chương một trăm chín mươi ta hoang độc thân đi một mình đấu tổ lộ văn minh chương một trăm chín mươi ta hoang độc thân đi một mình đấu tổ lộ văn minh văn minh nhân loại cũng không tính trở thành chủ chiến loại hình văn minh cũng chưa từng nghĩ tới ô m lấy công kích tính cực mạnh tâm tính đi đối mặt vũ trụ bên trong vô số không biết kỳ dị văn minh duy chỉ có tổ lộ văn minh bất đồng ở tiến hóa t r i ề u dân g điều này thời gian tuyến bên trong có thể nói tất cả bi kịch đều là bởi vì tổ lộ phi thuyền xuất hiện vô luận là v ẫ n thạch truy lạc hay hoặc là tiến hóa virus đưa đến hung thu tập kích đều cùng với chặt chẽ tương liên khương dịch đến nay đều nhớ cái kia từng cái quốc gia bị hung thú t r i ề u s ợ bị tiêu diệt c h ẳ n g cảnh là đen như vậy ám huyết tinh cũng nhớ kỹ ở võ giả cùng hung thú trên chiến trường các võ giả dùng chính mình huyết cùng thịt nhen lửa nhân loại sinh tồn ngọn lửa với h ác ám tận thế thế giới trung chiếu dọi nhân loại đi về phía trước con đường khi đó nhân loại võ giả thập phần rất thưa thớt cả nhân loại văn minh đều lung lay s ắ p đổ toàn bộ nhờ các võ giả ôm lấy nhìn chết như sinh tín niệm đánh bạc chính mình làm nhân loại mà sống ý chí mới chỉ có vì văn minh nhân loại một lần nữa tục t ư ợ n g văn minh hòa trùng phương mà có bây giờ hàng tình cấp văn minh nhân loại khác có thể mặc kệ nhưng tổ lộ phải chết xem ra kế huyết nhục cự nhân sau đó h o a n g cũng muốn đối với tổ lộ văn minh hạ thủ khương dịch ngữ khí thập phần bình thản một đôi tròng mắt tựa như k h á m phá toàn bộ không có nhiệm sáu trăm tám mươi cái gì phập phồng t h â n thúy không gì sánh được hắn biết rõ ở h o a n g kinh khủng k i a hàng t i n h cấp chiến lược trước mặt tổ lộ văn minh ngoại trừ bại vong ở ngoài không có cái thứ hai kết quả cũng không phải tổ lộ văn minh quá yếu mà là h o a n g thực lực vô cùng c ư ờ n g đại khương dịch thậm chí hoài nghi cho dù là đối mặt nửa bước tinh hà cấp siêu phàm tồn tại hoàng cũng có thể đủ lấy mà thắng chi dù sao cái này võ tổ quá mức yêu nghiệt mặc dù là nhảy qua cấp mà chiến cũng không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc ở ký chủ nội tâm các loại suy đoán lúc hoang cùng cả đám loại cao tầng vì hướng t ổ lộ văn minh báo t h ủ bắt đầu tiến hành rồi nhân loại tối cao hội nghị tỉ mỉ thương thảo như thế nào t r ì n h chiến t ổ lộ văn minh đi qua dân du cư văn minh còn thừa lại tộc nhân phe nhân loại biết được ngân hạ hệ cũng không phải là rất nhiều văn minh hôn chiến cục diện hoặc có lẽ là sở hữu hàng tình cấp khởi b ư ớ c khoa học kỹ thuật văn minh đều bị thái hạo văn minh ư c thúc không thể đơn giản triển khai văn minh chiến tranh sở hữu tự ý tiêu diệt văn minh khác chiến tranh văn minh đều sẽ nên đón tinh hà cấp thái hạo văn minh chế tài nếu như không muốn đối mặt một cái thái hạo văn minh lựa dợ n liền chỉ có ba cái phương pháp một là thái hạo văn minh bản thân h ỗ n loạn vô hạ để ý tới hai là sở hữu chính diện đối kháng thái hạo văn minh lực lượng không nhìn quy tắc ba lại là thái hạo văn minh vẫn không có phát hiện có cái văn minh tiêu thất chính là bởi vì thái hạo văn minh quản hạt độ mạnh yếu thập phần nghiêm ngặt vì vậy ngân hà hệ bên trong tài năng mới có thể tồn tại rất nhiều văn minh hình thành lộng lây vô cùng văn minh cường thịnh thời đại nhưng ở cái này nghiêm khắc quy tắc phía sau lại có một cái ẩn hình lỗ thủng đó chính là đối với hành tình cấp văn minh vô hiệu Vô luận là hiện phương à pháp c cứ việc thu được dân du cư văn minh rất nhiều h à n h t i n h cấp khoa học kỹ thuật nhưng văn minh nhân loại nếu muốn toàn bộ tiêu hóa cũng như cần nhất đoạn thời gian rất dài điều này cũng làm cho ý nghĩa văn minh nhân loại hiện nay nhưng thuộc về hành tinh cấp văn minh phạm chủ cái gì người nói văn minh nhân loại không thuộc về hành tinh cấp văn minh thả nguyên nương cho má văn minh nhân loại chân tránh bước vào vũ trụ thời đại thời gian tới tới lui lui cũng bất quá hơn một trăm năm cái k i a một cái hàng t i n h cấp văn minh vũ trụ đi lịch sử ngắn ngủi như thế ở khương dịch nhiều hứng thú quan trắc giới nhân loại cao tầng lấy tốc độ cực nhanh thiết lập sẵn cặn kẽ kế hoạch bao quát làm sao đi trước t ổ lộ tinh hệ xử trí như thế nào mấy chục tỷ mấy chục tỷ t ổ lộ tinh nhân cùng với xử trí như thế nào đám kia dựa vào t ộ lộ văn minh sinh tồn thôn vệ cư thú mỗi một bước đều lấy tốc độ cực nhanh suy nghĩ hoàn thành có thể nói cực tốc xem ra hoang r ấ t là sốt u ruột ra khương dịch trong lòng hơi động, cả người đều xuất hiện ở văn minh nhân loại cao tầng trong phòng họp nơi đây phòng vệ sâm nghiêm hệ thống an ninh thập phần cao cấp mà có thể ngồi ở bên trong tham dự trận này kỷ niệm người cơ bản đều là văn minh nhân loại chân chính cao tầng càng có hoang tên này hàng tinh cấp võ giả nhân loại hiện nay chân chính lãnh tụ quét mắt liếc mắt nhân loại đang ngồi cao tầng hoang ánh mắt làm như nhớ lại vừa tựa như là vui mừng năm đó l a m tinh ở trên người lãnh đạo các nước đều đã g i đi cũng may thời đại mới nhân loại vẫn như cũ cứng cỏi có thể tốt lắm gánh vác phát triển văn minh cái này nhất trọng nhiệm Như trên thực tế phóng nhãn cả nhân loại văn minh cũng chỉ có hàn mới chỉ có có thể làm được một kiện sự này ở kế hoạch chính thức xác lập phía sau h o a n g ở ngày thứ hai liền leo lên dân du cư tinh hạng lấy á quang tốc độ đi trạng thái cấp tốc tới gần tổ lộ văn minh chỗ ở hệ hàng tinh vì hóa giải thời gian dài vũ trụ đi mang tới thiếu b n b ự c h o a n g bắt đầu đã vận hành lên vũ trụ nguyên năng tu luyện pháp không ngừng tăng lên chính mình hàng tinh cấp thực lực kỳ vọng sớm ngày đạt đến hàng tinh cấp đ ỉ n h phong do đó nhìn trộm đến tiến hơn một bước tinh hạ cấp cảnh giới trừ cái đó ra h o a n g cũng thời khắc rèn luyện chính mình đối với quy tắc chi lực trường khống cái kia nhạy cảm trí cực thân thể bản năng ở nói cho hắn biết quy tắc chi lực sẽ là đột phá tới tinh hạ cấp then chốt kèm theo hệ thống lợi bộ bạch tiếng thương dịch cảnh tượng trước mắt đang nhanh chóng thay đổi. Trước đó không lâu, h chương một trăm chín mươi một hoặc là thần phục làm lệ thuộc hoặc là diện tộc diệt, diệt tộc diệt chủng ở hoang sở quan sát được địa phương thương dịch thủy chung nhìn chăm chú vào vị này trẻ tuổi võ tổ nói là tuổi trẻ dường như cũng không lớn đối với dù sao hoang lứa tuổi đã vượt qua hai trăm linh tuổi nhiều dù cho bề ngoài vẫn như cũ vì lúc còn trẻ vẽ bề ngoài trong nháy mắt hoang đã trưởng thành đến trình độ như vậy k h ư ơ n g dịch đứng chắp tay đứng ở trong tinh h ả i trung tâm biểu tình rất là cảm khái hắn đến bây giờ đều nhớ lần đầu tiên thôi diễn thời gian tuyến chính là tiến hóa triều dân g khi đó hoang không gì sánh được non n ớ t liền siêu phàm cánh cửa đều chạm không tới liền chết bởi hùng thu tập kích bên trong theo lần lượt thôi diễn ban đầu thiếu niên đã trưởng thành vì văn minh nhân loại lãnh tụ cũng bắt đầu hướng phía tinh hà cấp siêu phàm con đường đi tới cũng không biết lần này phải bỏ ra bao nhiêu thời gian mới có thể đem hoang thôi diễn đến tinh hà cấp cảnh giới khương d ị c lầm bầm từ hàng tinh cấp đột phá đến tinh hà cấp thật sự là quá khó khăn mặc dù hoang sở hữu cái này t i ề m lực nhưng là chỉ là t i ề m lực khương dịch chưa từng nghĩ tới chỉ dựa vào hai ba lần thôi diễn thì có thể làm cho hoang thuận lợi đột phá tới tinh hà cấp tình trạng không ngừng thử lỗi không ngừng ngồn n ắ n dù cho tiêu tốn hơn mười hai mươi lần thôi diễn cơ hội cũng không phải là không thể hệ thống nhanh hơn thôi diễn thế giới tốc độ thời gian trôi qua a khương dịch phất phất tay dự định trực tiếp nhảy quá hoang vũ trụ đi quá trình tuân theo ý chí của ngài toàn bộ vũ trụ thời gian bởi vì ngài mà biến thiên ở dài dòng vũ trụ khoảng cách dưới thêm lên lần đầu tiên vũ trụ đường dài đi kinh nghiệm không đủ cho dù hoang lái á quang tốc độ phi thuyền cũng vẫn như cũ hao t ố n nước chừng mười năm thời gian mới chính thức tìm được dối tố lộ tinh hệ phương hướng đang xác định phương hướng không có lầm phía sau hoang lại hao t ố n năm năm thời gian đi tới tố lộ tinh hệ xác thực chỗ xuất hiện ở trước mặt hắn là một cái phát triển trình độ vượt qua xa văn minh nhân loại hàng tính cấp khoa học kỹ thuật văn minh khắp nơi đều là đi dân dụng phi thuyền cùng tinh hạm phóng xạ đến rồi chung quanh nhiều cái hệ hàng tinh mỗi một cái hệ hàng tinh bên trong tinh thể đều bị cải tạo thành thích hợp ở sinh mệnh hành tinh tố lộ văn minh nhân khẩu tràn ngập ở mỗi một khoả trên hành tinh số lượng cao tới mấy chục tỷ t h ậ một cố minh mông sóng sức mạnh truyền vang toàn bộ tố lộ tinh hệ đó cũng không phải là chân thật thanh âm mà là lực lượng lấy không gian làm vật trung gian không ngừng rung động ông minh liền vùng vũ trụ này chân không đều đang đổn chuyển lấy hoang lựa giận sắc ý hóa thành thực chất vũ trụ quần tinh đều ở đây gà ghét giết nhân ông ta sông ta mô tinh thù này này oán bất cộng đại tiên chư vị chiến hữu hôm nay ta liền thay các ngươi tự mình chính tay đầm t i ể u địch hoang đạp không mà đứng sắc bén trong con ngươi phảng phất bắn ra lưỡng đạo tinh quang từ trên người b ộ c phát ra như như mưa rông gió giật đáng sợ khí thế che mất hơn nửa cái tổ lộ hàng tinh lại tựa như thần ma gào thét lại tựa như thương sinh khóc thảm đấm ra một q u y ề n giản dị tự nhiên đơn giản đến rồi cực hạn nhưng tới sắt na vũ trụ chân không lại kịch liệt quần quận tựa như ngân hà đảo ngược cần muốn chút xuống tất cả tinh thần đều ảm đạm phai mở tất cả quy tắc đều biến đến hỗn loạn cái này nhìn như vụng về một quyển lại tựa như phản chiếu lấy nhân loại đao canh hòa trùng đem chọn mảnh nhỏ văn minh nhân loại gian nan rẽ r u ộ n lịch sử diễn dịch đi ra đảo lộn tinh hạ san bằng hư vô chỉ là một quyền liền băng d i ệ t tổ lộ văn minh hai ba khỏa sinh mệnh hành tinh không biết tiên d i ệ t n g h i ề n ép bao nhiêu nhân khẩu kể từ đó hoang l ử a g i ậ n trong lòng cũng có thể xóa đi một chút thương dịch bình tĩnh nhìn chăm chú vào một màn này phát sinh cũng không cảm thấy có gì không thích hợp có lẽ đối với tổ lộ văn minh bình dân mà nói hoang xuất hiện cùng hành n â n g hết sức ngang ngược không biết lý lẽ nhưng đối với tiến hóa triều d â n thời gian tuyến nhân loại mà nói tổ lộ văn minh làm sao không phải là như vậy Ở nơi này nhược nụ cường trong thực vì ũ t r chống lại thực lực cường đại hoàng tố lộ văn minh khẩn cấp khởi động sở hữu tinh hạng tổ kiến thành vượt lên trước một mươi hàng tinh cấp hạm đội đối với hoang phát động đại quy mô tập kích trừ cái đó ra t ổ lộ văn minh hành tinh cấp cường giả toàn bộ điều động kể cả thôn phệ cự thú t ộ c quần mặt bên tập kích hoang t r ố t nhưng hoang thực lực vô cùng cường đại vượt xa khỏi t ổ lộ văn minh dự liệu chỉ là một cái chính diện t ổ lộ văn minh hạm đội liền toàn quân bị diệt dù cho đối mặt với vượt lên trước bốn ngoài mười vị hành tinh cấp siêu phàm bê công hoang cũng không chút nào rơi vào hạ phong xu thế tiệ n tay nhấc chân gian liền b ộ c phát ra cực kỳ đáng sợ lực lượng kích sát hoặc trọng thương rồi t ổ lộ văn minh sở hữu cao cấp chiến l ư c đến tận đây tố lộ văn minh sở hữu chống lại lực lượng đều bị hoang một thân một mình sợ đánh tan toàn bộ hàng tinh cấp văn minh đều lung lay sắp、đổ. Dịch khẽ đầu. dù sao tổ lộ văn minh có mấy trăm linh triệu nhân khẩu nếu như toàn bộ giết cũng không có chút nào chỗ tốt đáng nói chi bằng đem thu làm lệ thuộc văn minh không ngừng vì văn minh nhân loại sở phục vụ chỉ cần khống chế được tốt t ổ lộ văn minh cũng chỉ có thể đ ợ i đời kiếp kiếp làm nhân loại văn minh công cụ người bất quá trải qua hoang như thế nháo trọ chương á i hạo văn minh p diện hẳn một nhanh trăm a ra. Dựa theo chín mươi hai thái hạo văn minh phát hiện quan chắc giả chương một trăm chín mươi hai thái hạo văn minh phát hiện quan chắc giả ở hoang mệnh lệnh phía dưới Tổ lộ v ă những thứ này nhân tài ưu tú cùng tài nguyên tương cận theo hoang bước tiến cùng nhau trở lại thái dương hệ bên trong vì văn minh nhân loại đồng bột phát triển làm cống hiến làm văn minh nhân loại chính thức tấn thăng làm hàng tính cấp văn minh sau đó hai cái văn minh trong lúc đó liền có thể đả thông một cái tinh tế thông đạo t i ế nhưng i ngược lại ứng khoảng với khương dịch cảnh tượng trước mắt cũng ở thay đổi đối với hoang mà nói khả năng qua thật lâu nhưng theo khương dịch cũng bất quá là ngắn ngủn trong nháy mắt trong khoảnh khắc hắn liền chứng kiến tổ lộ văn minh bị chỉnh đốn hoàn tất bị các loại đóng gói mang đi đến thái dương hệ có t ổ lộ văn minh khoa học gia cùng tài nguyên gia nhập vào nhân loại phát triển văn minh không thể bảo là bất k ỳ n h â n hoàn toàn có thể nói là mỗi ngày một cái tân khí tượng đ ể theo tốc độ này sợ rằng văn minh nhân loại rất nhanh thì có thể tấn thăng làm hàng tính cấp khương dịch đánh giá thái dương hệ bên trong như lửa chiêu thiên tình hình s ở lên cảm suy tư vệ kể từ đó kế hoạch nục cự nhân cùng sở hiên sau đó hoang đại biểu cùng thống lĩnh văn minh nhân loại cũng t r á n h thức bước vào vũ trụ đại vũ đài khương dịch đưa ánh mắt về phía xa xôi trong hệ ngân hà tâm cấp thái hạo văn minh chỗ trực giác nói cho hắn biết cái này ngân hà hệ bá chủ văn minh có lẽ muốn có hành động theo thời gian trôi qua đường hàng hải ở đại tân sinh nhân loại dưới sự lãnh đạo cả nhân loại văn minh đều biểu hiện ra thịnh vượng phồn vinh xu thế hoa ở cảm thấy vui mừng hơn cũng bắt đầu một vòng mới bế quan tu luyện quyết định đột phá tới hàng tính cấp đỉnh phong cũng chính là lúc này văn minh nhân loại đại quy mô hành động cùng tố lộ văn minh dị trạng rốt cuộc song song đưa tới thái hạo văn minh chú ý thái hạo văn minh hơi chút điều tra lần phía sau mới chỉ có kinh ngạc phát hiện có một cái không biết cường đại văn minh dưới m í mắt l ạ g yên xuất hiện rốt cuộc phát hiện sao cái tốc độ này ngược lại là so với trong tưởng tượng tới chậm xem ra tựa hồ là bởi vì nhân loại sử dụng dân du cư văn minh tinh h ạ o có thể dùng thái hạo văn minh xem không phản ứng kịp thương dịch một bên quan c h ắ c lấy thôi diễn thế giới biến hóa một bên trầm ngầm nói thái hạo văn minh đã có phát hiện nghĩ như vậy chắc chắn sẽ rất nhanh làm ra hành động văn minh nhân loại kéo dài hay không liền quyết định bởi với cái thế giới này thái hạo văn minh nghĩ như thế nào ở tinh hà cấp văn minh trước mặt nhân loại còn không năng lực phản kháng ở ký chủ suy tính thời điểm thái hạo văn minh đã phái d ọ t nước tuần sát h ạ m đối với t ổ lộ tinh hệ cùng thái dương hệ tiến hành rồi một phen dọ xét bởi khoa học kỹ thuật trên lệnh quá lớn nguyên nhân phe nhân loại thậm chí không có nhận thấy được thái hạo d ọ t nước đến thái hạo d ọ t nước đem sở hữu thu thập được tình báo tất cả đều tặng lại cho thái hạo trung s u trong đó bao gồm văn minh nhân loại lịch sử cùng hiện trạng cùng với văn minh nhân loại cùng còn lại hai cái văn minh gút mắt nguyên nhân gây ra so sánh văn minh nhân loại cùng tố l thái hạo văn minh càng thêm chú trọng với văn minh nhân loại bản thân hoặc có lẽ là bọn họ chú ý tới văn minh nhân loại phát triển thời gian hơi ngắn lại đánh bại hai đại h à n g tinh cấp văn minh sự thật này trải qua một s e r i e s tư liệu trình hợp cùng phân tích thái hạo văn minh phát hiện văn minh nhân loại mặc dù có thể có thời là căn cứ vào hai cái nguyên nhân điểm thứ nhất là văn minh nhân loại có hoang tồn tại chính là có cái này siêu phạm thiên phú kinh người võ tổ văn minh nhân loại tài năng mới có thể phát triển ra phồn bình xương tịnh võ giả hệ thống không chỉ có như vậy văn minh nhân loại mặc dù có thể đánh bại hai đại hàng tính cấp văn minh cũng tất cả đều là bằng vào hoang vô địch lực lượng cường thế nghiên ép điểm thứ hai lại là cái kia dẫn đạo hoang từng bước trở nên mạnh mẽ thần bí quan c h ắ c giả hư hư thực thực vì bất hủ thần linh vĩ đại tồn tại giống như thái hạo văn minh phát hiện túc chủ tồn tại cứ việc nên tin tức bị liệt là văn minh nhân loại tối cao đẳng cấp tin tức nhưng đối với thái hạo văn minh mà nói muốn phá giải đi ra như trước thập phần đơn giản ồ cái này liền có ý tứ nghe đến đó hương dịch trên mặt lộ ra cảm giác hưng t h ú thần sắc ở nơi này đ ề u thời gian tuyến lưu t r ữ bên trong chỉ có hoang biết được sự hiện hữu của hắn nghĩ đến là hoang vì để tránh cho nhân loại phạm sai lầm không cẩn thận trọc giận chính mình mới chỉ có để lộ ra quan c h ắ c giả tồn tại cái tin này quá mức kinh người sở dĩ căn bản không có báo cho biết đại chúng duy có một số người loại cao tầng biết được hiện nay lại bị thái hạo văn minh dò xét đến như vậy đối mặt một cái hư hư thực thực có bất hủ thần linh c h e chở hàng t i n h cấp văn minh thái hạo văn minh lại sẽ làm ra dạng gì quyết định đâu thật là khiến người ta chở mong a hai tám khương dịch cười đi phía trước bước ra một bước thiên điệu luân chuyển di hình hoãn ảnh hóa ra là trực tiếp từ thái dương hệ đi tới ngân hạ hệ chính giữa thái hạo văn minh nơi này tạo vật tất cả đều vận dụng đến tinh hạ cấp khoa học kỹ thuật tràn đầy cơ giới đặc hữu mỹ cảm như cùng nhân loại trong ảo tưởng tương lai thế giới toàn bộ tự động cao trí năng tùy tâm sử dụng k h ư ơ n g dịch hơi chút phân biệt một cái phương hướng về sau lại một cái l ấ p mình đi thẳng tới thái hạ o văn minh cao cấp bên trong phòng họp giờ này khắc này bởi vì hắn cái này quan trắc giả nguyên nhân sở hữu thái hạ o văn minh cao tầng đều tụ tập ở nơi này chăm chú suy tính xử trí như thế nào văn minh nhân loại hoặc có lẽ là hẳn là lấy dạng gì thái độ đi đối đãi một mảnh trùng trùng điệp điệp cung điện đắp lên cùng một chỗ tựa như đàn cao lớn như núi hùng vĩ toàn thân từ màu xanh đen đúc bằng kim loại m à thành để lộ ra một loại cực hạn m ị cảm nội bộ không gian không gì sánh được rộng rãi đã đủ d u n g nạp trên vạn người tự do hành động nhưng đối với thái hạo văn minh các cao tầng mà nói cái này dạng thiết kế chỉ là vì thoạt nhìn lên càng thêm xa hoa để cho bọn họ lúc họp nội tâm thản nhiên sinh ra một loại tinh hệ bá chủ dân trào cảm giác bất quá hiện tại thái hạo văn minh các cao tầng thật sự là không tâm tình đi thưởng thức cái tòa này tráng lệ cung điện chư vị nói vậy văn minh nhân loại tình báo các ngươi đều nhìn rồi không biết các vị đang ngồi có cái gì không muốn nói một gã nhất lâu năm thái hạo cao tầng mở miệng hơi thở của hắn cường đại lại đã lâu là một gã đã sống sót vượt lên trước mấy ngàn năm hàng tinh cấp cường giả nhưng chính là bởi vì sống được quá lâu hắn mới chỉ có càng rõ ràng hơn bất hủ thần chỉ đại biểu cho cái gì vị lao giả này biểu tình rất là kiên kỵ nhưng mà hắn không nghĩ tới là để cho mình cảm thấy tâm thần bất định bất an quan chắc giả lúc này liền tại bên trong phòng họp nhìn lấy hắn có người bắt đầu lên tiếng phía sau không sáu còn thừa lại người cũng bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình ngươi một lời ta một lời lẫn nhau tranh chấp dây dưa không n g t văn minh nhân loại bản thân tiềm lực không đủ để lo lắng cùng với ă n lo lắng văn minh nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển chi bằng lo lắng cái tia tên là hoang nhân loại không hề nghi ngờ hoang siêu phàm tiềm lực hết sức kinh người thậm chí có thể trở thành tinh hà cấp siêu phàm sinh mệnh nếu như cái tia vị quan trắc giảm miệng hạ là chân thực tồn tại như vậy sát xuất đem cao tới bảy mươi cái này uy hiếp quá khổng lồ nếu như hoang trở thành tinh hà cấp siêu phàm có hắn che chở văn minh nhân loại biến thành tinh hà cấp cũng bất quá là chuyện sớm hay m u ộ n một cái tinh hệ căn bản không đã đủ cùng tồn tại hai cái tinh hà cấp văn minh bóp chết nhất định phải ở hoang lớn lên phía trước trước giờ đem bóp chết ở non nớt bên trong a bu nhĩ đặc ngươi cái này đồ h ô n trướng là muốn chọc giận cái k i a tôn tên là quan c h ắ c giả không biết bất hủ sao chỉ có cùng cấp bậc thần cấp văn minh tài năng mới có thể tiếp nhận được nhất tôn bất hủ người lựa giận rộng lớn hội nghị bên trong cung điện không ngừng quanh quần thái hạo văn minh cao tầm kịch liệt thảo luận rất hiển nhiên đối với hoang cùng văn minh nhân loại tồn tại thái hạo văn minh mặc dù tại ý nhưng là không đạt được chân chính coi trọng chính độ. để cho bọn họ cảm thấy kinh nghi bất định cùng khủng hoảng là khương dịch cái này thần bí khó lường quan c h ắ c giả tinh hà cấp chính bọn họ tuy là đủ cường đại nhưng ở siêu thoát vũ trụ thần cấp văn minh hoặc bất hủ thần linh trước mặt cũng bất quá là còn kiến hôi đồ chơi mà thôi thái hạo văn minh não b ổ năng lực ngược lại là không so với nhân loại tới thiếu khương dịch trên mặt mang t i ê u ý nhiều hứng thú nhìn lấy rất nhiều thái hạo văn minh cao t ầ n g cãi vã đưa hắn cái này quan c h ắ c giả não b ổ thành các loại hình tượng cũng không biết qua bao lâu thái hạo văn minh thảo luận mới có một cái kết quả đi qua một s e r i e số s liệu cùng tin tức phân tích bọn họ không gì sánh được chắc chắn văn minh nhân loại đối với quan trắc giả mà nói cũng không phải là trọng yếu cờ nào giả sử quan trắc giả thực sự bất hủ thần linh như vậy đối với quan trắc giả mà nói nhân loại cùng hoang đều chẳng qua là tăng thêm thú vị tính quân cờ một gã k ỳ thủ sẽ vì vạn ngàn quân cờ một trong hư hao mà cảm thấy đau lòng hoặc khổ sở sao câu trả lời là không văn minh nhân loại ở trong mắt quan trắc giả là quân cờ tên là hoang nhân loại cũng là quân cờ bao quát chúng ta thái hạo văn minh ở bên trong đối với cái kia vị miệ hạ tới nói cũng quân cờ Quân cờ tuy cờ có cao t hội ấ bất đấu, p phân, chi phần, công năng chi biệt, nhưng đối với chân chính cờ cho khắc nhưng hủ thần linh mà nói, quân cờ giữa lẫn nhau tranh biệt, đối với nói, giữa năng quân lẫn từ đó làm mà m t v ê nghị quân còn n cờ hư hào, h k ô đến mức làm c o hắn cảm thấy Hội h nổi giận n cảm má ra tay. g ra bên trong cung điện có thái hạo văn minh trí giả thẳng thắn nói ngữ khí cũng vô cùng tự tin vì vậy chúng ta có thể được ra kết luận như vậy mặc dù chúng ta đem văn minh nhân loại triệt để tiêu diệt hết cũng đại khái s u ấ t không sẽ chọc cho hỏa cái kia vị thần bí bất hủ thần linh thậm chí cái này hành động bản thân đúng lúc là cái kia vị miệng hạ hy vọng thấy bởi vì hắn làm toàn bộ cũng là vì quan sát quân cờ dễ rủa cùng phản ứng lấy thỏa mãn chính mình ác thú vị chỉ cần chúng ta thái hạo văn minh không làm ra khiêu khích hắn sự t ì n h toàn bộ dựa theo quy tắc trò chơi tiến hành ta muốn cái k i a vị miệng hạ là sẽ không can thiệp hội nghị lái tới đây liền nên đón kết thúc mà thôi diễn hệ thống lợi buộc bạch tiếng cũng lần nữa ở khương dịch bên t h á i vang lên liên tiếp thu phục hai đại h à n g tình cấp văn minh nhân loại triệt để bại lộ ở thái hạo văn minh trước mặt đang suy tư sau một hồi lâu thái hạo văn minh rốt cuộc làm ra quyết định cuối cùng bọn họ tuyển trạch đối với văn minh nhân loại mở một mặt lưới đem lưu lại thành cựu túc chủ bảy trăm sáu mươi bảy đồ chơi nhưng đối với hoang tồn tại sở hữu thái hạo văn minh cao tầng đều nhất trí quyết định xóa bỏ, để hoang lớn lên thành tinh hà cấp tồn tại uy hiếp được thái hạo văn minh đối với ngân hà hệ thống trị cái này đã là vì cam đoan tự thân địa vị bá chủ đồng thời cũng là vì t h a m dò vĩ đại quan chắc giả tức tốc chủ thái độ trải qua một phen thận trọng sau khi tự hỏi ba chiếc d ọ t nước tuần sát hạng hướng phía thái dương hệ phương hướng xuất phát mục tiêu nhắm thẳng vào văn minh nhân loại lãnh tụ hoàng kèm theo thôi diễn hệ thống lời bộ bạch tiếng khương dịch chung quanh hình ảnh một trận biến ảo trong s á t na đi thẳng tới thái hạo văn minh ngoại vi trong tinh không có thể chứng kiến có ba lau cực kỳ nhanh chóng lưu quan sẽ rách trường không từ thái hạng hạng vĩ ba miếng giọt nước sao xem ra một lần này thôi diễn có kết quả khương dịch thấy một màn này lộ ra như có điều suy nghĩ t h ầ n tình lấy hoang bây giờ siêu quy cách chiến lược muốn chống lại cùng phá hư một con thuyền giọt nước tuần sát hạm có lẽ không là vấn đề nhưng muốn đồng thời đối mặt ba chiếc giọt nước tuần sát hạm liền có chút khó khăn trừ phi hoang có thể bước vào nửa bước tinh hạ cấp nói vậy có lẽ còn có một chút hy vọng sống Trước 194, hoang võ Tổ vẫn lạc, tinh Lạc, c Hoang hạ Vẫn Võ ba miếng vượt tốc độ ánh sáng đi d ọ t nước liền hướng lấy hoang bế quan tu luyện phương hướng trùng đánh mà đi hệ thống âm lạc dưới thương dịch hình ảnh trước mắt cũng theo đó nhất truyền mới vừa rồi còn nằm ở thái hạo văn minh ba miếng d ọ t nước thoáng cái liền đi tới thái dương hệ cũng khóa được rồi h o a n g trô ở vị trí tốc độ của bọn họ quá nhanh nhanh đến mắt người chỉ có thể nhìn thấy bọn họ sẽ rách không gian tạo thành lưu quang mà không cách nào phân do k ỳ cụ thể chỗ chỉ có hoang ngoại lệ cái kia trực giác bén mẹ cảm giác được nguy cơ đến cũng đôn đốc thân thể làm ra phản ứng tự nhiên tiến hành né tránh cùng đón đỡ là ai g a chỉ quy tắc chi lực giống giận chấn động hơn nử nhưng mà không đợi hoang làm rõ ràng trần tướng ba miếng g i ọ t nước công kích liền lần nữa đánh tới khiến cho hắn đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào đối chiến ở giữa vô cùng vô tận quy tắc ánh đ a o tựa như ngân hà đổ ngược nhấc lên tinh hải vạn trượng đảo nhưng ở cái kêu ba đạo vô kiên bất tồi lưu quang trước mặt những thứ này ánh đao nhưng cũng hiện ra yếu đuối những thứ này đến t ộ n cùng là vật gì hoang sắc mặt hết sức khó coi hầu như đem trong cơ thể tiềm năng nghiền ép đến c ự c h ạ n với trong tinh không chém ra răng khắp nơi dày đặc ánh đạo nhưng cái này dạng có thể làm được cũng chỉ là bảo vệ được tự thân căn bản là không có cách đối với dọn nước tuần sát hạm sắc ngo một mực yên lặng quan sát h ư ơ n g dịch lắc đầu đối với hoang biểu hiện cũng không cảm thấy ngoài ý mớn g i ọ t nước tuần sát hạm tuy nói chỉ là thái hạo văn minh phổ thông tuần sát hạm nhưng nói như thế nào cũng là nghiêm chỉnh tinh hà cấp tạ vật không chỉ có có lực tương tác mạnh cứng rắn sát ngoài còn có vượt tốc độ ánh sáng cấp bậc tốc độ bất luận cái gì tinh hà cấp trở xuống tồn tại gặp phải nó đều sẽ cảm thấy đau đầu quân bất k i ế n trước đây hấp thu trên một mươi tỷ tả vật cùng đại lượng tinh thần nửa bước tinh hà cấp huyết nục cự nhân cũng mới khó khăn đánh tan một cái dọn nước hoang có thể lấy chưa tới tột cùng hàng tinh cấp thực lực đồng thời cùng ba cái thái hạo dọn nước tiến hành chém giết đã đủ nếu như hoang thực lực đạt được hàng tinh cấp đ ỉ n h phòng có lẽ hắn có thể đứng ở thế bất bại nếu có thể tiến hơn một bước trở thành nửa bước tinh hà cấp siêu p h à m tồn tại liền đã đủ đánh nát thái hạo giọt nước phòng ngự k h ư ơ n g dịch quan sát thái dương hệ bên trong chiến đấu đôi mắt bình giếng không sóng phản phất thông s u ố t toàn bộ hắn thấy rất rõ ràng hoang thất bại nhưng hắn thua nguyên nhân đã không phải thiên phú cũng không phải thực lực mà là thời gian cái này thôi diện thế giới hoang tính toán đâu ra đấy tấn thăng làm hàng tinh cấp cũng bất quá là mười mấy hai mươi năm sự tỉnh liền quy tắc chi lực thần bí cũng không khai phát hoàn toàn nói thế nào đi theo tinh hà cấp văn minh tạo vật chiến đấu từ vừa mới bắt đầu bên này là một hồi bất công đối quyết vượt tốc độ ánh sáng hành động thái hạo dọn nước đưa cho hoang áp lực trước đó chưa từng có vô luận là hắn đại não vẫn là suy nghĩ của hắn đều không thể đổi kịp nhanh như vậy động tác chỉ có thể dựa vào bản năng của thân thể đi ứng đối theo thời gian trôi qua hoang thừa nhận công kích càng ngày càng nhiều thân thể từng bước đạt tới một cái khó mà chống đỡ được giới hạn động tác cũng theo đó biến đến t r ỉ độn ở sau nửa giờ tinh thần vô cùng mệt mỏi hoang r ố t cuộc xuất hiện cái hở bị thái hạo dọn nước trực tiếp sỏ xuyên qua vỡ vụ nửa người trực tiếp đem trọng thương văn minh nhân loại tuy là thử muốn cứu ra hoang nhưng vô luận là dạng gì công kích đều không thể đối với thái hạo g i ọ t nước sản sinh một tia một hào ảnh hưởng cuối cùng nhân loại chỉ có thể là mắt mở trừng trừng nhìn lấy hoang chết thảm ở g i ọ t nước sông tới bên trong bỏ mạng tại hư vô vũ trụ lần này thôi diễn kết thúc h ư ơ n g dịch l ắ t đầu hắn thôi diễn tiến hóa triều dâng thời gian tuyến nguyên nhân chính là vì làm cho hoàng tấn thăng làm tinh hà cấp siêu phạm hiện nay liền hoàng cái này nhân vật chính cũng không ở tại tự nhiên không có tiếp tục thôi diễn ý nghĩa nhưng mà một dây kế tiếp hệ thống thanh â m lại vang lên lần nữa liền tại ký chủ cho rằng có thể trở về đến hiện thực thế giới thời điểm thôi diễn vũ trụ thời gian nhưng tại bất chi bất giác trôi、qua. trong chớp mắt liền qua bốn trăm năm cứ việc hoang đã chết nhưng t ổ lộ văn minh cùng dân du cư văn minh lại không có vì vậy mà thoát ly mà là tiếp tục dựa vào văn minh nhân loại mà cùng tồn tại lấy hai cái văn minh cao tầng đều rất rõ ràng tuy là hoang đã không ở nhưng mình văn minh cao cấp chiến lược cũng sớm đã bị tiêu diệt không còn cùng với l ẻ loi phiêu bạt ở vũ trụ bên trong chi bằng ba cái văn minh cùng tồn tại hình thành liên minh giúp đỡ lẫn nhau liền tại ba cái văn minh cho rằng có thể như vậy vẫn sống được cho đến đột phá làm tinh hà cấp văn minh thời điểm một hồi tịch quyển toàn bộ ngân hà hệ t a i nạn bạo phát tinh tế chủng tộc cùng thái hạo văn minh triển khai cuối cùng đại quyết chiến tất cả hàng tình cấp văn minh đều bị thái hạo văn minh cưỡng chế chương binh tham chiến đi trước ngân hà hệ sát biên giới chống lại chủng tộc xâm lấn không chỉ có như vậy ngân hà hệ bên trong cũng nhiều ra khỏi đại lượng tinh tế chuyển tiếp thường siêu đối với ngân hà hệ bên trong rất nhiều văn minh tiến hành xâm lược hệ thống một bên nói do l ấ y một bên cải biến chung quanh cảnh tượng đó là một bộ dạng gì cảnh tượng mênh mông vô ngẩn tinh không bị dập dạp chẳng trị chủng tộc sở xâm chiếm dù cho không có tinh thể tồn tại khu vực chân không đều bị chủng tộc thân ảnh chứng cứ vô cùng vô tận không có về số lượng gi k h ư ơ n g dịch ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc hãn đương nhiên biết tinh tế chủng tộc tồn tại cũng biết tinh tế chủng tộc quân chủ lực có tinh h à cấp tồn tại cũng chỉ có cái này dạng mới có thể cùng thái hạo văn minh đối kháng này lâu chủng tộc thái hạo liền thái hạo văn minh đều không thể ngăn cản chủng tộc xâm lấn sao k h ư ơ n g dịch nhữ mày thái hạo văn minh là rất khó đối phó không sai nhưng tinh h à cấp chủng q u â n đại quân lại càng thêm khó có thể đối phó thậm chí có thể dùng áp tâm hai chữ để hình dung trừ phi tiêu diệt hết sở hữu mẫu hoàng tồn tại không phải vậy chủng tộc đại quân vĩnh viễn không dừng lại Còn trước tốc khác chạy như thiên hồng ngoại những ánh sáng đi kỹ thuật văn minh, sợ rằng văn minh khác đều không thể chạy trốn trùng thai thủy thứ hữu thuật thể vượt vậy mặt, trừ kia đi kỹ sở sợ đều độ quả nhiên ở hương dịch nhìn soi mói ở vào ngân hà hệ danh giới thái dương hệ dẫn đầu tao hương lại qua năm mươi năm thái hạo văn minh thiết lập ngân hà phòng tuyến triệt để tuyên cáo ta mỡ đại lượng t r ù n g q u ầ n dũng mánh vào ngân hà hệ bên trong tham lam gặm ăn sở hữu tìm được tinh thể tài nguyên ở vào ngân hà hệ danh giới thái dương hệ càng là tao nộ dồi ba mươi tỷ đầu chủng tộc vây công trong đó thậm chí bao hàm hai trăm ngàn trở lên hàng tinh cấp siêu phàm chủng tộc ba trăm vạn trở lên hành tinh cấp siêu phàm t r ù n g tộc đối mặt khủng bố như vậy đại quân văn minh nhân loại hầu như không hề sức chống cự trong khoảnh khắc đã bị t r ù n g c h i ề u bao phủ mầm t r ă m chín m ư ơ tiến hóa triều dâng quân cờ tranh t r ă m chín m ư ơ tiến hóa triều dâng quân cờ tranh văn minh nhân loại tội lộ văn minh dân du cư văn minh cùng nhau hủy diệt toàn bộ ngân hà hệ bên bờ giải đất triệt để rơi vào tay giặc lần này thôi diễn dừng ở đây xin hỏi có hay không lưu trữ bị trùng tộc nuất chừng sao đúng là tinh tế chủng tộc không sai nhưng phía sau có lẽ còn có thái hạo văn minh ả n h tử bọn họ không cần làm nhiều lắm chỉ cần nho nhỏ thúc đẩy một chút chủng tộc liền sẽ đem nằm ở ngân hà hệ danh giới thái dương hệ triệt để hủy diệt lưu trữ a đưa cái này lưu trữ mệnh danh là tiến hóa triều dân quân cờ tranh lưu trữ thành công mệnh danh thành công lần này thôi diễn dừng ở đây hoan nghênh túc chủ lần sau sử dụng làm thôi diễn hệ thống giọng nói sau khi rơi xuống toàn bộ thôi diễn vũ trụ hết thạy đều bắt đầu băng diện chân thật biến thành hư vô tồn tại biến thành huyết ảnh cuối cùng toàn bộ tiêu tán không còn dù cho lấy khương dịch cảnh giới trước mắt đi xem cũng chỉ có thể chứng kiến tia tia thời không biến động uy t í c h mà không cách nào dòm ngó bên ngoài bản chất cũng không biết hệ thống là sao 980 sao đắp nặn ra từng cái thôi diễn thế giới khương dịch trong đầu hiện lên ý niệm như vậy ngay sau đó hắn liền một lần nữa về tới trong thế giới hiện thực lần này thôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau dọn nước tuần sát h ạ n một con thuyền á quang tốc độ đi kỹ thuật hoang h à n g tinh cấp thực lực dọn nước tuần sát h ạ n thái hạo văn minh cơ sở tuần sát h ạ n chuyên trở lực tương tác mạnh tạo thành t r ă phản xạ xác ngoài đối với bất luận cái gì công kích đều có đầy đủ cực mạnh phản xạ hiệu quả cũng có thể tiến hành vượt tốc độ ánh sáng đi á quang tốc độ đi kỹ thuật sử dụng nguyên tố suy biến thành tựu năng lượng cung cấp phương thức để thăng tinh hạm vũ trụ tốc độ đi hàng tính cấp đ ỉ n h phong khoa học kỹ thuật có thể mượn này khai phát á quang tốc độ vũ khí cùng hạt ánh sáng đã kích thu được thôi diễn điểm 1.200 k h ô n g a i t n h toàn bộ thưởng cho đều chỉ cần túc chủ ý niệm liền có thể tự do lấy ra hệ thống thanh â m vừa rơi xuống hai thứ vật phẩm liền rơi vào khương dịch trước mặt hệ thống bảng bên trên thậm chí bổ sung thêm thập phần cặn kẽ bảng sợ kỳ hiệu a thông suốt lần này thôi diễn thưởng cho bên trong lại còn có giọt nước khương dịch trên mặt lộ ra vẽ kinh ngạc mặc dù tại vô số lần thôi diễn ở giữa thái hạo d ọ t nước xuất hiện số lần cũng không thấp nhưng đây là hắn lần đầu tiên từ thôi diễn thưởng cho trung thu hãy đến đáng tiếc thương dịch tiếp đôi lắc đầu từ hắn thời ra khóa gen sau đó một thân thực lực đã đủ lay động tinh thần d ọ t nước tuần sát hạm đối với tác dụng của hắn đã biến đến cực kỳ bé nhỏ cho tới bây giờ liền thực sự chỉ có thể làm làm tuần sát hạm tới sử dụng còn như còn lại hai cái thường cho á quan g tốc độ đi kỹ thuật ngược lại là có thể cho sở hiên sử dụng hoang hằng tinh cấp thực lực ta đã có cái này cũng không phải cần dùng đến có thể tạm thời giữ lại bất quá một trăm hai mươi ngàn thôi diễn điểm ngược lại thật không nghĩ tới lần này thôi diễn ta cũng không có tiến hành cái gì can thiệp chẳng lẽ là bởi vì thái hạo văn minh phát hiện được ta tồn tại sinh ra một siêu di ảnh hưởng sao trong lúc suy tư khương dịch trực tiếp nằm ngửa ở trên ghế salon làm cho thân thể rơi vào đi thả lòng lấy nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí liên miên bất tuyệt chủ nhân mời uống nước vừa mới nằm xuống liền có một gã ngự tỷ bộ giáng t r í n ă n g người máy đi tới vì khương dịch bê lên nước t r à cứ việc bên ngoài bản chất là cơ giới kim loại nhưng tinh xảo bề ngoài lại cùng nhân loại da thịt không khác tiện thể nhắc tới trước mắt cái người máy này bị khương dịch mệnh danh là nhất hào ngự tỷ ở phía sau của nó còn có số hai la lụy số ba thiếu nữ số bốn tổng cộng mười tên trí năng người máy đều sẽ an bài lên tịnh lệ bề ngoài không có gì khác duy nhãn thoải mái ngươi khương dịch uống xong nước trà vớt bên cạnh mắt to lân dắt đầu bắt đầu suy tính như thế nào can thiệp lần kế thôi diễn rất rõ ràng không phải có thể khiến nhân loại văn minh quá sớm bại lộ ở thái hạo văn minh trước mặt chỉ có cái này dạng hoang mới chỉ có có đầy đủ thời gian tiến hành tu luyện biên tưởng lấy hoang tư chất ở trùng chiều hàng lâm trước bốn năm trăm năm bên trong mặc dù không cách nào đột phá tới tinh hà cấp siêu phàm tầm thứ c ũ nếu g như thế Cũng nửa sẽ chờ đến trùng chiều hàn g lâm thái hạo văn minh vô hạ quản lý thời điểm lại để cho hoang đi tấn công t ổ lộ văn minh tốt lắm tâm thần suy nghĩ gian khương dịch liền định xong tiếp theo thôi diễn nhạc dạo trợ giúp hoang đánh vỡ khóa gen làm cho hắn dẫn dắt văn minh nhân loại cầu ở thái dương hệ bên trong cuối cùng chờ các loại đến trùng chiều lúc bộc phát thừa dịp loạn hủy d i ệ t thu nạp t ổ lộ văn minh lại lẩn tránh trùng chiều tập kích hy vọng lần kế thôi diễn qua đi hoang thực lực có thể bước vào nửa bước tinh h à cấp t ầ n g thứ nếu như có thể một bước đến nơi hoàn chỉnh tinh h à cấp liền không thể tốt hơn n ữ a khương dịch suy tư về ánh mắt chuyển động nhìn về phía ngoài cửa sổ rang môn thiếu đô thị phong cảnh tiếng người huyên áo rộn ràng thì thầm gió cùng tú lệ chim tiếng gây bắt đầu theo vào vào thôi diện thế giới trước tình huống giống nhau hiện thực thế gi t hưởng thụ một đoạn này sau cùng thời gian ánh mắt tuy chỉ chứng kiến một chỗ nhưng cương dịch tinh thần lại bao quát lấy cả thế giới thấy được vô số chuyện đang xảy ra hầu như mỗi một quốc gia quân sự vũ lực đều chuẩn bị ổ tỏa h tùy thời ứng phó khả năng đến trùng xảo kế tiến hóa virus sau đó hiện thực thế giới lam tinh rốt cuộc phải xuất hiện m ớ i biến động cương dịch ánh mắt rất là bình tĩnh cùng những nhân loại khác sở có mang tâm thần bất định bất an không giống mới cương dịch đối với trùng xảo đến cầm vẻ mong đợi thái độ dù sao hiện thực thế giới thật sự là yên lặng quá lâu nhu cầu cấp bách một ít mới nguy cơ gia tăng bên ngoài thế giới biến động tinh tế trùng tập đến chính là một cái tốt cơ hội thương dịch thậm chí có thể tiên đoán được làm trùng tộc chân chính hàng lâm ở làm tinh bên trên phía sau có thể mang đến cho hắn bao nhiêu phong phú thôi diễn điểm c h ư một trăm chín mươi sáu tinh tế trùng tộc nhân loại tiên thần nuôi cổ trùng mà thôi c h ư một trăm chín mươi sáu tinh tế trùng tộc nhân loại tiên thần nuôi cổ trùng mà thôi thời gian một chút xíu trôi qua toàn bộ hiện thực thế giới đều ở đây kiên trì cùng đợi mấu chốt cuối cùng thời khắc cho dù là đối với tử vong không ôm ấp sợ hãi người cũng sẽ bung trong tay xuống sự tình nhất tệ ngẩng đầu nhìn phía bầu trời muốn chờ đợi nhân chứng trùng xào phụ xuống nhất khắc mà ở nhân loại không thấy được địa phương bên trong khương dịch tinh thần niệm lực càng là khuyết tắn mà r a đem chọn cái thái dương hệ đều thâu tóm ở bên trong tính toán thời gian nên phải là không sai biệt lắm khương dịch ngồi xếp bằng ở biệt thự trên ban công tùy ý thân thể bị ánh nắng sở phúc mãn theo thời gian thong thả đi tới cuối cùng biến thành khắp người tinh quang mặc dù không có tận lực đi tu luyện nhưng bản năng của thân thể nhưng ở tự chủ cắn nuốt mỗi một sợi tinh quang đem hóa thành thuần túy trong cơ thể năng lượng Nửa bước tinh hà cấp siêu phàm sinh mệnh, liền có thể sở hữu như vậy thần dị cũng không biết những thứ kia chân chính bất hủ giả biết tùng có dạng nào vô c ù n nguy năng tại cái kia bất hủ bên trên có hay không lại tồn tại càng thêm cao xa cảnh giới khương dịch cảm giác trong cơ thể dâng trào cự lực không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái lập tức lần nữa vùi đầu vào minh tưởng t r u n g cho đến đêm khuya tiếp cận hai lúc ba giờ hắn mới chỉ có lần nữa mở hai trong mắt manh địa nhìn phía một chỗ tinh không tới tấn manh thân ảnh xé rách trường không dường như không phải chỉ là đơn thuần cất tốc còn liên lụy đến qua không gian huyền ảo bên trên một giây vẫn ngồi ở làm tinh trong nhà khương dịch ó a ra là trong nháy mắt liền sừng sững ở v â ngân trong tinh không rất nhiều phóng x ạ tinh quang đang đến gần thân thể trong nháy mắt liền bị hấp thu sạch sẽ tựa như nhất tôn đi lại nói không gian ba động không sai đích thật là trùng xảo khương dịch bình tĩnh nhìn trước mặt tinh không có một đạo không gian thật lớn vết nứt đang ở lạng yên sinh thành tựa như bịa đặt không có bất kỳ đ i ể m báo liền đột nhiên với mảnh này trong tinh không vỡ ra tới tiêu tán lấy nhàn n h ạ t không gian ba động toàn bộ thái dương hệ không gian vốn là dường như mặt hồ bình tĩnh nhưng bây giờ đột ngột nổi lên một trận liên y ý ý ông hửng dun có đến từ xa xôi tinh không, không biết khách đến thăm gần hàng lâm làm vết nứt bành trướng đến thập phần cự đại trình độ phía sau một cái quái vật lớn từ trong khe rơi xuống mà ra chiều dài hơn vạn mét khởi bước chiều rộng cao càng là thỏa thỏa mấy ngàn thước cấp bậc trình thể biểu hiện ra vô số tinh cách hình dáng đắp lên hình tượng phong cách của nó không giống với lam tinh bên trên bất luận một loại nào nghệ thuật lại có thể dành cho người một loại lớn lao mỹ cảm làm người ta trong đầu vô ý t h ứ c hiện ra hoàn mỹ hai chữ cùng t r u n g sao phủ xuống thời giờ gian tuyến bên trong tình huống giống nhau t r u n g sao một khi đi tới thái dương hệ liền lập tức tản mát ra tinh thần chấn động tinh tế chuyển tiếp kết thúc đánh số một mươi nghìn tám mươi sáu hào t r ù n g sao mình đạt đến địch quân tinh hệ nội bộ bắt đầu định vị tự thân tọa độ định vị kết thúc thành công liên tiếp tinh thần internet kiểm tra đo lường đến sinh m ệ n h hành tinh cùng khoa học kỹ thuật văn minh tồn tại bắt đầu chấp hành nhất hào lập hồ sơ tỉnh lại trùng xào mẫu cảnh cáo cảnh cáo phát hiện năng lượng cao sinh mệnh thể phản ứng sơ bộ tính ra vì nửa b ứ t tinh hà cấp siêu phàm sinh mệnh hư hư thực thực thái hạo văn minh mai phục bắt đầu khởi động khẩn cấp lui lại lập hồ sơ mới vừa hàng lâm đến thái dương hệ trùng s à o thoáng cái liền phát hiện không thêm vào che giấu k h ứ c dịch toàn bộ trùng s à o xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn ngay sau đó có năng lượng bắt đầu khởi động hóa ra là dự định mở ra lần thứ hai tinh tế chuyển tiếp muốn từ thái dương hệ thoát đi đi ra ngoài tới đều tới liền lưu lại trò t a ở một trận cuồng bạo mãnh liệt quy tắc chi lập chúng bàn tay vào thép xuống lấy rất không nói lý lực chi cực trí đem không gian vì thế mà chấn động gắn gượng phong tỏa ngăn cản trùng xào tinh tế chuyển tiếp ngay sau đó k ư ơ n g dịch một cái dập chân liền không biết vượt qua bao nhiêu vạn cây số cho dù là tình quang cũng bị xa xa để qua phía sau ở trước mặt hắn là thể tích viễn siêu hắn vô số lần tinh cách hình dáng trùng xào nói dùng rằng giãy rụa muốn chạy trốn lại bị khương dịch quy tắc chi lực cùng tinh thần n i ệ m lực cộng đồng trói buộc chặt căn bản không có bất luận cái gì có thể chạy thoát tính đây chính là t r ù n g xào sao khương dịch cự ly gần đánh giá trước mắt cự vật vươn một bàn tay vớt t r ù n g xào s á c ngoài ở cái kia trong s á t na trong cơ thể hắn huyết dịch đột nhiên phát nhiệt nóng lên bốn t h ứ ghen ở chỗ sâu trong hiện ra một màn hình ảnh vậy không biết là bao nhiêu cái kỷ nguyên trước hình ảnh có mấy tên khí tức khủng bố tựa như tiên thần một dạng nhân loại siêu phẳng i ả cả người bị hỗn độn mê vụ bao trùm lấy lẫn nhau bản ngồi chung một chỗ bọn hắn dùng khương dịch s ợ không thể nào hiểu được ngôn ngữ trò chuyện với nhau đ a m t h i ế u tà tà gây nên hôn đ ộ n khí tức trận trận dung chuyển mà ở bọn hắn cách đó không xa địa phương lại là đặt vào một cái mông lung c h é n nhỏ trong b á t chuyên trở số lượng chỉ dáng dấp đặc biệt côn trùng xấu xí vô cùng đồng thời lại cho khương dịch mang đến một k i ệ c ả m giác quen thuộc chẳng lẽ trong b á t côn trùng chính là tinh tế chủng tộc tổ tiên a một màn này làm sao giống như vậy nuôi cổ chẳng lẽ chủng tộc là nhân loại tổ tiên bồi dưỡng ra tới trung cổ khương dịch nội tâm đột nhiên toát ra cái ý nghĩ này lớn mật đến liền chính hắn giật này mình bất quá cũng đúng dù sao liền trong truyền thuyết thái thượng đều là chân thực tồn tại tinh tế chủng tộc là bọn hắn sở nuôi dưỡng bồi dưỡng cổ trùng cũng ngược lại không phải là không thể lý giải khương dịch suy tư v ề một lần nữa đem l ự c chú ý đặt ở trước mặt trùng xào bên trên đi qua tinh thần nghiệm lực thẩm thấu hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được ở trùng xào nội bộ đang chìm ngủ một chỉ trùng xào mẫu hoàng thân thể của nó thập phần yếu đ u ố i nhưng tinh thần lực lại phá lệ cường đại thực sự là một cái đặc biệt chủng tộc cũng không biết những thứ kia lão tổ tông là thế nào bồi dưỡng ra tới khương d ị phát ra từ trong t â m tâm cảm trở về ký chủ ngài có thể tuyển t r ạ c h dùng chính mình tinh thần lực đi xâm chiếm mẫu hoàng đại não đối với hắn tiến hành thôi miên trở các loại thao tác nhưng này phương pháp có hiệu suất cực thấp bởi vì trùng xào mẫu hoàng bản thân tinh thần lực cực kỳ cường đại đối với nên thao tác có đầy đủ khá mạnh chống lại tính trừ cái đó ra ký chủ cũng có thể tuyển t r ạ c h tiêu hao bảy trăm ngàn thôi diễn điểm từ hệ thống xuất thủ sửa chữa trùng xào mẫu hoàng linh hồn khiến cho thoát ly trùng quần tinh thần internet trở thành nghe lệnh của túc chủ đơn độc cá thể bảy trăm ngàn sao khương dịch tự nói suy tính hai lựa chọn lợi và hại ừ vì sao ta viết đến nơi đây đột nhiên trong đầu văng ra một chỉ trùng nương vạn chương một trăm chín mươi bảy trùng xào mẫu hoàng nhật chủ chương một trăm chín mươi bảy trùng xào mẫu hoàng nhật chủ e như thôi diễn hệ thống nói cái dạng nào nếu như khương dịch không muốn trả bất cứ giá nào lời nói lấy chính mình tinh thần lực xâm lấn trùng xào mẫu hoàng đại não chính là lựa chọn tốt nhất nhưng mỗi một cái mẫu hoàng từ nhỏ đều là tinh thần lực trưởng khống đại sư bên ngoài tinh thần lực chi bằng bạc viễn siêu khương dịch sở kiến thưởng thức mỗi một chủng tộc làm sao lại bị đơn giản xâm lấn cũng trưởng khống chỉ ít lấy nửa bức tinh hạ cấp tinh thần lực mà nói là xa xa chưa đủ chứ a bảy trăm ngàn thôi diễn điểm ta vẫn phải có. khương dịch mở miệng nói bảy mươi vạn thôi diễn điểm khấu trừ thành công bắt đầu đối với trùng xào mẫu hoàng tiến hành linh hồn sửa chữa sửa chữa thành công nên mẫu hoàng cá thể đã thoát ly trùng quần tinh thần internet có thể tự hành sáng tạo mới trùng quần tinh thần internet tự động c h ó i chặt ký chủ là thứ nhất quyền hạn giả mẫu hoàng vì đệ nhị quyền hạn giả tinh thần lạc ấn t r ồ n g vào thành công linh hồn lạc ấn t r ồ n g vào thành công lần này sửa chữa đến đây kết thúc làm thôi diễn hệ thống giọng nói sau khi rơi xuống k ư ơ n g dịch có thể rất rõ ràng cảm giác được ở vào trùng xào nội bộ mẫu hoàng đột nhiên cùng mình tạo lập được một cỗ liên hệ tốc hành tâm linh tinh thần xã hội không có chút nào cảm giác xa lạ cùng trở ngại. l i ê n sửa chữa linh hồn loại chuyện như vậy cũng có thể làm được sao xem ra hệ thống xa so với ta nghĩ muốn tới được tương đại khương dịch hình như có sở ngộ hắn có thể cảm giác được cái này bảy trăm ngàn thôi diễn điểm tốn hết sức giá trị chính mình đối với trùng xào mẫu hoàng có tuyệt đối trưởng k h ô n g quyền cho dù là mệnh lệnh đối phương đi tìm chết đối phương cũng sẽ không có chút nào kháng nghị thậm chí có thể sẽ hỏi một câu muốn loại nào phương tức chết như vậy trước tiên tìm một nơi đem trùng xào an trí xuống đây đi khương d ị c trong lòng hơi động trực tiếp dùng tinh thần niệm lực mang theo lấy khổng lồ trùng xào tại chỗ biến mất mạnh mẽ dùng quy tắc chi lực đằng truyền na di đem trùng xào dẫn tới thái dương hệ bên bờ giải đất đi tới một viên tiểu hình tinh thể mặt trái nơi đây vừa lúc nằm ở nhân loại sở quan sát không tới góc chết chỗ có thể dùng để an trí trùng xào chờ các loại đến khương dịch đột phá đến tinh hạ cấp có tốc độ ánh sáng đi năng lực liền sẽ đem trùng xào chuyển rời đến xa hơn tinh không dù sao trùng tộc phát triển cần tài nguyên mà thái dương hệ tài nguyên còn cần dùng để phát triển hiện thực thế giới nhân loại vì để tránh cho giữa hai người nổi lên xung đột khương dịch tự nhiên được sớm tính toán bụi mù bụi phía vái thạch vầy r a nhưng trùng xào cũng là không phát hiện chút tổn h a o nào theo khương dịch ý c h í ra lệnh một tiếng toàn bộ trùng xào liền b ể thành tám cánh hoa đều đều hàng vỉa h ẹ mở ở tiểu hành tinh mặt đất hiện lộ ra tanh hôi huyết nhục nội tại nhưng phàm là bị những thứ này tanh hôi huyết nhục tiếp xúc đụng phải vật chất đều sẽ bị trùng xào nuốt tiêu hóa thành trụ cột nhất năng lượng cung cấp cho trùng xào nội bộ mẫu khiến cho từ trạng thái ngủ say trung tỉnh lại đó là một chỉ thể tích to mập trắng non côn trùng thân thể hầu như cùng trùng xào hòa làm một thể tuy hai mà một lại có ý chí độc lập cùng bảng bạc tinh thần lực hơi chút n ú c nhích một cái đều sẽ hiện ra vô cùng cật lực cùng gian nan vĩ đại chúa tể ngài trung thành nhất đầy tớ cảnh liệt tạp rẽ ơ na ở chỗ này hướng ngài biểu thị ân cần thăm hỏi vạn phần cảm tạp vĩ đại chúa tể cho phép ta trở thành ngài thân thuộc một cỗ xa lạ tinh thần chấn động từ trùng xào nội bộ chuyển đến trực tiếp đạt đến khương dịch ở sâu trong nội tâm rõ ràng là một loại xa lạ trùng tộc ngôn ngữ lại bị tinh thần lực tự động phiên dịch thành khương dịch có thể hiểu được ý tứ bởi trùng xào mẫu hoàng cực kỳ am hiểu tinh thần lực r i ê n cớ loại tinh thần này giao lưu thậm chí không tự chủ nhiễm phải bộ phận mị hoặc khí tức d rất khó tưởng tượng bản thể sẽ là một chỉ lại mập lại trắng đại t r ù n g tử cảnh liệt thẻm dạy ở na đúng không chịu đựng lấy nội tâm quái gì, khương dịch suy nghĩ một chút t ì m t ừ mở miệng nói ra ngươi bây giờ cùng những thứ khác t r ủ n g tộc còn có thể hay không thể tiến hành liên hệ rất xin lỗi ta hiện nay không cách nào làm được bởi vì ngày duyên c ớ ta đã cùng ban đầu tộc quần triệt để ta vẫn như cũ có thể cảm ứng được bọn họ tung cũng đối không có mẫu hoàng tồn tại t r ủ n g tộc tiến hành thống lĩnh t r u n g sao mẫu hoàng phát ra phủ định tinh thần chấn động giải thích cặng c nói khương d ị c khẽ gật đầu liên lạc không được là tốt rồi đây mới là kết quả hàn dù sao hắn cũng không muốn có những thứ khác trùng xào mẫu hoàng cảm ứng được cái này trùng xào tồn tại do đó tìm hiểu nguồn gốc tìm được thái dương hệ như vậy sau này trong một thời gian ngắn ngươi liền lấy viên này tiểu hành tinh thành t i ể u cứ điểm bắt đầu sản xuất và ấp t r ứ n g trùng tộc gã trở đến thời cơ thích hợp ta sẽ đem ngươi chuyển rời đến tài nguyên càng thêm phong phú tinh hệ cần tuân ý chí của ngài vĩ đại chúa tể nguyện ý chí của ngài vĩnh viên thống linh trùng quần đi về phía trước to mọng cự đại bạch côn trùng thoáng lúc đích hiện ra hết sức cung kính không thể không nói nếu như không nhìn trùng xào mẫu hoàng bạn thể nói gần nghe nó ở giao lưu tinh thần b sau đó khương dịch ở nơi này khỏa tiểu hành tinh bên trên s ứ n g s ờ nửa ngày thời gian nhìn lấy trung ổ mẫu hoàng tạo ra con thứ nhất đinh nọng ngay sau đó lại dùng ong thợ mang tới vật chất tạo ra đệ con thứ ba theo o n g thợ số lượng tăng nhanh chung sao mẫu hoàng có bầu dục chủng tộc số lượng cũng bắt đầu phơi bảy t h ẳ n g tắp tính dâng lên ở ngắn ngủi nửa ngày bên trong liền vượt qua năm mươi ngàn đại quan nên không hổ là chủng tộc sao cái này bạo binh tốc độ vô luận xem bao nhiêu lần vẫn sẽ cảm thấy bất khả tư nghị hai nhìn lấy chủng còn quy mô từng bước lớn mạnh khương dịch phát ra thật lòng cảm khái cảnh l u ệ n tạp dạy ở na trí tuệ trình độ cực cao không thua kém một chút nào bình thường sinh mệnh có trí tuệ thêm lên viên này tiểu hành tinh bên trên căn bản không tồn tại bất kỳ uy hiếp gì khương dịch hoàn toàn không cần tiếp tục coi chừng một chút đi bất quá ở phản hồi lam tinh phía trước còn có một cái nho nhỏ chuyện cần phải làm hy vọng nhân loại nhóm sẽ thích ta tặng lễ vật ta khương dịch khoe miệng hơi hơi nhét lên nắm lên ba vạn con t r ù n g tộc liền nhốt tại trong lĩnh vực mỗi một con đều là tỉ mỉ chọn lựa chiến đấu hình t r ù n g tộc gào thét dùng rằng hung lệ bản tính hoàn toàn không che giấu được so với lam tinh ở trên hung thú càng lộ vẻ tàn bạo ta ngược lại muốn nhìn một chút có ai ý tưởng chương một trăm chín mươi tám t r ư ớ c 198, t r u n g quân hàng lâm hiện thực lam tinh ông làm cương dịch xuyên thấu không gian trở lại lam tinh phủ cận tinh vực lúc sớm đã là vân quốc thời gian sáng sớm ngày thứ hai giờ này k h ắ c này nhân loại các quốc gia vẫn ở chỗ cũ kiên thủ lấy tối cao để phòng đẳng cấp phòng ngừa lấy trùng xào đột nhiên tập kích bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết lúc này trùng xào đã trở thành quan c h ắ c giả vật riêng tư lại quan c h ắ c giả bạn giả đang định dùng ba vạn con chiến đấu trung tộc thành t i ệ u cho lam tinh nhân loại gói quá lớn hy vọng hiện thực thế giới nhân loại nhóm sẽ thích phần của ta đầy kinh hỉ nhìn phía giới uy tinh cầu màu xanh lam cương dịch khỏe miệ hơi hơi nhét lên đánh một cái búng tay trong sana cái kêu ba chục ngàn đầu bị hắn vây ở lĩnh vực hình thức ban đầu bên trong tinh tế chủng tộc tất cả đều tránh ra khỏi giang buộc không tự chủ được hướng lam tinh phương hướng truy lạc mà đi xa xa nhìn lại giống như một hồi hạo hạo đáng đáng lưu tinh vũ vang trời c h ấ n đ ị a chỉ bất quá trận mưa này mang tới không phải là vũ trụ vất thạch cũng không phải là cái gì tiến hóa v i r ú t mà là một đám hung ác đ ộ c địa không gì sánh được g ặ m ăn vạn vật dữ tợn chủng tộc cũng không biết trận này biến động xuống phía dưới có thể mang đến cho ta bao nhiều thôi diễn điểm nếu như nhiều một chút nói cố gắng không bao lâu lại có thể mở rộng mấy cái tinh hệ thôi di Khương dịch đ lam thơi, thơi tinh h c trên bầu trời quan mang nhiều lần thiệp thức ước chừng hơn vạn khỏa hùng vĩ lộc lây phóng xạ quan cầu ở trên trời ẩm vàng truy lạc tỏa ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ cộng đồng đúc thành diện thế một dạng quan g cảnh bọn họ ở lam tinh dẫn lực lôi kéo dưới như ngựa hoang mất cương từ không t r u n g quần c u ộ n truy lạc dường như thiên thần đánh xuống nghiêm phạt gấm thét rơi hướng lam tinh mỗi một chỗ dù cho còn không có chân chính truy lạc kinh khủng kêu cảm giác gáp bách cùng thị giác áp lực đều rung động thật sâu mỗi một cái sinh linh nội tâm tới tới tới khởi động sở hữu vũ khí phòng không đối với mục tiêu tiến hành báo hòa thức oanh kích ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc tất cả nhân loại quân sự lực lượng đều phản ứng lại hướng phía trên bầu trời rơi xuống vô số mục tiêu ti thị khởi xướng công kích vĩễn không dừng lại lựa đạn kèm theo từng đạo sẽ rách trường không, đạn đạo không vết. thinh t h ị h thinh t h ị h thinh t h ị h thinh t h ị h giống như là ở trong một dây đồng thời vang lên hoặc như là tiên pháo liên tiếp vô số phát đối không chặn lại đạn đạo phóng ra mà ra như c ở i dây mũi tên đem bầu trời sẽ rách ra hàng trăm hàng ngàn vện kéo dài bất diệt không vết t h ư ợ n như cả nhân loại văn minh đều ở đây giống giận muốn lấy khoa học kỹ thuật lực lượng tiêu diệt không trung rơi xuống hơn vạn khỏa trùng hỏa lưu tinh trận chiến đấu này cuối cùng lấy nhân loại thắng lợi mà kết thúc những thứ kia tinh tế trùng tộc tuy là đủ cương đại nhưng chúng quy không phải siêu phàm tầm thứ cũng không giống trùng xào cái dạng nào cụ bị vô kiên bất tổi lực phòng n g ở nhân loại tỉ mỉ chuẩn bị lựa đạn oanh kích chung ba chục ngàn chủng tộc đến cuối cùng nhưng chỉ còn lại năm số lượng phân tán ở lam tinh các nơi hoặc là ngay tại chỗ nhấc lên giết chóc thị kiến hoặc là trốn tránh hẻo lánh lao lâm mà truy lạc ở vân quốc địa vực mười mấy con chủng tộc tức thì bị hoang lấy tốc độ cực nhanh chém g i ế t sạch sẽ đưa cho vân quốc nhân dân lớn lao cảm giác an toàn bất quá dù vậy vân quốc như trước chết mấy nghìn người những người may mắn còn sống sót gặp nhau với các đại nói chuyện phần mềm bên trên hoặc là khán giả lưới bình luận khu bên trong phát tiết lẫn nhau sống sót sau hai nạn vui sướng ha, ha, ha. thật sự là quá tốt xem ra hiện thực thế giới cùng t r ù n g xào phủ xuống cái kia v i d e o bất đồng cũng không có chân chính t r ù n g xào hàng lâm ở mẫu tinh tới chỉ là một ít rời rạc tiểu cổ t r ù n g tộc đúng là nên đáng được ăn mừng nếu như những thứ này t r ù n g tộc là ở hai ba năm trước đến chúng ta còn không đến mức đối phó được như vậy ung dung nhưng bây giờ có rất nhiều nhân loại võ giả tồn tại mặc dù đánh không lại t r ù n g tộc cũng có thể cấp tốc chạy trốn kiên trì chờ đợi quốc gia lực lượng cứu viện ai chính là đáng tiếc những thứ kia bị t r ù n g tộc giết chết người chúng ta vân quốc có hoang s u ấ t lĩnh võ giả bộ đội đều tổn thất mấy nghìn người cũng không biết ngoại quốc tình huống biết là như thế nào rằng co thảo luận đến nơi đây mọi người hưng phấn tâm tình cũng dần dần lắng lại sòng gió ngược lại thay thế là một cỗ nhàn nhạt s u bi vì mình sống sót một mạng m à vui vẻ tự nhiên là không sai nhưng bây giờ liền cảm thấy vui vẻ có thể hay không quá sớm một chút cho dù trùng tộc không có hàn lâm nhân loại tình cảnh trước mắt cũng là không cần lạc quan thời khắc đều có bị hung thú triều bị tiêu diệt nguy hiểm mặc dù không biết vì sao phụ xuống không phải trùng s à o mà là tiểu cổ trùng quần nhưng ta muốn tình huống như c ũ ác liệt như là đã có cổ thứ nhất trùng quần như vậy cổ thứ hai trùng quần còn có thể xa x đến lúc đó hung thú cùng trùng tộc song trọng giác công loạn trong giặc ngoài phía dưới l a m tinh văn minh nhân loại có lẽ đem đối mặt trước nay chưa có đau khổ có thể quan sát khán giả lưới video trước giờ thu hoạch mong muốn tình báo đây là chúng ta ưu thế cũng là quan c h ắ c giả dành cho nhân loại duy nhất trợ giúp nhưng chúng ta không có khả năng trông cậy vào một vị thần tự hạ thân phận đi t r ợ giúp hắn trong mắt c o n kiến hơi nhân loại nhân loại vẫn không thể thả lỏng nhất định phải nhanh trưởng thành đến càng thêm cường đại tình trạng cũng chỉ có cái này dạng tài năng mới có thể biến thành quan trắc giả trong mắt càng thêm c ó thú quân c ử ở khán giả lưới bình luận khu bên trong có bao nhiêu chí bạn trên mạng não bổ ra khỏi chủng quân phụ xuống khắc một cái nặng hàm nghĩa đem chính mình lý giải toàn bộ phát ở tại trên internet giả sử làm cho khương dịch thấy tất nhiên sẽ vì đó điểm một cái khen cứ việc không có toàn bộ truyền thuyết nhưng có một chỗ cái này bạn trên mạng xác thực nói đúng nay cổ trung quân là nhóm đầu tiên hàng lâm lam tinh nhưng tuyệt đối không phải là cuối cùng một nhóm vì thu được thật nhiều thôi diễn điểm cùng với thôi động văn minh nhân loại biến c ư ờ n g khương dịch sẽ kéo dài thả xuống chủng tộc ở lam tinh đồng thời quy mô sẽ càng ngày càng đại lần lượt khiêu chiến văn minh nhân loại thừa nhận hạn mức cao nhất vân quốc giang môn thiếu khu biệt thự h ư ơ n g dịch chậm rãi thu hồi bao phủ toàn cầu tinh thần lực không biết đang suy tư chút gì trong miệng tự nói hiện tại trước hết làm cho hiện thực thế giới nhân loại hảo hảo tiêu hóa một cái trùng quần đột kích sau kinh hị a đợi đến lần sau thôi diễn sau khi kết thúc tái phát bố mới video đến khán giả trên internet lớn chương một trăm chín mươi chín trở về tiến h o a triều dân tinh hạ cấp lưu hoa chương một trăm chín mươi chín trở về tiến h o a triều dân tinh hạ cấp lưu hoa t r u n g tộc sức chiến đấu xác thực không phải tầm thường bọn họ từ nhỏ liền vì chiến đấu mà sống có lợi hại nhất trùng đủ cùng cứng rắn chúng xác nhân loại nhóm vẫn lấy làm tiêu n g o trang giáp hạng nặng tựa như gi bị nó đơn giản xé rách nếu như nhục thân chém giết nói cho dù là hoang đều sẽ cảm thấy vô cùng vướng tay chân nhất thời rơi vào trong khổ chiến tiên huyết thử vong trong sinh tử đại khủng bố tất cả sở hữu đều biến thành hiện thực thế giới hoang trợ lực mặc dù là khương dịch cũng không nghĩ tới hoang có thể trong lần chiến đấu này nhỏm ngó siêu phẳng cửa quả nhiên tuyển trạch dùng chủng tộc thôi động hiện thực thế giới là một cái sáng suốt quyết định khương dịch đứng dậy dù cho không có tận lực đi quan sát cũng có thể chú ý tới toàn bộ giang môn tiết kiệm biến động đại lượng võ giả bị điều động chấn áp chủng tộc hàng lâm đưa đến hung thú gây dối thực lực cường đại giả tự nhiên là thay hợp kim vũ khí cùng hung thú cự ly gần chém g i ế t ma luyện giả sử thực lực không đủ thương pháp tinh chuẩn cũng sẽ xứng vụ bên trên vân quốc mới nhất nghiên cứu súng trường điện từ 167 ngoại trừ hoang ở võ đạo một đường có chút tiến triển hiện thực thế giới sở hiên cũng có đột phá k h ư ơ n g dịch ngữ khí nhàn n h ạ t nhưng hết thầy đều ở trong lòng bàn tay của hắn cứ việc hiện thực thế giới sở hiên không bằng địa cầu nổ lớn thời gian t u y ế n hắn nhưng có chính mình các loại âm thầm thôi động hiện thực thế giới khoa học kỹ thuật đã bắt đầu bạo phát có lẽ tiếp qua một đoạn thời gian hiện thực thế giới văn minh nhân loại liền sẽ hợp thành địa cầu liên bang cũng khai phát ra khả năng khống chế phản ứng nhiệt Cũng cần có chân bước không hoang năng, tránh thể biết, bao tài mới vào lâu, so i ê u phạm. thể h Có có c lẽ ta có thể cho cảnh Na liệt tạp ở na tạo ra một dẹ ở ra đầu sánh i đi nghiền tiềm khiến ê u phạm ép p hoang cho một lần hành h một trung tộc, đột lần động lực, đ ế à n hiện t n Khương dịch trong đầu đột nhiên nghĩ đến, h dịch h cấp. c bất đột đầu quả u y này cũng không nội.、So、sánh hiện So thực thế giới hoang vẫn là tiến hóa triều dâng thời gian tuyến hoang càng trọng yếu hơn một chút được sớm ngày thôi diễn đến tinh hạ cấp t ầ n g thứ cùng lúc đó vân quốc đế đô thiên long các cung cựu nhận so sánh mới hôm nay thiên long các an ninh càng thêm xâm nghiệm thủ vệ lão người vũ trang lực lượng cũng lật gấp mấy lần đây là bởi vì ở hàng lâm l a m tinh mặt đất năm nghìn chủng tộc bên trong có một cái chính là rơi vào đế đô phụ cận cứ việc bị đúng lúc chạy đến hoang đánh chết nhưng vẫn như cũ kinh động m u ố i một cái người liên hội vàng đem vị này vân quốc nhất quyền cao chức trọng lão nhân bảo vệ lão nhân đơn giản thay mặt tại thiên long bên trong các không ngừng thẩm duyệt lấy phía dưới đưa lên báo cáo đến chỉ có chừng ba vạn chủng tộc sao may mắn không phải trùng xào mẫu hoàng tự mình qua đây nhìn lấy trong tay bằng giấy văn kiện lão nhân lộ ra vẻ mặt ngưng trọng Trùng tộc nhưng cái này mỗi khi hồi tưởng lại khán giả vong video trùng tộc biểu hiện hắn liền có một loại cảm giác bất lực đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ đơn luân thân thể tố chất mỗi một cái chiến đấu hình trùng tộc vẫn còn ở võ giả bình thường bên trên nhưng càng đáng sợ hơn chính là chỉ cần trùng xào mẫu hoàng phát dục đứng lên những thứ này t r ù n g tộc số lượng thậm chí so với toàn bộ làm tinh nhân loại còn nhiều hơn vô cùng vô tận khó có thể tiêu diệt l ã o nhân thần sắc một trận biến nào sầu lo đan sen cuối cùng tất cả đều hóa thành kiên nghị màu sắc chính là chiến tranh dùng cái gì khiết đảm hắn năm đó cũng là từ đảo hạ chiến tranh giết tới nhân vật hung ác cứ việc một lần này đối thủ không phải nhân loại là đến từ tinh không hung bạo t r ù n g tộc nhưng này lại ngại gì phạm ta đại hạ giả đều giết mấy giờ trôi qua cơ bản toàn thế giới chủng tộc đều bị tiêu diệt làm ở toàn bộ làm tinh nhân loại kịp chuẩn bị d ư i tình huống c h í nhân là con trùng cũng không thể khiến n tộc, thể h loại ta v ă nhóm m i n thương cân độc cốt. Bất quá nhân cân độc c quái loại ũ không có vì vậy mà thư biết là trong mắt bọn họ thần thần bí bí quan chắc giả lúc này đang chuẩn bị mở lần mới thôi diễn hôm một rốt cuộc lại đã hai mươi bốn tiếng như vậy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 thái ngô vừa đ ộ p h a ư ơ n g dịch lầm bầm muốn không bị thái hạo phát hiện liền không thể làm cho hoang đi trước tố lộ văn minh nếu muốn báo thủ lời nói có thể chờ đến năm trăm linh năm sau trùng triệu bạo phát ở trước đó trước tiên cần phải đem phá bích dược tề dành cho điều này thời gian tuyến hoang thoại âm rơi xuống t h ư ơ n g dịch thân ảnh đột nhiên ở biến mất tại chỗ đợi đến lúc xuất hiện lần nữa đã b ị xử hoang trong nhà từ hàng tính cấp bước vào tinh hạ cấp khó khăn cỡ nào cứ việc hoang thiên tư kinh tài diễm diễm nhưng nếu như dựa theo bình thường phát triển quy tích chỉ sợ cũng cần thời gian không ngắn vì rút ngắn thời gian này khương dịch liền nhất định phải tiến hành can thiệp tiến thêm một bước giải phóng hoang tiềm lực chương hai trăm l ừ a dối hoang gõ tổ c ầ u hoa tươi chương hai trăm l ừ a dối hoang gõ tổ c ầ u hoa tươi đi tới hoang trong phòng chiếu vào khương dịch m ị mắt là một vị đang nằm ở trạng thái tu luyện nhân loại thanh niên không hổ là hoang mới vừa thăng cấp hàng tính cấp liền sở hữu như vậy cường đại lực lượng ư ơ như g d ị c không h c ú vậy xem ra lần trước thôi diễn trung thái hạo văn minh lo lắng cũng không phải không có lý lấy hoa người này yêu nghiệt trình độ sợ rằng chỉ cần một bước vào tinh hạ cấp có thể cùng thái hạo chiến tinh lực hợp lại cũng khó nói thương dịch trên mặt lộ ra tiêu y yêu nghiệt tốt h o a n g thiên phú càng yêu nghiệt đột phá làm càng cao tầng thứ siêu p h à m sinh mệnh cũng liền càng dễ dàng đến cuối cùng được lợi hay là hẳn cái này quan chắc giả đem văn minh nhân loại tất cả phức tạp sự vụ đều giao cho những nhân loại khác cao tầng tiến hành quản lý phía sau h o a n g liền bắt đầu khổ tu sĩ một dạng tu luyện cuộc đời ngày đêm rèn luyện chính mình hàng tính cấp võ giả thân thể cùng với đúc luyện chính mình quy tắc trí lực đem ngưng vì tinh thần ở trong cơ thể vùng đan điện không ngừng vận chuyển theo thời gian tu hành tăng thêm hoàng thực lực cũng ở không ngừng biến cường lấy từng bước củng cố chính mình hàng tính cấp quy tắc nhưng mà càng là tu luyện hoàng đối với thân thể của chính mình liền càng là cảm thấy hoang mang. Cứ việc khí huyết cùng quy tắc chi lực tất cả đều vận chuyển như thường nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác được trong cơ thể ở chỗ sâu trong dường như còn có chưa từng khai thác lực lượng loại này lực lượng khởi nguồn cực kỳ đặc thù dường như ẩn vào huyết mạch cùng g e n chỗ sâu nhất khó có thể tìm kiếm chỉ có không ngừng tăng lên thực lực tài năng mới có thể một chút xíu giải trừ vừa bước vào hàng tinh cấp thời điểm liên đã biết rồi khóa gen tồn tại h ư ơ n g dịch chân mày c a o lại khá lắm không hổ là điều thứ nhất thời gian tuyến khí vận tri tử bất quá dạng này cũng tốt nếu hắng đã phát hiện khóa gen tồn tại cũng không cần phải phí tâm cố sức giải thích khóa gen khái niệm mới núc ních k h ư ở ngắn dịch h t ả ngủi h t sau khi kinh ngạc hoang lập tức phản ứng kịp tư thái rất là tôn kính khiếp sợ hơn tựa hồ đang xen lẫn chút ít hoang mang âm thầm suy đoán quan trắc giả đột nhiên xuất hiện nguyên nhân yên tâm đi ta không có, có mục đích gì khương dịch thanh âm thập phần đ ạ m nhiên ánh mắt quét mắt hoang thân thể ở cặp con mắt kia trước mặt tựa như thế giới này không tồn tại bất luận cái gì bí ẩn hết thảy tất cả đều bị thông suốt hoang rõ ràng cảm giác được chính mình thăng cấp hàng tình cấp l ĩ n h n ộ hoàn toàn mới quy tắc cũng trốn không thoát trước mắt vị này đáng sợ tồn tại ánh mắt loại này không có bí mật tựa như người trần trồn một dạng cảm giác lệnh hoang cảm thấy tương đối không được tự nhiên không sai thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh khương dịch ngữ khí hơi chút dừng lại thu hồi lãnh đạm ánh mắt tiếp tục mở miệng nói mặc dù là cùng trước kia bộ phận kia người so sánh với tiềm lực của ngươi cũng không kém chút nào. Trước kia người, đó là ý gì chẳng lẽ quan trắc giả trước đây thật lâu liền cùng nhân loại tiếp xúc qua sao hoang hơi chút sửng sốt nhất thời không cách nào minh bạch khương dịch lời nói cả người đều hiện ra rất là hoang mang khương dịch âm thầm gật đầu rất tốt hoang bắt đầu bị dao động ở kiên trì chờ đợi một hồi lâu vị này văn minh nhân loại tối cường giảm ớ i chỉ có bình phục tâm thần quan trắc giả miền hạn hoang suy tư một chút tìm từ đối với trước mặt khương dịch cung kính dò hỏi có thể hay không báo cho ta biết trước kia nhân loại là chỉ cái gì tính mịch bầu không khí lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở giữa khương dịch không có trả lời ngay hoang vấn đề chỉ là lấy ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn nhưng ở h o a n g thị giác bên trong hắn hoàn toàn nhìn không thấy khương dịch bất luận cái gì thân ảnh có khả năng cảm giác được chính là cái kia vô cùng vô tận so với đại nhật liệt dương càng thêm lộng lẫy hiển hách tồn tại cảm giác bốn bị loại này không cách nào danh trạng vĩ lại tên vang vọng chư thiên nhân vật khủng bố nhìn chăm chú vào h o a n g chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều nhanh muốn đình chỉ lồng ngực tim đập l o ạ n cả người tinh thần đều cơ hồ bị áp bách đến cực hạ cũng may khương dịch thu hồi ánh mắt nay cổ cảm giác đẹ nẹ mới chỉ có như thủy chiều thối lui làm cho hoang tùng thật dài một khẩu khí lấy nhân loại nhận thức mà nói, b trước dịch vừa nói một bên từ trong hư không lấy ra một chai phá bích dược tề chai này dược tề toàn thân vô sắc tựa như giống như thanh thủy nhưng chẳng biết tại sao ở dược tề mới xuất hiện một khắc kia trở đi hoa tinh thần liền bị dược tề sợ thật sâu hấp dẫn từ lúc sinh ra đã mang theo trực giác ở nói cho hắn biết chỉ cần nuốt chai này dược tề bên trong dịch tề h liền sẽ thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt đợi đến hoang tinh thần khôi phục bình thường lại phát hiện quan c h ắ c giả thân ả n h sớm đã biến mất chỉ để lại bình kia dược t ề bị bày đặt lên bàn bên trên với dưới ánh đèn tản ra sáng bóng trong suốt nhân loại tổ tiên ghen ký ức chẳng lẽ nói ở thật lâu thời điểm trước kia viễn cổ thời đại nhân loại cũng đã tiếp xúc qua quan c h ắ c giả đồng thời có phồn bình xương thịnh siêu phạm văn minh ở một trong n h á y mắt hoang trong đầu hiện ra rất nhiều ý nghĩ nhưng này chút chung quy chỉ là suy đoán dựa theo cái kia vị miệng hạ theo như lời chỉ cần ta mở ra trong gen công xiềng liền có thể thu được trong gen tổ tiên ký ức n g hệ ĩ đến này chai c h thống u lưu trữ a đem hiện tại thời gian này điểm mệnh danh là tiến hóa triều dâng ban đầu đẳng cấp hai khương dịch trở về đến thôi diễn vũ trụ tối cao khung chứng kiến phía dưới hoang lĩnh nộ g được ý của mình cũng bắt đầu dùng phá bích dược tề phía sau liền mở miệng nói phá bích dược tề dù sao cũng là năm mươi vạn thôi diễn điểm một c h a i vật hy hữu nếu như lần thôi diễn này kết cục nên đón thất bại có ban đầu đẳng cấp hai khương dịch lần tiếp theo thôi diễn trung cũng không cần một lần nữa trao đổi một c h a i phá bích dược tề cho h o a n g lưu chữ thành công mệnh danh thành công ban đầu đẳng cấp hai mình tự động đưa về tiến hóa triều dân văn kệ giáp ký chủ có thể tùy thời trở lại nên thời gian điểm nghe được bên thai chuyển tới gợi ý của hệ thống thanh âm khương dịch khẽ gật đầu lập tức tiếp tục đưa ánh mắt về phía thái dương hệ. chỉ thấy hoang đang phục d ụ n g phá bích dược tề phía sau đã sinh ra huyền diệu trí cực biến hóa cũng không biết hoang biết thấy cái gì dạng ký ức hình ảnh thương dịch cười nói trước đây hắn thấy những ký ức ấy hình ảnh thời điểm mặc dù chứng kiến qua vô số thôi diện thế giới biến thiên cùng bất hủ thần linh vĩ lực như trước bị chấn động được nói không ra lời hoang tuy là thực lực kinh người nhưng nhãn giới trung quy quá nhỏ sợ rằng sẽ càng thêm kinh ngạc thái dương hệ trung phục dụng phá bích chất thuốc hoang bắt đầu ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tinh tế cảm thụ được dược tề ở trong người phát huy tác dụng cái loại cảm giác này rất kỳ diệu tựa như một dòng nước cấm thông hướng toàn thân thấm vào mỗi một tế bào bên trong g i a n g g i á c g i a n g g i á c g i a n g g i á c hư không ngầm vang lại truyền đang suốt trận trận gông xiềng vỡ vụn một dạng nổ vang chấn động điếc phát hội bùm bùm tuần hoàn không ngừng phân phân nhiễu nhiễu nếu như tỉ mỉ phân rõ lời nói liền có thể phát hiện cái này quái dị nổ lại là tới từ ở hoang nhân loại cường hãn nút thân g nghị. Hắn có thể không gì với bất tư thể khả Hắn sánh được có rõ tựa như những thứ này lực lượng bản chính là của hắn giống nhau chỉ bất quá lúc trước bị phong tỏa đứng lên nô âm khí huyết mênh ngông ý chí bất hủ linh hồn lẫn nhau điệp ra phía dưới hoang chỉ cảm giác mình bước vào một cái cảnh giới toàn mới đại mộng chìm nổi mấy chục năm hôm nay mới biết ta là ta quan trắc giả miệng hạ không có gà ta nhân loại trong gen s á c thực phong tỏa cực kỳ cường đại lực lượng nhân loại ghen khủng bố như vậy hoang hai t r ò n g mắt tràn đầy sắc bén ý tựa như một đoàn thần hỏa cháy hương cực trong cơ thể hắn từ quy tắc chi lực ngưng kết mà thành tinh thần chậm dãi chuyển động chịu đến khóa gen giải phóng ảnh hưởng n à y cái tinh thần tốc độ vận chuyển lại vô căn cứ nhanh hơn dần dần có diễn sinh ra quả thứ hai tinh thần xu thế nhục thân cùng trong cơ thể quy tắc tinh thần song song biến c ư ờ n g cái loại cảm giác này đưa cho hoang không rõ vui vẻ cùng vui sướng khiến cho hắn nhịn không được trầm luân trong đó ý thức đang c h ì m xuống linh hồn ở ngủ say làm rơi vào cái k i a không cách nào càng sâu chi hát c á m lúc liền mở ra g e n ở chỗ sâu trong những thứ k i a không thể diễn tả chấn động hình ảnh có lẽ là một giây lại có lẽ là vĩnh hẳng đại lượng mẫu ký ức từ g e n ở chỗ sâu trong hiện lên một tia ý thức trùng kích ở hoang tinh thần lĩnh vực chúng gắng gượng bức ép quan sát. hắn thấy được ở vô ngân trong tinh hải có nhân loại trở tay thu nạp vạn ngàn tinh thần d u n g vào tự thân thân thể cũng nhìn thấy có người cầm trong tay hỗn độn cung thần tùy ý bắn ra chín mũi tên lại bắn nổ chín viên lừng lây đại nhật lấy lỗ đen lỗ t r ắ n g diễn dịch â m dương thái cực đạo nhân nôn xuất phát p h ủy độ hóa vũ trụ t h ư ờ n g sinh thánh nhân ký ức hình ảnh nhiều giống như sông hàng đất cắt vô số kể cho dù là hoang h à n g tình cấp siêu p h à m sinh mệnh đại não cũng vô pháp đem hoàn toàn nhớ kỹ cũng lý giải nhưng hoang căn bản không cần phải đi tận lực nhớ kỹ bởi vì những hình ảnh này hắn thật sự là quá quen thuộc chỉ cần thoáng thay đổi dư nhân loại thần thoại truyền thuyết là có thật những thứ kia tiên thần là chân thực tồn tại mỗi một cái đều là bất hủ siêu thoát giả sự thật này quá mức rung động cho nên với hoang tinh thần thật lâu không cách nào khôi phục lại bình tĩnh qua rất lâu mới một lần nữa bình tĩnh xuống tới vạn b ạ n không nghĩ tới viễn cổ trước kia nhân loại lại sẽ như thế phồn bình xương thịnh hoang thở dài một khẩu khí muốn dùng cái này thổ tấn ba động trong lòng nhưng vô luận hắn làm sao điều tiết tâm cảnh của mình mỗi khi hồi tưởng lại truyền thừa trong trí nhớ hình ảnh đều sẽ không tự chủ cảm thấy tâm tình dâng t r o lấy quan c h ắ c giảm i ệ n g hạ thân phận cùng vị cách mà nói hắn căn bản không cần thiết cả ta nói cách khác ta ở trong g e n chỗ đã thấy hình ảnh toàn bộ đều là chân thực bất hư nhân loại quả thật có qua như thế một cái huy hoàng thời đại đó là một cái siêu phàm hệ thống dị thường hưng thịnh thời đại trong nhân loại siêu phàm người mạnh giống như cá giết sang sông trấn áp rồi vùng vũ trụ này quét ngang chư thiên tinh thần bị không nhập siêu phàm người thường tôn xưng là tiên thần chi lưu kỳ quái thật sự là quá kỳ quái văn minh nhân loại tại sao lại luân lạc tới hôm nay tình trạng những cái kia thần thoại chính giữa tiên thần đến tột cùng đi nơi nào nhân loại ghen lại cái gì sẽ bị thêm lên công xiề hoang biểu tình kinh nghi bất định chỉ cảm thấy biết được chân tướng quá mức chấn động khiến người ta cảm thấy quá không chân thực tựa h như một hồi hư viễn một cảnh dựa theo cái kia vị miệng hạ theo như lời hắn tựa hồ đang thật lâu thời điểm trước kia cũng đã cùng những cái này nhân loại lao tổ tông quen biết nhau thưởng thức cảm thấy tiềm lực của ta không thua kém một chút nào bọn họ cái kia ngữ khí quá mức tùy ý thật giống như dường như ở hắn trong mắt ta cùng với những nhân loại kia tiên thần cũng không hai dị nghĩ tới đ â y năm chín hoang không khỏi tê cả ra đầu phía sau cổ chỗ có mồ hôi lạnh chạy xuống hắn thoáng suy tư một chút càng nghĩ càng thấy được có thể quan trắc giả giọng nói chuyện chi như vậy tùy ý chỉ sợ là bởi vì vô luận là nhân loại những thứ kia tiên thần vẫn là chính mình nho nhỏ này hàng tình cấp v õ giả đối với hắn mà nói đều cùng con kiến hôi không khác đối với phạm nhân mà nói cao cao tại thượng tiên thần cùng hắn mà nói cũng là q u â n cờ vô luận nhân loại cường đại c ỡ nào siêu thoát đến dạng gì cường đại ma bước đều chẳng qua là quan trắc giả trong mắt tiểu tiểu q u â n cờ không cách nào nhảy thoát hắn trong tay rào quan trắc giả chẳng bao giờ nói qua hiện đại nhân loại văn minh là hắn lần đầu tiên quan trắc nhân loại có lẽ ở xa xôi đi qua lúc những thứ kia cường đại lại đáng sợ nhân loại tiên thần cũng hắn quan trắc con cờ một trong t r ư ơ n g hai trăm linh hai hoang bên trong cơ thể của ta có cả một cái thái dương hệ t r ư ơ n g hai trăm linh hai hoang bên trong cơ thể của ta có cả một cái thái dương hệ cái này hoang não b ổ có điểm ưu tú a ở hoang sở không chú ý tới vũ trụ đ ỉ n h k h ô n g t r ù n g thương dịch đem hoang một x i y a di não b ổ cùng lẩm bẩm đều thấy rõ không khỏi d ở khóc d ở cười giả sử đúng như hoang nghĩ cái dạng nào còn tốt nhưng trên thực tế đừng nói là quan c h ắ c một đám tiên thần thương dịch cái này quan c h ắ c giả thực lực kỳ thực cũng bất quá là nửa bước tinh hạ cấp liền nhân loại trong gen nhỏ yếu nhất tiên thần đều kém xa t í c tắc dựa theo khương dịch suy đoán có lẽ những thứ kia tất cả đều là bất hủ tầng thứ thần linh mặc dù không phải đó cũng là tinh vực cấp hoặc là vũ trụ cấp tồn tại cũng không biết ta khi nào tài năng mới có thể đột phá tới bất hủ cấp trở thành chân chính bất hủ giả hy vọng hoang có thể mau sớm lớn lên mở ra khóa gen lại có đầy đủ thời gian tiến hành tu luyện lần này thôi diễn hoang đến cuối cùng cố gắng sẽ trở nên thập phần cường đại khương dịch lấy thái độ b ề trên ngồi ngay ngắn ở vô hạn tinh không cùng chiều không gian đỉnh cao lấy thôi diễn thế giới tri chủ thân phận không sáu quan sát đến hoang nhất cử nhất động mới vừa rồi thời điểm hãn ngoại trừ tặng cho hoang phá bích d ư ợ n tề ở ngoài vẫn còn ở hoang trong đầu trồng vào bộ phận tri thức những kiến thức này tạp m ạ quảng bao gồm hành tinh cấp đến bất hủ cấp đẳng cấp giới thiệu cũng giới thiệu tương ứng đẳng cấp văn minh hoặc siêu phàm sinh vật biết ủng có dạng nào khoa học kỹ thuật hoặc năng lực tin tưởng ở thu được những tin tình báo này sau đó hoang sẽ đối với thái hạo văn minh tồn tại càng cẩn thận hơn hệ thống nhanh hơn thời gian tôi diễn a k h ư ơ n g dịch phất phất tay trực tiếp đối với trong đầu hệ thống mở miệng nói bởi túc chủ ảnh hưởng hoang có thể trước giờ mở ra trong cơ thể khóa gen tại giải phóng g e n tiềm lực đồng thời còn được biết đến rồi viễn cổ nhân loại các loại bí t â n mỗi khi xem ghen trong hình tiên thần trí lực hoang tinh thần liền sẽ rung động thật sâu nội tâm hiện ra không gì sánh được mãnh liệt biến cường khát vọng vì đem phần này khát vọng hóa thành thực tế đồng thời cũng là vì làm cho tự thân mau sớm đạt đến đến hàng tinh cấp đ ỉ n h phong đem giải phóng ghen tiềm lực toàn bộ chuyển hóa thành chân thật trí lực hoang quyết định tạm thời mắc cạn tiến công t ổ lộ văn minh kế hoạch lúc này hoàng cũng không vội với tiến công t ổ lộ văn minh có dân du cư văn minh cung cấp tình báo cùng với ký chủ đưa cho dư tin tức hoang rất rõ ràng thái hạo văn minh đang cùng tinh tế chủng tộc triển khai một hồi chém giết làm tràng chém giết này tiến hành được cuối cùng trình độ thời điểm toàn bộ ngân hạ hệ đều sẽ bởi vì hai cái tinh hà cấp văn minh mà lâm vào hỗn loạn phân tranh bên trong tới lúc đó chính là văn minh nhân loại hướng tổ lộ văn minh tấn công thời cơ tốt nhất mà trước đó văn minh nhân loại nhưng cần ẩn nút đem tự thân tiềm lực toàn bộ hóa thành thực lực hoang mặc dù si mê với võ đạo nhưng cũng, cũng không hạ người ngu dốt có thể nghĩ đến thái hạo văn minh cùng chủng tộc chiến tranh sau l ư n g ý nghĩa có thể thấy được hoang n ộ tính cùng trí tuệ cũng là nhất đẳng k h ư ơ n g dịch cao tọa không thể tìm ra cha chi địa quan sát thái dương hệ bên trong văn minh biệt tiên tuy là hắn không có g a o phó thận trọng tính cách cho hoang nhưng vị này trẻ tuổi võ tổ lại tự hành lĩnh ngộ đem cầu chi nhất đạo phát huy đến cực hạng h á n lệnh cưỡng chế văn minh nhân loại toàn bộ nút ở thái dương hệ bên trong phát triển ở hoàn toàn cầm không thái dương hệ phía trước không thể mạnh mẽ ly khai thái dương hệ thăm dò vũ trụ đồng thời còn đại thí võ đạo cực lực bồi dưỡng mới siêu phàm võ giả vì để tránh cho dân du cư văn minh thiếu thất gây nên thái hạo văn minh điều tra cùng quan tâm hoang thậm chí thường thường liền mở ra dân du cư tinh hạng đi trong hệ ngân hà đi bộ một vòng thuận tiện lấy v ư ợ ngoại tinh thần ma luyện tự thân ở ký chủ cảm thán hoang trí tới lúc thời gian đã bất chi bất giác trôi qua trăm năm ở nơi này trăm năm bên trong hoang đem một thân khí huyết cùng tinh thần đều cô động đến hàng tinh cấp đ ỉ n h phong cứ việc văn minh nhân loại trung hiện ra đại lượng nhân tài mới xuất hiện siêu phạm võ giả chỗ nào cũng có nhưng hoang vẫn là văn minh nhân loại trung mạnh nhất tồn tại thân thể cùng tinh thần đều song song đạt đến hàng tinh cấp đ ỉ n h phong sau đó hoang cũng không có đ ỉ n h chỉ tu luyện ngược lại bắt đầu tu luyện được quy tắc chi lực cùng mới võ kỹ hoang rất rõ ràng nếu như muốn đạt đến đến càng cao tầng thứ tinh hạ cấp nhất định phải đem quy tắc chi lực hoàn thiện đến càng cao thâm hơn cảnh giới quét sạch có lực lượng là không đủ chỉ có võ kỹ mới có thể đem siêu phàm lực lượng hoàn mỹ phát huy thậm chí sản sinh mấy lần mấy chục lần tăng phúc vì thôi động trong cơ thể quy tắc chi l ự c tiến hóa đồng thời cũng là vì hoàn thiện chính mình đạo hoa n g suốt ngày xếp bằng ở thái dương hệ trung ương hấp thu tất cả quy tắc dùng vào trong cơ thể bắt đầu hội tụ viên thứ hai tinh thần kèm theo hệ thống lời buộc bạch tiếng chân thuật khương dịch cảnh tượng trước mắt cũng mau tốc độ thay đổi đấy bất quá trong nháy mắt võ thuật toàn bộ thôi diễn vũ trụ liền qua trăm năm thời gian lại hoang thực lực cũng từ sơ nhập hàng tính cấp biến thành hàng tính cấp định phong hắn giống như quy tịch một dạng cùng bên ngông đen nhánh vũ trụ hòa làm một thể nhưng khương dịch rõ ràng thấy, ở hoang trong thân thể có một viên lóng lánh sáng c h ó i chủ tinh thần đang chậm dại chuyển động còn có một viên khắc cảm đạm phó tinh thần đang ở hình thành cái này hai khoả tinh thần dáng vẻ thoạt nhìn lên có chút quen thuộc a thương dịch sờ lên c ầ m suy tính lúc trước hoang trong cơ thể chỉ có một cái quy tắc tinh thần một trăm sáu mươi thời điểm hắn còn không có cảm giác hiện tại có hai khoả tinh thần xuất hiện hắn hoang cái liền cảm giác cùng thái dương hệ có chút tương tự thật giống như t hoang ậ t giống như h đang ở vẽ lấy hiện thực thế giới muốn đem chân thật vũ trụ sao chép vì chính mình quy tắc có thể dùng chính mình khống chế bạn đạo thật là lớn gan ý tưởng ở còn lại siêu phàm sinh mệnh đều muốn lấy làm sao từ hiện thực vũ trụ lĩnh ngộ ra càng nhiều quy tắc thời điểm hoang lại muốn lấy đem vũ trụ quy tắc trực tiếp dọn vào trong cơ thể có ý tứ khương dịch thẳng thắn không còn quan tâm những chuyện khác đưa mắt chỉ đặt ở hoang trên người nhìn lấy vị này thiên tư yêu nghiệt võ tổ từng bước ở trong người ngưng tụ ra mới quy tắc tinh thần trước sau ngưng tụ ra kim tinh m ộ c tinh thủy tinh hỏa tinh thổ tinh tính lên trước kia ngay từ đầu liền tồn tại thái dương hoang trong cơ thể thỉnh l ị n h có sáu viên quy tắc tinh thần làm người ta t h a n phục khương dịch đôi mắt h i p lại cứ việc lúc này hoang chương ngưng tụ lĩnh vực hình thức ban đầu không tính là nửa bước tinh hà cấp siêu phạm nhưng ở sáu viên quy tắc tinh thần lực lượng ra chỉ phía dưới đã đủ làm được tinh hà dưới vô địch nếu để cho đem thái dương hệ triệt để đắp nặn hoàn thành có lẽ còn có thể phát sinh biến cố đột ngột khó tưởng tượng nổi chương 203, xâm lược ngân hà t r ù n g triều dâng lên chương 203, xâm lược ngân hà t r ù n g triều dâng lên theo năm viên mới quy tắc tinh thần xuất hiện hoang lực lượng nên đón trước nay chưa có tăng vọn mặc dù hắn có lòng đem còn thừa lại tinh thần cùng nhau ngưng tụ ra nhưng tinh thần lại vô cùng mệt nhọc h ỉ có thể ở sau này trong thời gian chậm rãi ngưng tụ hoang bắt đầu chuyển biến đường hướng tu luyện mu đem quy tắc chi lực cùng lục thân khí huyết hợp lại là một sáng tạo ra xưa nay chưa từng có siêu phàm v õ kỹ hoang thân thể từ thái dương hệ trung ương đứng lên vì ngưng tụ năm viên mới quy tắc tinh thần tinh thần của h ắ n biến đến vô cùng mệt mỏi nhất thời không cách nào tiếp tục kiên trì đơn giản ở trong tinh không bắt đầu diễn luyện quyền pháp bắt đầu cấu tứ chính mình chiêu thức mới không giống với hoang ở nhỏ yếu thời kỳ sáng tạo tam trọng bá đao một lần này chiêu thức mới tuy là đồng dạng thế đại lực c h ậ m lại nhiều hơn một vệ khó có thể dùng lời diễn tả được ý nhị trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo lấy quy tắc chi vĩ lực cần muốn băng diện tinh hạ đánh rơi phương này thiên khung ở trong h o à n g hốt dường như có thể từ đó nhìn trộm đến nhỏ yếu nhân tộc dãy r u ộ n cũng có thể chứng kiến cao cao tại thượng tiên vương đang quan sát chư thiên l ư ỡ n g trùng tuyệt nhiên ngược lại ý cảnh cùng ý nhị lại hoang diễn võ phía dưới dần dần có một tia vi d i ệ u d u n g hợp xu thế hình thành một cái từ yếu đến mạnh mẽ chưa từng có tuần hoàn thương dịch nội tâm sinh nghi nhưng vẫn như cũ đối với hoang ôm lòng tin theo thời gian trôi qua hoang đối với siêu phảm võ kỹ nghiên cứu từng bước hoàn thiện một thân thực lực đạt đến h ó a cảnh bắt đầu hướng phía tinh hà cấp tầng thứ sở bắn gọn bị tất cả nhân loại tôn xưng là võ đạo c h i tổ võ đạo c h i thần không chỉ có như vậy văn minh nhân loại bản thân trình độ khoa học kỹ thuật cũng nên đón bay võ thức phát triển bọn họ không chỉ có hoàn mỹ hấp thu dân du cư văn minh sở hữu khoa học kỹ thuật vẫn còn ở này trên căn bản khai phát ra khỏi mới khoa học kỹ thuật chi nhánh n h ả trở thành hàng tình cấp tột cùng khoa học kỹ thuật văn minh mọi người hoặc là trầm mê ở trong thế giới giả l hoặc là trở thành siêu phàm thoát tục võ giả vì văn minh nhân loại tương lai cùng tự thân siêu thoát mà chiến đấu hăng hái cả nhân loại văn minh đều c o đầu rút cổ với thái dương hệ trong phạm vi lại không có có một cái người muốn rời khỏi thái dương hệ tiến vào ngân hà hệ hạch tâm phạm vi bên trong đi qua dân du cư tinh hạm sở tiếp thu được tin tức văn minh nhân loại rất rõ ràng ngân hà hệ bá chủ thái hạ văn minh cùng tinh tế chủng tộc giữa chiến đấu đã rằng co biến hóa chỉ cần tiếp qua một đoạn thời gian toàn bộ ngân hà hệ liền sẽ lâm vào trong hối loạn đến lúc đó chính là văn minh nhân loại xuất thế thời cơ tốt nhất nội tình văn minh nhân loại tích lũy ra khỏi khó có thể tưởng tượng hồn hậu t ổ n g tinh h ạ m số lượng đã vượt lên trước m ộ ư ơ i vạn chiến thuyền trong đó chế tạo công nghệ tiên tiến nhất một nhóm càng la đến gần vô hạn với nửa bước tinh hạ cấp t ầ n g thứ có hủy diệt hàng tinh hệ năng lực tác chiến còn như nhân loại có siêu phàm võ giả số lượng càng la đột phá đến hàng ngàn hàng vạn số lượng so với thời kỳ toàn thịnh dân du cư văn minh còn muốn bay lên hai ba lần phóng nhãn toàn bộ ngân h à hệ sợ rằng chỉ có thái hạo văn minh siêu phàm sinh mệnh số lượng so với bây giờ nhân loại còn nhiều hơn a thương dịch tức tắc kêu kỳ lạ hoang sáng tạo vũ trụ nguyên năng tu luyện pháp quá mức thần dị có thể một chút xíu t h ờ ra nhân thể khóa gen buộc, giải phàm tiềm theo thời gian trôi qua nhóm này sơ bộ thời gia khóa gen nhân loại sinh dục đi ra hải tử cũng sẽ thiên sinh sơ bộ thời gia khóa gen đến cuối cùng cả nhân loại văn minh đều sẽ đạt được thăng hoa cùng để thăng mỗi người siêu phàm thời đại sao thật là khiến người ta chờ mong a khương dịch khỏe miệng hơi hơi n í t lên ở hoang lãnh đạo phía dưới văn minh nhân loại ngủ đông ước chừng năm trăm năm ở nơi này năm trăm năm bên trong văn minh nhân loại tung tích trải rộng đến mỗi một chỗ thái dương hệ xó a xình cho dù là thái dương đều bị không gì sánh được vừa dày vừa nặng bị rồng mây bao trùn vì nhân loại liên tục không ngừng cung cấp lấy nguồn năng lượng theo thời gian trôi、qua. thái hạo văn minh cùng tình tế chủng tộc chiến tranh bộ phát kịch liệt toàn bộ ngân hà hệ đều tràn đầy mưa do dung rất khẩn trương bầu không khí nam vùng ở thái dương hệ nhân loại càng là vận sức chờ phát động tùy thời chuẩn bị ly khai thái dương hệ nhân cơ hội đối với tổ lộ văn minh phát động công kích hình ảnh nhất truyện thời gian trực tiếp nhảy nhảy đến thái hạo văn minh cùng chủng tộc đại chiến thời khắc thương dịch cảnh tượng trước mắt bị chia làm hai cái màn hình bên trái hiện lên ngân hà hệ bên bờ giải đất chiến đấu kịch liệt phía bên phải lại là hiện lên thái dương hệ văn minh nhân loại tuy là lấy nhân loại bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật còn không cách nào quan chắc đến tinh hà cấp văn minh chiến đấu cảnh tượng. vậy do mượn chút ít tin tức văn minh nhân loại bên trong trí giả vẫn như c ũ đ o á n được không lâu sau tương lai trận chiến đấu này sẽ nên đón một cái kết thúc kết quả là ẩn nút năm trăm năm văn minh nhân loại rốt cuộc xất u động ở thái hạ văn minh vố hạ để ý tới t ổ lộ văn minh không kịp chuẩn bị dưới tình huống dùng tuyệt đối binh lực ưu thế bắt lại toàn bộ t ổ lộ văn minh thậm chí nhờ vào lần này thế tiến công mạnh mẽ q u á đáng t ổ lộ văn minh cùng thôn p h ệ cự thú tộc quần cũng không dám dâng lên lòng phản kháng Kế tiếp sở hữu tinh hạm đều mở ra vượt tốc độ ánh sáng t r ô n hướng ngân hà trung tâm không có bất kỳ trở ngại trùng tộc nhóm chen trúc mà vào từ mênh mông vơ ngần ngân hà hệ sát biên giới trôi vào cứ việc bởi vì tinh hệ quá mức khổng lồ d u y ê n cớ chủng quần số lượng nhìn qua thiếu rất nhiều nhưng như trước có vượt lên trước mấy tỷ trên mười tỷ chủng quần hướng phía thái dương hệ phương hướng trùng đâm mà đi thái hạo văn minh bị thua ngoài dự liệu của tất cả mọi người nhưng kết quả này cũng ở văn minh nhân loại kế hoạch bên trong ở hoang mệnh lệnh phía dưới thái dương hệ phòng ngự hỏa lực toàn bộ mở ra chỉ chờ chủng tộc đến liền sẽ trút xuống ra vô hạn hỏa lực chế không chỉ có như vậy cẳng có đại lượng siêu phàm võ giả cùng tinh hạm chờ ở bên tùy thời chuẩn bị khởi xướng một k í c h trí mạng chương hai trăm linh bốn máu và lửa bi ca không bao giờ dập tắt người chi tân hỏa chương hai trăm linh bốn máu và lửa bi ca không bao giờ dập tắt người chi tân hỏa cổ thứ nhất ba mươi ước tiểu cổ trùng quần tới giống như chính là ba mươi ước tiểu cổ trùng quần so sánh lấy vạn ức vì đơn vị đo lường trùng quần đại bộ đội mà nói đợt thứ nhất đạt đến thái dương hệ trùng quần chỉ có thể dùng tiệu chữ để hình dung nhưng dù vậy làm nhân loại nhóm lần đầu tiên thấy phô thiên cái địa trùng c như trước cảm thấy ra đầu tê dại phản phất tinh thần đều bị ô nhiễm ác tâm đến thường quy văn minh nhân loại không giống sở hiên cái dạng nào có thể đi qua cơ giới bạo binh tới đối kháng chủng tộc không biết hoang có biện pháp hay không đỡ xuống trùng quần tiến công khương dịch đôi mắt lấp lánh có thần trên cao nhìn xuống quan sát thái dương hệ chiến trường nói theo một ý nghĩa nào đó bây giờ trùng chiều cùng làm tinh ở trên hung thú triều có dị khúc đồng công c h i diệu nhưng bất đồng chính là trùng chiều quy mô xa xa thắng hung thú triều quy mô vô cùng vô t ậ n cho dù làm in mông tinh không đều không đủ lấy dung nạp năm trăm năm thoáng qua rồi biến mất trung quần rốt cuộc đột phá thá i hạo văn minh phong tỏ thành công xâm nhập vào ngân h à hệ bên trong mà vị sử ngân h à hệ bên bờ giải đất quá 597 dương hệ càng là đứng mũi chịu s à o bị 30 ư ớ c trùng quần tiến công cùng lần trước thôi diễn bất đồng bởi ký chủ ở lần này thôi diễn trung tiến hành rồi can thiệp văn minh nhân loại ở hoang dưới sự lãnh đạo cao tốc phát triển 500 năm không chỉ có có đại lượng siêu phạm võ giả chiến lược liền trình độ khoa học kỹ thuật đều tăng lên tới hàng tinh cấp đ ỉ n h phong vô hạn tới gần với nửa bước tinh hà cấp văn minh cường đại văn minh nhân loại không chỉ có phái g a đại lượng cao cấp chiến lược càng mang theo lấy tố lộ văn minh cùng dân du cư văn minh cùng nhau cưng làm hệ thống l ờ i b u ộ c bạch tiếng vang lên lúc toàn bộ chiến trường bầu không khí hết sức căng thẳng minh mông vô ngần đen nhánh thâm không đột ngột toát ra vô số đoán nổi giận cái t h i u tất cả đều là khoa học kỹ thuật vũ khí ở xúc năng địa vị cao điểm báo bất quá mấy g i â y ngắn ngủi bên trong liền bắn ra mấy trăm ngàn hơn triệu khủng bố hỏa lực tướng xoay trước đạt đến thái dương hệ danh giới chủng tộc lính tiên phong toàn bộ bao trùm Khương dịch thân ảnh xuất hiện ở trong chiến trường, tự mình nh trường, trong cảm xuất tự ở thứ chín chiến khu đệ tứ tiểu đội theo ta giết đều cho lão tử chết các người đám này c o n r ệ m chém chém chém trước đây vẫn là người bình thường thời điểm đối mặt hung thú vây quanh lão tử đều không sợ hãi chính là một ít con rệm cũng muốn làm cho bản đại gia chết làm ngộng đẹp của các ngươi đại lượng siêu phàm võ giả bị á quang tốc độ tinh hạm sở chịu t à i lấy một khi đ ạ t đến chiến trường trung tâm trực tiếp một mạch nhảy vào trong tinh không bọn họ thân thể tiến hóa đến bây giờ sớm đã không thấy vũ trụ hoàn cảnh ác liệt thậm chí có thể tự do phi hành với trong tinh không cầm trong tay hợp kim chế tạo binh khí đối với đánh tới trùng tộc lẫn nhau chép giết t huyết g dịch i i g đỏ thám chạy n xuôi ở không tiếng động vũ trụ ở cái kia trong sắt na thương dịch hồi tưởng lại vừa mới bắt đầu thôi diễn tiến hóa triều dân thời điểm khi đó nhân loại võ giả kém xa hiện tại cường đại nhưng vẫn như cũng phấn đấu quên mình vùi đầu vào cùng hung thú trong chiến đấu bọn họ mướn không phải danh không phải lợi cái gì cũng không hình ảnh chỉ cầu một nhân loại văn minh tương lai mặc dù thân thể chạy hết huyết đầu khắp xương bên trên đã không có một miếng thịt cuối cùng cũng muốn cùng dị tộc l i ề u mạng chiến đấu bảo vệ văn minh nhân loại nhỏ bé h ò a t trùng ở nơi này hắc cám trong vũ trụ lạnh leo chiếu dọi nhân loại đi về phía trước con đường thực sự là một đám khả kính nhân nhìn cảnh tượng trước mắt khương dịch cảm tình đến liền bộc phát kỳ thực mỗi một cái v õ giả nội tâm đều rất rõ ràng tham gia trận này cùng chủng tộc chiến đấu có thể nói là mười phần chết chắc nhưng dù vậy bọn họ vẫn là ôm lấy phải chết tín niệm gia nhập vào trong trận chiến đấu này cho dù thân thể bị trùng tộc chân nhọn sở xe rách huyết cắn chặt hầm răng huy vũ trong tay bao phóng dứt khoát b ổ về phía trước mặt t r ủ n g tộc tất cả đều cho lão t ử chết trước khi chết không cam lòng hóa thành sau cùng giết đạo một gã hành tinh cấp tột cùng siêu phàm võ giả lấy mạng đổi mạng một k í c h chém giết mấy đầu siêu phàm t r ủ n g tộc có lẽ thân thể của hắn đã tiêu vong nhưng ý chí của hắn lại không bao giờ ma diệt ở nơi này chết trận siêu phàm võ giả phía sau lần lượt từng nhân loại võ giả tiếp tục g i ế t ra trên mặt bọn họ mang theo giống nhau không sợ chết giống nhau cố tìm đường sống trong chỗ chết cái này cổ ý chí tựa như không bao giờ dập tắt tân hỏa bị tất cả nhân loại cộng đồng tế thừa cũng cháy lừng lấy phân diện trước một nhóm lại một nhóm t r ù n g tộc có như vậy tinh thần có lẽ văn minh nhân loại thật có thể từ nơi này loại này t r ù n g chiều chung may mắn còn sống s ó t ta bất quá cái này còn chỉ là ẩn số khương dịch nhìn thôi diễn bên trong thế giới tình huống bi thảm tự mình lẩm bẩm hàn chứng kiến hoang thân ảnh đã bay ra đang tìm lấy nhóm này t r ù n g chiều thực lực mạnh nhất siêu phạm t r ù n g tộc chỉ cần đem siêu phạm t r ù n g tộc dẫn đầu trang thủ mặc dù t r ù n g c ò n số lượng khổng lồ như thế nào đi nữa cũng chỉ là một ít không có cao cấp chiến lược tạc bã dễ dàng liền có thể hủy diệt mất chỉ là tiêu tan tốn thời gian nhiều một chút xong ở ký chủ suy tính thời điểm hoang đã đem chính mình cảm giác toàn diện tìm kiếm một đầu lại một đầu siêu phàm t r ù n g tộc năm trăm năm đi qua hoang trong cơ thể quy tắc tinh thần sớm đã hoàn thiện tạo thành hoàn chỉnh không sức mẹ thái dương hệ ở bát đại hành tinh cùng một viên lừng l ấ y hàng tinh cộng đồng vận chuyển ở dưới hoang toàn thân đều bị vô cùng vô tận quy tắc chi lực bao trùm căn bản không có t r ù n g tộc là của hắn một đ a o địch theo hoang đánh chết siêu phàm t r ù n g tộc càng ngày càng nhiều sự tồn tại của nó từng bước hấp dẫn tới còn lại cường đại t r ù n g tộc ánh mắt trong đó thậm chí có mấy đạo đều đế tử chính nửa bước tinh hà cấp siêu phàm chủng tộc người mạnh nhất khí tức không gì sánh được cường thịnh chỉ kém một bước liền có Hoang b i ế trong cơ thể hắn chín viên tinh thần cấu trúc thành thái dương hệ tư thái hơi chuyển động lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau dẫn dắt ảnh hưởng lẫn nhau t o á t ra vô cùng chi huyền ảo mông quang chính như k hương dịch phía trước phỏng đoán một dạng ở hoang đem trong cơ thể quy tắc tinh thần tạo thành thái dương hệ sau đó hắn đích s á t thu được vượt quá tưởng tượng có ích nhất cử nhất động trong lúc đó đều có m ạ c đại c h i vĩ lực t ă n g phúc chính là bằng vào này cổ minh mông vĩ lực cùng với không ngừng tham quan học tập ghen trong trí nhớ hình ảnh hoang mới chỉ có sáng tạo ra khỏi độc thuộc về mình siêu p h à m võ kỹ võ kỹ cũng không hoàn thiện sở dĩ hoang cũng không có cho nó đặt tên nhưng nếu muốn thật cho ra một cái tên đó hơn phân nửa là diễn thần ngũ giết đệ nhất giết, chém vô địch thứ hai sát loạn tinh hạ thứ ba sát vũ trụ vỡ thứ tư sát địch bất hủ thứ năm sát thần bài ta ai dám xưng vô địch cái nào nói bất bại cho dù vô địch hậu thế giả đồng cấp ta cũng chém chi ở biết diễn thần ngũ giết đệ nhất giết lúc khương dịch cũng biết hoang sáng tạo ra cực kỳ bất phàm vó kỹ dù cho xưng là thần t h ô n g cũng không chút nào quá phận đệ nhất giết còn tốt vẫn ở tại đồng cấp bên trong nhưng từ thứ hai sát bắt đầu hoang mục tiêu trở nên phá lệ cao xa đặt ở những thứ kia chưa từng đặt chân qua cảnh giới cao thâm trên người vô luận là tinh hà cấp vẫn là vũ trụ cấp chém chém chém tất cả đều chém chi mặc dù là bất hủ tầm thứ vĩ đại đại thần linh ta cũng có thể đổi đến cuối cùng thậm chí muốn cái k i a đầy trời chư thần toàn bộ hướng ta quỷ lệ thần phục ban đầu tam trọng bá đao đều đủ để tăng phúc hoang hơn trăm lần phát lực cũng không biết cái này diễn thần ngũ rét có thể đem hoang thực lực tăng phúc đến loại cảnh giới nào tuy là hoang còn chưa đem diễn thần ngũ rét hoàn thiện chỉ sáng tạo ra trước hai rét bất quá nghĩ đến cũng đủ rồi ở hoang sở cảm giác được địa phương khương dịch trên mặt lộ ra tiêu ý đang mong đợi kế tiếp biểu hiện luận thực lực hoang bản thân cũng đủ để quét ngang hàng tính cấp rất khó tưởng tượng khi này cổ bàng bạc lực lượng bị tăng phúc hàng trăm hàng ngàn lần sau đó biết t h u ê biến đến một cái dạng gì khủng bố cảnh giới ở hoang không che giấu chút nào tỏa ra k h í tức phía dưới đại lượng siêu phàm chủng tộc đều bị bên ngoài hấp dẫn mà đi có ước chừng mười vạn con ở trên phô thiên cái địa chủng quần hội tụ vào một chỗ hình thành đen thùi lùi mây đen hoang thần tình từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh cho đến sở hữu siêu phàm chủng tộc đều tiến n h ậ p phạm vi công k í c h lúc mới chậm rãi có hành động xoẹt hoang cầm trong tay mới nhất nghiên chế siêu hợp kim chiến ao lấy vô địch tư thái sừng sững ở trong tinh không thần sắc không gì sánh được bình tĩnh quanh thân quanh quần quy tắc chi lực tựa như hóa thành trong thiên địa nhất cường sắp vỡ nước trong thoáng chốc phảng phất ngay ngắn một cái mảnh nhỏ tinh không đều ở đây băng diện dãn nước phát sinh dâng trào nổ đều tới sao hoang m â u q u a n g nhìn quét tinh không tầm mắt đạt tới chỗ đều vì tất cả giữ tận hung ác siêu phàm t r ù n g tộc dáng dấp xấu xí quái dị c h ầ m rãi n â n g n a o có không cách nào nhìn thẳng thần mang bám vào trên đó lập tức hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà ra tựa như một vòng lạnh lùng ngân nguyện trong n g á y mắt liền quán xuyên tinh vũ vậy liền toàn bộ lưu lại a ẩm ẩm ùm ùm ánh n a o tựa như một cái tinh hà các đức phương này vũ trụ h o à vũ vũ trụ bên trong tồn tại toàn bộ vật chất đều ở đây hoang một đao này hạ phát sinh nổ lớn ẩm vang rít gào bên trong vô tận quy tắc chi lực tịch quyển như c ơ n lốc tung hoành vạn vạn km nhấc lên không biết bao nhiêu con thể tích khổng lồ tanh hôi cự trùng trong tinh k h ô n g bị trong ánh đao ẩn chứa vô tận đao khí c à y ra từng đường sâu không thấy đáy không gian khe núi một đao này chém vô địch lại đem mười vạn siêu phàm t r ù n g tộc một lần hành động chạm sát cho dù là nửa bước tinh hà cấp tồn tại cũng không thể chịu được một đao này ẩn chứa vô tận ly năng nhưng nếu quả thật có tinh hà có thể cùng xứng đôi bốn Đáng trong i ế c thiên c không cách địa đột nhiên vắng vẻ không phải là chủng tộc e ngại với hoang tồn tại không dám lên trước mà là phương viên hơn mười ngàn cây số bên trong chủng tộc đều bị hoang một người quét ngang mạ không bốn võ tổ võ tổ võ tổ võ tất cả nhân loại đều nhảy c ấ c hoan hô đứng lên vì vô địch hoang dâng lên như sấm ủng hộ văn minh nhân loại sôi trào khắp trốn bọn họ rất rõ ràng mất đi siêu phàm chiến lược tinh tế chủng tộc cứ việc số lượng nhiều đến làm người ta ra đầu tê d ạ i trình độ nhưng không còn là không thể chiến thắng đối thủ cái này hết thệ đều phải quy công cho hoang quy công cho chấn này áp đương đại quét ngang toàn bộ nhân loại địch võ tổ theo hoang lấy thực lực tuyệt đối quét ngang mười vạn siêu phàm t r ù n g tộc văn minh nhân loại đối mặt áp lực trong nháy mắt giảm mạnh bằng vào thái dương hệ nội nguyên nguyên không ngừng hậu cần bổ sung ở trải qua một tháng khổ cực công p h ò n g t r u n g văn minh nhân loại rốt cuộc toàn diện ba mươi ước t r ù n g tộc tồn tại đây là một hồi thuộc về nhân loại thắng lợi cũng là một hồi thuộc về hoang thắng lợi có cái này ba mươi ước t r ù n g tộc ma lực hoang thực lực càng là từ hàng tính cấp đỉnh phong tấn thăng làm nửa bước tinh hạ cấp lĩnh vực ra khỏi quy tắc lĩnh vực hình thức ban đầu nhưng mà không đợi văn minh nhân loại bắt đầu hoan hô chúc mừng một tin tức từ phương xa chuyển đến làm cho cả nhân loại văn minh lần nữa lâm vào chuẩn bị chiến đấu trong trạng thái có chân chính trùng xào đại bộ đội gần trải qua thái dương hệ nói vậy chư vị đã đ o á n được giống như ngày hôm nay muộn đổi mới lý do là buổi nữ bằng hữu chơi g a m e ngũ chương 206, trăm linh s ô n hà hệ khổ lỗ đen chương hai trăm linh s h n hà hệ khổ lỗ đen trung quân đại bộ đội thương dịch n h ữ mày ánh mắt hơi đổi liền thấy được ở cách thái dương hệ cách đó không xa trong tinh không có một chi hạo hạo đang đáng trùng quần hạm đội gần đi ngang qua thái dương hệ cùng lúc trước cái này c ổ a ba mươi ước trùng chiếu bất đồng cái này một chi trùng quần hạm đội quy mô không chỉ có to lớn hơn còn có trùng xào mẫu hoàng tòa c h ấ n số lượng chỉ tinh hà cấp siêu phàm trùng tộc bảo vệ nó một tấp cũng không rời cường thịnh siêu phàm khí tức rộng rãi như đại nhật làm người ta không cách nào nhìn thẳng chẳng lẽ nói một lần này thôi diễn kết quả vẫn sẽ bị chủng tộc tiêu diệt sao thương dịch trong con người hiện lên một tia tia sáng kỳ dị một giây kế tiếp hệ thống lời bột bạch tiếng vang lên lần nữa đối với số lượng vượt lên trước trăm tỷ trùng quân hạm đội mà nói vị sử ngân hà hệ danh giới thái dương hệ cũng không phải là trọng yếu dường nào mục tiêu từ vừa mới bắt đầu sở hữu mẫu hoàng hàng đầu mục tiêu chính là ngân hà hệ khu vực trung tâm tức thái hạo văn minh chiếm cư khu vực nơi đó tinh thể tài nguyên rất nhiều lại đại lượng hệ hàng tinh đắp lên cùng một chỗ tài nguyên phong phú trình độ hơn xa ngân hà hệ bên bờ dải đất là tất cả trùng x à o mẫu hoàng đều nghĩ được đến chiến lược khu vực bất quá tuy là cái này một chi trùng quần hạm đội mẫu hoàng trướng mắt thái dương hệ lại không có nghĩa là sẽ đem bên ngoài bông tha ở trùng xào mẫu hoàng mệnh lệnh phía dưới một chi mười tỷ quy mô trùng quần thoát khỏi trùng quần hạm đội hướng phía thái dương hệ phương hướng trực tiếp mà đi chuẩn bị đang tiêu diệt rơi văn minh nhân loại đồng thời đem chọn cái thái dương hệ tài nguyên cũng t r ở thua trở về trùng xào bên trong một trận đại chiến lần nữa triển khai cứ việc bởi vì có hoang tồn tại văn minh nhân loại vẫn đau khổ chống đỡ giả không có bị thua nhưng văn minh nhân loại siêu phàm số lượng cùng tinh hạm lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tiêu hao thậ thôn vệ chẳng t ú c h sao m lẽ lần này thôi diễn kết quả muốn cùng trùng xào phủ xuống thời gian tuyến không sai biệt lắm sao cương dịch trầm n âm tiếp tục quan trắc lấy thái dương hệ phụ cận tình trạng chủ động tăng nhanh thôi diễn tiến độ chính như anh minh ký chủ phỏng đoán cái dạng nào ở t r ù n g quân đánh chết thôn vệ cự thú trước tiên bọn họ liền đoán được loại này không biết tinh không cự thú bên ngoài ghen đối với trùng xào mẫu hoàng mà nói thập phần có thể dùng thậm chí có thể gây nên trùng quần một lần hoàn toàn mới biến t i ê n ở t r ù n g quần vận chuyển phía dưới chết trận thôn vệ cự thú thi thể bị vận chuyển đến t r ù n g quần trong hạm đội đưa đến t r ù n g xào mẫu hoàng trước mặt từ mẫu hoàng tự mình phân tích bên ngoài ghen trong quá trình này mẫu hoàng bàng bạc tinh thần lực phát hiện thôn vệ cự thú huyết mạch trong cơ thể truyền thừa cùng chùng xào phủ xuống thời giờ gian tuyến kết quả giống nhau mẫu hoàng bắt đầu mơ ước nổi lên thơ một cỗ hồng lớn ý chí hàng lâm ở tại ngân hà hệ phía trên triển lộ ra hàng cổ cùng đã lâu cổ xưa khí tức tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ nổi giận thân là thôn phệ cự thú nhất tộc thủy tổ hắn cho dù tại phía xa ước vạn tinh thần ở ngoài như trước có thể cảm giác được chính mình chồng tộc huyết mạch chuyển thừa bị dị tộc xúc động vì vậy ý chí đích thân tới vượt qua vô hạn thời không cùng vô hạn chiều không gian mà đến còn tinh dung chuyển bởi vì hắn đến mà run dày ông hưởng sinh linh sợ hãi bởi vì hắn khí tức mà lạnh run vĩ nạn mà lại mênh mông cổ xưa lại mạnh mẽ hắn ý chí mênh mông bàn bạc h vĩnh hằng mất đi bất hủ giả mặc dù là vũ trụ mênh m ô n g bản thân đều không thể cùng với địch nổi hắn tới thôn vệ cự thú nhất tộc thủy tổ một vị chân chính bất hủ giả phủ xuống bởi vì bản thể vô cùng cương đại không cách nào mạnh mẽ tễ vào ngân hà hệ hắn chỉ có thể là lấy mênh m ô n g vô hình vĩ đại đại ý chí hàn g lâm cung cấp tốc hóa được rồi trùng quần hạm đội sở tại thấy được trùng sao mẫu hoàng đang ở nỗ lực đánh cắp truyền thừa một màn đáng chết các ngươi những thứ này thấp kém thấp hèn bà trùng cũng dám cũng dám khinh n h u n vĩ đại thôn vệ cự thú nhất tộc như toàn đánh cắp tổ tiên truyền thừa coi như các người đám này xấu xí côn trùng chết đến vô số lần cũng vô pháp bình tức lựa giận của ta bạo động ý chí dường như thiên phạt một dạng cấp tốc liên lụy toàn bộ ngân h à hệ ở trong nháy mắt đó không biết có bao nhiêu văn minh rơi vào trong khủng hoảng cũng không biết có bao nhiêu tinh thần bởi vì vĩ lực mà băng d i ệ t vô luận là thái hạo văn minh vẫn là tinh tế t r ù n g tộc đều ở đây đáng sợ vĩ lực trước mặt lệnh dun không dám có hành động rất sợ tiến thêm một bước làm tức giận cái tia nhân vật vĩ đại ngân hạ hệ không có ở thôn vệ cự thú thụy tổ cũng vô pháp biết được thôi diễn vũ trụ tối cao khung khương dịch lấy bình tĩnh mặt mũi nhịt tại cái kia lần trùng xào phủ xuống thời gian t u y ê n trung phân n ộ thôn vệ c ử thú thủy tổ phá hủy toàn bộ thái dương hệ cái kia thời gian l a m tinh ở trên trùng quần quy mô thập phần nhỏ bé toàn bộ ngân hà hệ bên trong tồn tại trùng tộc cũng thập phần rất thưa thớt sở dĩ thôn vệ c ử thú thủy tổ cũng không có quá nhiều l à n đến nhưng lần này bất đồng không chỉ có trùng quần hạm đội quy mô cao tới hơn trăm tỷ thậm chí ngay cả ngân hà hệ đều khắp nơi tràn đầy trùng tộc tồn tại nhiều đến trình độ tột đỉnh đối với trùng tộc nằm ở trạng thái giận dữ bên trong thôn vệ cự thú thủy tổ kiên quyết sẽ không bỏ qua những thứ này nhiều đến vô cùng vô tận dơ bẩ bất hủ người l ử a g i ậ n vang vọng chư thiên thần chỉ phẫn nộ cần lấy tiên huyết tới một n a m diện ký chủ phỏng đoán trở thành hiện thực ở thôn vệ cự thú thủy tổ ý chí hàng lâm đến ngân hà hệ sana hắn liền chú ý tới ngân hà hệ bên trong rậm rạp chẳng c h ị t chủng quân lệnh phẫn nộ hắn biến đến ầm vang hoàn toàn không cách nào chịu đựng trong hệ ngân hà t r ù n g tộc tồn tại vì phát tiết l ử a g i ậ n trong lòng đồng thời cũng là vì dành cho t r ù n g tộc một cái khắc sâu giáo hấn hắn xuất thủ khoáng đặt ý chí áp sập ngân hà hệ chính giữa trong thời gian ngắn liền tạo thành một cái khổng lồ đáng sợ lỗ đen tịch quyền toàn bộ thôn vệ toàn bộ vô luận là tinh hà cấp siêu p h à m vẫn là tinh hà cấp văn minh cũng hoặc là là vũ trụ bên trong vô cùng to lớn tinh thần đều không thể chạy trốn bên ngoài chóc nã cái này lỗ đen hấp lực vượt quá tưởng tượng cho dù là nằm ở ngân hà hệ danh giới thái dương hệ cũng nằm ở nó dẫn lực phạm vi bắt đầu không tự chủ được bị tác động đứng lên chương 207, diễn thần ngũ giết thái dương hệ quy tắc tinh thần đ ổ chương 207, diễn thần ngũ giết thái dương hệ quy tắc tinh thần đ ổ động ý vị như thế nào lại đại biểu cho cái gì hiện đại đa số văn minh cùng sinh mệnh có trí tuệ đều đối này không có quá nhiều nhận thức vẹn, vẹn biết đó là cái phi thường đáng sợ cùng kinh khủng đồ、đạc. nhận thức giới hạn tương đối mơ hồ dù cho ở vũ trụ bên trong lô đen tồn tại cũng không hiếm thấy lại có rất ít người sẽ chọn đi nghiên cứu bởi vì mặc dù là tinh hạ cấp cũng rất khó cam đoan sẽ không bị lô đen cắn ướt sở hữu nằm ở ngân hà hệ bên trong văn minh cùng sinh vật đều ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn phía bầu trời nhìn phía ngân hà hệ trung tâm cảm nhận được một cỗ thuần túy nhất hủy diệt cùng phá hư ở cái này của lực lượng trước mặt bọn họ giống như là nhìn lên núi cao nhỏ bé con kiến hôi thật sâu cảm nhận được tự thân nhỏ yếu cùng mềm yếu tất cả sinh linh đều ngốc, ngốc nhìn trước mắt cảnh tượng Phang, ở khổng lồ dẫn lực dây dưa dưới, nằm ở trong hệ ngân hà lòng thái hạo văn minh dẫn đầu băng diệt mẹ tinh trong nháy mắt đã bị xé rách thành vô số khối vỡ vụn bùn đất cùng cơ giới hôn tạp v ậ t không tự chủ được không lục phiêu ở giữa không trùng bị lôi kéo vào khổng lồ lỗ đen cốt lọi nhất mặt đất sụt lún quần sơn lay động thế giới mạ thế t đã đã tới ai lỗ lỗ lấy thái hạo văn minh khu vực vì chính giữa lan đến vượt lên trước không biết bao nhiêu năm ánh sáng mênh mông tinh vực giờ này khắp này tất cả đều sôi trào đứng lên một khỏa lại một khỏa tinh thần rung động bị thân minh một dạng vĩ lực mạnh mẽ mang theo lấy nhằm phía lô đen ở nơi này bắn vọt trong qu tinh hải khắp nơi đều ở quân quận mặc dù là tinh hà cấp văn minh tại này cổ vĩ lực trước mặt cũng chỉ có thể nước chảy bẻo trôi n g ồ i lợi tự thân đi và hủy diệt đường về ở vào ngân hà hệ danh giới thái dương hệ thậm chí cũng không kịp bị lỗ đen hạch tâm cắn nuốt liền tại cái kia khủng bố tuyệt luân dẫn lực lôi kéo dưới chợ sẽ rách băng diệt ra văn minh nhân loại liền ngăn cản trong nháy mắt đều làm không được đến đây chính là bất hủ cấp bậc lực lượng sao s ắ c thực khiến người ta cảm thấy khiếp sợ chẳng biết lúc nào k ư ơ n g dịch thân ảnh xuất hiện ở khổ đen chính trung tâm hắn đứng ở cái này khu vực nguy hiểm nhất chính mắt thấy bất hủ thần chỉ mê trong lòng sản sinh cực đại chấn động cùng kinh ngạc cái này trong hắc động quá mức đáng sợ mật độ lớn đến siêu việt vật sở hữu chất thời không vặn vẹo suất mỗi một khắc đều ở đây tăng thêm thể ra kỳ tiểu hạch tâm nhiệt lượng cao c hoàn toàn vượt qua khương dịch hiện nay đang nhận thức cát nhưng dù vậy lỗ đen như trước không cách nào đối với khương dịch tạo thành bất cứ thương tổn gì hắn mới là cái này thôi diễn thế giới chân chính chúa t ệ giả bất hủ nhìn trước mặt chấn động cảnh tượng khương dịch lầm bầm không biết đang suy tư t r ư ớ gì hắn không có làm cho thôi diễn hệ thống nhanh hơn tốc độ thời gian trôi qua trực tiếp nhảy quá đoạn này dài dòng thốn vệ mà là lấy một cái k h á giả một cái quan trắc giả thân phận đem lỗ đen thôn vệ ngân hà hệ hình ảnh toàn bộ nhìn xong đây là một loại kinh nghiệm k h ó được có thể nhìn thẳng bất hủ người vĩ lực cùng công kích đem hóa thành cảm nộ của mình ở thôn vệ cự thú thủy tổ ý chí phía dưới trận này khổng lồ lỗ đen rằng co hồi lâu cho đến đem chọn cái ngân hà hệ đều thôn vệ hầu như không còn bảo đảm không có một chỉ t r ù n g tộc có thể chạy trốn sau đó hắn mới ra tay ma diệt r ấ t lỗ đen tồn tại ý chí cũng hồi quy đến rồi trốn h ô n độn theo toàn bộ ngân hà hệ hủy diện lần này thôi diễn cũng nên đón kết cục sau cùng xin hỏi ký chủ có hay không toàn bộ thôi diễn vũ trụ đều nên đón bất động bất quá ở nơi này một lần thôi diễn bên trong có hay không thời không đông lại theo khương dịch cũng là quan hệ không lớn bởi vì phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ ngân hà hệ chỗ ở tinh không đều biến thành hư vô vô luận là tinh thần vẫn là văn minh đều ở đây bảo dưới sự tức giận hóa thành cho tàn không có chút nào lưu lại còn như lân cận mấy cái tinh hệ tuy là nhìn qua sao l ô n đốm đầy trời sinh cơ mười phần nhưng bởi vì hiện nay còn chưa có giải khóa duyên cớ cũng căn bản là không có cách dò xét đến tình huống bên trong như vậy xem ra tiếp theo thôi diễn muốn tiến hành thuận lợi đi xuống còn phải cẩn thận tránh cho vị này thôn vệ lớn thiện thủy tổ xuất hiện khương dịch đôi mắt nhỏ bé meo có thể thấy được một vị bất hủ người xuất thủ coi như là không thua t h i ệ t hệ thống lưu trữ a lần này lưu trữ liền ra lệnh tên là tiến hóa triều dân g bất hủ giả chi nộ lưu trữ thành công mệnh danh thành công lần này thôi diễn dừng ở đây hoan n ê n h túc chủ lần sau sử dụng theo hệ thống thanh âm đàm thoại hạ xuống toàn bộ bất động thôi diễn thế giới cũng bắt đầu sụp đổ c h i t để hư vô hóa ngân hạ hệ bắt đầu gây dựng lại biến ảo thành hiện thực thế giới răng dốc như mộng viễn bọc nước như xuân ngày đông tuyết lại tựa như trang chu nhất mộng lại tựa như nhất thời Thế giới lúc này hệ thống thanh âm theo thường lệ vang lên lần này thôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau diễn thần ngũ giết đệ nhất giết chém vô địch thái dương hệ quy tắc tinh thần đồ khổng lồ lỗ đen thu được thôi diễn điểm năm bốn mươi lăm nghìn toàn bộ thưởng cho cam chịu tổn trự ở hệ không bảy mươi ba thống bên trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra diễn thần ngũ giết hoang thái dương hệ tinh thần đồ thôn vệ cự thú thủy tổ một phát khổng lồ lỗ đen Cùng với từ trước tới nay tối đa một lần năm mươi b ố vạn thôi diễn điểm thu hoạch lần này quả thật vượt quá dự liệu nhìn lấy hệ thống bảng bên trên tin tức biểu hiện k hương dịch ánh mắt hít lại nụ cười trên mặt hoàn toàn không che giấu được h ắ n biết lần thôi diễn này đạt được điểm số sở dĩ khổng lồ chủ nếu là bởi vì thôn vệ cự thú thủy tổ hủy diệt toàn bộ ngân hạ hệ cái này cải biến độ mạnh yếu thật sự là quá lớn đem chọn cái thôi diễn bản cờ đều triệt để là t u n g tất cả văn minh cũng vì đó hủy diệt nếu như hương dịch can thiệp độ mạnh yếu lớn hơn một chút đem tinh k ô n g quỷ diện phóng xuất lần này thôi diễn cố gắng có thể thu được gần một triệu điểm số có lẽ ta rất nhanh thì có thể giải khóa dưới một cái tinh hệ khuyết trương đại thôi diễn phạm vi bởi vì đổi pha bích dược tề cùng với sửa chữa trùng xào mẫu hoàng linh hồn d u y ê n cớ thương dịch trước kia tích lũy thôi diễn điểm hầu như tiêu hao sạch sẽ hiện nay có hơn năm mươi vạn thôi diễn điểm vào sổ thoáng cái hồi vốn không ít không thế nào cần hoán đổi vật phẩm hắn đã đem ánh mắt đặt ở những tinh hệ khác trên người t h như tiên nữ tọa tinh hệ hoặc là cao thấp m à ẻ o lạn tinh vân như vậy để ta xem một chút diễn thần ngũ diết đến tột cùng có dạng nào hì nặng a thương dịch sâu hấp một khẩu khí lập tức nhận lấy hệ thống bảng bên trong diễn thần ngũ giết đệ nhất giết chém vô địch cùng với hoang thái dương hệ tinh thần quy tắc hình ảnh ở mới linh song trong nháy mắt liền có một c ỗ hồng lớn lực lượng ở trong người sinh thành nó oanh minh gầm thét giống như một điệu nộ giang phi nhanh không thôi lấy thương dịch trong cơ thể vốn là có quả thứ nhất quy tắc tinh thần làm cơ sở đệ nhị đệ tam viên thứ tư tinh thần ở bắt đầu xuất hiện số lượng không ngừng tăng thêm cho đến thăng lên làm cựu bọn họ cùng hiện thực thế giới thái dương hệ lẫn nhau hô ứng đối ứng thái dương cùng bát đại hành tinh thùy tinh kim tinh địa cầu hòa tinh mộc tinh Thổ để cho ta cảm thấy ngoài ý mớn còn tưởng là thuộc cái này diễn thần ngũ diễn ra hương dịch thân thể phản g phát hóa thành thiên thần nhưng là thật chất quy tắc chi lực quấn quanh với thân hiện lộ ra thần thánh ý nhị nhưng càng thêm vượt trội là hắn tay kia trên ngón tay sở nổi lên vô địch g í ở nơi này vô địch g í trí ra chỉ dưới cho dù là một ngón tay đều tương tự không có gì không phải chém không chém không đức đáng sợ thế nào l o ạ r da u mang có thể chạm toàn bộ người cung cấp ai dám xưng vô địch cái nào nói bất bại duy ta hoang võ tổ quét ngang đường thế gian chỉ là đệ nhất g i ế t liền sở hữu đáng sợ như vậy uy năng cùng thần vận khó có thể tưởng tượng nếu như hoang đem thứ năm sắt thần bái ta sáng tạo ra biết là như thế nào kinh thiên động điện h i ê n g dịch nội tâm chạy sôi đối với đệ nhất riết chém vô địch c à n ộ nhẹ nhàng nâng bắt đầu một ngón tay trong sân na cả vùng không gian đều ông ông t ắ c hưởng tựa như bày vong tể minh một vòng lại một vòng gợn sóng không gian nổi lên tựa như một vũng đàm thủy đột ngột sôi trào bị đáng sợ ngoại lực không ngừng chèn ép mắt thấy không gian ba động càng lúc càng lớn thậm chí có lan tràn ra biệt thự tịch quyển đến toàn bộ thị khu xu thế thương dịch mới chậm rãi rút tay về chỉ tan hết mặt trên sở quấn quanh quy tắc chi lực nếu không có lẽ hơn nửa cái lam tinh đều bởi vì một chỉ này mà băng diện nay cổ lực lượng thực sự là đã ở trong dự liệu lại ngoài ý liệu a cảm giác còn chưa hoàn toàn tản mất không gian b a động khương dịch vô ý thức phát ra cảm t h á n như vậy hắn lấy một ngón tay thi triển chém vô địch đều đủ để vặn vẹo không gian tồn tại đơn giản phá hủy một viên hành tinh nếu là có có thể chịu t ả i lực lượng binh khí cố gắng nhất đao nhất kiếm xuống phía dưới toàn bộ hệ h à n h tinh đều sẽ vì vậy hủy diện chỉ tiếc một lần này thôi diễn không có, có thể khiến nhân loại văn minh tiếp tục phát triển tiếp nếu không chờ các loại hoang chân chính hiểu rõ tinh hà cấp thần bí những thứ này lực lượng biết càng cường đại hơn thương dịch thu hồi toàn thân phát tán lực lượng một lần nữa ngồi ở biệt thự trên ghế salon bắt đầu suy tư b ư ớ c kế tiếp thôi diễn kể từ bây giờ đến xem nếu như muốn làm cho văn minh nhân loại an ổn phát triển tiếp có hai cái điểm cần đặc biệt chú ý đầu tiên là muốn đầy đủ cầu không thể quá đã sớm đối với tổ lộ văn minh triển khai công kích không phải vậy cũng sẽ bị thái hạo văn minh sợ để mắt tới đưa tới bọn họ sử dụng tinh hà cấp lực lượng mạnh mẽ kích xác hoang cái thứ hai là không thể làm cho thôn vệ cự thú tử vong hoặc có lẽ là không thể để cho trùng xào mẫu hoàng đạt được thôn vệ cự thú thi thể do đó đưa tới thôn vệ cự thú thủy tổ nội giận trực tiếp tiêu diệt toàn bộ ngân h Khương tư dịch suy vô ề chỉ cảm thấy muốn hoàn h muốn mỹ t i diễn nói, gian Thái minh cùng nan. văn vấn ngược thực hạo sự vô đề luận ạ loại i nói, dễ cần nhân loại vẫn chỉ c ầ lấy là l vấn thủy đây được đề đều người. chân chính hạch tâm vấn đề thủy chung đều ở đây với chủng rồi, trên với tâm tộc Vô u ở văn minh nhân loại làm ra lựa chọn như thế nào năm trăm năm sau chủng tộc đều sẽ hàng lâm điều này cũng làm cho ý nghĩa nếu như muốn một cái hoàn mỹ thôi diễn kết cục làm cho hoang cùng văn minh nhân loại cùng nhau còn sống sót liền nhất định phải từ nơi này chẳng tinh hạ cấp t r ù n g triều chung may mắn còn tồn tại hoặc là cố thủ thái dương hệ hoặc là trước giờ chạy trốn có thể tiến hành tuyển chạch đơn giản hai cái này đây là thói quen của h ắ n tính suy nghĩ động tác tinh tế chủng tộc số lượng tuy là gần như vô cùng vô tận nhưng thái hạo văn minh nói như thế nào cũng là một tinh hà cấp khoa học kỹ thuật văn minh không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền bị thua tất nhiên còn có hậu thủ gì mà ta phải làm chính là ở nơi này hai cái tinh hà cấp quái vật lớn bên trong tìm ra thuộc về văn minh nhân loại một con đường sống thời gian chỉ cần nhất đoạn đầy đủ thời gian dài lấy hoang thiên phú liền có thể bước vào tinh hà cấp bên trong thành công sở hữu độc thuộc với lĩnh vực của mình khiêng d ị đôi mắt h i lại trong đầu hiện lên từng cái từng cái khả thi bất quá những thứ này khả thi có thể hay không áp dụng đúng là vẫn còn phải xem mới một lần thôi diễn ở trước đó hắn còn cần kiên trì chờ đợi hai mươi b ố tiếng k h ư ơ n g dịch lấy điện thoại di động ra tuy tiện tràn g một cái phần mềm áp phát hiện nhân loại đối với chủng tộc quan tâm đã thiếu rất nhiều dù sao hạ xuống lam tinh ở trên cũng liền năm phẩy không không không k h n g h i ệ t đại đa số người thậm chí ngay cả chủng tộc mặt miệng đều chưa từng thấy qua xem ra là thời điểm truyền lên một cái video hệ thống đem lưu trữ t ả thần xâm lấn hành tinh chiến tinh cùng tiến hóa triều dân quân n cờ t r a hai truyền lên đ ế cái này t t trữ truyền r n lên lưu h n công, động h c tự video dính đến tinh hà cấp quá tốt văn minh tạ vật chủng tộc tam phương khương dịch thậm chí có thể tưởng tượng khi mọi người biết tinh hà cấp chân chính vĩ lực phía sau biết khiếp sợ biết bao nhưng o a học k số lượng này đúng là vẫn còn có ít không ít nhân loại căn bản chưa thấy qua chủng tộc tồn tại chỉ là ở trong nhà tránh né một ngày liền một lần nữa khôi phục bình tĩnh sinh hoạt lúc này thì bọn hắn còn không biết vĩ đại quan c h ắ c giảm miệng hạ vì vấn đề này cố ý chuẩn bị tinh phẩm gói quá lớn tức cái gọi là đợt thứ hai đợt thứ ba trùng tộc xâm lấn đổi mới đổi mới khán giả vong đổi mới l i ệ n tại nhân loại sinh hoạt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh thời điểm thứ nhất tin tức nặng ký đem triệt để đánh vỡ có thể dùng rất nhiều nhân loại bỏ xuống trong tay sự t ì n h vội vàng dùng điện thoại di động hoặc máy tính mở ra khán giả lưới địa chỉ trang web bắt đầu nghiệm chứng tin tức chân thực tính quả thực phát hiện hai cái mới video tồn tại tám t à thân xâm lấn hành tinh chiến tinh tiến hóa triệu dân quân cờ tranh ha ha thật tốt quá lại có mới video đổi mới chi ba tháng đầu đều không đổi mới video nhưng làm ta sợ hãi còn tưởng rằng quan c h ắ c giả đã bỏ đi hiện thực thế giới không tính tiếp tục đổi mới x á c h x á c h x á c h nếu như hiện thực thế giới văn minh nhân loại bị chủng tộc sở hủy diện coi như cái kia vị miệng hạ không buông tha chúng ta chúng ta cũng không cơ hội nhìn thấy rồi hại ngược lại chúng ta đều còn sống liền được nhưng lại có thể tiếp tục đổi c à n g còn lại thời không cố sự thật tốt bất quá hôm nay sở đổi mới video ngược lại là có điểm đặc thù liên tiếp hai cái khác biệt thời gian tuyến video làm cho hiện thực thế giới mọi người triệt để sôi sùng sục từ khán giả vong xuất hiện đến bây giờ đồng thời đổi mới hai cái video số lần mặc dù không phải s ố ít nhưng cơ bản đều là lệ thuộc vào đồng nhất thời không bất đồng kết quả như hôm nay cái này dạng ban bố hai cái khác biệt thời gian tuyến bất đồng video cũng là lần đầu tiên thấy chẳng lẽ cái kia vĩ đại quan c h ắ c giả m i ệ n h ạ đã không thỏa mãn với một lần chỉ nhìn một cái thế giới rồi sao trong lúc nhất thời vô số người đã là kinh ngạc lại là sầu lo có lẽ tại cái kia vị miệng hạ trong mắt văn minh nhân loại vẫn như cũ so với văn minh khác tới thú vị nhưng phần này thú vị theo thời gian trôi qua cũng là sẽ có rất xuống nguyên nhân chính là như vậy hắn lần này mới chỉ có đồng thời quan trắc hai cái thời gian không gian khác nhau dùng cái này tăng thêm chính mình quan trắc vui mừng ai thật sợ cái kia vị miệng hạ nhất thời hứng khởi đồng thời quan trắc văn minh nhân loại sở hữu khả năng tính nói vậy cũng không thông báo có bao nhiêu cái thời không vì vậy mà hủy diệt ở khán giả lưới bình luận khu bên trong có người s á t có kỳ sự phân tích đưa tới không ít người nhận đồng hoặc có lẽ là nội tâm của bọn hắn cũng ôm trong ngực ý nghĩ như vậy nhưng thảo luận thuộc về thảo luận video còn là muốn nhìn ô m lấy chờ mong cùng tầm tình tò mò khán giả mở ra đệ một cái video tà thần xâm lấn hành tinh chiến tinh cái gì là chiến tinh Cùng tà t bầu h trời đại địa hải dương mỗi một tấc lam tinh không gian đều bị nồng nặc đến mức tận cùng ô nhiễm chiếm cứu số một đầu lại một đầu đáng sợ t à vật thực lực đều ở siêu phàm bên trên hành tinh cấp nhiều như chó hàng tinh cấp đi lấy đất liền tinh hà cấp siêu phàm t à vật cũng có tồn tại nhưng để cho t r ư ớ c màn ảnh khán giả cảm thấy rung động không ai bằng đem chọn cái thái dương hệ đều bao lại tà thần con nối dòng cái kia mập m ạ p mập m ạ p thấm ư ớt thân thể tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được vặn vẹo cùng buồn nôn cảm giác nguyên cùng sâu trong linh hồn chán ghét cùng e ngại lệ mỗi một cái chứng kiến nó khán giả sắc mặt đều tái nhật không gì sánh được cam hắn đây mua đến tột cùng là cái quỷ gì chẳng lẽ đây là gờ đâu hân chi nhìn đến tiếp sau cố sự sao nhìn đến đây sắc mặt khói k i khán giả rốt cu c á ở, ở khán bí h giả ánh g mắt tò mò chung quan c h ắ c giả thân ảnh bắt đầu ở vũ trụ bên trong hiện hiện hắn đi ra bị ô nhiễm bao trùm thái dương hệ hướng ngân hạ hệ hạch tâm khu vực đi tới một bước trong lúc đó liền không biết vượt qua bao nhiêu năm ánh sáng đụng phải một cái cơ giới cấu tạo mà thành thái hạo người giám thị quan trắc giả miệt hạ dự định lợi dụng thái hạo văn minh làm những gì sao vô số ngồi ở trước màn hình khán giả thấy như vậy một màn không khỏi trong lòng hơi động nội tâm mơ hồ có suy đoán một phe là từ vực ngoại mà đến c h i ế m cư thái dương hệ vô số siêu phàm tạ vật một phe là thống ngự ngân hạ hệ được khen là ngân hạ hệ bá chủ thái hạo văn minh làm hai người phát sinh tiếp xúc cũng lẫn nhau thời điểm đụng c h ạ m khó có thể tưởng tượng sẽ là một bộ dạng gì đáng sợ quan cảnh ở khán giả hương phấn lại ánh mắt mong c h ờ chung trong video khương dịch sửa chữa thái hạo người giám thị số liệu đối với hắn g ử i nhất đoạn tin tức tin tức nội dung thập phần đơn giản chỉ là nói ra thái dương hệ có tả vật tin tức nhưng đối với thái hạo văn minh mà nói cái này đã đủ gây nên bọn họ coi trọng đến rồi đến rồi hắn tới thái hạo văn minh m ạ i ung dung khoái trá bước chân nhỏ đi tới quan c h ắ c giả trong bát t ta rốt cuộc thấy rõ nguyên lai、like、từ lúc mới bắt đầu quan trắc giả đã nghĩ xem khoa học kỹ thuật văn minh cùng siêu phàm tạ vật định tiêm va chạm nguyên nhân chính là như vậy hắn mới chỉ có lựa chọn gần dân âu văn chi nhìn thế giới bắt đầu hoàn toàn mới quan c h ắ c tầm tắc đáng thương thái hạ văn minh bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến quan trắc giả chuẩn bị cho bọn họ một cái đối thủ như thế nào khán giả một bên nó bủ vừa hưng phấn nhìn phía màn hình đối với kế tiếp kịch tỉnh phát triển càng thêm t r ờ mong chương 210, nhân loại đối với thái hạ văn minh ước ao chương hai t r ư nhân loại đối với thái hạ văn minh ước ao dường như khán giả vong những thứ khác vì đeo giống nhau lần này thái hạ văn minh đối với tạ vật thái như trước biểu hiện ra thập phần coi trọng thái độ thu được tin tức sau đó thái hạo văn minh liền cấp tốc sai phái ra d ọ t nước tuần sát h ạ n đối với thái dương hệ tiến hành rồi điều tra n à y cái lần đầu đăng tràng lúc không gì sánh được trói mắt một mình tan vỡ toàn bộ dân du cư văn minh thái hạo dọn nước với tà thần con nối dòng trước mặt hiện ra không gì sánh được yếu đuối vừa mới đạt đến thái dương hệ sát biên l ê n giới liền bị tà thần con nối dòng một căn xúc tu sở đánh tan cái kia đối với hàng tinh cấp bền chắc không thể gây lực tương tác mạnh sắc ngoài trong nháy mắt bị lớn đến khó có thể tưởng tượng bàng bạc cự lực triệt để b ằ n diện t Ta d ư ờ như g n minh hạm, mặt, giọt gọi lai tại tinh nước tên, tuần nguyên chính cường nước cường bạch thủy tích thức hạ cấp trước giá giọt sát vì sao đã ộ một cũng chỉ xứng làm cái tuần sát hạm. Quả nhiên, tinh hà cấp cùng cấp lệch chỉ cái xứng tuần nhiên, tinh hàng tinh cấp sự trên lệnh lớn đến tuần nghiền hàng tinh、cấp. Như hạm. hạ thái hạm làm là sát quá, sát Quả đều sự cấp. ép đủ để đ nói qua còn giống như chưa từng thấy thái hạo văn minh ra tay toàn lực đâu cũng không biết cái này thời không song song bên trong tà vật nhóm có thể hay không đem thái hạo văn minh thực lực chân chính bức ra ta hiện tại có điểm hoài nghi cái kia cái gọi là hành tinh chiến tinh chính là thái hạo văn minh trung cực đại sắc khí không thể nào đâu cải tạo một viên hành tinh công trình số lượng quá to lớn muốn thành t i ể u vũ khí chiến tranh lợi nói nhất định phải chiếu cố công kích phòng ngự di động ba cái phương diện trước hai cái ngược lại dễ nói nhưng muốn cho một viên hành tinh di động với tốc độ cao khó khăn cỡ nào đám bạn trên mạng n g ư y ê một câu ta một lời thảo luận trong video cũng xuất hiện mới hình ảnh tuy là dọn nước tuần sát hạm bản thân bị phá hư nhưng nó vẫn như c ũ hoàn mỹ thi hành tuần sát hạm nhiệm vụ đem t à thần con nối dòng công kích thời gian hình ảnh cùng thái dương hệ tình huống tất cả gửi cho thái hạo trung xu biết được tình huống tầm quan trọng thái hạo văn minh cấp tốc triển khai một hồi cao tầng giữa chuyên trúc hội nghị đây là khán giả lần đầu tiên thấy được thái hạo văn minh văn minh cảnh tượng cũng là lần đầu tiên nhìn trộm đến thái hạo tộc nhân chân thực diện mạo cái loại này đặc biệt hiếu kỳ tràn ngập ở tại mỗi một cái người xem trong lòng giờ này k h ắ c này căn bản không người đi để ý tới thái hạo văn minh cao tầng ở thảo luận cái gì mỗi một người đều dùng ánh mắt hư h ấ n đánh giá trong video thái hạo văn minh xóa、so、xỉnh mở to hai mắt muốn đem điều này ngân hạ hệ bá chủ xem cẩn thận hiệu suất cao trí năng nhanh và t i ệ n vượt tốc độ ánh sáng vũ trụ vận chuyển giả thuyết Internet thông tin. có thể so với siêu phàm sinh vật cơ giới bọc thép đại lượng siêu phàm chiến sĩ thái hạo văn minh khoa học kỹ thuật thực sự quá phát đạt tùy ý trong lúc đó liền có thể c h ó c nã hàng tinh đem làm vì năng lượng của mình nguyên ở dưới loại tình huống này mặc dù không cần mọi người cố gắng làm việc thái hạo văn minh cũng có thể vận chuyển bình thường đứng lên thích học tập có thể đi qua tinh thần học tập máy móc cấp tốc học song mênh mông như vùng duyên hải kiến thức căn bản không thích học tập cũng có thể quanh năm ba cư ở trong nhà dựa vào chính phủ cung cấp cơ sở phúc lợi sống sót xuống phía dưới cũng hoặc là nỗ lực tu luyện trở thành một danh nhân người tôn kính siêu phàm chiến s cho nên với t r ư ớ c màn ảnh khán giả thán phục liên tục t a mộ t a mộ đây chính là tinh hà cấp khoa học kỹ thuật văn minh sinh hoạt sao quả thực không muốn quá tốt nào chỉ là tốt đơn giản là tốt đến đột phá phía chân trời ta cũng muốn ở nhà làm cái mau mau n h ạ t n h ạ t chết mập chạch không có tiền cũng không quan hệ chỉ cần đói bất tử là được ngược lại có thể mỗi ngày chơi hương nghĩ g a m e ở bên trong muốn làm gì thì làm chẳng phải t hay không nghĩ tới thái hạ văn minh theo chúng ta dáng dấp giống như vậy bất quá tay chân của bọn họ liền cùng xúc t u a giống nhau nhìn qua giường như động vật như thể có điểm thần kỳ l ạ thái hạo văn minh siêu p h à m chiến sĩ đoán chừng phải có vài chục vạn a cũng không biết nhân loại chúng ta lúc nào mới có thể đạt tới cái này dạng tầm thứ khán giả chú ý điểm mỗi người không giống nhau có quan tâm văn minh phúc lợi có quan tâm khoa học kỹ thuật c h í c h lệch cũng có là quan tâm giống loài phân biệt nhưng không nghi ngờ chút nào là thái hạo văn minh cảnh tượng xác thực cho khán giả mang đến rung động thật lớn cũng làm cho trong lòng của bọn họ sinh ra một cỗ nhàn nhạc tước ao tình cùng cái này thống ngự toàn bộ ngân hà hệ tinh hà cấp văn minh so sánh với hiện thực thế giới lam tinh nhân loại thực sự vô cùng nhỏ yếu liền tự thân mẫu tinh hải dương đều chưa thăm dò hoàn thành、Hồ. tuy h bình phục lại nội tâm tâm tình phía o á n nội g lại tâm tâm a s khán giả lần nữa nhìn về phía video, phát hiện lần nữa n giả video, lúc về à Thái hạo văn minh đã kinh thương thảo kết thúc, phái ra một đội tinh hạm đi trước Thái Dương hệ một đội này. tinh hạm từ 100 chiến thuyền thời hạn nghĩa vụ quân sự, tinh hạm, cấu trúc mà thành, trở sở hưu thường quy tinh cấp vũ khí 4. Tuy Hạo minh kinh phái hạm hệ hạm chiến hạn nghĩa hạm hưu hạ khí đội đi đội văn vụ vũ Dương này quân mà đã cấu cấp ra quy sự sở ý một loại đều đủ để hủy diệt tùy ý hàng tinh cấp văn minh nhưng như vậy công kích thực sự sẽ hữu hiệu sao ở khán giả nghi ngờ thời điểm chiến tranh rốt cuộc đến bá bá bá bá m i n ngông tinh hải nhưng mà cử động này không chỉ có không có thể thành công ngược lại chọc giận cái kia tôn sợ hãi đại hành giả tà thần con nối dòng đem thân thể của mình hoàn toàn mở rộng ra tới ăn mòn tan biến lấy trong vũ trụ toàn bộ ra thiên tế nhật dễ dàng liền hủy diệt cái này một trăm chiến thuyền thái hạo tinh hạ vặn vẹo lại hỗn loạn không biết đường nào áp y nhằm vào vạn sự vật vật cho dù là ngăn cách lấy màn hình khán giả đều có thể cảm thấy sợ hãi thật sâu chẳng lẽ những thứ này chiếm lĩnh thái dương hệ tạ vật so với tinh hà cấp thái hạ o văn minh còn muốn càng cường đại hơn hay sao mọi người trong đầu vô ý thức văng ra cái ý nghĩ này nhưng ở giây tiếp theo bọn họ lại chính mình hủy bỏ đứng lên không đúng cái này một trăm chiến thuyền tinh hạm thoạt nhìn lên giường như rất mạnh nhưng đối với thái hạ o văn minh mà nói cũng bất quá là trụ cột đơn vị tác chiến mà thôi tất nhiên còn có càng thêm cường đại con bài chưa lật chưa hề dùng tới video tiêu đề bên trong hành tinh chiến tinh có l ẽ thật là thái hạ o văn minh n h ậ ấ u sát chiêu nhìn đến đây mỗi một cái người xem tinh thần đều cao độ tập trung lại rất sợ bỏ lỡ cái gì đặc sắc màn ảnh chương á c quốc c gia tổ ứ c hai trăm chú, một u mươi một hành tinh chiến vành đai hành tinh tới chấn động chương hai trăm mười một hành tinh chiến vành đai hành tinh tới chấn động mười vạn chiến thuyền thường quy thời hạn nghĩa vụ quân sự tinh hạng một vạn chiến thuyền tinh nhuệ cấp chủ chiến tinh hạng một trăm chiến thuyền ti tan cấp kỳ hạm cộng thêm vượt lên trước hai trăm ngàn thái hạo siêu phạm sĩ binh nay c ộ n lực lượng khổng lồ mà lại cường thịnh đã đủ quét ngang ngân hà hệ bên trong tùy ý một cái văn minh lại đó cũng không phải thái hạo văn minh toàn bộ thực lực có nhiều hơn thái hạo chủ lực thủ vệ ở ngân hà hệ sát biên giới chống đỡ chủng tộc tiến công đây cũng là tinh hà cấp văn minh nội tình sao khán giả tâm tình hết sức phức tạp video trong hình vô số chiến thuyền tinh hà cấp chiến hạm hội tụ thành s á t thép hải dương không thể nhìn thấy phần c u ố i ai có thể nghĩ đến bên trong thủy tiện sách đi ra một con thuyền đều đủ để hủy diệt hiện thực lâm tinh sợ hãi tự ti h nản lòng thoái trí hiện thực thế giới mọi người không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình loại này cự đại t r ê n l ệ n h cảm giác để cho bọn họ cảm giác cố gắng của mình dường như t u ồ n g phí vậy bất quá vừa nghĩ tới văn minh nhân loại phía sau có quan c h ắ c giả bọn họ lại trở nên tự tin đứng lên coi như là thái hạo văn minh thì thế nào tại cái kia vị miệng hạ trong mắt còn không phải là cùng con cờ không khác đồng dạng đều là con cờ văn minh nhân loại ở trong mắt quan c h ắ c giả có thể trọng yếu nhiều chỉ cần cho cái kia vị miệng hạ mang đến đầy đủ là thú văn minh nhân loại liền vĩnh viễn sẽ không biến mất ông trong ngực không rõ tự ngạo khán giả tiếp tục xem nổi lên video chỉ thấy trong video mười vạn chiến thuyền thái hạo tinh hạm lấy tốc độ cực nhanh tới gần thái dương hệ vừa mới tiếp cận liền bắn ra phô thiên cái địa năng lượng hồng thủy tại đánh băng thái dương hệ đồng thời còn chọc giận cái kia tôn vô cùng cường đại tả thần con nối r ò n g cùng với hủy hóa lam tinh bên trên nhất tôn một tôn ẩn nút cường đại tạ vật Giang giác. Giang giác. Thiên băng lánh mà lại v ạ n v ẹ o khí tức cường thế xé rách thái dương hệ tinh vực đó là không gì sánh được đáng sợ một màn thường đạo đáng sợ thân ảnh từ lam tinh thượng t ầ u ra mỗi cách xa một phần thể tích cùng khí tức liền bành trướng một phần khi chúng nó triệt để ly khai lam tinh xuất hiện ở mười vạn nhóm tinh hạm trước mặt lúc cái kê hỗn loạn v ạ n v ẹ o thân ảnh tựa như từng vị từ hỗn độn bên trong phụ xuống ma thần hoặc hỗn độn mê vụ v ầ n quanh hoặc bên ngoài thân trải rộng lúc nhích xúc tu tù, tùy ý tản ra không gì sánh được mạnh mẽ ô nhiễm đáng sợ chân tướng kinh người chân thực vẹn vẹn tồn tại bản thân đều nhường v giả sử không phải ở một trăm chiến thuyền t i tan cấp kỳ hạm dưới sự lãnh đạo nhóm tinh hạm đúng lúc mở ra phản ô nhiễm hậu thuẫn có lẽ tất cả nhân viên đều sẽ vì vậy mà hủy diệt đánh nhau đánh nhau ở khán giả khẩn trương nhìn soi mói thái hạo văn minh nhóm tinh hạm bắt đầu cùng tạ vật một phương triển khai c h é m giết hoặc nặng lực lựu i đạn sụp xuống làm nổ hoặc vô tận ô nhiễm tự thành quy tắc lĩnh vực song phương thi triển thủ đoạn cạnh tranh đánh vối bụi thế lực n ă n g nhau thư không ở gào thét không gian ở khóc thảm ở trung cực chiến trường ba động lôi kéo dưới cả phiến tinh không cũng bắt đầu không bình thường và mèo hoặc không gian xe r hoặc tinh thần v ỡ lạc dù cho tạ vật một phương tận lực bảo vệ thái dương hệ tồn tại nhưng mảnh này tinh không trung quy không chịu nổi tinh hà cấp giao chiến một viên lại một quả tinh thần không ngừng t a n biến cũng không lâu lắm lại chỉ còn lại có hủ hóa lam tinh còn bảo tồn còn lại giai diện chiến đấu đến nước này tạ vật một bên chết tổn thương tham trọng chỉ còn lại ba vị tinh hà cấp siêu phàm tạ vật dùng hết phân chiến nhưng thái hạo văn minh đồng dạng cũng không khá hơn chút nào vì để tránh cho thương vong quà lớn thái hạo văn minh rốt cuộc khởi động cuối cùng con bài chưa lật một chuyến tinh chiến tinh đây là lấy ngay ngắn một cái khổng lộ hành tinh sở tố tố t vượt tốc độ ánh sáng đi động cơ c ự ly ngắn tinh tế chuyển tiếp động cơ phản vật chất tiên diệt pháo vật chất chiết xuất pháo siêu đại hình trang bị cơ giới không chỉ có như vậy nên chiến tinh còn phân phối hơn một nghìn chiến thuyền cấp bậc cao nhất hộ vệ hạ m phòng ngự lực lượng tinh người nói như vậy khoa học kỹ thuật văn minh đơn độc cá thể không cách nào đối kháng đồng cấp siêu phạm sinh vật nhưng cái hành tinh này chiến tinh cũng không giống nhau nó là từ vô số tinh hà cấp khoa học kỹ thuật sở hội tụ mà thành t r ù n g cực khoa học kỹ thuật tạo vật đã đủ chính diện đối kháng tinh hà cấp siêu phạm sinh vật n g o tạo n g o tạo n g a o tạo đây con mẹ nó quá m ạ n a c à n ngươi sữa thật vẫn đem một viên hành tinh cải tạo thành chiến tranh pháo đại a ta xem tiêu đề thời điểm còn tưởng rằng chỉ là tên em thai mà thôi ai có thể nghĩ tới lại là thực sự thiên cái hành tinh này chiến tinh cư nhưng có thể tiến hành tinh tế chuyển tiếp cùng vượt tốc độ ánh sáng đi đúng là mẹ nói tuyệt ngay ngắn một cái khỏa hành tinh tiến hành vượt tốc độ ánh sáng trung kích ai đây chịu n ổ i hạ hành tinh chiến tinh bản thân mạnh mẽ liền tính các ngươi cũng đ ừ n g quên nó bản thân liền là một viên tài nguyên phong phú hành tinh điều này có ý vị gì ý nghĩa hành tinh bản thân có thể tự cấp tự túc hoàn toàn không cần hậu cần thậm chí có thể vì trên chiến trường còn lại quân đội bạn tiến hành hậu cần trợ giúp tuyệt không hổ là thái hạo văn minh con bài chưa lật khủng bố như vậy mọi người đều sợ n g â y người nhất là những thứ kia đang ở quan sát các khoa học g i a lúc này tức thì bị dọa sợ không nhẹ quả thật có lẽ là thời điểm trước kia văn minh nhân loại nằm nghĩ tới cải tạo tinh cầu thành t i ể u vũ khí sử dụng nhưng cái ý nghĩ này muốn thực hiện lời nói thật sự là quá mức khó khăn dính đến phương phương diện diện rất nhiều khoa học kỹ thuật thuộc về đúng nghĩa khoa học hữ tưởng nhưng thái hạo văn minh lại lấy cường hãn ngạnh thực lực làm cho hữ tưởng chiếu vào hiện thực giờ này khắc này ở vân quốc khoa nghiên bộ cửa hai chấm bảy bên trong s ở hiên nhìn màn ả n h bên trong hành tinh chiến tinh lộ ra suy nghĩ sâu xa thật t ỉ n h dường như đang suy tư hành tinh chiến tinh chế tạo nguyên lý mặc dù là yêu nghiệt như hắn cũng bị cái này chiến tinh s ở k i n h đến không có người có thể ở nơi này một màn trước mặt có thể giữ vững bình tĩnh thái hạo văn minh con bài chưa lật c h i ệ t để vượt quá lam tinh nhân loại tưởng tượng hạn mức cao nhất video cuối cùng trận này tinh hà cấp chiến đấu lấy tà vật chạy trốn thành tựu kết cục nhưng mọi người tâm tình lại không có theo video kết thúc mà kết thúc nhưng nắm chìm hành tinh chiến vành đai hành tinh tới trong rung động để một cái video giống như này thú vị cái thứ hai video lại sẽ như thế nào đây mọi người lòng hiếu kỳ của nội tâm bị triệt để câu dẫn ra vội vã điểm vào cái thứ hai video tiến hóa triều dân quân cờ tranh chương 212, quan trắc giả muốn quăng đi loài người sao chương 212, quan trắc giả muốn quăng đi loài người sao cái thứ hai video vừa mới mở ra chiếu vào đám người mi mắt rõ ràng là một cái bình thường thái dương hệ nơi đây lại không thấy bị dân du cư văn minh chiếm đoạt lĩnh cũng không có bị g t đ â u văn ô nhiễm sở ô nhiễm ăn mòn có chỉ là phát triển được không gì sánh được hưng thịnh văn minh nhân loại dân du cư khoa học kỹ thuật bị loài người toàn bộ hấp thu khiến nhân loại ta trình độ khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh hết thệ đều hiện ra tốt đẹp như vậy chẳng lẽ là lần này video là trước đây h o à n g chi đạo video kéo dài nhân loại có một cái hàng tinh cấp văn minh thành tựu lệ thuộc nhìn trước mắt một màn khán giả trong nháy mắt liền phản ứng kịp lập tức trong lòng hiện ra vô hạn hưng phấn cùng hoang mang cái thời không này h o à n g đã cường đại đến trình độ tột đỉnh liền hàng tinh cấp tột cùng dân du cư văn minh cũng vô pháp đối kháng có thể nói trong hệ ngân hàng o ạ i trừ thái hạo văn minh cùng còn lại nửa bước tinh hà cấp văn minh bên ngoài nhân loại đã không có được nhân chẳng lẽ quan trắc giả vì mình ác thú vị thực sự làm cho thái hạo văn minh tấn công nhân loại toàn thế giới đ á m bạn trên mạng một bên n á p bủ một bên quan sát nổi lên video một đoạn ở màn ảnh máy vi tính sáu sở chuyển phát ra trong hình trở thành văn minh nhân loại lãnh tụ hoàng bắt đầu mưu hoa nổi lên văn minh nhân loại bước tiếp theo phát triển đương nhiên t ổ lộ văn minh trở thành nhân loại hàng đầu mục tiêu bằng vào tự thân sở hướng vô địch hàng tinh hệ ở giữa một quên d o n h bạo hai k h ỏ tinh thần vỡ giết không biết bao nhiêu trăm triệu t ộ lộ tinh nhân khi thấy hoàng lấy sức một mình trấn áp thô bạo toàn bộ t ổ lộ văn minh thời điểm ánh mắt mọi người đều biến đến lửa nóng ngoa t à o hoang hiện tại cũng quá ngưu bờ ca thăng cấp hàng tinh cấp trưởng không quy tắc sau đó không chỉ có nhất đao chạm diệt dân du cư h à n g đội còn một cái người chấn áp rồi toàn bộ tổ lộ văn minh giao tay chóc nhật n g u y ệ t trích tinh thần thế gian không ta cái này vậy người ta cũng tốt muốn trở thành hoang võ tổ như vậy nhân vật ngưu bờ ca trên lầu vẫn là tắm một cái ngủ đi hiện thực thế giới hoang đều không trở thành siêu phàm võ giả ngươi còn không bằng nghĩ thêm đến làm sao làm cho chính mình nhi tử trở thành siêu phàm đang nhiệt liệt tiếng thảo luận chung video một đoạn kịch tính từng bước thúc đẩy ở hoang u trí giới toàn bộ t ổ lộ văn minh tài nguyên cùng mũi nhọn nhân tài đều bị mang về đến thái dương hệ trở thành văn minh nhân loại lệ thuộc văn minh một trong khó có thể tưởng tượng hai trăm năm trước liền làm tinh cũng không từng bước ra làm tinh nhân loại hiện nay lại thu phục hai cái hàng tinh cấp khoa học kỹ thuật văn minh cái này hết thể tất cả đều phải quy công cho hoàng quy công cho tên nhân loại này tối cờ ư n giả l i ê n tại mọi người cảm thấy văn minh nhân loại biết xuôi gió xuôi nước sở hữu hàng tinh cấp vô địch thực lực hoang dưới sự hướng dẫn một đường đi hướng tinh hệ mạnh nhất con đường lúc phát sinh ngoài ý、mớn. Tổ、lộ v ă nhưng m i n kỳ quái biến động, đ a tới â n hạ hệ bá chủ thái, thái, thái h bá so sánh những thứ này càng trọng yếu hơn chính là thái hạo dọn nước cư nhiên dò xét đến rồi quan trắc giả tồn tại đồng thời đăng báo cho thái hạo trung xu bị thái hạo văn minh sở hữu cao tầng hiểu biết nhìn đến đây sở hữu ngồi ở trước màn hình nhân loại đều xuống ý thức hít vào một ngụm khí lạnh ngoa tạo cái thế giới kia nhân loại cũng quá không cẩn thận à tự nhiên đem quan trắc giả lưu giữ thông tin ở internet bên trong làm cho thái hạo văn minh phát hiện tại làm sao nhiều trong video đây là văn minh ở tinh cầu khác lần đầu tiên phát hiện quan trắc giả tồn tại không biết cái kia vị miệng hạ đối với lần này biết có ý kiến gì không trong lòng có của ta một cô rất dự cảm bất tưởng thái hạo văn minh tuy là đủ c ư ờ n g đại nhưng ở cái kia vị miệng hạ trước mặt nhưng cũng hiện lộ g ầ y yếu có lẽ thái hạo văn minh biết chen lấn trở thành cái kia vị miệng hạ quân cờ cũng k ó nói nếu như phát bình luận người nói đến nơi đây dừng lại không có đem nửa câu sau nói ra nhưng mỗi một cái người đều hiểu cái kia không có nói ra lời nói là cái gì giả sử thái hạo văn minh muốn tranh đoạt nhân loại địa vị trở thành vĩ đại quan c h ắ c giả quân cờ một trong nói không chừng quan c h ắ c giả sẽ nhờ đó mà q u ă n g đi nhân loại đem lực chú ý đặt ở thái hạo văn minh trên người ở nơi này hắc há nguy hiểm vũ trụ bên trong mỗi một cái văn minh đều là cẩn thận từng ly từng tí rất sợ không cẩn thận liền đi và o hủy diệt một đường trở thành một danh bất hủ thần chỉ quân cờ mặc dù có trói buộc nhưng từ phương diện nào đó mà nói cũng là chuyện may mắn một việc chỉ cần chiếm được bên ngoài vui mừng liền không cần lo lắng văn minh hủy diện chơi con mẹ ngươi thái súc tú qu quan trắc giả cũng sẽ không coi trọng ngươi nhóm đại gia không muốn quá kích động ta cảm thấy chúng ta không cần quá lo lắng lấy quan trắc giả không m u ố n bảy vị cách cùng nhãn giới mà nói hắn không có khả năng chưa thấy qua tinh hà cấp khoa học kỹ thuật văn minh chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết thần cấp văn minh từ lâu gặp qua nhiều lần đối với cái kia vị miệng hạ mà nói chân chính hấp dẫn hắn cũng không phải là văn minh thực lực cũng không phải trình độ khoa học kỹ thuật từ đầu đến cuối văn minh nhân loại hấp dẫn hắn chính là nhân loại bản thân thói hư tật xấu cũng tốt anh hùng phẩm chất cũng được nhân loại liền là phức tạp như vậy mâu thuẫn sinh vật vì vậy tài năng mới có thể hấp dẫn hắn ánh mắt ai hy vọng như thế chứ Cái loại này vĩ đại tồn tại ý tưởng có á i loại đại tại này tồn tưởng vĩ ý c thời ể không phải gian này chi bằng tiếp tục xem video nhìn cái kia thời không song song kết quả như thế nào chỉnh cái khán giả lưỡi bình luận khu đều trở mặc hoặc có lẽ là bọn họ cũng không biết nên nói cái gì cho phải xác thực một đám liền siêu phạm tầng thứ cũng không từng bước vào nhân loại có tư cách gì đi phê phán một vị trí cao vô thượng thần minh húng chi đối phương cũng chưa từng có cố ý tổn thương qua nhân loại chương hai trăm m ư ơ i ba vô địch hoang lại chết chương hai trăm m ư ơ i ba vô địch hoang lại chết ôm lấy lòng thấp thỏm bất an t ì n h khán giả tiếp tục nhìn chăm chú video chỉ thấy ở trong video biết được hoang cùng văn minh nhân loại tồn tại thái hạo văn minh lập tức liền sinh ra sát tâm có lòng bóp chết cái này có đầy đủ tinh hà cấp tiềm lực thế lực mới từ đối với quan trắc giả kiến kỵ thái hạo văn minh cũng không định triệt để tiêu diệt hết văn minh nhân loại chỉ tính toán đem hoang trước giờ bóp chết vì thế thái hạo văn minh cao tầng phái ra ba miếng dọn nước tuần sát h ạ m ai thấy như vậy một màn sở hữu ngồi ở trước màn hình khán giả chỉ cảm thấy nỗi lòng phức tạp văn minh nhân loại cùng thái hạo văn minh t r ê n lệch thật sự là quá lớn muốn tiêu diệt hoang lợi nói thái hạo văn minh thậm chí cũng không cần xuất động chính thức tinh h ạ m chỉ cần xuất động mấy viên dọn nước tuần sát h ạ m lại đây là xem ở quan c h ắ c giả mặt mũi bên trên không phải vậy nhân ra kể cả thái dương hệ đều cùng nhau làm toái ở nơi này nhược nhục cường thực trong vũ trụ lạnh lẽo thực lực cùng nắm tay mới là duy nhất quyền lên tiếng không có đầy đủ thực lực, làm sao tới bình đẳng giao lưu hy vọng hoang có thể tránh thoát một kiếp. hoặc là giống như huyết đục cự nhân giống nhau đem thái hạo giọt nước trực tiếp cho làm phạ hà mất đi hoang văn minh nhân loại ai quá khó khăn một một khán giả nội tâm của nàng ôm trong ngực nho nhỏ cầu nguyện tiếp tục xem nhìn xuống rất nhanh lấy vượt tốc độ ánh sáng đi ba miếng thái hạo giọt nước từ ngân hạ hệ trung tâm đi tới thái dương hệ bên trong cũng cấp tốc hóa được rồi hoàng chỗ ở vị trí siêu việt hết t hệ cực tốc cầm â m bạo phát toát ra ba đạo huyễn lệ mà lại trí mạng lưu quang phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh hoang ở một khắc cuối cùng đúng lúc phản ứng kịp cùng ba đạo lưu quang chém g i ế t cùng một chỗ vô tận khí huyết h ô n tạm quy tắc chi lực nhất cử nhất động trong lúc đó đều có lớn lao vĩ lực r a chỉ ở hoang trên người mạnh mẽ lực bính lấy ba miếng giọt nước tuần sát h ạ m ở nơi này tràn g siêu quy mô trong chiến đấu văn minh nhân loại tinh h ạ m cùng vũ khí căn bản là không có cách chen chân trong đó ngoại trừ hoang bên ngoài nhân loại chỉ có thể là lặng lẽ đứng xem chiến trường cầu nguyện hoang có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhưng hiện thực cũng là tương đương tàn khốc đột phá hàng tinh cấp bất quá một hai chục năm h o n g liền hàng tinh cấp đỉnh phong đều chưa đạt được càng không sáng tạo ra thuộc về mình siêu phàm võ làm sao có thể cùng tinh hà cấp tạo vật chống đỡ được、Xoẹt. ở đáng sợ vượt tốc độ ánh sáng đánh c h ú n g hoang cuối cùng vẫn mệnh vẫn với thái dương hệ ba miếng d ọ t nước tuần sát hạm thi thi nhiên rời đi không có công kích những nhân loại còn lại văn minh làm như không có nhận thu được mệnh lệnh vừa tựa như chẳng đáng một ai thật sự là quá khó khăn nếu như hoang lớn lên không nói tinh hà cấp dù cho chỉ là nửa bước tinh hà cấp thực lực đều đủ để treo lên đánh những thứ này cái gọi là d ọ t nước tuần sát hạm làm sao thời gian còn ngắn thái hạo văn minh căn bản không cho hoang trưởng thành cơ hội trong lúc nhất thời sở hữu đang ở quan sát khán giả đều cảm thấy nỗi lòng phức tạp nhưng bọn hắn cũng không có đóng lại video bởi vì video phát hình đến nơi đây cũng không có kết thúc mất đi hoang văn minh nhân loại vẫn ở thái dương hệ bên trong l i ề u mạng muốn lớn mạnh chính mình kềm chế ẩn nút mong đợi có một ngày có thể hướng thái hạo văn minh nâng cao báo thủ cờ sĩ. loại không khí này thậm chí cảm n h i ệ m đến rồi trước màn ảnh khán giả làm cho tâm tình của bọn họ tùy theo phật p h ò n g hy vọng lấy văn minh nhân loại có thể giết ngược thái hạo nhưng mà một hồi năm trăm năm phía sau đột nhiên bạo phát trùng c h i ề u đang tiêu diệt trong video văn minh nhân loại đồng thời cũng đem sở hữu người xem hảo tâm tình cùng nhau nắp ấy ta hắn mua những thứ này chí chướng trùng tộc từ lâu tới tuyệt vốn là cho rằng thái hạo văn minh không coi trọng nhân loại nhân loại có thể vẫn cầu đến p h á t dục đứng lên kết quả ngươi theo ta nói ngân hà hệ rơi vào tay giặc tinh tế chủng tộc đem thái dương hệ án ba cái này thái hạo văn minh không phải rất trâu sao làm sao liền một cái chủng tộc đều không chặn được tới ta quả thực gói ra ta thế nào cảm giác cái này có điểm giống là thái hạo văn minh khu hổ thôn làng kế sách đâu có thể hay không thái hạo văn minh đã sớm biết c h ủ n g triệu biết bạo p h á t sở dĩ bọn họ lựa chọn lui túc đến trong hệ ngân hà tâm lại cố ý không phải báo cho biết văn minh nhân loại muốn mượn chủng tộc tay tiêu diệt nhân loại cứ như vậy lời nói mặc dù là quan c h ắ c giả sinh khí thừa nhận lựa giận cũng không phải bọn họ hoa、wow. tốt một cái tâm cơ thái hạo khán giả lưới bình luận khu triệt để nổ tung hầu như mọi người đều cảm thấy lần này văn minh nhân loại diệt vong cùng thái hạo văn minh quan hệ quá sâu thậm chí có thể nói là thái hạo văn minh một tay đem văn minh nhân loại đẩy về phía không đáy thâm nguyên vân quốc toa nào đó rất hiếm vết người bí mật trong căn cứ quân sự nhìn xong video hoang sắc mặt c ổ a khoái đưa điện thoại di động một lần nữa thả lại đến trong túi trong đầu tràn đầy khắc một cái thế giới tử vong của mình tràn cảnh thái hạo văn minh thực sự là một cái cường đại đối thủ liên h à n g tinh cấp khác một cái ta đều không cách nào đối kháng nếu như một ngày kia hiện thực thế giới văn minh nhân loại cũng đúng bên trên thái hạo văn minh nói ta có thể lấy cái gì đi đối kháng quá khó khăn quá khó khăn chỉ có tinh hà cấp mới có thể giải quyết nguy cơ hiện thực thế giới hoang sắc mặt bộ phát n g h n g trọng hắn hiện tại bất quá là nửa bước siêu phàm khoảng cách tinh hà cấp thật sự là quá mức xa xôi chỉ có trong sinh tử đại ma lệ đại khủng bố mới có thể hoàn thành cái này như kỳ tích bay vọn nghĩ tới đây hoang lần nữa ly khai căn cứ quân sự hướng phía hung thú dày đặc giá ngoại đi bộ đi tới ngồi ở trong nhà nghỉ tạm khương dịch cũng không biết bởi vì mình truyền lên một cái video hiện thực thế giới hoang biến đến càng thêm nỗ lực lại điên cuồng hắn lúc này đang x o á t điện thoại di động xem thế giới các quốc gia bạn trên mạng bình luận so sánh hành tinh chiến tinh xuất hiện cùng văn minh nhân loại lại một lần nữa diệt vong hiện thực thế giới mọi người dường như càng thêm quan tâm một chuyện khác tức quan trắc giả có thể hay không đối với nhân loại mất đi hứng thú ngược lại nhìn về phía thái hạ o văn minh quả nhiên vẫn là nhân loại nhất biết não bổ nhìn lấy trên internet càng ngày càng khoa chương ngôn luận khương d ị không khỏi cười ra tiếng vọng tại hắn bao quát toàn cầu tinh thần trong cảm giác thế giới các quốc gia chính phủ thậm chí triệu khai khẩn cấp nghiên cứu hội chuyên môn thảo luận quan c h ắ c giả có thể hay không q u ă n g đi nhân loại hiện ra vô cùng chăm chú lại nghiêm túc Chương Chương Quốc, Quốc, Quốc, thoát Thái Hệ. thoát Thái Hệ. Hùng, không Dương Dương Vân đàn. 214, 214, Mặt trời Đào đi đi Đại Mỹ ở khán giả lưới video đổi mới sau đó mỗi một cái cơ cấu tình báo của quốc gia cũng bắt đầu công tác nghị chỉ có thể là phỏng đoán quan c h ắ c giả ý chí cùng với nhìn trộm đến thời không song song bí ẩn nhưng thương dịch đối với lần này lại không có hứng thú chút nào vô luận làm ỹ quốc tổng thống cũng tốt vẫn là vân quốc vị lao nhân kia cũng được những thứ này hiện thực thế giới nhân loại các cao tầng như thế nào đi nữa dàn vặt cũng cần nhất đoạn thời gian rất dài mới hữu hiệu quả mà trong khoảng thời gian này hắn sớm đã tiến hành rồi vô số lần thôi diễn vì vậy ở trong một đoạn thời gian rất dài khương dịch trọng tâm vẫn sẽ đặt ở thôi diễn thế giới trên người thái hạo trung tộc tinh h ạ cấp khương dịch trong miệng lầm bầm hắn nằm ở biệt thự thư thái trên giường lớn thân thể thả lỏng trong óc tất cả đều là liên quan tới tiếp theo thôi diễn phương án hành động chủ động công kích liệu mạng phòng thủ chạy trốn Văn minh nhân loại còn ù n hoang có khả năng lựa chọn cũng không nhiều, chỉ có cái này 3 cái tuyển hạng, động công trung vẹn vẹn 500 năm, g khả chỉ chủ kích thể lựa có có cái cái có c đội diệt một trừ, để k h ô như g đủ để đối p ó thái hạo văn minh cùng tinh tế trung tộc. hạ minh h văn cùng Còn n tử thủ thái dương hệ khương kêu khổng kêu không khả khó dịch hồi phô thiên chiều. Cái kêu 130 quy mô chiều căn bản không phải hàng tinh chống lại, dù cho hoang tấn thăng làm nửa bước tinh hạ chi nước tưởng lượng bước đơn này, trùng trùng trùng căn bản năng tấn nửa cũng rất khó tại dạng này trùng dù địa, vị cái cái đức Cái cấp có cấp, và làm làm lấy quy lồ lại lại, tại rất mô số nói cách khác chỉ còn lại có chạy trốn một đường sao khương dịch chân mày thật sâu nhăn lại năm trăm năm đầy đủ nhân loại đem dân du cư văn minh á quang tốc độ đi kỹ thuật hiểu rõ nếu như có thể đem tất cả tinh lực đều thả ở trên mặt này có lẽ á quang tốc độ động cơ còn có thể có chút đề thăng có tốc độ như vậy chỉ cần văn minh nhân loại đường chạy thời gian sớm một chút hoàn toàn không cần lo lắng bị chủng tộc đại bộ đội đuổi theo khương dịch từ trên giường ngồi dậy trong con người có tinh quang t h i ế n t h ư ớ c quả thật chủng tộc đối với nhân loại mà nói là tuyệt đối đại địch nhưng ở tinh tế chủng tộc trong mắt văn minh nhân loại tầm quan trọng xác thực còn kém rất, rất xa thái h ạ văn minh có thể tưởng tượng nói g những trùng không không hàng tộc nhất thứ kia tinh cấp siêu tộc. Tất trốn thái theo tâm thần phân ở một tinh đội chủ lực, cấp chạy Căn cái cấp hạ phàm nhiên hạo hạm phân nhò nhỏ minh nhân là loại bản văn trên người. n kia siêu đối với đuổi sẽ sẽ bỏ. bả ở cách khác đây chính là văn minh nhân loại sinh cơ chỗ hy vọng ở ngày mai thôi diễn trung có thể xuất hiện ta kết quả mong muốn khương dịch sâu hấp một khẩu khí kết thúc lần này suy nghĩ ở chuẩn bị bắt đầu minh tướng trước hắn còn cố ý cùng xa xôi tinh không trùng xào mẫu hoàng tiến hành rồi cầu thong xác nhận chủng tộc tình trạng toàn bộ hài lòng phía sau mới yên tâm tiến vào trạng thái tu luyện ngày thứ hai ở thôi diễn hệ thống thời gian cột u đ ồ kết thúc sắt na khương dịch liền trực tiếp hô hoán ra khỏi hệ thống bảng điều tra lưu trữ văn kiện giáp hệ thống gia trì lưu trữ tiến hóa triều dâng ban đầu đ ẳ n g cấp hai lưu trữ tái nhập thành công bắt đầu tiếp tục thôi diễn kèm theo quen thuộc gợi ý của hệ thống thanh âm khương dịch cảnh tượng trước mắt lần nữa thay đổi thành cái k i a quen thuộc lam tinh văn minh nhân loại bách phế đại hưng còn thiếu một chút thời gian tài năng mới có thể phát triển mà lúc này hoang mới vừa phục vụ phá bích dược tề không lâu nhưng nắm chìm trong nhân loại g e n chân thực thần thoại ở giữa dựa theo lần trước thôi diễn kịch tình đi hướng nếu như Hoang minh nhân cùng văn liền sẽ cầu bên cầu loại sẽ thôn r ê n năm, cùng xâm lấn xâm c ủ thủy n triển khai một hồi chém giết. Cuối cùng bị cắn nuốt cự thú thủy tổ dưới cơn nóng giận, kể cả toàn bộ ngân hà hệ cùng nhau g giết. tộc một thú tổ mặt sát. bộ chém Cuối cự cả khai hồi dưới kể hà hệ h bị bị p h ệ cự thú hương dịch n h ỉ non xem ra ở văn minh nhân loại chạy trốn phía trước còn phải đi một chuyến t ổ lộ văn minh đem sở hữu thôn p h ệ cự thú đều cho mang lên bất quá bây giờ là tối trọng yếu vẫn phải là sửa chữa một cái văn minh nhân loại ý tưởng Khương dịch một bên tự nói, một bên nhẹ bên nói, bên một một tự loại ảnh hưởng này cường độ cũng không lớn liền tam quan lĩnh vực cũng không từng liên quan đến chỉ là sẽ để cho người loại văn minh cùng những người lưu lạc bắt đầu không tự chủ chú ý tới ngân hà hệ danh giới tình hình chiến đấu trợ giúp bọn họ sớm một chút biết trùng tộc xâm lấn sự thực do đó làm cho mọi chuyện hướng đi đều đi vào đến khương dịch kế hoạch ở giữa hệ thống nhanh hơn tốc độ thời gian trôi qua nhìn lấy sở hữu nhân vật then chốt tinh thần đều bị ảnh hưởng thành công khương dịch khẽ gật đầu chật về tới thôi diễn vũ trụ tối cao khung chuẩn bị nhảy qua cái này khô khan lại vô vị năm trăm năm trực tiếp chứng kiến kết quả sau cùng ở tốc chủ can thiệp phía dưới văn minh nhân loại thủy chung đều ngủ đông ở thái dương hệ bên trong không ngừng t í c h xúc phát triển cùng với chính mình lực lượng so với lần trước thôi diễn lần này thôi diễn văn minh nhân loại sớm hơn phát hiện ngân h à hệ danh giới đáng sợ chiến tranh cũng thật sâu cảm nhận được mình cùng giao chiến thực lực của hai bên t r ê n lệch trải qua nhân loại trí giả cùng dân du cư văn minh mang đến tư liệu nhân loại nhóm cho ra một cái làm người ta khó có thể tin rồi lại thập phần có thể kết quả tinh tế chủng tộc sẽ đánh bại thái hạ văn minh trở thành ngân hạ hệ mới bá chủ kết quả này chấn kinh rồi văn minh nhân loại toàn thể trên thế giới bởi vì mọi người đều rất rõ ràng một ngày tinh tế chủng tộc nhập chủ ngân hạ hệ sẽ cho ngân h à hệ văn minh sinh thái tạo thành dạng gì phá hư có thể nói tới lúc đó lớn như vậy h à hệ đem lại không văn minh khác sinh tồn c h i địa vì ứng phó cái này đáng sợ tương lai hoang cùng mọi nhân loại văn minh cao tầng không thể không ngưng hẳn toàn bộ kế hoạch đem tất cả tài nguyên tập trung i ê n g vì văn minh nhân loại đảo sinh làm chuẩn bị sợ ai thoáng cái ném hai mươi tấm t h ố c r i ụ c thêm phiếu tác giả gan thì không phải là gan sao liên quan tới trợ r ú t quá dễ dàng vấn đề này ta đã ở bắt đầu điều chỉnh giảm bớt nhân vật chính trực tiếp ra sân tần xuất chờ các loại nhân vật chính trở thành tinh hạ cấp sau đó viết lại mở ra một đầu dài kỳ thời gian tuyến không có ngoài ý、muốn. Phỏng diệp p thần thoại khôi h trừng đen gì sẽ là đó ụ chính p i tinh tinh ê nguyên n bản, hành động hành động hoặc thứ chạm. h Trước cơ, lạc cầu. Trước cơ, lạc cầu. c là lưu lưu gì va địa địa 215, 215, như k hương dịch nghĩ cái dạng nào khi biết chủng tộc sẽ bắt đầu xâm lấn ngân hà hệ sau đó cả nhân loại văn minh cũng vì đó dung chuyển nhưng rất nhanh văn minh nhân loại bắt đầu kế hoạch nổi lên làm sao bảo trụ văn minh hòa trùng trải qua tiến hóa virus t ổ lộ phi thuyền dân du cư văn minh chờ các loại nguy cơ văn minh nhân loại sớm đã không lại e ngại đau khổ bọn họ lo lắng chỉ có một chút cái tia cũng không cách nào bảo trụ văn minh hòa trùng khiến nhân loại ta văn minh triệt để xóa tên với vũ trụ bên trong ở khương dịch nhìn soi mói thôi diễn bên trong thế giới văn minh nhân loại nên đón một lớp đại dung chuyển mọi người đều liều mạng một dạng điên cuồng khai thác lấy thái dương hệ bên trong tài nguyên căn bản không đang suy nghĩ cái gì có thể duy trì liên tục phát triển cũng không cố kỵ nữa hoàn cảnh gì bảo hộ trong lòng của bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là tận khả năng đem thái dương hệ bên trong tài nguyên cướp đoạt đi hoặc là lợi dụng mặc dù chính mình tạm thời chưa dùng tới cũng thiệt không thể lưu cho kinh tế chủng tộc nhưng mà đang đối mặt lam tinh thời điểm văn minh nhân loại lại cảm nhận được sâu đậm làm khó dễ đối với cái này khỏa văn minh nhân loại sinh mệnh mẫu tinh vô luận là trắng trận đào móc không còn hay là trực tiếp băng d i ệ t rơi văn minh nhân loại đều hết sức không bỏ được bọn họ có thể không chút do dự bỏ qua rơi thái dương hệ toàn bộ bao quát thái dương ở bên trong lại luyến t i ế p bỏ xuống chính mình mẫu tinh lam tinh sao ngược lại là ta sơ sót thủy trung quan sát đến thái dương hệ trạng hướng cướp dịch không khỏi chân mạy cao lại nếu như có thể mà nói hắn cũng không muốn tiến hóa triều dâng thời gian tuyến lam tinh bị phá hư dù sao ở huyết nhục cự nhân cùng sở hiên chỗ ở thời gian tuyến trung lam tinh hoặc là bị tà thần hoặc là vô căn cứ tự bạo nhìn chung tất cả thời gian tuyến cũng chỉ có tiến hóa triều dân làm tinh như t r ư ớ c vì nhân loại có đáng được ăn mừng chính là dân du cư văn minh sở hữu phong phú vũ trụ lưu lạc kinh nghiệm kèm theo các loại á quang tốc sinh hình thái tinh hạm thiết kế đồ chỉ, văn minh nhân loại chỉ cần hơi chút thay đổi một chút liền có thể thành tựu thích hợp nhân loại ở hoàn toàn mới ra viên vấn đề trọng yếu nhất đã bị giải quyết văn minh nhân loại cần phải làm chính là dựa theo bản vẽ sinh sàn ra một con thuyền lại một chiếc khổng lô tinh hạm đã đủ chịu tại tất cả nhân loại cùng nhau lao tới vũ trụ mở ra dài dòng vũ trụ lưu l ã n sinh nhai n h ư mà ở xử trí như thế nào l a m tinh về vấn đề mặt nhân loại nhóm lại lâm vào ít có tranh cãi có người cảm thấy nhất định phải đối với lam tinh tiến hành phá hư tính bằng móc khai thác ra tất cả có thể lợi dụng tài nguyên cũng có người cảm thấy sẽ đối lam tinh tiến hành bạo phá cùng với làm cho lam tinh bị tinh tế trùng tộc sợ g ặ m ăn còn không bằng từ văn minh nhân loại tự mình yên diệt rơi trận này kịch liệt tranh cãi rằng coi trọn mười năm thời gian mới chỉ có kéo theo cuối cùng màn tre văn minh nhân loại quyết định cũng không đối với lam tinh tiến hành phá hư tính bằng ó c cũng không nổ hư tồn ạ i mà là phải dẫn theo lam tinh cùng nhau cùng nhau lưu lạc vũ trụ ung, ung, ung. kèm theo thôi diễn hệ thống lợi bộ bạch tiếng toàn bộ thái dương hệ biến hóa đều biến đến cấp tốc đứng lên lúc trước còn tích cực hàn tạo thái dương hệ nhân loại cấp tốc thay đổi kế hoạch bắt đầu đối với thái dương hệ bên trong các đại hành tinh tiến hành điên cuốn khai thác dùng những thứ này khai thác ra tài nguyên chế tác chịu tại văn minh nhân loại đi sinh thái tinh hạm đi thông tương lai thời đại mới đã không có chịu tại nhưng để cho khương dịch lấm lét là cái k i a ở làm tinh bên trên t ừ n g tòa đang ở dựng lên khổng lộ trang bị cơ giới số lượng hàng ngàn hàng vạn tựa như mặt đất đứng xứng xứng nổi lên vô số tòa sắt thép chi thành đại lượng công nhân vờn quanh ở nơi mặc dù đã mệt mỏi đầy người đại hãn nhưng từ bọn họ thường thường ngẩng đầu nhìn lên trang bị cơ giới trong ánh mắt vẫn có thể nhìn ra tên là hy vọng quang huy bởi vì nay chủng khổng lồ trang bị cơ giới tên là hành tinh động cơ là nhân loại mang theo mẫu tinh cùng nhau lưu lạc vũ trụ hy vọng lên làm vạn tòa hành tinh động cơ chạy thời điểm cái kia khổng lồ lực lượng đã đủ thôi động tinh thần đi tới ở vũ trụ triển khai đường xá xa xôi phi hành hành tinh động cơ lưu lạc địa cầu thực sự là một cái ngoài ý liệu phát triển a hoang tốc độ thời gian trôi qua tăng lên lấy n ả y vọt qua khô khan ngày qua ngày toàn thế giới sinh thái tinh hạng kiến tạo công tác lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tới gần kết thúc ở 500 năm trăm năm ra chỉ dưới mặc dù là hơn vạn tọa hành tinh máy kiến tạo công tác cũng biến thành dễ dàng hơn mặc dù là thái hạ văn minh cũng tuyệt đối không nghĩ tới ở ngân h à hệ danh giới tiểu tiểu thái dương hệ bên trong yên lặng vô danh văn minh nhân loại đang ở điên cùng chế tạo sinh thái tinh hạng càng là cho tánh mạng của mình mẫu tinh gắn hành tinh động cơ tùy thời chuẩn bị lưu lạc vũ trụ đem cầu chi nhất đạo phát huy đến cực hạn theo thời gian năm trăm năm đi qua thái h sau o vương đầu nhập vào càng ngày càng nhiều chủ lực gần phân ra một cái chân chính kết quả đi ra hoang nội tâm rất là rõ ràng ở dài đến 500 năm trăm n ă m tình hình chiến đấu trong quan sát thái hạo văn minh thủy t r u n g đều nằm ở một cái hoàn cảnh xấu trạng thái cái này t r à n g chiến tranh kết quả tất nhiên là chủng tộc thắng được thắng lợi vì bảo tồn văn minh nhân loại hòa trùng hoang quả đoán ra lệnh làm cho tất cả mọi người loại cùng dân du cư cùng nhau leo lên tinh h ạ n cùng l à m tinh bản thân cùng nhau ly khai thái dương hệ ở á quang tốc độ động cơ nguyên tố suy bên l ê n giới văn minh nhân loại thu được vượt quá tưởng tượng năng lượng thúc đẩy lực tốc độ từng bước thu được tam phúc t h mê ngông phía tốc độ thâm tố độ không vô ngân tinh hải một con thuyền lại một chiến thuyền dài đến vạn mét trở lên sắt thép tinh hạng dường như h ở i dây mũi tên hướng phía ngân hà hệ ở chỗ sâu trong thẳng tắc mà đi một viên màu xanh ra trời bàng đại tinh thần theo sát phía sau ù ù mà phát động ẩm vang đi về phía trước xa xa nhìn lại hiện ra vô cùng bàng bạc cùng chấn động tựa như kéo ra một hồi đại thế mở màn vong Trưng đương ạ i Đào Vong. Trung quân kích. nhiên cái này vô cùng to lớn động tĩnh trong nháy mắt liền hấp dẫn tới trong hệ ngân hà thái hạo người giám thị chú ý bọn họ đối nhân loại văn minh hạm đội đưa ra cảnh cáo nhưng nhân loại lại trực tiếp đem bên ngoài coi nhẹ thậm chí quả đoán độc thủ đem thái hạo người giám thị tồn tại phá hủy hoang rất rõ ràng tuy là làm như vậy biết đắc tội thái hạo văn minh nhưng kế tiếp chủng tộc xâm lấn trong chiến tranh thái hạo văn minh căn bản là không có cách rút tay ra đối phó nhân loại b á b á b á b á b á đ e n n h á n h thâm thúy trong tinh k h á n g có một mảnh kim loại sóng biển đ a n g không ngừng v ỗ trùng kích hướng phía tổ lộ văn minh phương hướng mà đi nếu như tinh tế quan sát liền sẽ phát hiện mỗi một đoá bỏ sóng đều là do mấy chiếc tinh hạm hợp thành ở nơi này là một mảnh kim loại h ả i rõ ràng là vô số chiến thuyền tinh hạm tụ tập cùng một chỗ hình thành khổng lộ nhóm tinh hạm phun ra nuốt vào mánh liệt vi diễm mơ hồ chiếu sáng h ắ cám vũ trụ một góc trận này vũ trụ lưu lạc cuối cùng kết cục là thế nào mọi người cũng không rõ ràng nhưng bọn hắn biết nếu như tiếp tục lưu lại làm tinh lời nói không hề nghi ngờ sẽ chết hy vọng lần này thôi diễn sau khi kết thúc văn minh nhân loại vẫn như cũ tồn tại ở văn minh nhân loại sở dò xét không tới vũ trụ tối cao khung thương dịch đem hết thể hết thể đều thu hết vào mắt trong con n g ư ờ i trải qua tia sáng kỳ dị cái vũ trụ này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm cho dù là thân là ngân hà hệ bá chủ thái hạ văn minh đều không dám hứa chắc sẽ không ở ngân hà hệ gặp phải nguy hiểm nếu như văn minh nhân loại vận khí quá kém đột nhiên tao n g ộ siêu tân tinh bạo tạc mà toàn diện cũng là có khả năng lấy á quan g tốc độ chạy văn minh nhân loại tốc độ tương đối nhanh thậm chí so với kế hoạch còn muốn mò hơn chống đ ạ tổ lộ nhị văn rõ ràng bằng vào số lượng đông đảo siêu phàm võ giả cùng hàng t i n h cấp tinh h ạ o văn minh nhân loại dễ dàng liền khiến tổ lộ văn minh thần phục khiến cho trở thành nhân loại số hai lệ thuộc văn minh làm hệ thống lời buộc bạch tiếng vang lên lúc khương dịch hình ảnh trước mắt cũng theo đó cải biến trước đó không lâu vẫn còn ở vũ trụ bên trong đi nhân loại hạm đội cùng làm tình trong nháy mắt liền đã tới tổ lộ văn minh vị trí tinh vực hoàn mỹ hấp thu dân du cư khoa học k nhìn trước mắt cái này run lẩy bẩy hàng t i n h cấp văn minh nhân loại nội tâm của nàng thập phần c ả m k h á i ai có thể nghĩ đến trước đây t à n tiến hóa vi rút thủ phạm ngày hôm nay cũng sẽ ở nhân loại dưới chân thần phục vận mệnh chi hay thay đổi không ngoài như vậy vốn là nhân loại nhóm đối với t ổ lộ văn minh còn tràn đầy oán hận nhưng một liên tưởng đến chủng tộc đem không lâu sau xâm lấn ngân hạ hệ t ổ lộ văn minh cũng sẽ tùy theo hủy diệt nhân loại nội tâm cũng sẽ không có bao nhiêu cựu hận bọn họ còn không đến mức vĩnh viễn ký hận chứ một cái chắc chắn diệt vong văn minh đương nhiên bất g h thủ thuộc về bất g h thủ cái này cũng không gây trở ngại nhân loại từ tố lộ văn minh trên người cướp đo tôi diễn hệ thống lời bột bạch tiếng vang lên lần nữa đối mặt mấy chục tỷ nhân khẩu t ổ lộ văn minh hoang cũng không tính đem toàn bộ mang đi mà là tại mang đi toàn bộ thôn vệ cự thú trên c á c bản tỉ mỉ sang lọc một ít t ổ lộ văn minh mũi nhọn khoa học ra cùng với các ngành các nghề có thể dùng n h â n tài cho phép bọn họ mang lên nhà của mình thuộc leo lên nhân loại sinh thái tinh hạm làm xong một kiện sự này phía sau văn minh nhân loại nhóm tinh hạm liền bay thẳng đến ngân hà hệ ở chỗ sâu trong bay đi không nguyện bông tha một tia một hào chạy trốn thời gian để tránh khỏi trùng triều đột nhiên bạo phát đổi theo nhóm chiến hạm không biết tố lộ văn minh có thể ở trùng tộc công kích phía dưới, kiên trì mấy ngày. hoang đứng ở tinh không hạm đội bên trong xoáy hạm bộ phận xuyên thấu qua tinh hạm bên ngoài đưa ca mê ra quan trắc lấy vũ trụ biến hóa theo nhân loại tinh hạm từ từ đi xa t ổ lộ tinh hệ thể tích cũng hiện ra càng phát nhỏ bé đi qua chính mình khổng lồ tinh thần lực hoang mơ hồ có thể cảm giác được t ổ lộ tinh nhân đang ở tập thể hoan hô hoan hô văn minh nhân loại rời đi không biết chút nào hiểu chính mình gần đối mặt chủng tộc xâm lấn đến cuối cùng hoang vẫn là không có hướng t ổ lộ văn minh cao tầng nói ra liên quan tới tinh tế chủng tộc bất cứ tin tức gì hắn là một người tốt không sai nhưng hắn là thuộc về nhân loại người tốt đối mặt một cái đã từng xâm lấn quá lân lân hoang còn không đến mức hào tâm như vậy làm cho tổ lộ văn minh cũng có thời gian chạy trốn chỗ tối thủy trung quan sát đến hoang khương dịch khẽ gật đầu đối với hoang phương pháp làm rất là n h ậ n đồng xem ra ở liên tục trải qua mấy lần nhân loại nguy cơ phía sau hoang cũng đã trưởng thành rất nhiều đối với vũ trụ cá lớn nuốt cá bé pháp tắc có chính mình kiến giải khương dịch rất là cảm khái trước đây cái kia vị ở viện mô cơ lớn lên thiếu niên hiện nay cũng trở thành một mình đảm đương một phía nhân loại lãnh tụ mênh ngông tinh hà mênh ngông hoàng vũ thuộc về văn minh nhân loại sinh thái nhóm tinh h ạ hướng phía ngân hà trung tâm không ngừng đi về phía trước sau lưng chúng là một viên màu xanh da trời sinh mệnh hành tinh mặt ngoài bởi vì nhiệt độ thấp che phủ nồng nặc băng xương mất đi dĩ vãng lục sắc sinh cơ làm văn minh nhân loại ly khai thái dương hệ hai năm sau thái hạo văn minh cùng tinh tế chủng tộc chiến tranh rốt cuộc nên đón trung chủ yên chủng tộc lấy yếu ớt ưu thế lấy được thắng lợi truy sử dụng thái hạo văn minh quân đội không thể không trở về trong hệ ngân hà tâm toàn bộ ngân hà hệ bên bờ giải đất đều triệt để rơi vào tay giặc không biết có bao nhiêu văn minh cùng hệ hàng tinh trở thành chủng tộc khẩu phần lương thực nhân loại đã từng sinh tồn thái dương hệ cũng đồng dạng ở hủy diệt trong hàng ngũ nửa tháng sau t ộ lộ văn minh gặp ả n h như nhau chủng tộc hạm đội tập kích mấy cái hàng tinh hệ văn minh lãnh địa bị toàn bộ căn ước kỳ văn người sáng mắt miệng không một đảo sinh kèm theo hệ thống thanh â m khương dịch trước mặt thế giới đột nhiên phân làm hai cái hình ảnh 0.7 một cái hình ảnh hiện lên đang ở lưu lạc vũ trụ nhân loại hạm đội khác một cái hình ảnh thì phản chiếu lấy thái dương hệ đem chủng tộc g ặ m ăn thái dương hệ một màn hoàn toàn p h o n g xuất đó là ước chừng trên mười tỷ đáng sợ t r ù n g quần lại chu vi thường thường có tinh hà cấp siêu phảm chủng tộc đang làm vãng khí tức thập phần đáng sợ lay động tinh hà quả nhiên làm cho hoang suất lĩnh văn minh nhân loại thoát so sánh một cái hoang cùng tinh hà cấp t r ù n g tộc khí thức khương dịch vô ý thức mở miệng nói lần thôi diễn này hoang cũng không có rơi xuống tu luyện đồng dạng ngưng tụ thái dương hệ quy tắc tinh thần đổ cùng diễn thần ngũ sắt nhưng so sánh tinh hà cấp siêu phạm t r ù n g tộc mà nói vẫn còn có chút nó nứt Chương 217, đạt đến cuối cùng chi、địa. Chương 217, đạt đến cuối cùng chi địa. tộc tiến công thật sự là quá tàn bạo. Bên ngoài chiếm tốc Dịch còn thật lĩnh hạ hệ danh giới tốc độ,、so、với Khương dịch dự đoán còn nhanh hơn ở rất nhiều đến điện. đến điện. Trung tiến tàn bên ngoài ngân đoán giới 217, 217, đạt đạt độ, rất quá với sự so dự là bạo, ở thậm chí hoàn toàn dập tắt ở trong khoảng thời gian này không biết có bao nhiêu văn minh vì vậy mà hủy diệt giả sử không phải nhân loại văn minh phát hiện sớm trước giờ mang theo l à m tinh cùng nhau chạy trốn lúc này từ lâu trở thành chủng tộc bụng thức ăn khương dịch ánh mắt hơi đổi rơi vào lúc này đang ở lưu lạc vũ trụ văn minh nhân loại trên người văn minh nhân loại tựa hồ đang thái dương hệ bên trong để lại hậu thủ gì biết được thái dương hệ thực đã bị chủng tộc tiêu diệt tình báo nguyên bản là đầy đủ nhanh chóng tốc độ đi dĩ nhiên gắng gượng lại thoan một đoạn hệ thống nhanh hơn tốc độ thời gian trôi qua khương dịch phất, phất tay nói rằng từ văn minh nhân loại không sáu tình huống hiện tại đến xem, có lẽ còn muốn trốn bên trên nhất đoạn thời gian không ngắn hắn cũng không có tâm tình một chút xíu xem xét tỉ mỉ tuân theo vĩ đại tốc chủ ý chí thôi diễn vũ trụ thời gian bắt đầu nhanh hơn bởi ở thái dương hệ bên trong bố trí giám thị thiết bị đã hư hao văn minh nhân loại biết được chủng tộc mình nhưng bắt đầu xâm lấn ngân h à hệ vì để tránh cho bị chủng tộc sau lại đuổi theo sở hữu tinh hạm đều ở đây hoang g i a mệnh lệnh mở ra siêu phụ tại đi loại này đi đối với tinh hạm động cơ tổn hại tính cực đại nhưng cũng giao phó tinh hạm siêu việt cực h ạ n cực tốc tại loại này vô hạn tới gần với tốc độ ánh sáng cực tốc ra chỉ dưới văn minh nhân loại nhóm tinh nhưng lúc này văn minh nhân loại nhưng chưa thoát ly hiểm cảnh hoang nội tâm rất rõ ràng đợi đến chủng quần tiêu hóa xong ngân hà hệ sát biên giới tinh cầu liền sẽ hướng phía khu vực trung tâm sở xuất phát giờ này khác này đặt ở nhân loại trước mặt tuyển trạch có hai cái để một lựa chọn là đi trước thái hạo văn minh chỗ ở trong hệ ngân hà tâm địa mang dựa vào lấy tinh hà cấp khoa học kỹ thuật văn minh bảo hộ có thể dùng chính mình miễn cho chủng tộc ăn mòn lựa chọn thứ hai lại là tránh ra khỏi thái hạo văn minh tuyển trạch một cái khoảng cách chủng tộc nhất xa xôi phương hướng cũng lấy cái phương hướng này không ngừng đi tới cho đến triệt để thoát khỏi chủng tộc truy kích hai lựa chọn sao Cái nhưng à y a lựa i lợi hại, chọn có c h và a ó i tới ai tốt ai tốt xấu, n n h ư nếu đừng ể tuyển thể cho Dịch chọn, càng trạch cái trước có được Khương mình hắn thứ hai. Tuy, đi trước trong hệ、ngân、hà lòng nói, có thể thu trình nhất định an toàn. Nhưng trong toàn. tiến muốn ngân lòng nói, an tự tới biết Tuy, đi độ đ quên văn minh nhân loại cùng thái hạ o văn minh quan hệ giữa cũng không phải như vậy hòa hợp tuyển trạch đi trước ngân hà trung tâm đơn giản chính là từ trùng t r ư ớ c một hướng hộ khẩu mà thôi mà điều thứ hai con đường nhìn như nguy hiểm trên thực tế lại có trình độ nhất định an toàn bảo đảm vì giải quyết thái hạ văn minh cái này trở ngại lớn nhất chúng tộc tất nhiên sẽ, sẽ thật sự chủ lực tức những thứ kia tinh hà cấp siêu phạm chủng tộc phái đi ngân hà trung tâm chiến trường đối với hiện tại hoang mà nói không có áp lực chút nào đáng nói nói cách khác tuyển trạch đệ nhị con đường nói văn minh nhân loại chỉ cần đối mặt một ít hàng tinh cấp hoặc là nửa bước tinh hạ cấp siêu phạm chủng tộc ở k hương dịch quả thế trong ánh mắt lấy hoang làm chủ đạo văn minh nhân loại hà nội đ trực tiếp điều chỉnh đi phương hướng hướng phía ngân hà hệ một m ả n h không biết tinh không mà đi hoang cũng không biết nơi đó có cái gì có hay không có tinh thể tài nguyên có thể cung cấp văn minh phát triển hắn chỉ biết là nếu như dừng bước không tiến lên nói liền sẽ bị tinh tế chủng tộc sở đuổi tới đưa tới toàn bộ văn minh đều bị t r ù n g triệu bao phủ làm cho tất cả nỗ lực phó chư đông lưu ở xác lập tương lai đi phương hướng về sau văn minh nhân loại nhóm tinh hạm lại một lần nữa bước lên viết trinh trong quá trình này thường xuyên có chủng tộc đổi tới nỗ lực đánh rơi chi này khổng lồ khoa học kỹ thuật văn minh hạm đội nhưng mỗi một lần thế tiến công đều bị văn minh nhân loại thành công ngăn cản trong đó nguy hiểm nhất một lần văn minh nhân loại tầng tao n ộ rồi mấy chục con nửa bước tinh hà cấp chủng tộc bao vây tiêu chử trận chiến ấy nhân loại không chỉ có hư hại hai mươi chiến thuyền sinh thái tinh hạm càng mất đi vượt lên trước năm ức kế nhân khẩu c ớ c đoan giới sự phẫn nộ hoang sử xuất diễn thần ngũ sát thứ hai sát loạn tinh hà thành công chém giết sở hữu nửa bước tinh hà cấp chủng tộc nhưng tự thân thân thể cũng nên gánh vác quá nặng tao ngộ thương tích ai cũng chưa từng biết được trận này vũ trụ lưu lạc điểm kết thúc ở nơi nào cũng không biết cần tốn hao thời gian bao lâu nhưng hoang chỉ biết một điểm chỉ cần phía sau còn có chủng tộc truy kích như vậy văn minh nhân loại tinh hạm liền không thể ngừng dừng đi bước tiến ở mới lúc mới bắt đầu hoang còn có thể quan sát được thật nhiều xa lạ văn minh tinh h ạ đi theo ở phía sau của mình muốn cùng nhau đi tới không biết xa xôi tinh không dùng cái này tránh né chủng tộc cùng thái h ạ văn minh chiến tranh ba những thứ này đi theo ở nhân loại hạm đội sau lưng tinh hạm lại càng ngày càng ít tuyệt đại bộ phận đều hao tổn với chủng tộc bắn tịa bên trong chỉ còn lại có rời rạc hai ba cái văn minh vì chuyển thừa từ thân văn minh hóa trùng đồng thời cũng là vì tự thân có thể còn sống xuống tới may mắn còn sống sót tinh hạm hướng văn minh nhân loại phát sinh tình cầu hy vọng có thể trở thành văn minh nhân loại lệ thuộc ở thu được những thứ này văn minh độc hữu đặc thù khoa học kỹ thuật sau đó văn minh nhân loại cao tầng mở một hồi hội nghị cuối cùng đồng ý tiếp thu đám này ngoại tinh nạn dân một trăm ba mươi lại thu mấy cái lệ thuộc thương dịch chân máy cao lại dựa theo khuynh hướng này xuống phía dưới có lẽ sớm muộn có một ngày văn minh nhân loại muốn trình diễn vừa ra t i n h tế bản vạn quốc triều bái hàng ngàn hàng vạn văn minh lấy văn minh nhân loại v ì tôn nhìn nhân loại vì hành tàu ở phạm trần thần linh bất quá muốn đạt được cao như vậy độ văn minh nhân loại hiện nay còn có một vấn đề rất khó khăn đó chính là tìm được một cái sở hữu phong phú tư nguyên hàng tinh thành tựu lam tinh sau này nhà mới ở túc chủ ý c h í d ư ớ i ảnh hưởng thôi diễn trong vũ trụ thời gian bất chi bất giác trôi qua mấy trăm năm ở nơi này thời gian rất dài chiều ngang trung thái hạo văn minh cùng tinh tế chủng Tộc、chiến tranh đã kê cận kết thúc vì triệt để tiêu diệt cái này một uy hiếp thái hạo văn minh xuất động hành tinh chiến tinh tồn tại đối với trùng xào mẫu hoàng thực hành t r ạ m thủ hành động nhưng dù vậy cũng không cách nào hoàn toàn tiêu diệt trùng quần tồn tại chỉ có thể là đem t r ù n g tộc bước lui đến ngân h à hệ sát biên l i giới khiến cho không cách nào bước vào hạch tâm chỉ mang cùng lúc đó ở thái hạo văn minh cùng tình thế t r ù n g tộc đều chưa từng biết được dưới tình huống văn minh nhân loại hạm đội mình vượt qua dài dòng khu vực chân không đi tới một chỗ xa lạ mà lại không biết hệ hành tinh Thương d ị trong đó, trong đó ba viên g lòng hàng i tinh g ở vũ trụ bên trong biểu hiện da tam giác đối lập tư thái lẫn nhau còn tuấn tỏa ra đang sợ nhiệt lượng bốc hơi lên toàn bộ bồi hồi ở nơi này ba viên hàng tinh bên ngoài là một khoả lại một khoả cực đại hành tinh trên người bọn họ dường như có nào đó không rõ vĩ lực có thể không thèm đếm xỉa đến ba viên hàng tinh bàng bạc nhiệt lực dùng cái này bảo hộ tự thân tinh thể hoàn chính tính trong đó hai k h o ả hành tinh tức thì bị triệt để cải tạo toàn thân từ cơ giới cấu thành rõ ràng là hai vị bị cải tạo hoàn toàn hành tinh chiến tinh hệ thống một bên nói do l ấ y một bên cải biến chung quanh cảnh tượng k h ư ơ n g dịch có thể rõ ràng mà quan trắc đến ở mảnh này không biết trong tinh không tồn tại bao nhiêu q u ỷ dị thiên thể hệ thống cùng với cái kia hai vị so với thái hạo chiến tinh càng thêm tân tiến hành tinh chiến tinh đây là cương dịch ánh mắt trong nháy mắt biến đến nghiêm túc thái hạo văn minh thành tựu ngân hà hệ bá chủ không biết dùng thời gian bao lâu mới thành công chế tạo ra nhất tôn hành tinh chế i n tinh nhưng mảnh này không biết trong tinh không dĩ nhiên xuất hiện hai cái có thể tưởng tượng được nơi đây tất nhiên tồn tại qua khác một cái tinh h à cấp văn minh hoặc là là chân chính tinh vực cấp văn minh rõ ràng thân ở ngân h à hệ nội bộ lại lâu như vậy đều không bị thái hạo văn minh phát hiện nói cách khác nơi đây tồn tại có thể che đậy thái hạo văn minh dò xét thiết bị sao giả sử không phải nhân loại văn minh vì tránh né trung tộc đánh bậy đánh bạ tiến vào mảnh này tinh không có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có văn minh đi tới mảnh này tinh không khiêng dịch trong con người có tinh quan kiềm thức phân tích ra chuyện tiền căn hậu quả vũ trụ viễn trinh là cực kỳ tiêu hao thời gian và nhiên liệu không phải tình huống đặc biệt căn bản không có văn minh sẽ không đoàn làm ra như vậy hành ân g mặc dù là thái hạ o văn minh cũng không ngoại lệ căn cứ vào nên tinh hệ bên trong tồn tại ba viên hàm n tinh văn minh nhân loại đem nên tinh hệ kỳ danh là tam thể tinh hệ mặc dù đối với với tam thể tinh hệ tình huống hoàn toàn không biết gì cả đồng thời đối với hắn không giống tầm thường thiên thể hệ thống cảm thấy quỷ dị nhưng văn minh nhân loại trải qua một phen sau khi tự hỏi làm ra bước vào tam thể tinh hệ quyết định bởi vì ở thời gian dài tinh tế viễn hành phía sau nhân loại trên tinh h ạ mang theo tài nguyên đã kế cận không còn nếu là không có cách nào bổ s tất cả nhân loại đều sẽ mệnh tăng vũ trụ bên trong hướng t r i ở dài dòng vũ trụ lưu lãng sinh n g a y trung hoang đã sớm đem thực lực của chính mình tinh tiến đến nửa bước tinh hạ cấp hắn rất tự tin mặc dù có tinh hạ cấp địch nhân nằm vùng ở tam thể tinh hệ trung cũng có thể cùng với chém giết được tương xứng ở bà viên hàng tinh quang mang chiếu dọi xuống văn minh nhân loại nhóm chiến hạm chậm rãi lái vào tam thể trong tinh hệ ở sắt thép dòng lũ phía sau có một viên màu xanh da trời sinh mệnh hành tinh theo sát phía sau làm hệ thống lời buộc bạch thanh triệt tận đấy kết thúc lúc thương dịch thế giới trước mắt cũng nên đón cuối cùng dừng hình ảnh đó là một bộ khó có thể dùng ngôn ng vô số chiến thuyền tinh hạm tạo thành sắt thép dòng lũ mang theo lấy địa cầu mẫu tinh dứt khoát mà nhưng sông về tam thể tinh hệ phía trước có thể là hủy d i ệ t cũng có thể là đ ả o nguyên lần này thôi diễn đến đây kết thúc xin hỏi ký chủ có hay không lưu trữ nghe được hệ thống thanh â m nhắc nhở khương dịch mới từ trước mắt trạng thái thất thần thoát ly cảm khái không thôi tam thể tinh hệ sao thực sự là một nơi thần bí có lẽ văn minh nhân loại có thể từ đó thu hoạch đến chỗ tốt cực lớn lắc đầu khương dịch mở miệng nói lưu trữ a lần này lưu trữ liền ra lệnh tên là tiến hóa triều dâng lưu lạc vũ trụ nhớ kỹ đưa cái này lưu trữ cùng còn lại lưu trữ phân biệt mở xếp hạng ban đầu đẳng cấp hai phía sau tốt ký chủ lần này lưu trữ đã bảo tồn thành công mệnh danh thành công sắp xếp thứ tự thành công lần này thôi diễn đã kết thúc gần trở về hiện thực thế giới mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở khương dịch đưa ánh mắt nhìn về phía trong đầu hệ thống bảng quả nhiên ở tiến hóa triều dân lưu trữ văn kiện giáp trung tìm được rồi mới vừa lưu trữ tên ngay sau đó cảnh tượng trước mắt liền bắt đầu quần quận gây dựng lại đợi đến triệt để ổn định lại lúc khương dịch đã về tới hiện thực thế giới trong nhà lần này thôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau mười chiếc văn minh sinh thái tinh h ạ o g năm con nửa bức tinh hạ cấp siêu phạm t r ù n g tộc thi thể hành tinh động cơ kỹ thuật hoang nửa bức tinh hạ cấp thực lực thu được tôi diễn điểm hai bốn mươi nghìn toàn bộ thưởng cho cam chịu t ồ n t r ữ ở hệ thống bên trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra ngược lại là ở trong dự liệu khương dịch khẽ gật đầu đối với cái này loại này tôi h diễn thưởng cho cũng không cảm thấy ngoài ý mến dù sao hắn lần này đối với văn minh nhân loại can thiệp ít cũng không có quá lớn biến cố phát sinh tôi h diễn thưởng cho tự nhiên sẽ hiện ra bình thường rất nhiều may mắn đang chạy lãng vũ trụ thời điểm hoang tự mình tu luyện đến rồi nửa bức tinh hạ cấp cảnh giới không phải vậy liền thiệt thòi lớn khương dịch lầm bầm lập tức nhận lấy hệ thống bảng bên trong nửa bước tinh hà cấp thực lực ở mới linh song nháy mắt kia thì có một cỗ cực kỳ bá đạo lực lượng từ trong cơ thể hết lên rõ ràng là vô căn cứ mà ra nhưng ở khương dịch ý chí dưới hoàn mỹ trường khống phản phất đây vốn chính là hắn lực lượng không có chút nào ngăn cách cùng trở ngại thình t h ị h khương dịch bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt đại khí bị cự lực bóp vỡ bạch sắc d é o vang khí lãng từ quả đầm trong khe hở tràn ra hắn thử bước ra mấy bước khoa trương lực lượng kém chút đem sàn nhà kể cả biệt thự đ ậ p nát nhưng ở thảm kịch phát sinh phía trước khương dịch liền cấp tốc nắm trong tay chân phát lực tránh khỏi lần nữa đổi một cái nhà mới cái này chính là hoang ở nửa b ư ớ c tinh h à cấp lúc thực lực sao khương dịch sâu hấp một khẩu khí thổ tức gian hình như có lôi minh nổ vang cảm thụ được toàn thân d ũ n g động khí huyết phun than tự nói cùng huyết nục cự nhân nửa b ư ớ c tinh h à cấp thực lực bất đ ộ n g hoang thực lực càng thêm trọng điểm nụt thân khí huyết cùng quy tắc trí lực khương dịch có thể cảm giác được trong cơ thể quy tắc tinh thần thình lình ngưng thật rất nhiều rõ ràng cho thấy dung hợp hoang nửa bức tinh c á i loại này k h ô không n g gì làm đ ư ợ c lực l ư ợ n g tràn ngập toàn t ngập h â n cảm g i á c t h ậ m chí l à một cho、Khương、Dịch cảm có Khương thấy, mình có thể m mươi ì n toàn h đấu t bộ thái hạo văn minh. văn Bất quá hắn rõ ràng, chín ư gần tăng 219, hành tinh cấp hiện thực thôn vệ c ự thú chương 219, gần hai à n h trăm một h ự c mươi chín gần đối hành tinh r g cấp hiện thực thôn vệ cự thú. thở thực liền thôn r t nắm giữ này h vệ cư thú o à n bộ có lẽ chỉ có dung hợp tinh hà cấp thực lực mới có thể làm cho khương dịch cảm thấy chút ít chắc chở tinh hà cấp thực sự là một cái đã xa xôi lại thập phần tới gần từ ngữ khương dịch đột nhiên cảm khái lấy hắn bây giờ lực lượng và tốc độ đã đủ xương b á tùy ý một cái hàng tinh cấp văn minh không thể bảo là không mạnh nhưng nếu như có thể tấn thăng làm tinh hà cấp lời nói loại này khủng bố tuyệt l u ô n lực lượng ít nhất đề thăng gấp năm lần càng có thể kéo sinh mệnh t ầ n g thứ chuyển tiếp lột sắc thành thọ mệnh càng lâu dài nhân vật mạnh mẽ căn cứ thôn vệ cự thú huyết mạch chuyển thừa ghi chép tinh hà cấp siêu p h à m sinh vận động một tí trong lúc đó chính là mấy vạn năm thọ mệnh khởi bước đủ cường đại giả thậm chí có thể làm cho quy tắc chi lực dung vào toàn thân sống s ó t thời gian lấy mười vạn năm làm đơn vị nghĩ đến đây khương dịch thì có cổ xung động lập tức mở ra mới thôi diễn đem lưu lạc vũ trụ cái này một lưu c h ữ tiếp tục thôi diễn, xuống phía giới, trực tiếp thôi diễn đến hoang trở thành tinh hà cấp mới thôi vĩnh sinh khương dịch sâu hấp một khẩu khí thực sự là một cái tràn ngập cám rỗ từ ngữ hắn tan hết toàn thân lực lượng. mệnh lệnh trong nhà hầu gái người máy tốt nhất nữa đ ư ệ c lớn vừa dùng đẹp một trăm sáu mươi bảy thực bổ sung mãn thân thể của chính mình tiêu hao vừa suy tính kế tiếp kế hoạch cảnh liệt tạp dạy ở na t r u n g tộc tình huống phát triển như thế nào thương dịch trong lòng hơi động lợi dụng linh hồn lạc ấn thành lập được tinh thần thông đạo đối với thái dương hệ danh giới trùng xào mẫu hàng o phát động rồi câu hỏi cũng không lâu lắm linh hồn lạc ấn liền có đáp lại trở về vĩ đại chúa tể ngài trung thành nhất thân thuộc cảnh liệt tạp rẻ ở na hướng ngài khởi xướng ân cần thăm hỏi nhờ ngài che chở trung quân phát triển toàn bộ thuận lợi bao h à n ong thợ ở bên trong trung quân số lượng số lượng chung sao mẫu hoàng thanh â m tràn đầy nhàn nhạt mị hoặc cảm giác khương dịch biết đây cũng không phải là mẫu hoàng cố ý khoe khoang mà là mẫu hoàng vô cùng cường đại tinh thần thiên sinh liền ẩn chứa các loại tinh thần lực sử dụng kỹ xảo mị hoặc thơm miên ảo thuật chờ các loại cái gì cần có đ ề u có cái kia nhàn nhạt mị hoặc cảm giác chính là mẫu hoàng không tự chủ t à n mát ra ba trăm không không không sao khương dịch như có điều suy nghĩ xem ra có thể suy nghĩ bắt đầu đợt thứ hai chủng tộc xâm lấn có thể đoán trước chính là làm đợt thứ hai chủng tộc hàng lâm ở làm tinh bên trên sẽ cho hiện thực thế giới mọi người mang đến lớn dường nào chấn động tương ứng cung cấp thôi diễn điểm cũng sẽ nên đón một cái tiểu cao chiều hy vọng hiện thực thế giới nhân loại có thể chuẩn bị sẵn sàng cương dịch chậm dai uống xong một ly đ ồ uống cắt đứt cùng trùng xào mẫu hoàng tinh thần liên hệ so với tinh thần còn rộng lớn hơn tinh thần lực dễ dàng liền bao phủ ở lam tinh tồn tại đem lam tinh ở trên toàn bộ tình huống đều chiếu vào trong đầu của hắn đang ở khôi phục sản xuất văn minh nhân loại r ố t nát vô tri lẫn nhau chém giết động thực vật hung thú ở trong hải dương và nút một thân lực lượng đến gần vô hạn với siêu phạm tầng thứ thôn phệ cự thú các loại, đủ loại đều trong nháy mắt bị cương dịch tinh thần lực sở cảm giác được trong nháy mắt hiện thực thế giới thôn vệ cự thú cũng muốn tấn thăng làm hành tinh cấp rồi sao khương dịch biểu tình hơi lộ ra cảm khái từ khi nào bắt đầu hắn cũng hiểu được hành tinh cấp thôn vệ cự thú vô cùng cường đại nhưng mà không phải quá thời gian nửa năm đi qua cường đại thôn vệ cự thú trong mắt hắn lại cùng con gà con lại không phân biệt có lẽ ta có thể hơi chút lợi dụng một chút cái này chỉ thôn vệ cự thú nhiều thả xuống một ít chủng tộc tiến n h ậ p đại hải làm cho cái này chỉ thôn vệ cự thú toàn bộ ăn tươi t r ợ nó sớm ngày tấn thăng làm hành tinh cấp sau đó sẽ lợi dụng hành tinh cấp thôn vệ cự thú áp bách hiện thực thế giới hoang cũng tấn thăng làm siêu phạm cảnh giới tâm thần lưu chuyển、gian. một cái mới kế hoạch liền hiện lên k h ư ơ n g dịch trong đầu cứ việc trùng xào mẫu hoàng cũng có thể chế tạo siêu phàm t r ù n g tộc nhưng luận đơn thể chiến lược nói hành tinh cấp siêu phàm t r ù n g tộc cũng không như thôn vệ cự thú tương ứng cho hoang áp lực cũng nhỏ rất nhiều k h ư ơ n g dịch đem trên bàn một miếng cuối cùng thịt nướng ăn xong lau miệng mở miệng nói hệ thống đem vừa rồi lưu trữ lưu lạc vũ trụ cùng với lần trước thôi diễn bất hủ giả c vong chế tắc thành video a tốt ký chủ khán giả vong đổi mới thành công trong video truyền thành công giờ này khắc này. vô luận là dân chúng bình thường tụ tập trò chuyện thiên bình đ ạ i hay hoặc là các quốc gia bí mật tổ chức tình báo đều nhằm vào thái hạo văn minh chiến lược cùng quan c h ắ c giả sẽ hay không quăng đi nhân loại hai cái trọng tâm câu chuyện khai triển lấy thập phần kịch liệt thảo luận nhiệt độ tăng vọt không dưới nhưng mọi người đều rất rõ ràng nhân loại thảo luận giới hạn với thảo luận bọn họ không cách nào chân chính phỏng đoán ra nhất tôn không thể biết thần chỉ ý tưởng nếu quả như thật có ngày nào đó nhân loại cũng sẽ không là cái gọi là q u â n cờ mà là nhảy ra dạo trở thành cùng quan trắc giả miệng hạ một dạng kỳ thủ nhưng mà vừa nghĩ tới quan trắc giả vị cách cùng thực lực trên mặt mọi người đều xuất hiện khổ xác trở thành k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 lưu lạc vũ trụ bất hủ giả chi nộ cái video này tiêu đề làm sao kỳ kỳ quái quái để cho ta nghĩ tới lần trước thôn vệ cự thú thủy tổ không chỉ có như vậy k h á c một cái lưu lạc vũ trụ tiêu đề cũng là không thể nào hiểu được chẳng lẽ văn minh nhân loại ly khai thái dương hệ rồi hả đây là trực tiếp không cần làm tinh nữa sao mới vừa tiến vào khán giả võng mọi người liền đối với hai cái mới video tiêu đề cảm thấy khó hiểu bất quá bọn họ cũng vô cùng rõ ràng khán giả lưới tiêu đề từ trước đến nay đều không phải là hạ khởi tất nhiên là nội dung của video cùng tiêu đề có chút liên quan thoáng cái mọi người lòng hiếu kỳ liền bị câu đi lên chương 220, nhân loại dòm r a thần thoại huyền bí chương 220, nhân loại dòm r a thần thoại huyền bí từ quốc gia thủ lĩnh xuống đến dân chúng bình thường đều cùng nhau mở ra khán giả vóng đổi mới đệ một cái video tức bất hủ giả tri n ộ video hình ảnh vừa mới bắt đầu liền lộ ra bách phế đại hưng thái dương hệ khán giả đều biết lúc này văn minh nhân loại mới vừa chiếm lĩnh thái dương hệ không bao lâu đợi đến thái dương hệ kiến thiết được không sai b i ệ t lắm văn minh nhân loại trở lại tột cùng thời điểm một hồi trùng chiều cũng tịch quyển toàn bộ ngân hạ hệ đưa tới văn minh nhân loại trong nháy mắt diệt、tuyệt. không biết cái kia vị miền hạ biết sử dụng dùng phương thất gì tới cải biến hoang cùng cái thế giới kia văn minh nhân loại vận mệnh l i ệ n tại khán giả thổn thức không dứt thời điểm video trong hình xuất hiện một đạo thân ảnh chống không một mảnh vô hình vô chất dường như cái gì cũng không tồn tại lại hình như toàn bộ đất trời đều bị tràn n ậ p sở hữu khán giả đều biết là cái kia vị trí cao miệng hạ tới sở dĩ nhìn không thấy bảo là bởi vì liền vũ trụ đều không thể chịu đựng tồn tại không cách nào biểu hiện mặt mũi cái kia vị m i ệ n hạ dự định tự mình nhúng tay thế giới đi về phía sau vô số ngồi ở trước màn hình khán giả ánh mắt tất cả đều vô ý thức chừng lớn lấy một loại kính nể hỗn tạp ánh mắt kinh ngạc nhìn màn ảnh bên trong quan c h ắ c giả chậm rãi tiến nhập hoang trong nhà so sánh thời điểm trước kia bây giờ khán giả càng lộ vẻ kính nghệ bởi vì bọn họ đã biết ở mê ngông trong vũ trụ vâng ngẩn mặc dù là cường đại như thái ngô văn minh tinh hà cấp tồn tại cũng thập phần khát vọng trở thành quan c h ắ c giả quân cờ văn minh nhân loại vừa có không tốt biểu hiện có lẽ liền sẽ bị quan c h ắ c giả vứt bỏ ông trong ngực hết sức phức tạp cảm xúc khán giả tập trung ý chí tiếp tục nghiêm túc nhìn lên video chỉ thấy ở trong bức tranh quan trắc giả gặp được đang tu luyện hoang võ tổ tựa hồ đối với hoang tu luyện tình trạng hết sức hài lòng thậm chí mặc dù là cùng trước kia bộ phận kia người so sánh mới tiềm lực của ngươi cũng không kém chút nào có thể lấy phạm nhân chi khu thu được một vị thần trích tán thưởng phần này vinh dự hoàn toàn đáng giá nhân loại khoe khoang nhưng rất nhanh có người chú ý tới câu nói này không thích hợp trước kia người chẳng lẽ quan chắc giả nói là vẫn thạch mới hạ xuống thời kỳ sao cũng không đúng à nhìn t r u n g tiến hoa triều dân g tà thần s â m lấn địa cầu nổ lớn t r ù n g sao hàn g lâm thiếu tử biến hóa nguy cơ cái này nằm cái thời không song song trừ huyết nhục cự nhân cùng hoang ở ngoài căn bản không có nhân loại có thể cùng hoang sánh vai đúng rồi Húng chi dựa trên h thời gian sắp xếp thứ tự lời nói, hoang chỗ ở tiến hóa e o tự tiến t lời gian nói, sắp xếp ở i giới, giả tới loại cái giới, người. phải u dân nhưng quan nhân quan năng còn có càng thế một thế chắc chú chắc khả hay không trước là làm sau có giả đẹp khác có Có khi không không rồi, thực bản biết văn văn minh trùng minh của bọn họ tên cùng nhân họ tộc, của lầu o ạ i giống rất Trên nhau. l nói không sai quả thật có cái khả năng này bất quá ta cảm thấy tất cả mọi người bỏ quên một vấn đề các ngươi tại sao phải cảm thấy tiến hóa triều dâng thế giới là quan c h ắ c giả lần đầu tiên bắt đầu quan trắc nhân loại biểu hiện đâu nói không chừng ở thật lâu phía trước thời điểm quan c h ắ c giả cũng đã đối với văn minh nhân loại triển khai quan c h ắ c nhìn chung văn minh nhân loại đã lâu lịch sử phát triển giả sử xuất hiện một ít tu luyện thiên phú cùng h o a n g võ tổ tương xứng hoàn toàn hợp tình hợp lý có sao nói vậy xác thực khán giả kịch liệt thảo luận lẫn nhau tin tưởng vững chắc cùng với chính mình quan điểm đợi đến bọn họ lúc lấy lại tinh thần phát hiện trong video quan c h ắ c giả sớm đã biến mất lưu lại một c h a i không rõ dược tề bị xếp đặt ở hoang trong nhà trên bàn chẳng lẽ đây là một trai hoàn toàn mới g e n d ư tề không nên a hoang cũng đã là hàng tinh cấp siêu phàm võ giả một dạng g e n d ư tề căn bản đối với hắn vô dụng tại mọi người cảm thấy nghi ngờ thời điểm trong video hoang đã đem dược tề dùng ở trong thời gian ngắn ngủi hoang thực lực tựa như bật hắc m ở dạng c h ậ m chậm hướng bên ngoài tán phát cường thịnh khí cơ không ngừng chèn ép bên trong căn phòng đồ dùng trong nhà đem nghiền thành m ộ t mịn ngoa tạo chai này dược tề mạnh như vậy sao có khán giả kinh hô thành tiếng vừa định ở bình luận khu phát biểu ngôn luận biểu đạt một cái nội tâm chấn động t ì n h lúc trong video kế tiếp hình ảnh cũng là làm cho hắn khiếp sợ đến d ừ n g động t ắ t lại chỉ thấy video màn ảnh ngay từ đầu cố định ở hoang trên người ngay sau đó từng bước thâm nhập đến hoang trong thân thể thâm nhập đến rồi mỗi một dọc máu mỗi một tế bào mỗi một đoạn đen khó có thể tưởng tượng đang phục d ụ n g phá bích dược t ề phía sau trong quá trình tu luyện hoang ý thức lại từng bước thâm nhập đến rồi vi mô cấp độ đánh vỡ khóa gen nhìn trộm đến rồi nhân loại trong gen trung cực huyền bí đó là thường nhân dốc hết sức tưởng tượng không thể cấu trúc ra rộng lớn thế giới là một màn truyền thuyết thần thoại chân thực hiện hiện hoặc là vô ngân trong tinh hải có người giá thuyền m à đi câu ra một đầu dài đạt đến vạn vạn km đáng sợ tinh không cự thú hoặc là có người cầm trong tay trường cung cung cải tên bắn chết chín viên lừng lấy đại nhật hay hoặc là một đạo nhân ngồi trên vũ trụ mênh ông tiện tay nhấc chân gian liền từ xa xa đem tạo thành âm dương ngư hình dạng đủ loại tràng diện vô cùng đồ sộ dù cho chỉ là ngăn cách lấy màn hình đều làm hiện thực thế giới mọi người chịu đến khó có thể dùng lời diễn tả được tinh thần trung kích ở trong nháy mắt đó trong đầu của bọn họ thế giới quan phàng p h ấ t t r i ệ t để sụt xuống toái được không thể lại nhỏ vụn nhân loại chuyện thần thoại xưa cư nhiên toàn bộ đều là thật đồng thời tin tức này là tới nguyên với khán giả võng bắt nguồn ở cái tia vị một tay trưởng khống rất nhiều thời không vĩ đại quan chắc giả căn bản không khả năng có tạo khả năng giả tính trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu ngồi ở trước màn hình nam nhân lặng lẽ lấy ra một điếu thuốc chỉ là cái tia nắm lấy thuốc lá tay cũng là run nhẹ nhẹ cũng không biết qua bao lâu yên lặng khán giả vong bình luận h u mới từ từ có thảo luận thanh â m ta dường như có điểm minh bạch rồi vì sao phía trước quan c h ắ c giả nói h o a n g tiềm lực không chút nào kém cỏi hơn trước kia người sợ rằng từ đầu đến cuối quan c h ắ c giả nói chính là đám nhân loại kia trong thần thoại tiên thần trước kia chúng ta vô c h i ngu muội cho rằng thần thoại đều là biên tạo nên giả tạo cố sự nhưng bây giờ đến xem hoặc là những thứ kia đáng sợ tiên thần đều là từng vị cường đại siêu phảm nhân loại nhưng càng kinh khủng hơn là mặc dù là đám kia không gì không thể nhân loại tiên thần cũng không cách nào chạy trốn cái kia vị quan trắc giả miệ hạ quan trắc có lẽ b a nghi đầu đám hoặc sợ hãi chấn động kinh hỷ khó có thể tin đủ loại phức tạp tâm tình hòa chung một chỗ khiến nhân loại ta tự thân cũng vô pháp tặng kẽm miêu tả mình bây giờ tâm tình đến cùng như thế nào nói kinh hỷ cái kia đúng là có cho dù ai biết mình lão tổ tông là một đám thứ thiệt thiên thần nói không vui nhất định là giả nhưng nghĩ đến mặc dù là như thế cường đại lão tổ tông cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm quan c h ắ c giả quân cờ lúc hiện thực thế giới khán giả trong nháy mắt cảm thấy dường như cũng không kích động như vậy xem ra chúng ta phía trước suy đoán xác thực không sai mặc dù là ở đa nguyên vũ trụ chứ thiên vạn giới chung quan c h ắ c giả miệng hạ cũng là thuộc về vị cách chi cao thần chỉ, sở hữu thấp hơn hàn thần đều chỉ có thể trở thành là vạn ngàn quân cờ một trong mặc dù không biết vì sao văn minh nhân loại tiên thần biết biến mất ở trong dòng sông lịch sử nhưng tương tự đều là quan trắc giả quân cờ đồng dạng đều là văn minh nhân loại bây giờ nhân loại thật sự là quá kém quá kém ngay cả này cổ đại tiên thần phân nửa cũng không cùng một mạch được may mắn là ở quan trắc giả miệng hạ trong mắt ít nhất hoang còn cụ bị thành thần tiềm lực ở khán giả đáy lưới bộ bình luận trong vùng một đầu dài đánh giá đột nhiên xuất hiện hấp dẫn đại lượng bạn trên mạng chú ý để cho mọi người đã cảm thấy than thở lại cảm thấy may mắn quả thật bây giờ văn minh nhân loại còn rất nhiều không đủ thực lực xa không đủ những nhân loại kia tiên thần một hai phần mười nhưng nhân loại lại có hy vọng cuối cùng đó chính là hoang cuối cùng sẽ có một ngày cái này bị quan c h ắ c giả khâm định sở hữu thành thần c h i tư nam nhân biết leo lên cái kia vô hạn cao quý thần tọa trở thành cùng gờ d đô hoan không thể nói tên giả ngang hàng vị cách vĩ đại tồn tại đến lúc đó tất cả văn minh đều sẽ thần phục ở nhân loại trước mặt nhẹ dọn gọi g ra hắn tục danh hoang võ tổ độc đoán vạn cổ võ c h i thần ôm lấy loại này không rõ chờ mong khán giả tiếp tục nhìn về màn ảnh trước mặt chỉ thấy ở trong video mở ra khóa gen hoang thực lực đột nhiên tăng mạnh mặc dù không có đột phá đến tinh hà cấp t ầ n thứ lại có vô hạn tới gần với tinh hà cấp lực hắn đem tự mình sáng chế hoang tri đạo tiến thêm một bước d i biến ở trong người đắp nạn ra kh tám viên quy tắc chi lực ngưng tụ mà thành hành tinh còn còn nóng ánh nhất nóng dực chủ tinh thần thái dương cấu trúc thành quỷ dị tuần hoàn đưa cho hoang vô hạn vĩ lực ùn ùn ùn ùn ù tựa như tinh thần gia tăng người hàng tinh cấp hoang vẹn vẹn là sừng sững ở trong tinh không quanh mình không gian liền k ề không ngừng nếu như nói nhìn đến đây mọi người còn chẳng qua là cảm thấy thoáng kinh n g ạ c nói như vậy kế tiếp hoang sở sáng tạo ra siêu phảm vô kỹ diễn thần ngũ sát lại là triệt để sợ ngây người hiện thực thế giới làm cho chiếc màn ảnh khán giả gọi thẳng khủng bố như vậy đệ nhất giết chém vô địch thứ hai sát loạn tinh hà thứ ba sát vũ trụ vỡ thứ t Địch b ấ thứ ủ năm sát thần b á i ta cứ việc lấy hoang thực lực còn chỉ có thể sáng tạo ra trước hai giết nhưng hoang đối với thứ ba sát thứ tư sát thứ năm sát chiêu thức danh cũng là sớm đã chuẩn bị ổ n tỏa h lệnh khán giả triệt để bạo tạc ngoa tào ngoa tào ngoa tào thiên bất sinh ta hoang võ tổ nhân loại vạn cổ như trừng dạ hôm nay nếu muốn ta c ú n g b á i thần linh ngày mai liền cứ gọi thần b á i ta ai dám xưng vô địch cái nào dám nói bất bại ở ta hoang võ tổ trước mặt mặc dù ngươi là vô địch ta cũng muốn nhất đao chém chi đây chính là hoang đây chính là nhân loại tối cờ giả ngoa tào đây chính là cảm giác nhiệt huyết sôi trào sao ta hiện muộn có thể chiến đấu một trăm lần hoàng võ tổ ngư bức nhân loại ngư bức vê đúc é à g i ờ the tram di hon trên lầu sợ không phải quá h ư n phấn nơi này cũng không phải là lờ ho lờ trận chung kết hiện trường sở hữu vân quốc không phải phải nói toàn thế giới khán giả đều kinh hãi khó có thể tưởng tượng hoa nội g n tâm đến tột cùng tồn tại bao nhiêu trí hướng thật xa cùng khí phách mới dám đem chính mình võ k ỹ mệnh danh là thần bài ta cần muốn cái kia đầy trời chư thần tất cả đều hướng hắn thần phục quỳ l ạ chỉ dựa vào điểm này liền cùng chúng sinh kéo ra cực đại khoảng cách khán giả nội tâm chấn động thật lâu không cách nào bình tức nhưng bọn hắn như trước cố nén nội tâm kích động đem lực chú ý đặt ở trước mắt đang ở c h u y ể n trong video muốn biết ở hoang biến đến như vậy như b ứ c dưới tình huống văn minh nhân loại sẽ đi hướng một cái dạng gì tương lai thời gian trôi mau thoáng qua rồi biến mất đảo mắt chính là năm trăm năm thời gian trôi qua t r u n g chiêu lại một lần nữa đánh bại thái hạ o văn minh đương nhiên ngân hạ hệ bên bờ giải đất trở thành chủng tộc chiến lợi phẩm tất cả văn minh cùng tinh thần đều ở đây bên ngoài thôn phệ trong phạm vi văn minh nhân loại cấu trúc ra khỏi một đạo hùng vĩ tinh không phạm tuyến đem sở hữu chủng tộc đều ngăn cản ở thá mặc dù là ngăn cách lấy màn ảnh quan sát nhưng này r ầ m rạp chẳng trị tinh tế chủng tộc như trước hù dọa không ít hiện thực thế giới khán giả đối mặt nhiều như vậy chủng tộc công kích nhân loại thực sự còn có hy vọng sao trước màn ảnh khán giả không khỏi sắc mặt tái n h ậ t nghĩ như vậy trong màn hình nhân loại binh sĩ cũng dạng này suy tính giết giết giết các người đám này thứ hèn nhát con rệm toàn bộ đều chết cho ta trong video c h u y ê n g i a trận trận võ giả nhân loại tiếng chém giết bọn họ cũng không biết mình có thể hay không đạt được thắng lợi nhưng bọn hắn biết một chút đó chính là nếu như thân là võ giả chính mình không đi chiến đấu cái kêu văn minh nhân loại liền thật không có hy vọng lần này đi chuyến này thử vong không thể tránh được nhưng bọn hắn nghĩa vô phản cố chỉ vì bảo vệ cái kia lung lay sắp đổ tùy thời đều có thể dập tắt văn minh h o a t trùng vì con cháu đời sau của mình lưu lại một cái tương lai trước màn ảnh khán giả trầm mặc không biết nên lấy dạng gì ngôn ngữ đi miêu tả đám này vui buồn lẫn lộn nhân nhi chỉ có thể là yên lặng quan sát video ước ao người ba hai loại có thể thu được thắng lợi cuối cùng ở khán giả như chút được gánh nặng dưới ánh mắt hoang lấy sức một mình chém giết sở hữu siêu phàm chủng tộc văn minh nhân loại thu được so với lần tinh tế chiến tranh thắng lợi thấy một màn này mọi người đều tùng một khẩ nhưng kế tiếp video đi hướng cũng là đem hảo tâm của bọn họ tỉnh toàn bộ đánh nát chỉ thấy tại chiến trường s á t biên giới trong góc thôn vệ cự thú thi thể bị rất nhiều t r ù n g tộc chuyên trở rời đến một chỉ đi ngang qua trùng xào mẫu hoàng phụ cận không thể nào không thể nào sẽ không mẫu hoàng muốn bắt đầu phân tích thôn vệ cự thú người m á y a nếu như ta nhớ không lầm chỉ cần trùng xào mẫu hoàng tiếp xúc được thôn vệ cự thú huyết mạch c h u y ể n thừa sẽ chọc giận cái k i a tôn không thể diễn tả thôn vệ cự thú chi tổ a trên lầu ngươi nhớ không lầm cái này một cái video kết cục ai đã không cần lại nhìn rồi chương hai trăm hai mươi hai nhược n h c ư ờ n g thực băng lánh vũ trụ n ở, ở,、so、ở tại bên ngông vĩ lửa dưới toàn bộ ngân hạ hệ đều bị một cái khổng lồ lô đen cắn vớt thời khả năng vô luận là thái hạo vẫn là chủng tộc vẫn là hàng trăm hàng ngàn cái cùng văn minh nhân loại một dạng hàng tinh cấp văn minh tất cả đều bị lô đen cắn vớt không còn một mảnh không có bất kỳ trốn lại bởi vì tổ lộ văn minh bên trong thôn vệ cự thú tập quần đưa đến thai họa ngập đầu hàng lâm cho dù là thái hạo văn minh chính mình cũng không nghĩ tới chỉ có thể nói cái vũ trụ này lượm biến đổi cùng nguy cơ thực sự nhiều lắm ngoại trừ siêu thoát vũ trụ thần cấp văn minh cùng bất hủ giả ai cũng không cách nào nắm chặt chân chính vận mệnh ở giang môn tiết kiệm trong biệt thự khương dịch xoay quanh ngồi thân thể nhìn như cùng sàn nhà tiếp cận thật không s á u thì sớm đã huyền không cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt hiện ra vô cùng thâm thúy lại thần bí t h ư ợ n h ư phản chiếu lấy chư thiên k h á m phá v à t cổ cùng lúc đó ở trên internet nổ nước bọn đi qua đám bạn trên mạng cũng rốt cuộc mở ra cái thứ hai video lưu lạc vũ trụ thực lực trước mặt nội dung Cùng ra một cái hít thở không thông kết quả chủng tộc biết thu được trận này tinh tế chiến tranh thắng lợi mà bao quát thái dương hệ ở bên trong ngân hà hệ bên bờ giải đất biết toàn bộ bị chủng tộc chiếm cứu hóa thành mẫu hoàng diện dục mới chủng tộc lương thực biến cố Hoang b i ế trong làm nào như thế t đâu. Ở ê n một cái i v d e b ê t r o n h màn g c ảnh g n nhân n loại vì ế triệu tức khai một hồi cao tầng hội nghị đang kịch liệt tranh cãi chung vô số nhân loại mỗi cái thành nhất phái lẫn nhau trong lúc đó đều không thuyết phục được hay thằng đến chọn mười năm qua đi kế hoạch mới bị chân chính sao định hạ lai v kèm theo nổ ẩm cơ giới nổ trong video lam tinh xảy ra lòng trời lở đất biên hóa mễ châu đại lục cùng âu á đại lục phía trên đứng sừng sức nổi lên từng tòa hành vi cự đại cơ giới thành nếu như cự ly gần quan sát liền sẽ phát hiện ở nơi này là một tòa thành trì rõ ràng là chính xác đến mức tận cùng hành tinh động cơ thời gian trôi mau tuế nguyệt như thoi đưa năm trăm linh năm thời gian gần kết thúc thái hạo văn minh cùng tình tế trùng tộc cũng đến rồi mấu chốt cuối cùng thời khắc ở nơi này quyết định văn minh vận mệnh trọng yếu thời gian điểm hoang hạ cuối cùng mệnh lệnh vô số chiến thuyền tinh không chiến hạm chịu tại lấy nhân loại cùng dân du cư nhất tề xé mở tinh hạ tinh hạ phần đôi diễm hỏa tựa như cái kia đang đang thiêu đốt hừng hực hy vọng hoa lửa vì nhân loại đi xa tô điểm lên sáng lời màu sắc vạn hạm xuyên không s ô i trào mảnh này tinh hải một viên màu xanh ra trời bàng đại tinh thần theo sát phía sau ù、uh, ù、uh, mà phát động c u ộ n c u ộ n đi về phía trước giấy lên tới giấy lên tới lần này văn minh nhân loại thật là là đại thủ t a không chỉ có giời chống thái dương hệ còn e m lam tinh cũng đóng gói mang đi có thể có thể không hổ là từ vân quốc chủ đạo tân nhân loại văn minh còn tốt nhân loại của thế giới này không có khiến ta thất vọng tuy là mang theo lam tinh chạy trốn là khó khăn điểm nhưng tổng bạch là bảo trụ rồi mẫu tinh vừa rồi ta liền suy nghĩ nếu như nhân loại muốn rời khỏi thái dương hệ lời nói lam tinh phải làm sao nếu như lưu lại bị trùng tộc c n tươi thật sự là quá mức biệt khuất chỉ cần văn minh nhân loại mẫu tinh ở văn minh nhân loại hy vọng thì sẽ không đoạn tuyệt dao mặc danh kỳ diệu liền toàn thân nhiệt huyết sôi trào so tinh thần ở vũ trụ bên trong đi về phía trước khán giả ánh mắt biến đến hừng hực ở tại bọn hắn nhìn soi mói lam tinh bên trên chờ khách hơn một vạn hành tinh động cơ tất cả đều khởi động đứng lên trong nháy mắt kia không mười bảy sinh ra khổng lồ thuốc đầy lực thôi động cực đại không thể nhân loại trí lực thôi động tinh thần đi về phía trước loại này nguyên bản chỉ tồn tại ở trong nhưng ở k h á c một cái thời không song song bên trong bị loài người chân chính làm xong rồi trong lúc nhất thời khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác hưng phấn cùng kích động cảm giác tràn đầy mỗi một cái người xem trong lòng để cho bọn họ sắc mặt đỏ hừng ư đồng thời tim đập cũng biến thành cấp tốc trong video quy mô vô cùng to lớn nhân loại hạm đội đầu tiên là đã tới t ổ lộ tinh hệ mang đi thôn phệ cựu tú tộc quần cùng hữu dụng t ổ lộ khoa học ra sau đó bay thẳng đến ngân h à hệ nội bộ khu vực xuất phát nhân loại hạm đội ly khai không bao lâu chúng triệu liền triệt để bạo phát Nhìn trùng lấy ở chương i ề u d ớ i bị đ i ả n cắn hai trăm n hai mươi ba tinh g n vực cấp tam thể vong tổ lộ văn minh chương ế g hai trăm hai mươi ba tinh vực cấp tam thể văn minh t ổ lộ văn minh diệt vong chỉ là một cái nho nhỏ nhạt đệm đối với văn minh nhân loại chạy trốn kế hoạch cũng không ảnh hưởng bất quá ở biết tinh tế trùng tộc sâm lần phía sau hoa n g vẫn là mệnh lệnh sở hữu tinh h ạ m siêu phụ tải vận chuyển tăng nhanh bỏ trốn tốc độ nỗ lực đem chủng tộc bộ đội bỏ xa chẳng mấy chốc nhân loại hạm đội liền triệt để ly khai ngân hà hệ bên bờ giải đất suy tư một lúc lâu hoa n g cuối cùng vẫn không có tuyển trạch trong hệ ngân hà tâm làm nhân loại hạm đội mục đích cuối cùng mà là lựa chọn một mảnh không biết mênh mông tính không n hướng tràn thân bí, mặc dù là lưu lạc nhiều năm dân du cư văn minh, g Cái mặc lạc cư c kia đầy là lưu ũ liền chỉ có vũ trụ bản thân thiên thai cùng với một chút truy kích siêu phàm chủng tộc nhưng lập tức chính là cái này số ít chủng tộc như trước khiến nhân loại hạm đội tạo thành khó có thể tưởng tượng tương tổn mỗi khi tập kích một lần đều sẽ có chịu t ả i bên trên mười triệu nhân khẩu chết trong đó hy vọng hoàng có ũ n g c thể thành công thoát đi chủng tộc truy kích đồng thời tìm được một cái thích hợp tinh hệ sắp đặt làm tình tiếp tục đem văn minh nhân loại phát triển lớn mạnh thêm a một nghìn tám sáu nếu như lại như thế tiếp tục nữa ta thật sợ văn minh nhân loại kiên trì không phải cái thời gian đó đã bị chủng tộc giết đến còn dư lại không có mấy khán giả tâm tình khẩn trương lại tâm thần bất định ở tại bọn hắn nhìn soi mói văn minh nhân loại lại liên tiếp tao nổ rồi mấy lần chủng tộc tập kích trong đó khoa trương nhất một lần thậm chí bị mấy chục con nửa bước tinh hà cấp siêu phạm chủng tộc vây công nhưng dù vậy vô địch hoang như trước đứng dậy lấy sức một mình chạm diện sở hữu địch thủ trải qua khúc chết phía dưới tuy là văn minh nhân loại tổn thất rất nhiều mang theo vật tư cũng hầu như tiêu hao sạch sẽ nhưng tóm lại là thoát khỏi chủng tộc truy kích thậm chí còn có niềm vui ngoài ý mớn thu phục mấy cái kế cận diệt tuyệt hàng tình cấp khoa học kỹ thuật văn minh từ đó lấy hoang vì người lãnh đạo văn minh nhân loại, đã có lệ n hiện h thực thế giới nhân loại nhóm âm thầm lũ lưỡi ông ông ở mấy nghìn chiến thuyền tinh h ạ m á quang tốc độ xuyên t o a dưới tảng lớn mảng lớn tinh không đều bị vặn bèo ra xuất hiện ở nhân loại trước mặt là một cái thiên thể hệ thống quỷ dị đến mức tận cùng hệ hàng tinh có ước chừng ba viên hàng tinh tồn tại ba viên vĩnh hằng liệt dương treo cao ở tinh hệ trung ương nhất thành tam giác tư thế đối lập lấy lẫn nhau tỏa ra đáng sợ nhiệt lượng cùng dẫn lực hoặc thiêu đốt bốc hơi lên vật vật hoặc dẫn dắt tinh hệ bên trong những hành tinh khác cấu trúc thành quỷ dị hệ hàng tinh không có gì ngoài cái này ba viên lộng lẫy hiển hách t h á i dương tinh hệ bên trong những tinh thể khác đồng dạng quỷ dị. hoặc là toàn thân từ cơ giới cấu trúc hoặc là chín mươi chín phần trăm bị thủy tài nguyên bao trùm cũng hoặc là bề ngoài tràn đầy thảm thực vật đặc hữu lục sắc không chút nào chịu đến ba viên mặt trời nhiệt độ cao ảnh hưởng ngoa tạo đây là cái gì q u ỷ tinh hệ loại này tinh hệ căn bản không khả năng tồn tại có được hay không đồng thời tồn tại ba cái thái dương l i ê n tính mặc dù có chút thái quá nhưng ít ra cũng ở khoa học lý luận trong phạm vi nhưng những thứ này hành tinh tại sao phải không có chịu ảnh hưởng à tại loại khẩn lô trí cực nhiệt lượng trước mặt tất cả thủy tài nguyên đều sẽ bị b u c hơi lên thảm thực vật cùng cơ giới tạo vật càng là trong nháy mắt bị đốt làm sao có khả năng hoàn hảo không chút video phát hình đến nơi này liền triệt để nên đón kết thúc nhưng khán giả nội tâm của nàng nhưng đắm chìm trong cái kia không biết tam thể tinh hệ tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu bọn họ thật sự là quá t ố t kỳ vì sao tinh hệ này t r ù n g cùng lúc tồn tại ba cái thái dương thì tại sao hành tinh nhóm có thể bảo trì hoàn hảo không bị thái dương liên lụy loại này hiếu kỳ thậm chí vượt qua đối với thái hạo văn minh tinh tế chủng tộc cùng với hoang hương thu ở khán giả l ư ỡ i bình luận khu dưới đáy thậm chí xuất hiện phân tích đại sư trước tiên chúng ta nhất định phải rõ ràng một điểm ở ba viên hàng tinh đồng thời giới tác dụng không có bất kỳ hành tinh tự nhiên thủy tài nguyên cùng thảm thực vật có thể không bị ảnh hưởng đây là vũ trụ nhất quy tắc cơ bản cùng định luật cho nên chúng ta có thể dẫn đầu b à i trừ thiên nhiên hoàn cảnh khả năng tính thứ nhì ở video trong hình chúng ta có thể chứng kiến có hai k h o a hành tinh toàn thân từ cơ giới cấu thành kết cấu tinh vi mà hoàn chỉnh cùng thái hạo văn minh hành tinh chiến tinh có chút tương tự vì vậy chúng ta có thể làm ra một cái to gan giả thiết có lẽ ở tam thể tinh hệ bên trong từng xuất hiện thập phần cường đại khoa học kỹ thuật văn minh chúng ta tạm thời gọi nó tam thể văn minh tam thể văn minh trình độ khoa học kỹ thuật là ẩn số nhưng có thể sáng tạo ra hành tinh chiến tinh nó tối thiểu cũng là một tinh hà cấp khoa học kỹ thuật văn minh lấy tinh hà cấp văn minh thủ đoạn muốn ở ba viên hàng t i n h phía dưới bảo vệ được một ít hành tinh tự nhiên là không có vấn đề từ video cho hình ảnh đến xem tam thể tinh hệ ngoại trừ hai k h o a hành tinh chiến tinh bên ngoài cũng không bất luận cái gì khoa học kỹ thuật tạo vật vết tích cho nên chúng ta còn có thể suy đoán ra mới một điểm có lẽ là tam thể văn minh đã tiêu thất lại có lẽ là tinh hệ này đối với tam thể văn minh không trọng yếu lúc này tinh hệ nội bộ đã không có tam thể văn minh hoạt động dấu hiệu chỉ còn lại hai khoả hành tinh chiến tinh cá nhân ta tương đối khuynh hướng điểm thứ nhất tức tam thể văn minh đã tiêu vong cái này tam thể tinh hệ chỉ là một di tích hoặc là phân cơ địa các loại tồn tại dù sao tam thể văn minh nếu như như cũ tồn tại như thế nào đi nữa cũng sẽ không đồng ý cùng thái hạo văn minh cộng đồng thống trị ngân hà hệ một núi không cho nhị hổ nếu thật đồng thời tồn tại hai cái tinh hà cấp văn minh song phương tất nhiên sẽ triển khai một hồi chiến tranh tranh đoạt biết ngân hà hệ bá chủ quyền thống trị dài dòng bình luận dừng ở đây nhưng sở hữu chứng kiến điều này trưởng đánh giá nhân đều cảm thấy đầu như bị trọng kích rộng mở trong sáng đứng lên cũng không phải là bình luận nói song không đúng mà là bởi vì nói quá đúng mọi người đều cảm thấy sự thực đã là như thế kế thái hạo văn minh sau đó lại có một cái cường đại khoa học kỹ thuật văn minh trồi lên mặt nước rồi sao mọi người đều xuống ý thức chậm lại hô hấp chỉ cảm giác mình lại vén lên ngân h à hệ thần bí cái khăn che mặt một góc đã biết càng nhiều hơn bí ẩn chẳng lẽ là đây là cái k i a vị quan c h ắ c giảm miệng hạ là ám chỉ cái gì vân quốc thiên long các toàn bộ vân quốc cao tầng đều tụ tập ở cái này cộng đồng nhìn xong khán giả lưỡi mới nhất video thần s á c trang nghiêm trong không khí có chứa quỷ dị v ắ n vẻ mặc dù là cái t i ê vị luôn luôn tường hòa khuôn mặt lão nhân cũng biểu tình ngưng chọc phổi cơ bản có thể xác định là tinh hạ cấp hư hư thực thực vì tinh vực cấp không biết khoa học kỹ thuật văn minh sao cái này ngân hạ hệ bên trong thật đúng là tàng long hòa hổ a cũng không biết những thứ khác tinh hệ chúng vừa có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ lão người thanh âm ẫ n ưu nhưng chương hai trăm hai mươi bốn ta thần đại chiến tả thần đ i ể m báo chương hai trăm hai mươi bốn ta thần đại chiến tả thần điềm báo chương u c hai trăm hai m ư h i bốn ta thần đại chiến tả thần điềm báo Sở một ngày kia nếu như hiện thực thế giới văn minh nhân loại ly khai thái dương hệ có thể ở trong hệ ngân hà gặp phải tam thể tinh hệ liền có thể từ phần tài liệu này trung thu hoạch đến tin tức tương quan c ò như n bây giờ nói vô luận quá là quốc gia cơ cấu vẫn là bình dân b á c h tính đều chỉ có thể lẫn nhau thảo luận lấy tưởng tượng phương thức đi não bổ ra văn minh k h á c chân chính cảnh chín trăm hai mươi ba tượng rất hiển nhiên một cái thần bí lại không biết hư hư thực thực so với thái hạo văn minh càng thêm cường đại mới văn minh là một cái không gì sánh được hấp dẫn người đề tài ở ngắn ngủi mười phút không đến thời điểm mỗi cái đại tân văn website hoặc là xã giao bình đ ạ i liền vô căn cứ nhiều hơn không ít khiếp sợ văn khiếp sợ lại có một cái văn minh so với thái hạo càng cường đại hơn nam nhìn trầm mặc nữ nhìn rơi lệ thần bí tinh hệ lại đồng thời sở hữu ba cái thái dương thái hạo văn minh mạt nhật đến rồi thần bí tam thể văn minh đột nhiên xuất hiện t hư hư thực thực vì khán giả v n g đệm ộ t cái xuất hiện tinh vực cấp văn minh hoang có thể kế thừa nó di sản ở g i a n g môn tiết kiệm trong biệt thự khương dịch vẻ mặt bất đắc dĩ soát điện thoại di động vô luận hắn mở ra cái k i a m ộ t cái phần mềm đều có thể nhìn đến tương tự tân văn hoặc thiết mời nhiệt độ cực cao ự c c không chút nào đánh xuống đi s u cũng may cũng không tất cả đều là lời nói nhảm cá biệt nói được vẫn rất có đạo lý chí ít những thứ kia liên quan tới tam thể văn minh là tinh vực cấp khoa học kỹ thuật văn minh suy đoán khương d ị c cảm thấy thập phần theo sách tinh vực cấp khoa học kỹ thuật văn minh sợ rằng đã có thể tự do vận dụng không gian kỹ thuật ta nhớ lại trong đầu thôn vệ cự thú truyền thừa ký ức khương dịch hơi trầm tư suy đoán tam thể văn minh thật chính khoa kỹ năng thực lực đối với một cái tinh vực cấp văn minh mà nói hành tinh chiến tinh sức chiến đấu vẫn như cũ cường đại nhưng tuyệt đối không phải cuối cùng con bài chưa lật ở cái tia thần bí lại cổ quái tam thể tinh hệ t r ú n g nếu quả thật có tam thể văn minh di sản tồn tại bên ngoài giá trị tuyệt đối xa xa cao hơn hành tinh chiến tinh nếu như không có gì bất ngờ xảy ra có thể là trong truyền thuyết không gian vũ khí không gian xe rách không gian chuyển tiếp không gian chấm chất hai hướng c ũ như g k ô n văn minh nắm giữ trong còn nói nắm g giữ giữ biết, vài loại tam thể thuật, tất khoa học h đó đã tất cả đều là kỹ k cả ơ n trong giọng nói g Dịch có chứa vậy à i hiếu phần u kỷ. Vô l n văn minh, là đối với khoa học kỹ học thuật h a là đối với với siêu phạm sinh v phạm ậ tiếp có thể tự trưởng hay không tự do trưởng không không g do a n đều là một cái chất cái i b n Hắn xác thực muốn chứng kiến giới, tinh điểm giới, mấu ấ chốt. xác thực vực c không khí gian vũ khí vi lực r ố theo cuộc có bao n i tiếp ê u Như h vậy, t thôi diễn phải tiếp tục tam thể tinh hệ lưu c trữ sao tuy nói tiến hóa triều dâng thời gian tuyến là hướng ta hữu dụng nhất một cái thời gian tuyến có thể ổn nhất định tăng trưởng thực lực nhưng liên tục thôi diễn tốt qua mấy lần ngược lại là có điểm tinh thần mệt mỏi đem trong cơ thể d ũ n g động khí huyết bình phục phía sau thương dịch rơi vào trong trầm tư tiến hóa triều dâng thế giới văn minh nhân loại cơ bản ổn định không cần hắn nhiều hơn lo lắng tiến một bước thôi diễn cũng không không phải là t h a m dò tam thể tinh hệ cùng với nghĩ biện pháp làm cho hoàng tấn thăng làm chân chính tinh hạ cấp lại nói tiếp đơn giản nhưng thật làm nói chỉ sợ cũng không phải một hai lần thôi diễn có thể làm được tính rồi hay là trước chậm một cái tam thể tinh hệ lưu trữ thôi diện a vừa lúc thừa dịp mấy ngày nay đem trước đây lấy được vô dụng thường cho toàn bộ tiêu hao hết thôi diễn một ít có ý tứ thế giới khương dịch xoa xoa nợ huyện thái dương nói rằng có sao nói vậy liên tục chừng mấy ngày đều thôi diễn cùng là một cái thế giới xác thực là có chút dính ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị vung l ỏ n g một chút tâm tình ngược lại là một lựa chọn tốt bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lần kế thôi diễn hẳn là lấy cái gì làm chủ đề tốt đâu khương dịch trầm âm điều tra hệ thống bảng thấy được mặt trên bảy g a hạng hạng vật phẩm những thứ kia tất cả đều là quá khứ lấy được thôi diễn t ư ờ n g cho nhưng bởi vì khương dịch tạm thời chưa dùng tới duy ê n cớ tất cả đều trồng chất ở thôi diễn hệ thống ở giữa lên tới tinh không quỵ diện khổng lồ l ô đen như vậy bất hủ giả thủ đoạn xuống đến tà vật thi thể hành tinh cấp khoa học kỹ thuật chờ các loại thường quy vật phẩm hết thể đều cái gì cần có đều có nhưng mà chính là bởi vì tuyển trạch nhiều lắm sở dĩ khương dịch nhất thời ngược lại không biết làm cái gì tốt ánh mắt ở hệ thống bảng rất nhiều vật phẩm t r u n g quét mắt đ ồ n g nhiên bên trái rời đ ồ n g nhiên bên phải rời cuối cùng dừng ở tinh không quỵ diện trên người quả nhiên ta còn là nghĩ xem trước một chút bất hủ thần linh giữa chiến đấu đến tột cùng đạt tới dạng gì cao độ a khi mở rộng trận này hỗn loạn quy mô khiêng dịch còn vì tinh không kỳ diện chọn lựa một vị đối thủ đó chính là tạo thành tà thần xâm lấn trung cực đầu mườn cái kia vị không thể diễn tả giả gỡ lâu hoan biện sâu giờ li e dinh thự vĩnh hằng chúa tể giả k h ư ơ n g dịch rất là hiếu kỳ đồng dạng đều là tà thần đến tột cùng cái kia vị có thể thu được thắng lợi cuối cùng hai người giữa lực lượng lại có khác biệt gì thật là khiến người mong đợi quyết đấu a thương dịch tự nói đối với lần kế thôi diễn tràn ngập chờ mong bất quá ở trước đó hắn còn muốn kiên trì chờ đợi hai mươi bốn giờ thời gian của đồ đợi đến hai mươi bốn giờ sau khi kết thúc mới có thể bắt đầu chân chính thôi diễn Trưng Tuấn Trưng Tuấn Thoáng tiến nhập trong trạng thái tu thể một tắc tiếng thời thoáng mất rồi lượng Hoàng Hoàng nhập luyện, vận chuyển nghiệm phen lĩnh gian liền thoáng qua rồi biến Giao Giao Giao Giao quy qua Cụ Cụ vực lực Phái, Hải Phái. Phái, Hải Phái. Y Y Lỳ Lỳ khương dịch thậm chí không có cảm giác được thời gian trôi qua nhưng nắm chìm trong lực lượng chậm rãi tăng cường trong khoái cảm thật là tu hành không biết tuyến nguyệt khương dịch mở hai trong mắt hơi thổ tức đem bên ngoài thân phát tán quy tắc chi lực toàn bộ thu trở về cơ thể bên trong có lẽ tại cái kia chút chân chính vĩnh hằng bất hủ thần linh xem ra một cái văn minh từ sinh ra đến suy vong cũng bất quá là bỗng nhiên một cái c h ư ớ c mắt sự tỉnh nhỏ yếu lúc cảm thấy rung động sự tỉnh cường đại lúc liền sẽ cảm thấy chỉ thường thôi thậm chí tự thân sẽ trở thành trong mắt người khác c h ấ đ ộ cái gọi là thời gian trôi qua cái gọi là văn minh thay đổi bọn hắn sớm đã chứng kiến qua ngàn tỷ lần coi nhẹ s Tự lầm bầm gian, hệ ư ơ n g d thống tuyển trạch tà thần xâm lấn thời gian tuyến ban đầu đẳng cấp trực tiếp tái nhập cương dịch đôi mắt quét mắt hệ thống bảng qua lại đánh giá rất nhiều lưu trữ cuối cùng lựa chọn tà thần s â m lấn ban đầu đẳng cấp dù sao cái kia vị không thể diễn tả g t đ â u h o à n chỉ ở tà thần sâm lấn thời gian tuyến xuất hiện qua lưu trữ tái nhập thành công bắt đầu tiếp tục thôi diễn kèm theo lệnh như băng gợi ý của hệ thống thanh âm k h ư ơ n g dịch cảnh tượng trước mắt lần nữa thay đổi thành quen thuộc thôi diễn thế giới lại không thấy tà thần con nối dòng tồn tại cũng không có huyết nhục cự nhân tung tích lúc này lam tinh nhất trần bất nhiễm văn minh nhân loại cũng hiện ra vô cùng phồn vinh s ư ơ n g thịnh ai cũng không nghĩ đến ở không lâu sau lam tinh cũng sẽ bị nhất tôn du duệ hỗn độn tà thần sợ để mắt tới đưa tới lam tinh bị hắn một luồng khí tức ăn mòn hồi lâu không có thôi diễn ban đầu đẳng cấp thế gi khương dịch thân ả n h xuất hiện ở một cao ốc cao ốc phụ cận bàn tay dán cao ốc từ ngoài biểu tình hơi lộ ra cảm khái lập tức hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chẳng biết lúc nào trên bầu trời lạng yên nước ra rồi từng đường đen nhánh kẽ h hở giống như ác linh âm lánh đôi mắt không kiêng nghệ gì cả theo dõi lam tinh tồn tại trên đời nhân từ nhất sự tình không ai bằng p h ạ m suy tư của người không cách nào xỏ xuyên qua đã qua cùng v ậ n vật đôi mắt không cách nào xem thấu thế giới sau lưng chân thực mọi người nghĩ lại ở không có chút rung động nào bình tĩnh tinh thần bên trên nằm ở một mảnh mênh mông vô tận hắc sắc vũ trụ vương dương trung đăng không có có đầy đủ năng lực l y khai mẫu tinh phía trước nhân loại không có bất kỳ biện pháp nào đi thăm dò hát cám vũ trụ chân tướng nhưng cái này nhưng không có nghĩa là đáng sợ chân tướng sẽ không chủ động tiếp xúc nhân loại ở ư ớ c vạn tinh thần ở ngoài t r ă m vạn khả năng bên trong du du ệ với hỗn độn hắn đột nhiên chú ý tới viên này mà u xanh ra trời sinh mệnh hành tinh cứ việc cái tia nhỏ yếu tinh thần cùng văn minh cũng không cách nào gây nên hắn bất kỳ hứng thú gì nhưng hắn một l u ô n khí tức lại đi tới lam tinh bên trên ở hắn khí tức ăn mòn nhân loại cuối cùng rồi sẽ nhìn thấy vũ trụ ẩn chứa toàn bộ khủng bố từ đó về sau mặc dù là mùa xuân đ ó a hoa cùng mùa hè bầu trời ở nhân loại xem ra cũng giống như lọc dược kèm theo hệ thống lời bộ bạch tiếng toàn bộ thôi diễn thế giới lam tinh đều phát sinh biến hóa trên bầu trời cái kia vô số đạo vết rách đang ở tiêu thất như có như không nhìn trộm cảm giác không còn có nhưng ở trong mắt k h ư n g dịch lại có vô số đạo tràn ngập vận mèo ý chí ác ý từ không trung chậm rãi rứt xuống p h i ê tắn đến toàn bộ các nơi trên thế giới dựa theo nguyên hữu lịch sử phát triển những thứ này ác ý biết bám và o ở linh trí hơi cao nhân loại trên người ô nhiễm tinh thần của bọn hắn thủ hóa linh hồn của bọn họ gắng ngượng đem vặn vẹo thành vĩ đại tuần hữu tín đồ c ủ a nhật xem ra là thời điểm xuất thủ khương dịch sờ lên c ầ m suy tư tại hắn hệ thống trong kho hàng c ò n bày đặt một cái lệ thuộc vào thâm không tinh hải c h i chủ hàng o lớn có chứa hắn một chút ý chí và lực lượng vừa lúc có thể dùng ở lần thôi diễn này chung cho cái này thôi diễn thế giới mang đến càng nhiều hơn biên cố nếu không lạc tinh bên trên chỉ có một vị tà thần tín đồ đây chẳng phải là hiện ra tương đương không thú vị tâm thần lưu truy khương dịch thân ảnh đã xuất hiện ở lam tinh phía trên tầm mắt đạt tới chỗ đem nhân loại từng cái quốc gia đều thu hết vào mắt thập phân ngẫu nhiên làm khương dịch chứng kiến một gã bởi vì chiến tranh mà đau mất thiên nhi tiếp tục rơi vào điền cùng tuyệt vọng nam nhân lúc liền đem hoàng ấn giao phó hắn làm đồng nhất khỏa sinh mệnh trên hành tinh xuất hiện l ư ợ n g chủng hoàn toàn khác biệt ô nhiễm riêng mình lấy thuộc tín ngưỡng vào bất đồng tà thần đê tột c ù n g sẽ xuất hiện dạng dị biến cố đâu có lẽ thế giới này biết chân chính đi và hủy diệt ta nhìn lấy bên trong phạm vi tầm mắt bởi vì thừa tái hoàng ấn mà bị bị cưỡng chế xoay khúc linh hồn nam nhân cương dịch ánh mắt thập phần bình tĩnh liền tại ký chủ c ả g khái chính mình lại tự tay tống tán g một cái thôi d i ệ n thế giới tương lai lúc thôi d i ệ n thế giới còn đang dựa theo chính mình quỹ tích vận chuyển làm tinh bên trên nhân loại đối với không trung đột nhiên xuất hiện vết nước đã cảm thấy sợ hãi lại cảm thấy hiếu kỳ nhưng n à y ngày vết nước phảng phất chỉ là một cơ nào mộng bậc nước đã không có bất kỳ đến tiếp sau không có ai biết được tuy là vết nước đã triệt để đóng cửa nhưng ở ngay ấy bên trong đã có một luồng tà thần khí tức từ trong khe chạy ra vô hình chung chậm rãi lây làm tinh vạn, sự vạn tìm k những ký tức từng bước phát triển lớn mạnh bất quá ngắn ngủi trong vòng một tuần lễ song phương liền riêng phần mình phát triển ra năm nghìn người quy mô tả thần giáo đoàn từ đối với tả thần khí tức nhạy cảm cảm giác hai cái giáo đoàn mặc dù ngăn cách lấy xa xôi khoảng cách vẫn như cũ lẫn nhau cảm giác được sự tồn tại của đối phương một phương cả người tản ra đại dương ngụi một phương toàn thân khoác áo bào màu vàng vô luận là phương đó đều đối lẫn nhau cảm thấy chán ghét cùng ghét bỏ nhìn đối phương vì không có thuốc chữa dị giáo đồ nhưng hết sức căn ý hai cái giáo đoàn đều không có tuyển trạch lập tức khai triển mà là yên lặng nằm vùng ở riêng mình khu vực an tâm phát triển mới tà thần tín đồ mở rộng giáo đoàn quy mô chờ đợi tự thân lực lượng đầy đủ cường đại một ngày c h i ệ t để từ chỗ tối nổi lên cùng văn minh nhân loại hất bản mà chiến nhà máy chương hai trăm hai mươi sáu tà thần giáo phái giữa nội đấu làm thôi diễn hệ thống lợi buộc bạch tiếng vang lên lúc toàn bộ thôi diễn thế giới đều ở đây lặng yên phát sinh biến hóa cái kia nhìn như bình tĩnh m ặ n ngoài trên thực tế ẩn nút v ặ n mèo hạ cám từng cái thường nhân dưới gương mặt lại có không ít người bị tà thần khí tức mà ăn mòn đối với tầm thường tà vật mà nói lam tinh bên trên tồn tại ô nhiễm dường như không có khác biệt lớn nhưng khương dịch lại có thể phân biệt ra được trong không khí tràn ngập lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt mùi tuy là rất giống nhau nhưng bản chất nhưng là bất đồng không biết đều là tà thần đến tột cùng vị nào tồn tại càng cường đại hơn khương dịch thân ảnh cao tọa ở thôi diễn thế giới bầu trời tầm mắt đạt tới chỗ đem hai cái tà thần giáo phái phát triển tình trạng thu hết vào mắt có lẽ là bởi vì s ợ hai đối phương phát triển quá nhanh hai cái giáo phái đều không tự chủ được tăng nhanh tốc độ. riêng phần mình lựa chọn một quốc gia thành i ể u giáo phái chủ yếu kinh doanh điểm t h ô n g thả ăn mòn trong đó ở ban ngày bọn họ là nhân loại trong xã hội tinh anh hoặc dân chúng bình thường vì quốc gia trật tự cùng thực tế tàn khốc mà cố gắng làm việc nhưng ở buổi tối bọn họ lại đồng thời đi tới rừng núi hoang vắng ca tụng giả riêng phần mình tín ngưỡng tà thần nơi đây hắc cám vắng vẻ lặng ngắt như tờ rất nhiều thảm thực vật cùng nghĩ trùng trên người đều xuất hiện quái dị r h n g đỏ tựa như từng cái lúc nào cũng có thể mở ra tà dị đôi mắt xa xôi giờ lì hẹn i n h thự cấu trúc đẹp huyễn mộng cảnh vĩ lại giả ẩn vào quần tinh thần bí hoàng y v phía dư là không thể danh trạng thâm không tinh hải Quỷ dị đến mức tận cùng cầu nguyện tử quanh quẩn ở không người hoang dã bầu trời cụ bị không rõ đầu độc cùng ô nhiễm lực nếu là có người loại văn minh học giả ở chỗ này tất nhiên sẽ cảm thấy s ờ n tóc gáy bởi vì này hai đoạn cầu nguyện tử cũng không thuộc về loài người văn minh bất luận cái gì một cái thần thoại nói cách khác cái này hai đoạn cầu nguyện tử trung sở ca tụng thần chỉ đến từ chính lam tinh bên ngoài thế giới theo thời gian trôi qua thôi diễn bên trong thế giới thời gian bất chi bất giác trôi qua một năm trong thời gian một năm này vô luận là cái tiêm ộ t cái tà thần giáo đoàn đều không có tùy tiện xuất hiện ở thế giới loài người bên trong cứ việc thỉnh thoảng sẽ bị không cẩn thận nhìn thấy nhưng là chỉ biết trở thành đô thị truyền thuyết một dạng tồn tại căn bản không hơi lớn mọi người tin tưởng giờ này khắc này tín ngưỡng giờ li et chi chủ tuần h ủ giáo đoàn đã sở hữu vượt lên trước mười vạn tín đồ quy mô vì tiêu diệt thâm không tinh hải chi chủ hàng o y l ì h、e、giáo đoàn đồng thời cũng là vì hấp dẫn vĩ đại đại tà thần chú ý lực tuần h ủ giáo đoàn làm ra một cái to gan quyết định bọn họ muốn l ặ n g yên không hơi thở trường khống một tòa nhân loại mười triệu nhân khẩu đại thành thị ở quần tinh trở về vị trí cũ lúc dùng mười triệu nhân loại huyết cùng thịt linh cùng hồn bỏ lấy duyệt cái kia không thể diễn tả tồn tại khẩn cầu vĩ đại hắn đánh xuống thần phạt triệt để tiêu diệt hết tín ngưỡng dị thần khắc một cái giáo đoàn do đó đem chọn cái lam tinh đều hủ hóa trở thành hắn hậu hoa viên đương nhiên tuần thủ giáo đoàn đại quy mô cử động bị hoàng y hỉa giáo đoàn nhân viên sở chú ý tới bọn họ cũng không sợ, chết, cũng không sợ hãi bị một vị khắc vĩ đại gờ dâu hắn đánh chết vừa vặn t ư g phản bọn họ cảm thấy tử vong là một loại thoát khỏi thân thể g à n buộc càng thêm tiếp cận với thần một loại phương thức nhưng hoàng y d ì a giáo đoàn các tín đồ không cách nào dễ dàng tha thứ một chuyện khác nếu như theo đuổi tuấn hù giáo đoàn hành động l à m tin h thượng tướng lại không cái kia vị thâm không tinh h ả i chi chủ nửa phần tín ngưỡng hoàng y d ì a giáo đoàn bắt đầu hành động tại cái kia vị được trao cho hoàng l ớ n đại giáo chủ dưới sự lãnh đạo toàn bộ hoàng y d ì a giáo đoàn bị phân chia hai bộ phận một bộ phận lập tức đi trước tuấn hù giáo đoàn chỗ nỗ lực ngăn cản đối phương nghi thức hiến thế một phần khác lại là tìm được một tòa hoàn toàn mới thành thị bắt đầu tiến hành triệu hoán thâm không tinh hại chi chủ nghi thức giống như không sai hoàng y rìa giáo đoàn cũng dự định hô hoán ra bản thân sợ tín ngưỡ chẳng biết lúc nào khiêng dịch thân ảnh xuất hiện ở hai cái giáo đoàn khu vực phụ cận dù tuyệt đối thượng đế thị giác quan sát thế giới biến hóa hai cái giáo đoàn tốc độ xuất thủ cực nhanh đi qua một bộ phận tín đồ ở hiện thực thế giới lực lượng cấp tốc nắm trong tay hai thành phố thực tế quyền lãnh đạo cũng bắt đầu khắc ghi siêu đại quy mô hiến tế phát triển nhưng mặt trên minh khắc ngôn ngữ và văn tự lại mỗi người không giống nhau phân biệt đối ứng riêng phần mình tín ngưỡng bất hủ t à thần thời gian hai cái giáo phái cơ bản đều là ở quần t i n h trở về vị trí cũ này g mới chỉ có triển khai chính thức hiến tế nói cách khác chân chính quyết định thắng bại là ai có thể chân chính khai triển nghi thức vì để cho đối phương không thể tiến hành thuận lợi nghi thức sợ rằng tiếp đó sẽ phát sinh một trận đại c h i ế n a k h ư ơ n g dịch hành tàu ở lam tinh trên đường xi、si、măng xuyên qua chật trội đ o à n người dưới chân hắn tòa thành thị này là thuộc về một cái đ ả o quốc nhân khẩu lưu lượng đồng dạng cao tới hơn mười triệu là hoàng y h i ể đại giáo chủ tự mình chọn hiến tế thành Cứ việc bốn bởi lo lắng nhân loại chính phủ các nước thực lực quân sự song phương đều có thể rất tốt khắt chế chính mình cũng không có tùy tiện làm ra biết bại lộ chính mình hành ngân nhưng theo thời gian trôi qua quần tinh trở về vị trí cũ ngày từng bước tới gần chương ụ giáo p hai trăm hai mươi bảy đây là quần tinh trở về vị trí cũ thời gian chương hai trăm hai mươi bảy đây là quần tinh trở về vị trí cũ thời gian làm thôi diễn hệ thống lời b u ộ c bạch tiếng sau khi rơi xuống khương dịch cảnh tượng trước mắt cũng theo đó thay đổi đi tới lam tinh ở trên nơi nào đó hoang không có dấu người giã ngoại địa khu ở chỗ này một hồi siêu việt thường nhân tưởng tượng chiến tranh đang ở triển khai hỗn loạn vạn mẹo điên cuồng giết t r á o xấu xí cùng với nói đây là một hồi tả thần tín đồ cùng tả thần tín đồ chém giết chi bằng nói là một đám khoác da người quái vật ở lẫn nhau thôn vệ đối phương từng ngụm từng ngụm t ắ n x é đối phương huyết đục gắm ăn bên ngoài triệt để hủ hóa đọa lạc linh hồn ở nơi này một hồi hỗn loạn tín ngưỡng tranh đoạt c h i n trung có tả vật trở nên càng mạnh mẽ hơn cũng có trang diện huyết tinh mà lại đáng sợ phóng nhãn toàn bộ vũ trụ có lẽ tà thần trận doanh mới thật sự là ưu ác t í n h a khương dịch thanh âm ưu nhưng ở tầm mắt của hắn phạm vi cái kia từng cổ một chết đi tà thần tín đồ thi không sáu thể đang tỏa ra không h i ể u hôi thối đồng thời thân thể bên trong chạy ra nùng dòng máu màu đen cũng chậm rãi thấm vào sâu trong lòng đất cứ việc những thứ này tà thần tín đồ thực lực cũng không cao liền siêu phạm tầng thứ cũng không từng bước vào thế nhưng ở số lượng trồng chất phía dưới yếu ớt ô nhiễm cũng chậm rãi hủ thực đại địa c h ỉ ít ở k hương dịch sở quan sát được địa phương đã có không ít bùn t h ổ cùng t h ả m thực vật l â y d í n h ô nhiễm k h í tức ở một số thời gian qua đi l i ề n sẽ tạo ra chân chính t à v ậ t nếu như nói t i n h tế ể chung t ộ c cùng văn minh cơ giới b ả n chất ở chỗ c ấ p đ o ạ n c á i kia t à v ậ t b ả n chất chính là ô nhiễm cùng ă n món vô lận u chung t ộ c cùng cơ giới bạo binh tốc độ thật là nhanh cũng cần năng lượng cơ bản nhất c h u y ể n h o á n mới có thể đem tài nguyên c h u y ể n hóa thành c h i ế n luận nhưng t à v ậ t bất đồng ô nhiễm có thể trực tiếp xuyên tàu qua bàn chất đi đồng hóa gia sự là một vị bất hụ tầng thứ tà thần tự mình xuất thù chỉ cần liếp mắt liền đạo hù hóa bất luận tồn tại nào hương dịch có chút cảm nếu như theo đuổi ô nhiễm khuyết tật nói toàn bộ vũ trụ đều sẽ tràn ngập tà vật hơn nữa mặc dù đem tà vật đánh bại bình thường sinh vật cùng văn minh cũng rất khó cải thiện bị ô nhiễm hoàn cảnh cũng khó trách thái hạo văn minh vẫn cảnh giác ô nhiễm xuất hiện l i ê n giống với trước mắt mảnh này bị ô nhiễm thổ địa văn minh nhân loại không chỉ có không có biện pháp tiêu trừ ô nhiễm còn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy ô nhiễm lớn mạnh thẳng đến khuyết tán ra ở ký chủ cảm khái tà vật chi đáng sợ lúc trận đâu tà thần giáo phái giữa chiến đấu đã kết thúc song phương đều tổn thất ít nhất hơn một nghìn cái tín đồ cứ việc bọn họ thân phận chân th nhưng ở thế giới loài người ở giữa bọn họ lại có các loại c á c dạ n g mặt ngoài thân phận thoáng cái mất tích hai trên ngàn người khó tránh khỏi sẽ khiến nhân loại xã hội quy mô nhỏ dung chuyển cứ việc hai cái giáo phái dựa vào đã qua một năm phát triển thế lực đem phong ba tạm thời ép xuống nhưng theo song phương chiến đấu từng bước kịch liệt biến hóa người mất tích viên càng ngày càng nhiều chính phủ các nước rốt cuộc mơ hồ phát hiện trải qua một phen cẩn thận tình báo lục soát phía sau các quốc gia đưa mắt tập trung ở tại hai tòa trên thành thị theo thứ tự lạc tuần h ủ giáo đoàn cùng hoàng y lý giáo đoàn chọn chúng căn cứ đ i ể nhưng vô luận các quốc gia phái xảy ra điều gì dạng nhân viên chuyên nghiệp chỉ cần vừa tiến vào đến cái kia hai t liền sẽ trong nháy mắt tiêu thất biệt tích vô ảnh vô tung hình ảnh nhất truyền thương dịch thân ả n h xuất hiện lần nữa ở tại nhân loại thành thị quay vòng ở tuyệt đối thượng đế thị g i á c phía dưới hắn thấy được hai thành phố dưới đ ấ y có hiến tế pháp trận đang vận chuyển cũng nhìn thấy trong đó không kiêng nể gì cả hình h ảnh t à vật bởi vì có lẽ vì có một cái đối địch giáo phái nguyên nhân lần này thôi diễn t à thần các tín đồ càng lộ vẻ cản rỡ cùng lớn mật vì tăng cường phe mình chiến l ự c nhằm nối kháng khác một cái tả thần giáo phái cùng nhân loại quân đội những thứ này các tín đồ ở thành phố bên trong trắng trận truyền bá ô nhiễm vừa e m mới nhân loại cảm nhiễm thành tả bên ngoài g i ữ t ậ n cùng đáng sợ tư thái một lời không cách nào đạo tẫn thậm chí ngay cả bên ngoài chủng loại đều nhiều hơn đến không cách nào miêu tả nhưng luận số lượng người nhiều nhất còn tưởng là thuộc t u ấ n hụ giáo đoàn hiệp văn những thứ này sở hữu cự đại ngư nhãn cả người tràn đầy loại cá đặc thù đáng sợ ngư nhân cầm trong tay không biết tên kim loại chế tạo cái xin cá đậm một tí trong lúc đó liền có thể đạp dẹt xe hơi nóc bên ngoài khoa t r ư ờ n g số lượng cùng siêu nhân một dạng thân thể tố chất trong nháy mắt liền đưa tới thế giới các quốc gia chú ý cũng để cho tả vật nhóm lần đầu tiên bại lộ ở tại chung t r ư mặt hiện tại phát hiện ngược lại là hơi trễ hương dịch khẽ lúc này khoảng cách quần tinh trở về vị trí cũ thời gian càng ngày càng gần hai cái tà thần giáo phái đều phát triển ra đầy đủ lực lượng đủ để cho bọn họ không thèm đếm xỉa đến thường quy vũ khí nóng công kích so sánh nhân loại hai cái tà thần giáo phái trong lúc đó càng muốn trước diệt hết sự tồn tại của đối phương bởi túc chủ ảnh hưởng lần này thôi diễn thế giới lam tinh mức độ ô nhiễm càng cao ở hai cái tà thần giáo phái tùy ý truyền bá phía dưới hầu như toàn bộ lam tinh đều xuất hiện tà thần tín đồ tung tích cảm nhiễm giả số lượng nên đón một cái bạo tăng máy bay đội thuyền xe lửa ô tô hầu như mỗi một chủng giao thông thông đạo đạo toàn bộ các nơi trên thế giới đều bạo phát trình độ không đồng nhất tả không bảy mươi vật triều cho nên với các quốc gia không cách nào tập trung tinh lực cùng hỏa lực đi bao vây tiêu trừ trọng yếu nhất hai tòa tạ vật thành ở nhân loại xem ra tiêu diệt tạ vật chi thành cố nhưng trọng yếu nhưng là trọng yếu hơn cũng là trước yên ổn quốc gia mình nội bộ chính như vân quốc cầu cách n ô i kia diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong ngay tại lúc nhân loại cảm thấy chính mình thời gian thập phần đầy đủ thời điểm hai tòa tạ vật thành cũng là ầm ầm triển khai đại quy mô chiến tranh hàng ngàn hàng vạn tạ vật chém giết cùng một chỗ không sạch sẽ dòng máu thẩm thấu đến rồi làm tinh các nơi ở nơi này quần tinh trở về vị trí cũ ngày, ngày cuối cùng. hai tòa thành thị đồng loạt khởi động hiến tế pháp trận mở ra cuối cùng nghi thức hiến tế mấy ngàn vạn bị phong cấm với trong thành phố nhân loại tất cả đều trong nháy mắt bị hiến tế pháp trận vỡ ra tới hóa thành thuần túy nhất huyết cùng thịt linh cùng hồn sen lẫn nồng nặc đến hầu như hóa thành thực chất tuyệt vọng cùng nhau hiến tặng cho hai vị khó có thể ngôn ngữ không thể diễn tả mạnh mẽ đại tà thần ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ù t g ùng ùng r a g ùng ùng ùng i n g ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng cái này cựu nhật diệt thế lời tựa chương hai trăm hai mươi tám kéo vang a cái này cựu nhật diệt thế lời tựa ở quần tinh trở về vị trí cũ ngày cái này chính xác thời gian tà thần các tín đồ thành công dùng mấy chục triệu người loại huyết đ ụ c cùng linh hồn vỡ ra l à m tinh ngoại bộ không gian trực tiếp đi thông đến cái kia không cách nào miêu tả trốn hỗn độn chiếu chiếu ra khác một cái chiều không gian đáng sợ hình ảnh thời gian không thể biết không gian không thể hiểu có hai vị không cách nào trực tiếp tụng kỳ danh mạnh mẽ đại tà thần suốt ngày du du ệ ở trong hỗn độn không có mục đích cũng không có phương hướng tùy tâm sở dục xuyên toa trong vô hạn triều không gian đa nguyên trong vũ trụ nhóm l à ô nhiễm bản nguyên cũng là sở hữu tả vật khởi điểm cùng điểm kết thúc tồn tại bản thân liền tượng t r ư n g cho cổ xưa nhất điên cuồng cùng hỗn loạn dù cho bảo chúng ta đối với kẻ như run dế không có bất kỳ ý tưởng cũng sẽ không tự chủ cho từng cái thế giới mang đến hủy diệt có thể dùng văn minh trí tuệ hoa lửa dập tắt biến hóa vì bọn họ cùng nhiệt thân thuộc một trong mà bây giờ đã là như thế cường đại vừa kinh khủng tuyệt đỉnh tồn tại bởi vì lam tinh ở trên hai cái nghi thức hiến tế trước sau bị thái dương hệ bên trong lam tinh hấp dẫn bỏ ra lưỡng đạo bàng bạc lại hỗn loạn vạn vèo mơ quang phang, phang, phang, phang, phang, phang, phang, ba. ba ba ba ba tinh thần ở gào thét thiên khung ở nắp ấy một khúc mặt nhật lời tựa lặng yên kéo vang không có bất kỳ khúc n h ạ c dạo cũng không nhìn thấy bất kỳ người trình diễn cứ như vậy đột ngột từ trong hư không tới âm luật trong lúc đó tất cả đều p h ô hiện tuyệt vọng sẽ chết tịch cùng khủng bố diễn dịch đến rồi cực hạn phản g phất tại tuyên cáo tử vong đến không phải càng thêm nói đúng ra là ở ca tụng cái kia hai vị không thể diễn tả giả áp đảo vũ trụ bên trên bất hủ thần chỉ đến cả phiến thái dương hệ cái kia hàng ngàn hàng vạn khỏa tiểu hình tinh thể gầm thét truy lạc vô căn cứ tự bạo thành trận trận bội mịt lúc ệ hệ thiên thể hệ hiện n dương thiên thống bắt đầu ông hưởng cùng dung dây, một số gần như đổ. Giang giác. Giang giác. Tại cái kêu bàng bạc như vô tận tinh vũ dưới áp lực, liền、lam、Tinh tinh thể đều xuất hiện thật nhỏ h thái thể thể thật rách. bắt một Tại xuất vết giác. giác. cái áp dưới số bạc đầu đổ. đều kêu vô lực, dây, Lam sụp vũ l này mọi người mới đột nhiên kinh giác không trung truyền bá kéo vang lên nơi nào là cái gì m ạ t nhật n h ạ t dạo rõ ràng là lam tinh không chịu nổi hai vị tà thần ý chí mà phát ra vô tận gào thét từ lâu đến cuối tà thần bản thể đều không có chân trình đến tới liền chỉ có một chút ý chí cùng mơ quang nhưng dù vậy vũ trụ này tất cả tinh thần như trước chịu tại không được bảo nhóm đến nói bộ sao trên cái thế giới này làm sao có khả năng có đáng sợ như vậy tồn tại trốn chạy mau a ở lam tinh trên bầu trời một lần nữa xuất hiện cùng một năm trước tương tự không gian liệt phùng cùng lần trước so sánh v ớ i lần này không gian liệt phùng không chỉ có đem chọn khỏa lam tinh bao khỏa ở bên trong lại càng giống như là chân chính đôi mắt giống như thần cao cao tại thượng linh đạ mạc quan sát lam tinh ở trên toàn bộ sinh linh lam tinh bên trên nhân loại may mắn còn sống sót nhóm vẻ mặt tuyệt vọng hướng phía những phương hướng khác tứ tán thoát đi nhưng một đám liền siêu phảm cũng không từng bước vào còn kiến hôi làm sao có thể đủ chạy trốn bất hủ thần lực lượng b a phủ Ở nhân n h loại ó một vừa mới l ê r n phương cả người quanh quần hải mùi có thấm ớt xúc tu cùng chân nhọn thập phần tương tự bạc tuộc bên kia toàn thân mặc giáp trụ lấy hoặc nhiều hoặc ít hoàng y hỉa nửa người trên phơi bảy người thân thể nửa người dưới lại bị vô số thô to ngoạ ngoại xúc tua thay thế đây chính là bất hủ tà thần lực lượng vô luận quan sát bao nhiêu lần vẫn sẽ cảm thấy từ trong thâm tâm thán phục chẳng biết lúc nào thương dịch xuất hiện ở làm tinh mặt đất ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn trên bầu trời vô số đạo đối mắt trong đó đã có dưới giờ lì ẹn、e, chi chủ t u ấ n hủ khí tức cũng có hoàng ấn chân chính chủ nhân thâm không tinh hải chi chủ khí tức ở túc chủ can thiệp phía dưới làm tinh bên trên ngoại trừ nguyên hữu t u ấ n hủ giáo đoàn ở ngoài còn xuất hiện tín ngưỡng thâm không tinh hải chi chủ hoàng y lìa giáo đoàn cái này cự đại lượng biến đổi trực tiếp đưa đến thế giới đi hướng toàn bộ thay đổi lam tinh nhân loại không có thể thành công phát hiện cũng ngăn cản nghi thức hiến tế tiến hành trực tiếp đưa tới gờ d o u h a n chú ý tới lam tinh tồn tại lại bởi lần này thôi diễn bên trong xuất hiện hai trận nghi thức hiến tế nguyên nhân lam tinh trước sau bị hai vị gờ d o u h a n ánh mắt n h ì n quét bị tà thần cao vĩ độ lực lượng hoàn toàn méo mó hóa thành tinh thần bên ngoài biểu tinh hà cấp siêu phàm tà vật đối với hai vị tà thần mà nói trước mắt lam tinh cùng còn lại bị hủy diệt văn minh hành tinh không cũng không khác biệt gì bọn họ rất nhanh liền mất đi đối với lam tinh hứng thú chậm rãi thu hồi ý chí cùng ánh mắt chuẩn bị tiếp tục bắt đầu mãi mãi không kết thúc hôn đ ộ n hành trình muốn đi rồi cái này không thể được chân chính trò hay mới vừa trình diễn đ âu khương dịch khỏe miệng hơi hơi nhét lên ở tầm mắt của hắn trong cảm giác không gian liệt phùng hàm hưu thần chi ý chí đang nhanh chóng tan đi không bao lâu liền sẽ hoàn toàn biến mất hy vọng một lần này thôi diễn điểm có thể có năm trăm ngàn ở trên a nếu không ta có thể thật sự là thua thiệt lớn khương dịch tự nói trong đầu hô hoán ra khỏi hệ thống bảng rất nhiều chất đống thôi diễn thưởng cho chúng tuyển chọn tinh không quỷ diện xin hỏi có hay không linh thường cho tinh không quỷ diện hai mươi b ố giờ xác định ở vừa dứt lời dưới trong nháy mắt k h ư ơ n g dịch trong lòng liền nhiều hơn một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác tinh không quỷ diện dường như đang tồn tại ở ý nghĩ của hắn bên trong chỉ cần hắn nhớ ở nơi nào phóng xuất tinh không quỷ diện tinh không quỷ diện liền sẽ ở chỗ đó xuất hiện đã như vậy liền trực tiếp dùng phụ cận tinh vực cấu trúc quỷ mặt ta k h ư ơ n g dịch ngữ khí thập phần bình tĩnh phản phát chỉ là đang trần thuật một chuyện bé nhỏ không đáng kể trong lòng hơi động một giây kế tiếp tinh không quỷ diện liền bị hắn phóng thích ở tại khoảng cách thái dương hệ không xa tinh hải bên trong ông thình thịt ở kinh tiên động địa b ạ n phá trung bị chương d ị c hai tuyển trạch vì n trăm h c t i hai nhiên bắt đầu g gian, không a n năng vật chất, mươi n h chín tuân thủ n biến, cùng hạ h ư tù ở nơi này vĩ đại trong nháy mắt không biết có bao nhiêu k h ỏ a tinh thần chuyển động theo bị không rõ lực lượng dẫn dắt ở trong tinh không hung hăng lao tới nếu là có người có thể giống như khương dịch một dạng ở thôi d i ệ n thế giới tối cao khung quan sát ngân hà hệ tồn tại liền sẽ phát hiện một tấm tinh không q u ỷ diện đang chậm rãi hình thành nó có miệng có múi có mắt có thai nhưng mỗi một cái vị trí tuy nhiên cũng từ tinh thần cấu trúc mà thành nhất là làm cái k i a mấy trăm k h ỏ a tinh thần tạo thành khoe miệng hơi hơi nết lên lúc cả phiến tinh hải đều ẩm vàng sôi trào như có đại khủng sợ ở hàn lâm lệnh mảnh này tinh hải cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác á p bách đó là thường nhân không cách nào tưởng tượng kinh dị mấy nghìn khoa bảng đại tinh thần trong nháy mắt cấu trúc thành một t ấ m tinh không quỷ diện lộ ra cực kỳ nụ cười quỷ dị bình tĩnh quan sát trong vũ trụ toàn bộ không chỉ có là ngân h à hệ liền quanh mình mấy cái tinh hệ cũng chịu ảnh hưởng ở nơi này vượt quá toàn bộ sinh linh tưởng tượng trong nháy mắt không biết có bao nhiêu văn minh rơi vào trong khủng hoảng cũng không biết có bao nhiêu tinh thần bởi vì vĩ lực mà băng d i ệ t tinh không quỷ diện mặc dù đã thăm một lần nhưng vẫn cảm thấy bất khả tư nghị cá thể lại có thể không ba mươi cường đại đến trình độ như thế nhìn tinh thần vì vật vật áp đảo vũ trụ chúng sinh bên trên ở thôi diễn thế giới tối cao không bên trên khiênh chuẩn bị toàn bộ hành trình quan tâm chiến đấu kế tiếp bởi vì n a y đem là thôi diễn thế giới từ trước tới nay tối cao đẳng cấp đồng thời cũng là đáng sợ nhất một trận chiến đấu bất hủ lão đại chiến bất hủ giả lúc này hệ thống lợi b ộ bạch tiếng vang lên lần nữa ở túc chủ can thiệp phía dưới ngân hạ hệ nên đón một hồi kinh khủng biến động hàng ngàn hàng vạn tinh thần bị cưỡng chế tính can thiệp vận chuyển quy tích ở một vị vĩ đại người ý chí d ư ớ i cộng đồng dẫn dắt hợp thành khổng lồ tinh không quỷ diện hắn tới hắn ý chí minh mông bằng bạc hắn lực lượng oanh như lôi mình hắn là thâm không tinh hải vĩnh hằng chúao tệ hắn không cách nào diễn xuất hiện s á t na lam tinh ở trên đạo ý thức kia liền tự chủ dung nhập vào tinh không quỷ diện bên trong khiến cho càng cường đại hơn nhưng giờ này k h ắ c này cường đại như hắn cũng chỉ có thể nghe theo với tốc chủ phân phó ở tốc chủ ý chí dưới nhắm ngay thái dương hệ bên trong lam tinh phát động công kích càng thêm nói đúng ra là đối với lam tinh bên trên cái kia chưa triệt để rời đi giờ lì ẹn、e, chi chủ ý thức phát động rồi bất hủ giả giữa công kích long long long long long long tuần hoàn theo khương dịch cái này thôi diễn chi chủ ý chí khổng lồ nguy nga tinh không quỷ diện đứng sừng sững ở tinh hà bên trên bắt đầu di động đó là bao nhiêu đáng sợ tràn cảnh một tấm vô cùng quỷ dị tinh không quỷ diện vượt qua tinh hạ nhìn không gian vì không có gì so với tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn vô số bội số quần tinh dâng lên sáng lập diện thế quan cảnh từ mấy nghìn khỏa tinh thần cấu trúc mà thành tinh không quỷ diện lấy khó có thể quan c h ắ c cực tốc từ ngân hà bên trên x ẹ qua hướng phía ngân hà hệ danh giới thái dương hệ đánh tới đó là phàm nhân dốc hết suy nghĩ cùng tưởng tượng s ợ không phải có thể cảm nhận được cực hạ n khủng bố mỗi một khỏa lộng lây phóng xạ hàng tinh cũng có siêu việt lam tinh thể tích ngoại bộ thiêu đốt vĩnh cửu bất diệt nhiệt độ cao càng đi nội bộ làm sâu sắc nhiệt độ của ngọn lửa cùng hàng tinh mật độ đều sẽ tùy theo tăng thêm. bên ngoài nơi trọng yếu nhiệt độ đã đạt đến mấy triệu hạch tâm khu vực mật độ cùng chất lượng cũng cao đến khó dùng đơn vị hình dung trên trăm khỏa hàng t i n h t ù y tiện lấy ra một viên cũng có vỡ nát quần sơn b ư ớ c hơi lên vương dương kinh hãi vĩ lực nhưng càng thêm kinh khủng là theo cái k i a rộng lớn ý chí mà không ngừng tán phát ô nhiễm ba động đem mỗi một cái đồ kinh hệ hàng tinh đều trong nháy mắt hủ hóa làm tinh không quỵ diện chính thức đ ạ t đến lam tinh phía sau đã có tiếp cận một phần tư ngân hà hệ bị hủ hóa và mẹo trở thành một cái lại một cái tà vật nhạc viên lam tinh bên trên sở hữu bị hoàng ấn lây tà vật nhóm đều phát ra biển gần một dạ nhất là trước đây cái kia bị khương dịch ban cho hoàng ấn nam nhân lúc này càng là vẻ mặt của n h i ệ t hướng mình thần minh dâng lên thành tín nhất ân cần thăm hỏi nhưng nếu muốn nói phản ứng lớn nhất con tưởng là thuộc cái kia vị không thể diễn tả giả gdorhan g i li e lied dinh thự duy nhất chúa tể hứng chẳng biết lúc nào tinh không q u ỷ diện mình nhưng phát động công kích lấy một loại khương dịch sở không thể nào hiểu được phương thức trọng thương rồi làm tinh thượng du đ ắ n g cái kia một luồng g i li e lied chi chủ ý thức này cổ thương thế thậm chí xuyên tấu hỗn nộn ảnh hưởng đến hắn ở trong hỗn nộn bản thể trong sana ta thần kêu trên cùng dít gạo đồng thời vang lên dung chuyển chư thiên hôn nội cổ điệu làm bên trong、e、là h tới. cái tia m tôn h vượt qua không biết bao nhiêu thời không bất hủ tạ thần phát ra cực kỳ tức giận diết ảo hắn không biết tinh không bị diện tại sao lại khởi xướng công kích nhưng này đã không trọng yếu bây giờ hắn đã định đem đem quyết xấu chịu tia trương ghét mặt nát, chán nạ công cái lại rồi vừa xí xé khi í c đánh trở l ạ Ô này h hôn khí Khi i ễ m lực lượng tức đang rung động, nộn ăn ở vị gờ dâu hoan triệt để phẫn nộ lúc thức dậy đồng dạng dáng xuống phần lớn ý chí đi tới ngân h à hệ bên trong lấy vạn ngàn tinh thần cấu trúc thành một c h ỉ sở hữu rất nhiều xúc tu quái dị tinh thể tạ vợt h ư không tựa như ở ông hưởng nhất thể tụng hát hắn tên thật vĩ đại chi t u n thủ tán tụng thống trị toàn bộ giả lấy ký chi ấn cùng toàn bộ phục tùng này ấn giả tên tán tụng chế ấn giả lấy chắc chắn đã tới giả tên tán tụng Ở Vĩnh Dinh Lien, An nghỉ vô ĩ n tận g i ca tụng phản phất quán xuyên thời không thủy chung tựa như từ cực kỳ thời đại viễn cổ bắt đầu liền có tà thần tín đồ xuất hiện tín ngưỡng vị này không thể diễn tả vĩ đại đại tà thần chương hai trăm ba mươi tà thần xâm lấn thần cung thần chương hai trăm ba mươi tà thần xâm lấn thần cung thần、Xoài. làm tuần thủ từ hỗn độn bên trong thất tỉnh giận giữ ý chí vượt qua trùng điệp thời không cách trở chân chính đi tới ngân hạ hệ bên trong cũng chính là lúc này đồng thời thừa nhận hai vị bất hủ tà thần áp lực lam tinh rốt cuộc đạt tới giới hạn ẩm ẩm tự b ạ o ra không chỉ là lam tinh toàn bộ thái dương hệ cùng với chúng quanh mấy cái hệ hàn tinh đều nhất tề hủy diệt đây chính là bất hủ tầm diện chiến đấu sao khương dịch không có tuyển t r ạ c h nhảy qua trận này dài dòng chiến đấu mà là tập trung tinh thần chú ý cuộc chiến đấu này mỗi một chi tiết muốn từ đó k h á m phá bất hủ thần linh huyền mỹ oanh nổ kịch liệt liên tiếp cơ h ộ không có dừng lại nghỉ quá cứ việc hai vị tà thần đều không phải là bản thể hàn lầm mà là thao túng vạn ngàn tinh thần hội tụ ra tạm thời thể xác, nhưng dù vậy, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể đánh vỡ chân không gây nên vật chất vũ trụ bắn n g ư ợ c to lớn kia tinh không quỷ diện theo chiến đấu bắt đầu từng bước diễn biến ra không cùng một dạng biểu tình càng phát sấm nhân cùng băng lãnh lệ đột nhiên tinh không quỷ diện phát ra thê lương tiếng thét trói thai liên lụy toàn bộ ngân hà hệ tồn tại trong giây lát đó toàn bộ ngân hà mặt nước đều xuất hiện mắt trần có thể thấy ba động vạn vạn viên tinh thần bởi vì cái này vừa kêu mà quần quần sôi trào bị mạnh mẽ chệch ư ớ n g mở nguyên hữu vị trí mà chính diện thừa nhận công kích tuân hữu ý chí càng là vì vậy bị đánh vỡ một góc tinh thần thân thể vá n biến đến càng t vá vá kinh khủng bạo tạc từ giang đẩy tinh vân trung bắn về phía ngoại vi quần tinh ngầm vang thời không phong bạo đem hai vị vĩ đại thần trị thân thể bao phủ ở bên trong lại không cách nào sẽ rách bên ngoài m ả y may tại chiến trường bên bờ giải đất có lộng lấy hiển hách tinh thần bị chiến đấu liên lụy phun ra nuốt vào lây đáng sợ hàng tính tri hỏa bùng bùng địa bào nước ra tới chiếu sang hắc cám vũ trụ một góc mượn cái kia yếu ớt q u a n huy mơ hồ có thể thấy hai vị tà thần tinh thần thể s á c sừng sững ở ngân hà đ ỉ n h cái kia cổ xưa lại hùng vị ý chí nhảy ngang qua thương h u n g đem bất hủ người cường đại thuyết minh đến mức t ậ n cùng nhất niệm gian tinh thần hủy diệt vạn vật đều vẫn nên không hổ là sở hữu siêu phạm sinh vật trung cực đỉnh điểm sao bất hủ thần linh tiếng s ư n g hô này hết sức thỏa đáng vô luận là bao nhiêu văn minh cường đại vẫn là sở hữu bảng bạc lực lượng siêu phạm sinh vật tại chính thức bất hủ trước mặt đều cùng ven đường còn kiến hôi không hai dị đồng không vào bất hủ dù cho sở hữu siêu phàm tên, cũng như khương dịch ngồi ở thôi diễn thế giới đỉnh cao nhìn phía dưới hai cái vật khổng lồ chép viết h ắ c bạch phân minh t r o n g con người hiện lên một đạo tinh quang bất hủ người lực lượng vượt xa khỏi khương dịch tưởng tượng hoặc có lẽ là một cái nho nhỏ ngân hà hệ căn bản không đã đủ thành tựu bất hủ thần linh chiến trường vật chất sụp xuống, xuống năng lượng yên diện toàn bộ ngân hà hệ tồn tại bao quát chiếm giữ ngân hà trung tâm tinh hà cấp thái ngô văn minh đều bởi vì hai vị bất hủ tà thần chiến đấu mà trong nháy mắt hủy diệt theo chiến đấu tiến hành hai vị thần trị đều vận dụng chính mình quy tắc chi lực cùng với nói là nhóm điều khiển quy tắc chi bằng nói bọn hắn tức là quy tắc, tức là vũ trụ. hai cái thần c h i vũ trụ đang ở vật chất trong vũ trụ phát sinh va chạm động một tí trong lúc đó chính là vũ trụ nổ lớn kể cả hiện thực thế giới quy tắc một thanh nổ hư b ă n g diện mảnh này tinh không sớm đã không có bất kỳ bình thường quy tắc tồn tại khắp nơi đều là hai vị tà thần quy tắc ở tranh phong toát ra lệnh thấu xương sắc khí diễn lại trong thần thoại khủng bố thần chiến vũ trụ ý chí gào thét hầu như liền không có lắng lại sóng gió quá mà khương dịch cũng thay đổi thành cực kỳ có kiên nhận khán giả đem trận này chiến đấu kịch liệt toàn bộ đều thu hết vào mắt cũng không có làm cho thôi diễn hệ thống nhanh hơn tốc độ thời gian trôi qua n h ả qua đoạn này dài dài d có lẽ là mấy ngày có lẽ là mấy tháng lại có lẽ là mấy trăm năm làm hai phe đều chiến đấu đến cấu thành thân thể tinh thần hoàn toàn yên diệt phía sau mới chỉ có kết thúc trận này lệ mề chiến tranh tại cái kia khủng bố tuyệt luân trước mặt chiến đấu ba động sớm đã xuyên thấu ngân h à hệ lan tràn tới những thứ khác xa xôi tinh vực tiên nữ tọa tinh hệ cao thấp m à hẹo lạng tinh vân tam giác tinh hệ bao quát ngân h à hệ ở bên trong chọn có năm mươi cái tinh hệ bởi vì nay trang thần chiến mà hủy diệt giống như không có sai ở hai vị tả thần không có tận lực nhằm vào chỉ là tán phát chiến đấu dư ba giới tình huống liền hủy diệt năm mươi cái tinh hệ tạo thành tinh hệ đàn loại này quy mô lực lượng thực sự là khó có thể tin liền hiện thực vũ trụ quy tắc đều không thể ràng buộc bọn hắn tồn tại bất hủ địch nhân liền chỉ có bất hủ hay hoặc là trong truyền thuyết đồng cấp thần cấp văn minh dựa theo thôn phệ lớn thiện chuyển thừa trí nhớ ghi chép thần cấp văn minh dường như nắm giữ chân chính nhân quả luật l o d i ệ t vũ khí không kém chút nào chân chính thần minh khương dịch thân ảnh xuất hiện ở ngân hạ hệ sát biên giới cứ việc bởi vì thôi diễn phạm vi chưa mở rộng diện cớ hắn không cách nào ly khai ngân hạ hệ nhưng lập tức liền dùng mắt thường cũng có thể quan sát được ngân hạ hệ chu vi không có một ánh sao nào tồn tại ý vị này. sở hữu gần tới tinh hệ đều hoàn toàn biến mất khương dịch đôi mắt hiếp lại tựa hồ đang suy nghĩ chút gì một ít nghị kỹ kế hoạch vì vậy mà xảy ra biến động theo ngân hạ hệ tiên nữ tọa tinh hệ tam giác tinh hệ trở các loại năm mươi cái tinh hệ hủy diệt trận này thần chiến cuối cùng dùng bình thủ cao trung lần này thôi diễn cũng theo đó nên đón kết thúc xin hỏi ký chủ có hay không lưu trữ lưu trữ a khương dịch sâu sâu hút một khẩu khí m ở miệm nói ra lần này lưu trữ liền ra lệnh tên là tà thần xâm lớn thần cùng thần lưu trữ thành công mệnh danh thành công lần này thôi diễn dừng ở đây hoan nên túc chủ lần sau sử dụng theo hệ th Toàn bộ b chương hai diễn trăm h ế giới c ba mươi mốt giải tỏa mới tinh hệ bản đồ chương hai trăm ba mươi mốt giải tỏa mới tinh hệ bản đồ lần này tôi h diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau tà thần tinh thần ý chí cọ rửa một lần tinh hà cấp hủ hóa lam tinh, tinh, tinh, tinh, tinh, tinh đồng thời tao nộ hai vị tà thần nhìn kỹ sau sản vật có đầy đủ chính mình ý thức có thể tại vũ trụ bên trong vượt tốc độ ánh sáng đi mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tạo ra đại lượng tà vật thu được thôi diễn điểm một trăm bốn mươi lăm vạn toàn bộ thường cho cam chịu tổn trự ở hệ thống bên trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra tà thần tinh thần ý chí cọ rửa một viên tinh hà cấp hủ hóa lam tinh lại tăng thêm 1 triệu 200 ngàn nhiều thôi ă n g t ê m triệu t nhiều ngàn h diễn điểm t h số có chừng một trăm bốn mươi năm vạn khoảng cách đã đủ chống đỡ lên phần lớn thường cho muốn trực tiếp khuyết trương đại thôi diễn phạm vì sao thương dịch sờ lên cầm suy tư lần này một trăm bốn mươi năm vạn thêm lên lúc trước mấy lần thôi diễn điểm số đã quyên góp đủ hai triệu thôi diễn điểm có thể đem thôi diễn phạm vi mở rộng hai cái tinh hệ nếu như bằng lòng chờ thêm hai ba ngày thậm chí có thể sở hữu ba trăm vạn thôi diễn điểm trực tiếp mở rộng ba cái tân tinh hệ thôi diễn phạm vi còn muốn giải tỏa cái nào tinh hệ khương dịch từ lâu nghĩ kỹ không có gì bất ngờ xảy ra hắn biết ưu tiên giải tỏa tiên nữ t ỏ a tinh hệ đại mạ h o lạn tinh vân cùng tiểu mạ h o lạn tinh vân như vậy trước hết giải tỏa cao thấp mạ h o lạn tinh vân tốt lắm khương dịch trầm ngâm gian rất nhanh liền làm ra quyết định chờ cái kia chút tích lũy thôi diễn tưởng cho toàn bộ tiêu hao hết phía sau ta hẳn là còn có thể lại thu được hơn một triệu thôi diễn điểm số tới lúc đó lại giải tỏa tiên nữ khuyết trương đại thôi diễn phạm vi nói yêu cầu thôi diễn điểm số cùng tinh hệ cao thấp hẳn là không quan hệ a đang chuẩn bị giải tỏa cao thấp mại o lạn tinh vân trước khương dịch đột nhiên nghĩ đến hướng về phía trong đầu hệ thống dò hỏi trở về ký chủ vô luận ký chủ muốn giải tỏa tinh hệ cao thấp như thế nào hệ thống giải tỏa giá cả đều vì một trăm vạn thôi diễn điểm ký chủ không cần lo lắng giá cả b a đ ộ n hệ thống dùng công thức hóa r ộ n g khương dịch khẽ gật đầu lập tức giải tỏa cao thấp mại o lạn tinh vân từ nay về sau ngoại trừ ngân hạ hệ ở ngoài hãn còn có thể quan chắc đến lớn tiểu mại o lạn tinh vân tình huống bên trong bao quát trong đó từng cái văn minh. không biết lần kế thôi diễn muốn suy diễn thế giới nào tương đối khá khương dịch ngồi ở trên g h ế salon thuật tay vớt ve một cái mắt to e m dịu đầu theo thời gian mấy tháng quá khứ đầu này thiên mục thôn v ẹ ma long đã thoát khỏi h ấu nhân kỳ trở thành chân chính hàng tình cấp siêu phàm t à vật nhưng mà đối với bây giờ khương dịch mà nói mắt to tác dụng cũng chỉ còn lại làm sung vật tiến hóa triều dâng tà thần s â m lấn địa cầu nổ lớn trùng sao hàng lâm thiếu tử biến hóa nguy cơ khương dịch đọc lên năm cái thời gian tuyến tên làm suy nghĩ hình dáng ngón tay nhẹ nhàng đậm trước người bàn gỗ nếu như chỉ là đơn thuần phải cải biến thế giới đi hướng dùng cái này thu được đại lượng thôi diễn điểm không phải suy nghĩ thôi diễn thưởng cho đối với mình là có phải có dũng lời nói tuyển trạch cái k i a một cái thế giới ngược lại là không quá trọng yếu ta có thể ở trùng xào p h ủ xuống thời gian tuyến dành cho nhân loại một con thuyền thái hạo tinh hạng để cho bọn họ trực tiếp giết ngược t r ù n g tộc cũng có thể ở thiếu tử biến hóa nguy cơ thời gian tuyến t ả n ô nhiễm cùng tà thần tín ngưỡng làm cho vốn tiêu tán ở trong dòng sông lịch sử nhân loại trở thành bất tử bất d i ệ t tà vật cứ việc như vậy thôi diễn cũng không thể mang đến cho ta hữu dụng thôi diễn t ư ở n g cho nhưng lấy được thôi diễn điểm lại đủ nhiều tâm thần lưu truyền gian khương d ị liền quyết định tốt lắm mấy ngày kế tiếp thôi diễn phương hướng không cần lo gì. c ũ như g k ô n cần băn con nào.、Mà、hắn cần làm, chính g dụng bất lấy t kỳ Mà làm, là lợi r ớ mới giới lớn hướng c chút cho, cho kia khiến thôi diễn thường cho, đem mới một lần thôi diễn thế giới triệt bởi bãi thửa ra thường thế hồ, khiến cho trình độ lớn nhất một triệt xuống lần đem để độ mơ vậy ố n tình hướng Như có kịch đi. v kế tiếp mà bắt đầu kiên trì chờ đợi hai mươi bốn giờ kết thúc tiến hành lần kế thôi diễn a k h ư ơ n g dịch tâm thần k h ẽ động l i ề n có một cố m ê n h mông quy tắc chi lực đem biệt thự bao phủ lại tạo thành độc thuộc về hắn quy tắc lĩnh vực đem bên trong biệt thự bộ tất cả động tính cách ly khỏi thế giới bên ngoài làm xong sau chuyện này cương dịch trực tiếp ở bên trong biệt thự c h ầ m rãi diễn luyện nổi lên diễn thần ngũ sắt càng thêm nói đúng ra là ở luyện tập chém vô địch cùng loạn tinh hà cái này hai thức võ kỹ trung lần chứa tiềm lực cực đại lệnh cương dịch nhịn không được si mê trong đó mỗi khi hiểu ra một điểm võ kỹ đánh ra uy lực cũng to lớn hơn chút bất chi bất giác hiện thực thế giới quá khứ một tuần lễ ở nơi này bảy ngày bên trong cương dịch chỉ rời đi biệt thự một lần lần k i a là vì đi trước thái dương hệ sát biên giới chuyên môn chóc nã mười vạn con chiến đấu chủng tộc cho hiện thực thế giới lam tinh thả xuống lần thứ hai chủng quần xâm lấn trừ cái đó ra ở thời gian còn lại bên trong sáu đã từng ở tả thần sâm lấn thời gian tuyên chung vì nhân loại nhóm truyền bá xuống võ giả chi đạo thu được đối kháng tả vật lực lượng đó là một vùng tăm tối cùng quang minh cùng tồn tại thời đại vô số võ giả dùng chính mình khí huyết mạnh mẽ sáng lập thuộc về nhân tộc thiết niệm hỗn loạn dung chuyển vượt quá tưởng tượng lợi dụng chính mình thôi diễn tri chủ quyền hạn thương dịch tùy ý đem bất đồng hệ thống sức mạnh cho chúng sáng lập ra khỏi rất nhiều thần kỳ thế giới đi hướng làm cho k h ư ơ n g dịch ở t ấ p tắc kêu kỳ lại đồng thời cắt lấy một đại sóng thôi diễn điểm số hết chỗ nói rồi một mực tại nói ta mới đầu làm được ta muốn đổi bản sách mới viết tâm tình kém rất nhiều đưa tới hai ngày này trạng thái chỉ có mỗi ngày ba canh hơn nữa còn có điểm không biết viết gì chương hai trăm ba mươi hai võ giả hệ thống đối với hiện thực thế giới ảnh hưởng chương hai trăm ba mươi hai võ giả hệ thống đối với hiện thực thế giới ảnh hưởng rốt cuộc lại góp đủ một trăm vạn thôi diễn điểm nhìn hệ thống bảng t r u n g tiếp cận hai triệu thôi diễn điểm k h ư ơ n g dịch thoáng cảm khái đối lập vừa mới bắt đầu thôi diễn lúc cái kia nho nhỏ mấy vạn thôi diễn điểm mình bây giờ thật sự là quá mức giàu có hệ thống giải tỏa tiên nữ t ỏ a tinh hệ a luân tinh vân đã khấu trừ thôi diễn điểm một trăm vật cả giải trừ tiên nữ t ỏ a tinh hệ phạm vi hạn chế hiện thôi diễn phạm vi vì ngân h à hệ tiên nữ t ỏ a tinh hệ đại mạ e o lạn tinh vân lúa mì c h ế t hệ thống đáp lại nói từ nay về sau khương dịch ở thôi diễn vũ trụ có khả năng hoạt động phạm vi lần nữa nghênh đón một lớp bành trướng đương nhiên cái k i a toàn trí toàn năng năng lực cũng lan tràn đến rồi tiên nữ t ỏ a tinh hệ cùng cao thấp mạ h o lạn tinh vân trên người tùy thời có thể tùy chỗ quan trắc đến muốn nhìn thấy một màn bốn cái tinh hệ thôi diễn phạm vi chứng kiến quyền hạn của mình lần nữa mở rộ vẹn vẹn một cái ngân h à hệ cũng có hàng ngàn hàng vạn văn minh tồn tại hiện tại thoáng cái giải tỏa ba cái tinh hệ sợ rằng ở trong cuộc sống sau này thái hạ văn minh cũng không tiếp tục là mạnh nhất cái tia văn minh nghĩ tới đây thương dịch trên mặt lộ ra không rõ tiêu ý cao thấp m à h o lạn tinh vân tạm thời không nói chuyện tiên nữ t ỏ a tinh hệ toàn thân đường kính nhưng là so với ngân h à hệ nhiều hơn gấp đôi có thể tưởng tượng được nếu có một cái văn minh có thể xưng bá tiên nữ t ỏ a tinh hệ chí ít cũng là tinh hạ cấp tồn tại cũng có thể là tinh hạ cấp đỉnh phong văn minh cho dù là tinh vực cấp văn minh cũng có chút ít khả năng thật là khiến người chờ mong à những tinh hệ khác chung đến tột cùng tồn tại dạng g ì cường đại văn minh khương dịch đôi mắt h í p lại tốn hao trăm vạn thôi diễn điểm tới giải tỏa những tinh hệ khác tuy tốn hao cự đại nhưng mang tới chỗ tốt cũng là hết sức rõ ràng càng lớn bản đồ càng nhiều địch nhân hơn càng thêm tài nguyên phong phú ý nghĩa càng nhiều hơn khả năng tính nếu như bây giờ khương dịch mở ra hoàn toàn mới tôi diễn tuyển trạch cũng sẽ so với ban đầu đơn nhất ngân hà hệ nhiều hơn rất nhiều khương dịch suy tính đi tới biệt thự trên thái dương giống như quá khứ một dạng ra môn tiết kiệm phong cảnh thành phố trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mắt hắn mới nhìn đi lên dường như cùng trước kia thành thị cũng không bất đồng nhưng nếu tỉ mỉ quan sát l i ề n sẽ phát hiện tòa thành thị này đã cải biến rất nhiều cực dây võ quán khai t r ư ơ n g lạp cực dây võ quán khai t r ư ơ n g lạp q u á n chủ là mới nhất đột phá chính thức võ giả sẽ đối với ghi danh mỗi một vị học đồ tiến hành chuyên môn chỉ đạo muốn ghi danh nhanh lên một chút ta qua thôn này sẽ không tiệm này thần lôi võ quán giang môn phân quán khai trương người ghi danh liền có thể thu được võ kỹ cựu trọng thần lôi đao nhanh nhanh, nhanh. định giá không môn chín trăm chín mươi chín cũng không cần tám tám t r m tám tám chỉ cần sáu sáu sáu quân đội tuyển nhận quân đội tuyển nhận chuẩn võ giả có thể tham gia chính thậm ứ khứ c càng cao. cùng cáo, lúc võ giả ngữ ngữ quảng nơi bồi mai ảnh đã đều đã nộ anh hấn ban anh này danh khắp là Quá sớm n từng tích, thay vào đó là từng cái vào là đó ớ i mở t h ứ chí nói bồi ấ n ban. Thậm h c liền trên đường cái cũng thường xuyên có võ giả khiêng lấy hung thú thi thể đi qua đưa tới những người bình thường ước ao quan tâm t h a n h i ệ u thủy tắc dũng giả khước dịch cứ như vậy đứng ở g i a n g môn tiết kiệm biệt thự trên ban công dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào đã qua toàn bộ trước đây chất đống thôi diễn thường cho đã đã tiêu hao bảy tam phần lấy được thôi diễn điểm cũng toàn bộ giải tỏa thành thôi diễn phạm vi là thời điểm tiếp tục tiến hành tiến hóa c h i ề u dâng thời gian tuyến thôi diễn nếu như có thể hấp thu tam thể văn minh toàn bộ di sản mặc dù văn minh nhân loại không cách nào tấn thăng làm tinh hà cấp văn minh nửa bước tinh hà cấp cũng là thỏa đáng kết quả tốt nhất vẫn là hoang có thể tấn thăng làm tinh hà cấp chờ các loại hoang thành công tấn thăng làm tinh hà cấp tiến hóa c h i ề u dâng thời gian t u y ế n có thể tạm thời chấm dứt tới lúc đó có lẽ có thể thôi diễn một cái mới thời gian tuyến nhìn bình tĩnh nhìn chăm chú vào dưới chân nhân loại thành thị thương dịch tự lẩm bẩm từ khi nào bắt đầu muốn góp đủ mười vạn thôi diễn điểm hắn còn cần nhiều lần thôi diễn trợ lực nhưng mà cho tới bây giờ hắn thậm chí có thể không cần đi thôi diễn dựa vào hiện thực thế giới biến động sinh ra thôi diễn điểm cũng có thể tùy thời mở ra một cái mới thời gian tuyến vận mệnh chi kỳ diệu chẳng qua chính là như thế hồng ở khương dịch trầm tư thời điểm bên hai đội một chuyển đến một trận hung mánh d í t h ạ o hoặc có lẽ là là hắn giải ở toàn cầu các nơi tinh thần lực bắt được trận này hung mánh dị thường gầm rú một ta đã sắp muốn tấn thăng làm hành tinh cấp rồi sao khương dịch trong lòng hơi động liền chứng kiến cái k i a tiềm tảng với vô tận biển sâu phía dưới thân thể sánh vai núi non trùng điệp đáng sợ tinh không cự thú ngược lại là so với ta nghĩ nhanh lên ba bốn ngày xem ra phía trước đầu phóng mười vạn đầu trùng tộc được có không ít bị cắn nuốt cự thú ăn hết nếu không tốc độ phát triển cũng không nhanh như vậy nếu là bị làm tinh ở trên những nhân loại còn lại nghe thế lời nói tất nhiên sẽ bị dọa đến khuôn mặt thất sắc tuy nói hành tinh cấp chỉ là siêu phàm sinh vật cánh cửa nhưng này đến cùng là chân chính siêu phàm tại phía xa phạm nhân bên trên có thể đem một đầu hành tinh cấp thôn vệ cự thú nói xong như vậy hời hợt hờ người một thân thực lực đến tuột cùng đạt tới dạng gì đáng sợ tầm thứ không có quá nhiều để ý tới thôn vệ cự thú tồn tại thương dịch xoay người trở lại trong phòng lấy vân quốc đối với thôn vệ cự thú coi trọng trình độ sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu xuất thủ hy vọng hiện thực thế giới hoang có thể lần này cuộc chiến sinh tử trung đội pha a ở trước đó hệ thống đem ta một tuần tới nay sở thôi diễn qua sở hữu lưu trữ lên một lượt chuyển tới khán giả internet tốt ký chủ đã tuân theo ý chí của ngài đối với sở hữu lưu trữ tiến hành video chuyển hoán hiện đã toàn bộ chuyển lên đến khán giả vong nhưng nội dung đổi mới thành công website đổi mới thành công k h ư ơ n g dịch k h ẽ gật đầu hệ thống hiệu suất vẫn là trước sau như một đáng tin như vậy kế tiếp h a tiếng bên trong là một ít chuyện gì tương đối khá đâu cương Có lẽ, hắn một h cho ể này này, đám giáng m quang tử m á dấp phong trần phó phó quân nhân đang ở an tinh nghỉ ngơi hoặc là tại chỗ tu luyện võ giả đoán thể pháp hoặc là trà lao mến yêu vũ khí trên người quanh quẩn một cỗ không giống với thường nhân sắc khí Bọn họ là m có, có đột nhiên một tiếng thét kinh hãi ở trong đám người chuyên gia những lời này phảng phất tại trong trào dầu ném vào khối băng làm cho người ở chỗ này trong nháy mắt liền nổ thời gian dài chiến đấu mệt nhọc phảng phất vào giờ khắp này đều vô ảnh vô tung toàn bộ hóa thành truy canh động lực bọn họ đồng loạt từ căn cứ các nơi lấy điện thoại di động ra điểm vào khán giả trong lưới tà thần xâm lấn thần cung thần khi nhìn thấy đệm ộ t cái mới video tiêu đ ề lúc mọi người đều xuống ý thức nhữ mày bọn họ đương nhiên biết ở tà thần xâm lấn thời không song song chung hai trăm bốn mươi bảy có chân thần tồn tại hơn nữa còn là cái loại này một ánh mắt có thể cảm nhiễm lam tinh khủng bố tà thần nhưng thần cung thần các binh lính trong lòng hiện lên cảm thấy rất ngờ vực chẳng lẽ ở cái video này ở giữa xuất hiện vị thứ hai không thể diễn tả khủng bố tà thần mọi người không chỉ là cái này trong căn cứ quân sự Toàn thế g i ớ ở khán giả lưới sở hữu trong video có thể được xưng là thần tồn tại cũng chỉ có bốn vị ngoại trừ cái kia vị trí cao vô thượng quan trắc giả ở ngoài chính là giờ li e n chi chủ thâm công tinh hải chi chủ cùng với thôn vệ cự thú nhất tộc thủy tổ nếu là ở ta thần phủ xuống thời không như vậy hai vị thần linh c h u n g tất nhiên có một vị là giờ li e chi chủ đây là có thể chuyện khẳng định một vị khác thì đại khái tỷ lệ là thâm không tinh hại chi chủ không phải chẳng lẽ các ngươi sẽ không n g ư ờ i chú ý đến những thứ khác video sa o bốn lần này khán giả vong thoáng cái đổi mới ta đếm cứ nhiên có chừng bắt bộ video thiên hơn nữa còn là bao gồm cho đến tận bây giờ sở h ư u song song lúc ngoa tạo thật sự chính là cái kia vị miệng hạ quả nhiên không thỏa mãn một lần quan chắc một cái thời không đây là dự định một lần quan chắc tất cả tương lai a có người kinh hô với video số lượng nhiều cũng có người khổ sở suy nghĩ hai vị thần minh đối ứng a i nhưng tất cả khán giả đều ôm lấy g i à y đặc lòng hiếu kỳ cùng nhau mở ra đệm ộ t cái video quen thuộc bầu trời quen thuộc lam tinh quen thuộc không gian liệt phủng l i ê n tại khán giả cảm thấy kịch tình như trước kia không có thay đổi thời điểm làm người ta cảnh tượng đáng ngạc nhiên xảy ra trong tấm hình quan trắc giả thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở lam tinh bên trên ngẫu nhiên tìm một người trung niên nam nhân giao phó hắn một cái cực kỳ quái hoàng, sắc ký. Này, quái hoàng sắc ấn ký có cực kỳ khủng bố ô nhiễm hóa ra là đem nam nhân trực tiếp cải tạo thành hình người tạ vật hắn tự xưng là hoàng y hề giáo phái đại giáo chủ ở lam tinh một chỗ khác tàn ô nhiễm làm cho các tín đồ dồn dập tín ngưỡng nhất tôn tên là hoàng y di chi vương vĩ đại tồn tại ngoa tào quan trắc giả đây là đang gây sự t ì n h a nếu như ta nhớ không lầm đây chính là cái kia cái gọi là thâm không tinh hải c h i chủ trước đây đưa cho huyết n ụ c cự nhân cái kia ấn kỳ a đây chính là một vị khác t à thần lực lượng quan trắc giả hiện tại đem p h ó n g tới lam tinh bên trên là dự định xem hai cái t à thần tín đồ tự giết lẫn nhau sao tự giết lẫn nhau ngược lại không nhất định dù sao đối với những thứ này tả thần tín đồ mà nói lẫn nhau cũng không tính đồng loại bất quá có một chút là có thể khẳng định quan trắc giả miện hạ ác thú vị lại tới rồi khán giả ở cảm thấy kinh ngạc đồng thời một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được hiếu kỳ cảm giác cũng trợt hiện lên trong lòng tà vật đại chiến nhân loại t i ể u đoạn bọn họ sớm đã xem qua vô số lần liền tà vật đại chiến văn minh ở tinh cầu khác tiết mục cũng đã từng có mấy lần thế nhưng tà vật cùng tà vật giữa chiến đấu bọn họ đích sắc không có xem qua ở khán giả ánh mắt tò mò chúng trong video lam tinh thời gian trôi qua cực nhanh hai cái dao phái lấy tốc độ cực kỳ kinh người đối với lam tinh triển khai ô nhiễm ăn mòn đang bị nắm trong tay các đại giao thông yếu đạo phía sau ô nhiễm truyền bá liền triệt để không cách nào ngăn cản hai cái tà thần giáo phái một bên l i ề u mạng phát động công kích ý đồ tiêu diệt hết sự tồn tại của đối phương một bên mở ra nghi thức hiến tế chuẩn bị hô hoán riêng phần mình sở tín ngưỡng tà thần tà giao nguyên live video tiêu đề trung thần cùng thần chỉ chính là hai vị tà thần sao quan c h ắ c giả lần này ác thú vị quá lớn nếu như hai cái giáo phái đều triệu hoán thành công cái kia lam tinh bên trên chẳng phải là đồng thời xuất hiện hai cái tà thần khó có thể tưởng tượng tà thần đụng vào nhau sẽ phát sinh cái gì nhìn đến đây khán giả vô ý thức nuốt nước miếng trong màn ảnh hai cái tà thần giáo phái nghi thức hiến tế đều nên đón thành công song phương đều không có thất bại đương nhiên viên này màu xanh ra trời gầy yếu hành tinh thoáng cái liền nên đón hai vị bất hủ t à thần đáng sợ nhìn kỹ dù cho t à thần không có đích thân tới chỉ là riêng phần mình bỏ ra một ánh mắt trong ánh mắt mang theo lấy không có gì sánh kịp bàng bạc vĩ lực bất quá liếc mắt liền đem cả viên lam tinh hủ hóa vạn vẹo thành không cách nào nhìn thẳng tư thái hư không ở ca tụng ca tụng cái kia không thể diễn tả tồn tại ca tụng vĩ đại gờ dâu hoan lại cho một viên sinh mệnh c h i tinh d á n g xuống p h ú c c ô n hoan hô cái kia thâm không tinh hải chố n m h h vì văn minh nhân loại mang đến tân sinh lam tinh tất cả động thực vật đều biến thành đi h tất cả khán giả đều là tê cả da đầu cả người nổi ra gà nhìn một màn trước mắt này tinh hại băng diện một khỏa lại một khỏa chúng tiểu hình tinh thể bắt đầu sụp đổ bởi vì không chịu nổi cái kia hai vị bất hủ tà thần lực lượng ầm ầm tự bạo ra từ nhỏ nhất vi mô cấp độ nát bấy đến một mịt thậm chí liền thái dương hệ bên trong bát đại hành tinh đều nhất tề ông hưởng run dày mặt đất khe n ư ớ c ra khỏi mắt trần có thể thấy vết rách cái này cũng bởi vì đồng thời xuất hiện hai cái tà thần liền gây nên phản ứng lớn như vậy rồi sao có khán giả kìm lòng không đ ặ n nuốt nước miếng ở gờ dâu hân chi nhìn lưu trữ trong video tà thần ánh mắt tuy đáng sợ nhưng là chỉ là hủ hóa lam tinh tồn tại nhưng ở cái này một cái thần cùng thần video bên trong đồng thời xuất hiện hai đạo bất đồng tà thần ánh mắt tựa hồ là đưa tới cái gì phản ứng quá kích động bất hủ thần chi uy áp lẫn nhau đụng vào nhau đưa đến cả phiến tinh hà đều ở đây gặp ghét phạm nhân trong mắt ngoài tầm với bạo tinh vào giờ phút này cũng là khắp nơi có thể thấy được một luồng không cẩn thận tiêu tán tà thần khí t ứ c đều đủ để sụp xuống cả viên tinh thần đây chính là thần minh sao liên bản thể đều không có hàn g lâm chỉ là một luồng ánh mắt cùng một chút ý chí thậm chí ngay cả toàn bộ thái dương hệ đều không chịu nổi giờ này khắc này ngồi ở trước màn hình khán giả đều cảm thấy khủng bố như vậy bất hủ thần linh cùng người phạm giữa cường đại trinh lệnh để cho bọn họ phản g phất tại nhìn ra xa một tòa cao vút trong n â y cự sơn không cách nào vọng kỳ đình phong hơi chút tỉnh táo một đoạn thời gian bộ phận bạn trên mạng bắt đầu đánh chữ đang chuẩn bị phát biểu một phen thao thao bất tuyệt nhưng kế tiếp video hình ảnh cũng là làm cho nhảy động ngón tay đột nhiên ngưng lại Ung ung. Ung ung. ở kinh thiên động địa ngân hà đại bạo phá chung một mảnh tinh vực cầm ầm băng diện vỡ vụn đột nhiên phân hóa thành vô số viên rời dạc tinh thần có thường quy hành tinh bạch đại tinh sao niệu trồng thường quy h à n h tinh hồng cự tinh trở các loại một c ố khoáng đạt vô thượng ý chí thập phần đột một xuất hiện ở đây mảnh nhỏ hỗn loạn tinh vực không phải phải nói bởi vì bảo đến mảnh này tinh vực mới chỉ có biến đến như vậy thời gian không gian vật chất năng lượng tại cái kia chân chính v i đại bất hủ giả trước mặt vào giờ khắc này đều hoàn toàn tàn biến mất đi sở hữu ý nghĩa cái kia dễ như t r ở bàn tay một dạng bàng bạc ý chí quán xuyên sở hữu không gian c h i ề u không gian tựa như muốn xuyên tấu qua cái này thật mỏng màn hình xuyên tấu đến trong thế giới hiện thực tới lệnh phía trước màn ảnh khán giả vô ý thức thân thể ngựa ra sau muốn tách ra cái kia căn bản không tồn tại công kích cho đến sau một lúc lâu hiện thực thế giới khán giả mới chỉ có hậu chi hậu giác phản ứng kịp đây chẳng qua là khác một cái thế giới hình ảnh ngoa tạo cái này tức thị cảm cũng quá mạnh đi ta ta cảm giác thực sự bị công kích được giống nhau cả người bị dọa đến từ trên ghế n g ã xuống trên lầu khả năng nói không sai tuy là những thứ này thời không song song hình ảnh đã bị quan c h ắ c giả chế t ắ t thành video nhưng đừng q u ê n tinh không quỷ diện thân phận chân thật nhưng là cái kia vị không thể nói tên giả dù cho bên ngoài huy năng đã bị quan c h ắ c giả toàn bộ che đậy nhưng đối với chỉ là phạm nhân chúng ta mà nói cái này cổ thần ý như trước đáng sợ bất quá cũng quá kỳ quái vì cái gì tinh không quỷ diện lại đột nhiên xuất hiện đồng thời gây ra động tĩnh lớn như vậy cái này còn cần hỏi nhất định là vì khác một cái tà thần a xem cái này tư thế hai cái tà thần tuyệt đối phải bóp dậy rồi ở khán giả đã c o kính nghệ lại có ánh mắt mong đợi chung trong video tinh không quỷ diện rốt cuộc bắt đầu n ú c đích đó là một bộ kinh khủng giường nào q u a n cảnh ở mênh mông vô ngần mênh mông ngân hà bên trên có nhất tôn đồng dạng thông thiên vĩ địa quỷ dị mặt nạ chậm rãi di động nó mỗi một góc đều là do hơn mười k h ỏ a tinh thần cấu trúc mà thành thoạt nhìn lên tựa như chậm rãi động tác trên thực tế lại l ạ n g y ê n không một tiếng động xuyên thủng thời gian và không gian cách trở lấy siêu việt tốc độ ánh sáng không biết bao nhiều lần cực tốc đi tới thái dương hệ bên trong quần tinh nhiều lần xuất hiện tinh không sụt xuống, xuống giả sử không phải đi qua cái video này, nhân loại nhóm mãi mãi cũng không tưởng tượng ra lên làm n g à n trái tinh thần cấu tạo tinh không kỹ diện ở vũ trụ bên trong tiến lên lúc sẽ là một bộ như thế nào hình ảnh đó là phạm nhân dốc hết suy nghĩ cùng tưởng tượng sở không phải có thể cảm nhận được cực h ạ n khủng bố b á b á vá vá vá quan g mang nhiều lần tiềm thức bất quá trong n a y mắt thái dương hệ phía trước quảng vực tinh không đều xuất hiện không gì sánh được lóng lánh quần sáng mỗi một cái quần sáng cũng có cực cao chất lượng và trọng lượng ép vỡ quanh mình thời không đem phụ cận tinh trần toàn bộ đốt cháy phá hủy ngay sau đó quần sáng từng bước tới gần mới vừa rồi thấy rõ là một k h ỏ a lại một k h ỏ a lộng lấy hàng tinh tỏa ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ cộng đồng đúc thành diện thế một dạng quan g cảnh ước chừng trên trăm k h ỏ a hùng vĩ lộng lấy hàng tinh tại trong hư không chậm d ã i chuyển động hô tạp số lượng càng nhiều hơn hành tinh sao niệu trồng bạch h ả i tinh t r ở các loại tinh thể chỉ là ở nguyên vẫn duy trì tự quay vận động đều có kinh khủng dẫn lực để nát thái dương hệ tồn tại tà thần giống giận vang dội chư thiên phản p h ấ t bị thâm không tinh hải chi trù chọc dẫn một dạng một vị khắc tà thần ý trí cũng chân chính hàng lâm đến rồi ngân hạ hệ mạnh mẽ kéo lấy vạn ng toàn bộ hư không đều ở đây hô to bảo tục danh tuần h ủ vĩ đại c h i tuần h ủ the lied v i n h hằng c h i chủ vô tận ca tụng p h ả n phất quán xuyên thời không thủy trùng từ xa xôi cổ xưa vũ trụ mà đến quanh quẩn có ở đây không biết mấy trăm triệu năm sau hiện tại ở trong nháy mắt đó hiện thực thế giới khán giả p h ả n phất thấy được một dòng sông dài đang dâng trào mỗi một đoá bọ t sóng tồn tại đều là một phương vũ trụ mỗi một đoá i ọ t nước bản chất đều là nhất đoạn thời không đây là tả thần nhóm từ sinh ra tới nay sở trải qua sở hữu hàng cổ tuyến nguyện mặc dù đem một cái phát triển văn minh lịch sử viết vào trong đó cũng vô pháp khiến cho nhiều hơn một chút ùm ùm ùm tinh không hủy diện cùng xúc tu tạ vật chiến đấu rốt cuộc triển khai khi này hai vị bất hủ tạ thần lực lượng va chạm nhau lúc toàn bộ ngân h à hệ đều nên đón hủy diệt cùng cuối cùng ở nơi này là một hồi thần cùng thần chi giữa chiến đấu đây rõ ràng là hai cái vũ trụ ở chính diện cứng đối cứng là vô số phương thời không vô số đạo quy tắc lẫn nhau công kích cho dù là vật chất vũ trụ bản thân đều không thể chịu tại kinh khủng này chiến đấu ba động hơi chút thanh tỉnh dưới trạng thái a ngày mai bắt đầu khôi phục canh tư một chương hai trăm ba mươi lăm thiếu tử biến hóa nguy cơ tạ vật vĩnh sinh chương hai trăm ba mươi lăm thiếu tử biến hóa nguy cơ tạ vật vĩnh trận này thần chiến không biết rằng có bao lâu có lẽ là trong nháy mắt có lẽ là vạn cổ tại cái kia khủng bố tuyệt luân chiến đấu ba đậu trùng liền thời gian cũng mất đi sở hữu ý nghĩa hơn mười cái hoặc lớn hoặc nhỏ tinh hệ bị trực tiếp đánh bể liền một chút c ặ n đều không thể lưu lại năm mươi cái tinh hệ c h ọ năm mươi cái tinh hệ đều vì vậy mà yên diện mà video cũng rốt cuộc n ê n đón phần cuối nhưng khán giả tâm tình lại không có theo video kết thúc mà khôi phục lại bình tĩnh nội tâm vô cùng cuộn trào mánh liệt tâm tình kích động ngược lại có thể dùng mọi người mất đi đậu tính hoặc có lẽ là bọn họ không biết nên dùng dạng gì động tác cùng ngôn ngữ đi hình dung tâm tình của mình năm mươi cái tinh hệ cả một cái tinh hệ đàn đều bị trực tiếp tiêu diệt nhưng lại chỉ là bị chiến đấu ba động liên lụy đây chính là thần lực lượng sao một lúc lâu có người mở miệng dụng khổ sát giọng mặc dù là tinh hà cấp thái hạo văn minh cũng vô pháp đơn giản phá hủy một cái sông tinh hệ nhưng ở cái video này ở giữa đã có chọn năm mươi cái tinh hệ bị tà thần phá hủy có thể tưởng tượng được tà thần lực lượng tuyệt đối áp đảo tinh hà cấp bên trên không phải không đúng hai người trong lúc đó căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh nhân lực thăng thiên từ phạm nhật thần điều này sao có thể nha nhân loại chúng ta cùng chân chính thần trị so sánh v ớ i thật sự là kém đến quá xa ở trước hôm nay ta còn biết tiến hóa triều dân g thời không hoang tràn ngập lòng tin cảm thấy lấy hoang thành thần tri tư một ngày kia tuyệt đối có thể trở thành chân chính thần trị nhưng bây giờ ai khó khó khó có lẽ được sự giúp đỡ của quan trắc giả hoang s ắ c thực có thể tiến hóa đến thần linh tầm thứ nhưng cái kia thời gian thật sự là lâu lắm quá lâu lâu đến văn minh nhân loại cũng không nhất định tiếp tục tồn tại hai vị kia tả thần thật sự là mạnh mẽ quá đáng căn bản không phải nhân loại có khả năng địch nội tồn tại có lẽ l i ê n đám kia biến mất một cách bí ẩn nhân loại t i ê n thần cũng không nhất định có thể đủ cùng tà thần chiến đấu chỉ có cái kia thần bí khó giò cao cao tại thượng quan c h ắ c giả miệng hạ tài năng mới có thể vững vàng áp tà thần một đầu khó có thể tưởng tượng cho dù là như vậy cường đại tà thần đều chỉ có thể thành tựu quan c h ắ c giả miệng hạ một viên quân cờ tồn tại không hổ là kéo dài qua chư thiên quan c h ắ c lấy đa nguyên vô thượng tồn tại ở khán giả lưới dưới đáy bình luận khu bên trong mọi người cảm khái không thôi hoặc là thán phục tà thần chi vĩ lực hoặc là liên tưởng đến nhân loại chi hèn ngọn hay hoặc là đối với khương dịch dâng lên càng nhiều hơn kính n g h bọn họ cũng không dám quá nhiều nghĩ vừa rồi chiến đấu bởi vì bọn họ hết sức rõ ràng biết được càng nhiều ngược lại sẽ làm cho tự thân càng phát ra sợ hãi nghiêm trọng thậm chí biết mất đi tiến thủ nhuệ khí chỉ là ba động đều kinh khủng như vậy nếu như là cố ý công kích có phải hay không muốn mấy trăm tinh hệ cùng nhau tiêu thất ta thân nhóm bản thể thực lực đến tột cùng cường đại đến loại trình độ gì đến rồi cái kia tầm thứ t h â n minh đến tột cùng ý vị như thế nào bọn hắn có phải hay không tất cả sinh mệnh đều tha thiết ước mơ hình thái cuối cùng nhân loại thật sự có hy vọng đạt đến như vậy cảnh giới sao một cái lại một cái vấn đề đột một từ trong đầu toát ra nhưng ở giây tiếp theo h o ặ đồng dạng đều là khoa học kỹ thuật văn minh nhân loại vận mệnh so sánh những thứ kia không phải quân cờ văn minh có thể nói là may mắn không gì sánh được cái nào văn minh có thể như nhân loại như vậy ở văn minh mới vừa khởi bước giai đoạn phát triển có thể sở hữu một vị trí cao thần minh thành tựu chỗ dựa vững chắc cứ việc cái kia vị miệng hạ ác thú vị mười phần đối với văn minh nhân loại tiêu vong cũng không quan tâm chút nào nhưng không thể không nói chỉ cần cái kia vị quan c h ắ c giả còn đang quan c h ắ c văn minh nhân loại văn minh nhân loại thì sẽ không nên đón cuối cùng diệt tuyệt đây là một loại giàn buộc nhưng cùng lúc cũng là một loại ban ơ n chẳng biết lúc nào có vị bạn trên mạng bình luận bị đỉnh đi lên ở nơi này lần ngôn luận chung hắn đem nhân loại tự thân t ỉ dụ đến vô cùng nhỏ bé cùng gầy yếu càng đem quan c h ắ c giả nhìn vì nhân loại cứu tinh cùng che chở giả nhưng những người khác lại không có cảm thấy, không đúng, thậm chí cảm thấy được thập phần có đạo lý cùng lúc đó ở chính phủ các nước cao tầng bên trong phòng họp không ít quan lớn hai mặt nhìn nhau lắc đầu lộ ra cười khổ không làm nhân loại cao tầng bọn họ rất muốn phản bác nói nhân loại cũng có thể y theo dựa vào chính mình lực lượng đi chinh phục toàn bộ san bằng sở hữu trở ngại nhưng rất đáng tiếc là lợi như vậy cũng chỉ có thể tưởng tượng nhìn trung hoang huyết nục cự nhân sở hiên chỗ ở thời không song song ở tại thành tựu phía sau cái nào không có quan c h ắ c giả đang yên lặng thôi động hết thể phát triển mặc dù là hiện thực thế giới cũng không người dám nói không có quan trắc giả can thiệp chỉ là nhân loại yếu đối không thể nhận ra thế mà thôi t í n h rồi, t i ế p tục sự u y nghĩ những h t là cũng rượu bùn g chúng ta bạ xoa e m tới ăn rượu sinh giọt than thở thật à l ậ c ra rượu sừng rượu đến rồi mặc kỳ rượu rượu phòng a chỉ cần đem toàn bộ nhân loại đều chuyển hóa thành tạ vật liền sẽ không chịu nguyên hữu ghen nhiễm sắc thể ảnh hưởng liền chết cũng sẽ không chết càng sẽ không diệt tuyệt vẫn là quan c h ắ c giảm i ệ n g hạ phương pháp xử lý ngưỡng bức chỉ cần cho toàn bộ nhân loại đổi một cái thân thể liền sẽ không phát sinh nhân loại diệt tuyệt một năm tình huống khán giả hít một hơi lanh khí gọi thẳng khủng bố như vậy khi bọn hắn mở ra video sau đó dẫn vào mi mắt một màn là quan c h ắ c giả sừng sững ở lam tinh bên ngoài tinh không ở còn tinh bao phủ phía dưới hắn cũng không có động tác dư thừa chỉ là lấy nhìn thấu nơi đây chân thật ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào toàn bộ lam tinh tồn、tại. toàn bộ thiếu tử biến hóa nguy cơ thời gian tuyến lam tinh liền trong nháy mắt tao n ộ rồi kinh khủng hủ hóa ô nhiễm đây là thần cùng thần lưu chứ ở bên trong lấy được tà thần ý chí cọ dựa vừa lúc bị khương dịch cần ở chỗ này chỗ làm cho thiếu tử biến hóa nguy cơ thời gian tuyến toàn bộ nhân loại hủ hóa đọa lạc văn minh ở tinh cầu khắc quỳ liếm chuyện này tiết quả thật có đang suy nghĩ hiện nay liền định ở tam thể văn minh kịch tính phía sau là một phát thái hạo văn minh sau đó tới Cái 999 hôn hợp hai vị bất đồng tả thần ý chí mơ quang rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ chỉ bất quá ở trong khoảnh khắc thiếu tử biến hóa nguy cơ thời gian tuyến lam tinh liền triệt để hủ hóa thành tà vật hóa thành tinh hà cấp siêu phàm tà vật có thể vượt tốc độ ánh sáng đi ở trong không gian mà nghỉ lại ở hủ hóa lam tinh bên trên nhân loại nhóm cùng với lam tinh ở trên còn lại động thực vật càng là toàn bộ thuế biến làm siêu phàm tà vật thật là hành tinh nhiều như chó hàng tinh đi đ ầ y đất nửa bước tinh hà cấp lĩnh ngộ ra quy tắc lĩnh vực hình thức ban đầu tồn tại cũng khắp nơi đều là trong đó cực kỳ cá biệt tồn tại thậm chí cùng hủ hóa lam tinh một d trực tiếp trở thành tinh hà cấp siêu p hà h à mặc tạ v ậ dù nói nhân loại thiếu tử biến hóa vấn đề giải quyết triệt đề thậm chí ngay cả nguyên lai、like、những thứ kia người bị chết đều có thể vĩnh sinh bất tử nhưng ta làm sao lại cảm thấy phá lệ chứng đau đầu không sáu cùng với nói là nhân loại chi bằng nói cái video này bên trong sớm đã không phải người bất quá là một đám khoác da người tà vật mà thôi khán giả khỏe miệng hơi cóc gắp đối với quan trắc giả tao thao tác không lời chống đỡ may mắn quan trắc giả cũng không có ở trong thế giới hiện thực làm như vậy nếu không bọn họ tình nguyện đối mặt một cái nhìn không thấy tương lai thiếu tử biến h o a thế giới video nhìn đến đây tuyệt đại đa số khán giả đều cho rằng phát hình được không sai bị lắm nếu như nói chứng kiến nơi này mọi người vẫn chỉ là hơi cảm giác kinh ngạc nói như vậy trong video thủ hóa lam tinh kế tiếp thao tác lại là chấn kinh rồi mọi người lệnh đang xem video toàn bộ khán giả đều mục trường khổng ố c nó chịu tại lấy trên mười tỷ không chỉ siêu phàm tạ vật lấy vượt tốc độ ánh sáng đi trạm thái thoát khỏi thái dương hệ không kiêng nể gì cả thăm dò ngân h à hệ tinh không đương nhiên như vậy khí trương cử động cùng tạ vật khí tức rất nhanh thì bị thái hạo người giám thị phát hiện cũng đăng báo cho thái hạo văn minh trung s u thái hạo văn minh tinh h ạ m cấp tốc tập kết hoàn tất cùng hủ hóa lam tinh triển khai tinh hạ cấp quy mô chiến tranh đánh tan vạn ngàn tinh thần ngoa tào này hắn mẹ nó ta đây là không có nghĩ tới ai có thể nghĩ đến bị quan trắc giả ô nhiễm viên này lam tinh còn có phía trên siêu phàm tạ vật cư nhân như thế hùng hồ cư nhân tr chẳng lẽ nói quan trắc giả cũng là nhất tôn cường đại đến khó có thể tưởng tượng tạ thần hay sao bất kể có phải hay không là cái này hủ hóa lam tinh cũng quá sinh manh á quy quy t ự n h i ê n dùng vượt tốc độ ánh sáng tiến hành hành tinh sống tới ai đây chịu n ổ i a ngay ngắn một cái khỏa hành tinh chất lượng quả thực lớn đến không có biên thú n g chi đây là một cái tinh hạ cấp siêu phàm tinh thần mọi người đều kinh hãi hoặc có lẽ là cái này kịch tình hướng đi hoàn toàn vượt ra khỏi sự d ự liệu của bọn họ tại chỗ có cùng ô nhiễm có liên quan thời không song song chung đây là hủ hóa lam tinh lần đầu tiên ly khai thái dương hệ cũng đối với thái h ạ văn minh trực tiếp tiên chiến không phải quá đột nhiên vấn đề mà là đây quả thực trợ không có biên chỉ thấy ở trong video hủ hóa lam tinh dĩ nhiên bằng vào tự thân cường hãng tinh thể xuyên thủng nghiền ép một con thuyền lại một chiếc thái hạo tinh h ạ o cho đến thái hạo văn minh xuất động hành tinh chiến tinh tình hình chiến đấu mới có chuyển biến tốt nhưng dù vậy thái hạo văn minh cũng hoàn toàn cầm cái này tinh hà cấp hủ hóa lam tinh không có biện pháp luận hỏa lực trình độ nói thái hạo văn minh phát triển vô số năm nội tỉnh tự nhiên không phải đùa dỡn hoàn toàn có thể bằng vào hành tinh chiến tinh tồn tại lấy vô tận hỏa lực đạn mạc hủy diện hủ hóa lam tinh nhưng hủy hóa lam tinh thành t i ể u tinh hà cấp siêu p h à m tinh thần nếu như một lòng muốn chạy trốn thái hạo văn minh cũng không có biện pháp tiến hành chặn lại cái video này lam tinh bị ổi như vậy sao khán giả khiếp sợ cực kỳ bọn họ vốn tưởng rằng lam tinh chỉ là chăn đơn t h u ầ n hủy hóa thành tạ vật nhưng hiện tại xem ra lời nói dường như cũng không có đơn giản như vậy ở trở thành tinh hà cấp siêu p h à m tạ vật sau đó lam tinh bản thân cũng tạo ra cực cao trí tuệ loại này trí tuệ không thua kém một chút nào bình thường sinh mệnh có trí tuệ cho hiện thực thế giới khán giả lần nữa mang đến tam quan chủ kích làm video phát hình đến cuối cùng hủ hóa lam tinh cùng thái hạo văn minh cũng không có phân ra một cái kết quả nhưng giờ này khác này khán giả chú ý lực sớm đã không ở cái video này m ặ t trên bọn họ đồng loạt nhìn phía còn thừa lại sáu cái video ánh mắt hừng hực đệ một cái video quan trắc giả dẫn đường hai cái tà thần giữa chiến đấu cái thứ hai video hắn càng là một lần hành động hủ hóa thiếu tử biến hóa nguy cơ thời không song song lam tinh làm cho lam tinh mang theo trên mười tỷ siêu phạm tạ vật trinh chiến ngân h à hệ cùng thái hạo văn minh như vậy kế tiếp đệ tam đệ tứ đệ ngũ cái thứ tám video bên trong lại sẽ là dạng gì nội dung đâu khán giả thật sự là quá t ố t kỳ trước hai cái nội dung của video đã triệt để dẫn động trong lòng bọn họ hiếu kỳ nhịn không được quan sát nổi lên còn thừa lại sáu cái video quả nhiên còn lại sáu cái nội dung của video cũng không kém chút nào hai trăm bốn mươi bảy thậm chí có thể nói vô cùng đặc sắc ở tiến hóa triều dân thế giới có ngũ trào thiên long s ư n g bá lam tinh mở ra linh trí sáng lập ra khỏi huy hoàng hàm n t i n h cấp hung thú văn minh ở trùng xào hàng lâm thế giới lam tinh nhân loại không h i ể u đạt được một con thuyền thái hạo văn minh thời hạn nghĩa vụ quân sự tinh hạm trực tiếp đem thái dương hệ xuất hiện trùng xào tiêu diệt giải quyết rồi văn minh nhân loại diệt tuy n vận mệnh ở địa cầu nổ là ớ giới trước n gian tuyến. Đặc sắc, kích thích, khó có thể tưởng tượng.、Rất、nhiều khó có thể tưởng tượng tình, hiện hiện khán bọn kinh ngạc đồng thời, còn phân nghiện. Liên thời thích, thể Rất thể xuất thực thế mặt, thấy thời, thấy thậm kích khó khó kích cho họ phẳng giả Đặc để sắc, có có cảm cảm ở phất đơn giản t h u bạo tình tiết rồi lại có sức hấp dẫn luyến t i ế p rời ánh mắt làm tám cái video nhìn hết toàn bộ sau đó hiện thực thế giới ngày đêm từ lâu nên đón thay đổi mọi người đều thở v à o một khẩu khí nặng nề mà nằm ngã xuống giường hay hoặc là sủi lơ trên g ế chỉ cảm thấy ánh mắt thập p h ầ n đau nhức đại nao s á t thực phấn khởi đến không cách nào tự kiềm chế k h á i khái trước tiên vì muộn đổi mới xin lỗi một cái ngày hôm nay muộn đổi mới lý do đâu các ngươi hiểu cho người ta bố trí nhiệm vụ mà thôi gần nhất ở toàn bản thảo một bản huyền huyết thư ta có dự cảm biết t i ê n bảng không so cái kêu bản chữ số tiến hóa sai nhưng mà chính là bởi vì này cổ tâm tình vô cùng kích động sở dĩ ở nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi rất nhanh thì có người không kịp chờ đợi cầm điện thoại di động lên hoặc ngồi đến trong máy vi tính bắt đầu bùn bùn đạ khởi c h ư a tới nguyên bản vắng vẻ hồi lâu chưa từng đổi mới khán giả vong bình luật khu rất nhanh thì trở nên náo nhiệt khó có thể tin ta vốn tưởng rằng quan c h ắ c giả miệng hạ một lần phóng x u ấ t tám cái video có thể là hắn tùy ý quan c h ắ c sản vật kịch tính phương diện sẽ không thái quá đặc sắc mới đúng nhưng quan c h ắ c giả lại hung hăng đánh mặt ta tám cái video chọn tám cái nội dung của video đều đều không ngoại lệ là thế giới hoàn toàn mới đi hướng đặc sắc đến khiến người ta xem thế là đủ rồi không khó coi ra ở nơi này tám cái thời không song song quan trắc chung cái kia vị miệ hạ tất cả đều tiến hành rồi can thiệp có sao nói vậy xác thực thần cùng thần video cũng không cần nói cái k i a vị miệng hạ thân ảnh trực tiếp liền xuất hiện ở bên ngoài vũ trụ bên trong còn còn lại video quá vớ vẩn một con thuyền thái hạo văn minh thời hạn nghĩa vụ quân sự tinh h ạ n làm sao có thể khỏe đoan đích xác xuất hiện ở thái dương hệ còn vừa vặn bị loài người nhận được quả thực ha ha cái k i a vị miệng hạ ác thú vị vẫn là không có giảm bớt quá bình luận khu một mảnh hoan thanh t i ế u ngữ mọi người đều ở thảo luận cái k i a tám cái nội dung của video rất có chủng cảm giác chưa thỏa mãn nhưng rất nhanh cũng có người từ nơi này tám cái trong video n a bổ lĩnh nộ ra không cùng một dạng hàm nghĩa không biết các ngươi có chú ý đến hay không hôm nay nội dung tuy là rất đặc sắc nhưng rất nhiều lại cùng nhân loại không có có quan hệ trực tiếp một vị tên là vân liên đoạn canh ngưu bạn trên mạng đột nhiên phát cái thảo luận t i ế p nói rằng tà t h ầ n giữa chiến đấu h u n g thú văn minh của thời toàn bộ nhân loại hủ hóa thành tà vật làm sao xem phía dưới dường như mỗi một lần đều cùng làm tinh văn minh nhân loại có chút liên quan trên thực tế cùng nhân loại quan hệ không lớn lại tăng thêm quan c h ắ c giả đồng thời thả ra tám cái video nội tâm của ta liền xuất hiện một cái to gan suy đoán một cái có thể là câu trả lời chính xác suy đoán chúng ta lo lắng khả năng đã trở thành sự thật cái kia vị trí cao vô thượng quan c h ắ c đa nguyên vũ trụ vĩ đại quan c h ắ c giả đã không lại thỏa mãn với quan sát nhân loại một cái văn minh hắn bắt đầu đồng thời quan sát hai cái ba cái thậm chí vô số văn minh ta thậm chí hoài nghi ở chúng ta không biết khác một cái thời không song song chung quan c h ắ c giả thực đã bắt đầu đối với thái hạo văn minh quan c h ắ c kiểm nghiệm này cái mới quân n g cờ có hay không h ợ p cách nói đến đây tên là vân liên đoạn canh ngư bạn trên mạng liền không có tiếp tục lên tiếng nhưng mỗi một cái chứng kiến hắn tiếp nhân đều kìm lòng không đậu hồi tưởng lại khi trước video một đoạn dường như thực sự cùng thiếp mượn nội dung giống nhau như lúc ở nơi này tám cái trong video lấy nhân loại vì chủ rác video xác thực cực nhỏ rất nhiều người đều ngây dại vì cái này đáng sợ phát hiện mà cảm thấy run nhẹ nhẹ bọn họ nghĩ hết biện pháp muốn phản bác thiệp nội dung kết quả lại phát hiện chính mình tìm không đến bất luận cái gì có thể phản bác lý do sự thực liền đặt ở trước mặt khán giả vong đổi mới tám cái video xác thực không có người nào loại vai diễn trong lúc nhất thời cái này thảo luận tiếp nhiệt độ kịch liệt kéo lên bị đẩy tới khán giả vong bình luận khu đỉnh chóc nhất cùng lúc đó ở trong nhà nghỉ tạm c ư dịch cũng nhìn thấy cái này thảo luận tiếp tồn tại làm nhìn xong toàn bộ thiếp mời nội dung phía sau sắc mặt của hắn không khỏi cổ quái thậm chí có thể nói là d ở khóc d ở cười cũng không trách đám này bạn trên mạng như vậy biết na bủ dù sao bọn họ hoàn toàn không biết ta lần thôi diễn này nhiều như vậy thế giới chỉ là vì đơn thuần tiêu hao một lớp thôi diễn thưởng cho tuấn kho cái kia có mục đích gì đang nói khương dịch cười cười thuận tay tắt đi điện thoại di động của mình bất quá cái thiệp mời đó tuyên bố giả nói ngược lại là thật có ý tứ lấy thái hạo văn minh thành tựu i thôi diễn đối tượng sao ngược lại là đáng giá thử một phen có lẽ ta có thể đổi một mạch suy nghĩ trực tiếp ở thái hạo văn minh trước mặt hiền thánh khương dịch trầm âm suy nghĩ thôi diễn thái hạo văn minh khả thi bao lớn đối phương rốt cuộc là ngân hạ hệ bá chủ văn minh nếu như có thể nói là tiến hành một lần thôi diễn nói nói không chính xác thật đúng là sẽ được đến cái gì thứ tốt cho dù là trực tiếp thu được thái hạo chiến tinh cũng có chút ít khả năng bất quá ở trước đó khương dịch hay là muốn trước tiến hành hoang thôi diễn tham dọn một phen tam thể văn minh chân chính huyền bí một hy vọng ở ngày mai thôi diễn chung có thể đem tam thể bí mật một lần tra do à. khương dịch thanh âm ú ú nhưng cái cơ sở hữu ba viên hàng tinh tinh hệ thật sự là quá mức quỷ dị tràn ngập không biết cùng thần bí tuyệt đối cất dấu không thể miêu tả nguy hiểm cùng kỳ ngộ khương dịch một bên suy nghĩ một bên hướng phía biệt thự sân thượng đi tới đập vào mi mắt là một vòng không gì sánh được trắng tinh tự nguyện thật cao treo ở thiên khung chi thượng rơi xuống lấy ánh trăng nhàn nhạt ở khương dịch tinh thần nhiệm lực bao phủ xuống ngăn cách lấy xa khoảng cách xa mặt trăng cũng hiện ra gần ngay trước mắt không có chút nào bí mật đang nói hạ tinh thần nhiệm lực thậm chí cảm giác được mặt trăng mặt đất từng cái hố đột nhiên ở nơi này bao phủ hơn nửa cái thái dương hệ nhiệm lực trong phạm vi một cố cùng những sinh linh k h á c không hợp nhau khí t ứ c lạc yên dâng lên ừ đã bước vào hành tinh cấp rồi sao khương dịch chân mày cao lại đưa ánh mắt về phía biển khơi phương hướng ở cái kia sát na. c o nếu ngươi hắn phản thông suốt toàn bộ vật chất tồn tại, nhìn thẳng tại, của chất phất suốt vật bộ đ n nhất tôn rồi ra i tỏa s ê phạm khí tức t giữ ậ như cự t ú ở trong rộng Rõ ràng phong biển quần quần vân. h là k ơ n ban hiện phóng con g giới Dịch thực thế đầu đầu ở không i a t vệ cự cây thục, thú. Trái thành đã n ũ không không hiện thực thế hoang hay ăn này năng giới biết, cái trái cây năng lực có có cây được à n Nếu n h không đ ư cũng chỉ có thể là đem đầu kia thôn vệ cự thú thành t i ể u mắt to thức ăn Khương khi Dịch ngữ khí rất là nhiên. thôn ngữ này cự mới rất Từ bắt là đạo đầu, đầu vừa vệ Khương d ị chính thể sẽ không như hương dịch dự đoán cái dạng nào làm thôn vệ cự thú đang ăn rơi đại lượng tinh tế trung tộc chính thức lột sắc thành hành tinh cấp siêu phạm sinh vật phía sau toàn bộ lam tinh đều vì thế mà chấn động nhân loại nhóm thành công bắt được cổ hơi thở này cũng chuẩn xác dò xét ra thôn vệ cự thú hiện tại vị trí không phải cùng với nó là dò xét chi bằng nói là siêu phạm sinh vật khí tức quá mức cường hãn ở thôn vệ cự thú hoàn thành đột phá sana toàn bộ lam tinh vòng sinh thái đều bị áp bách đó là nguyên với ghen chỗ sâu sợ hãi cùng với người yếu đuối với cường giả thiên thiên kính nghệ có thể dùng tuyệt đại đa số hung thú cùng nhân loại cũng không nhịn được trở nên sợ r u n không cần tinh hạ cấp cũng không cần hàng t i n h cấp chỉ là một cái bình thường nhất hành tinh cấp siêu phạm sinh vật đều đủ để dựa vào tự thân khí tức áp chế sở hữu phạm vật vân quốc cơ biển quân sự pháo đài tương đồng vách sắt liên miên bất tuyệt cấu trúc thành một đạo ngâm đen sắt tuyệt đối phòng tuyến đem sở hữu khả năng tiến nhập vân quốc lưu vực hải dương hung thú ngăn cản ở bên trong mặc cho sóng biển ngập trời n ặ n g trọng điểm trồng chất cũng vô pháp lay động đây tuyệt đối phòng tuyến bởi vì tại cái k i a ước chừng có vài chục mét cao tường thành đỉnh cao thủy chung đứng vững vàng một vị nhân loại tối cường võ giả hoang một cái bị quan c h ắ c giả tán thưởng sở hữu thành thần c h i tư nam nhân nhưng giờ này k h ắ c này vị này hai trăm bảy mươi ba bị vô số nhân loại coi là thế giới người mạnh nhất nam nhân cũng là vẻ mặt thận trọng nhìn phía đại hải phương hướng phản phất nhìn trộm đến rồi cái gì tuyệt thế đại địch cổ hơi thở này không sai nhất định là nó hoang biểu tình thập phần trang nghiêm giữa hai lông mày còn kèm theo vài phần hối hận trước đây nên bất kể bất kỳ giá nào đem thôn vệ cự thú triệt để tiêu diệt hết nghĩ đến là bởi vì những thứ kia trùng tộc nguyên nhân dĩ nhiên đầu này n g h i ệ t xúc trước một bước bước vào siêu phàm t ầ n g thứ ta hiện tại chỉ là nửa bước siêu phàm sở hiên nghiên cứu khả năng không chế phản ứng nhiệt hạch cũng chỉ là nằm ở vật thí nghiệm giai đoạn có lẽ nói đến đây hoang vô ý thức nắm chặt nắm tay làm như có chút không cam lòng hành tinh cấp thôn vệ cự thú thực lực ở đồng cấp siêu phàm bên trong là không thể nghi ngờ thậm chí có thể đồng thời lực bính ba cái siêu phàm chủng tộc lấy văn minh nhân loại chạm hướng trước mắt căn bản là không có cách ngăn cản nếu như không có phương pháp có thể ngăn chặn đầu này kinh khủng tinh không như vậy hiện thực thế giới văn minh nhân loại sẽ đi vào tiến hóa triều dâng thời không dập khuôn theo bị cắn nuốt cự thú triệt để tiêu d i ệ t hết thậm chí ngay cả làm tinh vòng sinh thái cũng sẽ bị triệt để phá hư chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể là dựa vào ta hy vọng ta có thể cùng thời không song song khác một cái chính mình may mắn như vậy ở nguy cơ sinh tử trong lúc đó c ẳ n g ngộ đại khủng sợ đột phá đại cùng a hoang sâu hấp một khẩu khí lập tức từ cửa biển pháo đài trên tường thành này xuống bắt đầu chuẩn bị kế tiếp cùng thôn vệ cự thú chiến đấu hắn biết rõ làm thôn vệ cự thú tấn thăng làm hành tinh cấp sau đó nó cùng nhân loại giữa địa vị liền xảy ra chuyển biến từ giờ trở đi vân quốc thiên h â n long i h nào các cựu nhật lạnh lùng thanh thanh chỉ có lao nhân một mình ở trong tiểu lâu hiện tại đã sớm ngồi đầy người những thứ này bình thường chỉ có ở trên tv tài năng cát trên mặt đều mang thập phần thận trọng thần tình rơi vào trong trầm tư chư vị nói vậy không cần ta giải thích các ngươi cũng biết tình huống hiện tại có bao nhiêu nguy cấp lao nhân từ trên chủ tọa chậm dai đứng lên quá khứ đục ngầu hai mắt hiện tại sáng trưng không gì sánh được lấp lánh có thần đ ị a nhìn quét đám người đây không phải là khán giả lưới video cũng không phải cái gọi là lời đồn cùng tin tức giả đầu kia thôn p h ệ cự thú đã thành công lột sắc thành siêu phàm sinh vật có áp đảo l à m tinh chúng sinh thực lực căn cứ khán giả vóng nội dung của video đến xem một ngày thôn p h ệ lớn thiện có đủ thực lực nó liền sẽ đem chọn cái l à m tinh sinh vật đều thôn p h ệ không đồng thời bởi chúng ta đã từng trọng thương quá duyên cớ của nó con xúc sinh này vô cùng có khả năng đem đệ một cái mục tiêu đặt ở vân quốc trên người thẳng thắn nói ở biết hành tinh cấp siêu phàm sinh vật thực lực dưới tình huống ta không dám đánh cam đoan nhất định có thể thắng nhưng nếu như chúng ta liền cùng với dũng khí chiến đấu đều không cùng heo lại có gì gì. lời của lão nhân tiếng mặc dù không lớn lại tràn ngập ở phòng họp mỗi một cái góc tại chỗ cao quan môn đều thân thể run lên phản phất thấy được năm đó cái kia khí vũ yên ngang phóng khoáng tự do thanh niên từng bước một đem nhỏ yếu vân quốc dẫn dắt trưởng thành đến bây giờ đồng phương c h i long trong s á t na một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được dũng khí cùng lòng tin tràn ngập ở tại mỗi một người trong lòng địch nhân môn chiến vậy liên chiến siêu p h à m sinh vật cũng tốt ngoại tinh sinh mệnh cũng được từ tứ cựu năm sau khi dựng nước vân quốc liền rốt cuộc không có thua quá dù cho không có đích thân tới hiện trường nhưng xuyên thấu qua tinh thần niệm lực cảm giác được một màn này khương dịch cũng không khỏi cảm khái vân quốc tinh thần chi đáng quý vận mệnh chi nhấp nô phòng chứng hoang bây giờ áp lực tâm lý rất lớn à bất quá dạng này cũng tốt phương diện tinh thần kích thích cùng áp lực càng lớn hắn thành công đột phá g e n phong tỏa tấn thăng làm siêu p h à m sinh mệnh tỷ lệ thành công lại càng lớn khương dịch chậm rãi nhấp một miếng nước trả thành thơi thành thơi ngồi ở trên ban công hơi chút tưởng tượng đều có thể biết bây giờ hoang là biết bao khẩn trương biết bao sợ hai thất bại ở hoàng tự xem tới chính mình chính là hiện thực thế giới duy nhất hy vọng nếu như hắn không phải có thể thành công tấn thăng làm hành tinh cấp v õ giả như vậy đừng nói là vân quốc toàn thế giới sinh linh đều muốn theo cùng nhau hủy diệt không chỉ là hoàng phải nói mọi người đều là cảm thấy như vậy đánh bại thôn vệ lớn thiện phương pháp chỉ có một cái đó chính là làm cho hoàng biến thành quang với trong nguy cơ thành tựu i siêu p h à m thành vì nhân loại hy vọng chi quang ngẫu nhiên ở hiện thực thế giới quan sát một phen thế giới biến thiên ngược lại là có một phong vị khác khương dịch cười thậm chí trực tiếp n i t lên chân bắt chéo cùng đợi kế tiếp một hồi đặc sắc đại hỉ ở một giờ qua đi Hiện h t ự cũng thế giới tinh rốt tất, sát thiết bị thả xuống đi ra ngoài, cùng đợi thôn phệ thú thể trúc bắt đầu phòng tuyến thép, ôm lấy lòng thấp bất tình, thôn phệ thú khẩn hành hoàn phệ như, nhân không chủ họ chỉ hải phòng phỏm bến. đến. giới gia động lượng giám xuống ngoài, cùng giống giờ động vùng lòng cùng đại đi nợi loại rời nợi lam là lấy ra an đem dám ôm Bọn duyên các quốc cuộc cấp cự có cấu cự c đầu đã bị bây phệ ở không lâu lắm sở hữu quốc gia giám sát thiết bị đều dò xét đến rồi một tin tức thôn vệ cự thú đang hướng về vân quốc phương hướng đi tới Trưng 239, nếu như nếu ngay cả Cự thôn ú h h động vệ cự thú thân ảnh ở trên trời cao tốc tiến lên ở tại siêu phạm lực lượng phía dưới giống như một cái ở trên trời cao tốc xẹt qua lỗ đen ở khổng lồ sức cắn mất dây giữa dưới âu á đại lục bản khối cấp tốc khe nức mơ hồ có t h ì n h thể tan vỡ xu thế đại lượng đất vụn khối không tự chủ được tung bay ở giữa không trung ở thôn vệ cự thú tán phát đáng sợ hấp lực lôi kéo dưới nắp ấy làm một phủng nâu bờ mì mặt đất sụt lún quần sơn lay động bừng tỉnh mặt nhập trước điểm báo trước cấm lỗ lỗ lấy thôn vệ cự thú vì chính giữa lan đến vượt lên trước mấy trăm ngàn mét mênh ngông hải vực giờ này khắc này tất cả đều sôi trào đứng lên nước biển điên c u ầ n loạn đ ộ n g lấy bị t h ầ n minh một dạng vĩ lực mạnh mẽ mang theo lấy sông lên vạn mét trời cao hình thành liên tiếp bầu trời cùng đại địa vô cùng lớn đại hải long quyển ước chừng bảy tám điều chi khắp nơi đều ở lần dầu mặc dù là thiên cự thú kim si đại bằng vật khổng lỗ như vậy cũng sẽ không chịu khống lợi bị cuốn vào hải long quyển bên trong bị ném lên cao bầu trời、Xoẹt. trên bầu trời vô biên vô tận hắc á m cấp tốc lan tr dùng động tốc độ xoay tròn càng phát cấp tốc trong nháy mắt liền cướp đi hơn phân nửa bầu trời ánh nắng đồng thời vẫn còn ở hướng càng rộng lớn hơn khu vực quyết tán ở vân quốc cửa biển chiến tranh trong pháo đài đại lượng quân đội võ giả đều ngốc ngốc nhìn trước mắt một màn sợ ý chí của bọn họ vượt qua t h ư ờ n g nhân nhưng ở chính mắt thấy được cái này đáng sợ c h à n g cành phía sau nội tâm vẫn như cũng bị tựa như thần thoại chiếu vào hiện thực bá khí lưu cùng tia sáng đều không thể chạy trốn bên ngoài chóc nã tiến tới tạo thành cường đại báo tác đệ nén bầu không khí làm cho tất cả mọi người loại đều xuống ý thức ngừng thở rất sợ quay rối đến bạo bên trong h bởi vì vô luận nhân loại có thể hay không phát sinh động tĩnh trong báo thôn phệ cự thú đều sẽ tới đến vân quốc làm cho này đàn đã từng trọng thương quá nó người loại giao phó tử vong trả thù Hống. Kinh khủng gào vang phía chân chẳng thú ảnh hiện hải phun thôn phệ chi lực, mạnh mẽ cướp đoạt lấy quanh mình nó phi nhìn phía quốc xuống truyền vang động vạn Vân nào, vàng óng đến vân vùng duyên tuyến người cùng nó trên giít gào trời, biết trời. với trời cao. Từ trên trời một xuất trào đoạt từ mắt màu sao đạo báo cao, ra quỷ bầu lấy cướp lúc Cả lực, đã Lý mẽ dị một đạo l ệ n h thấu xương ánh đao từ nhân loại đại hậu phương t r u n g chém đúng ra tựa như từ hư không c ử u ưu mà đến mang theo lấy vô tận phong mang sắp bén đem thiên địa t ú c một trong rõ ràng thôn vệ cự thú nổi giận cũng không phải là một đao này uy lực có cường đại c ỡ nào mà là hắn nhận ra một đao này lai lịch thình lình cùng trước đây trọng thương đao khí của nó giống nhau như đúc nhân loại ta muốn ngươi chết thôn vệ cự thú dùng ngôn ngữ của nhân loại giống giận hóa ra là trực tiếp đem bên ngoài cầm vỡ đi ra mạnh mẽ không gì sánh được t h ư n h ư ma thần hàng thế hoa ngưng tụ tinh khí thần toàn lực nhất đao thậm chí cũng không thể nuốt trừng lấy cự thú móng nuốt lưu lại so với ta trong tưởng tượng còn có mạnh mẽ rất nhiều nhưng chuyện cho tới bây giờ ta sớm đã không có đường lui có thể nói chiến tranh trong tháo đài hoang bình tĩnh nhìn chăm chú vào trên bầu trời thôn vệ cự thú chiến đao trong tay run nhẹ nhẹ làm như sợ hãi làm như hưng ơ phấn ở nơi này trong sinh tử đại khủng bố phía dưới hoang không có l ù i bước cũng không có trốn mà là trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống không lùi mà thế tới chủ động hướng phía thôn vệ cự thú phương hướng chạy vội mà ra lưới dao lại tựa như quang quần quận nổi lên ngàn đống tuyết khi thế bằng bạc tựa như bá giả đi về phía trước xem sướng trên tiểu t u y ế t hai người trùng kích tốc độ cực nhanh Bất quả á t r nhiên muốn lấy nửa bước siêu phạm lực lượng đi đối kháng hành tinh cấp thôn vệ cựu tú vẫn là quá mức miễn cưỡng thực lực của ta liền một nửa của nó đều không có dùng rằng từ trong vách đá thoát ra cực kỳ miễn cưỡng một lần nữa đứng thẳng lên hãng từng ngụm từng ngụm thở gấp thuyết khí toàn thân cao thấp đều trải rộng vết thương thật nhỏ rất hiển nhiên thừa nhận thôn vệ cự thú một k í c h hắn không phải phải ở chỗ này v ư n g tha sao nhìn cái kia chậm rãi đi tới cự đại thú ảnh hoang nội tâm hiện ra một cô bất lực cũng dường như cùng tiến hóa triều dân thời không khác một cái chính mình bất đồng cũng không có kinh diễm như vậy siêu phàm thiên phú có thể mạnh mẽ người tiên thành tựu siêu phàm giải quyết nhân loại nguy cơ thế nhưng thế nhưng nếu như ngay cả hắn đều ở chỗ này nạ xuống còn có ai có thể đi cứu vớt thế giới này đánh bại cái này hành tinh cấp khủng bố tinh không lớn thiện hoang ánh mắt bởi vì sung mãn huyết biến đến bò bừng toàn thân cũng bắt đầu không phải tự nhiên cực tốc run dậy chân đạp địa mặt bạo liệt ra thành phiến thành phiến mạng đệ n vân mà hoang cả người cũng ở lớn lực phản tác dụng dưới cầm trong tay như muốn gãy chiến đao chiến chiến chiến đại khu chiến hống mấy ngày liền mỗi khi nghĩ đến khán giả trong lưới những nhân loại kia văn minh d i ệ t tuyệt hình ảnh hoang cảm xúc liền bộ phát phẫn nộ trên tay chiến đao cũng huy vũ được càng thêm cuồng bạo cả mảnh trời không đều bị vô tận đao khí bao trùm lại tựa như thiên la địa võng đem thôn vệ cự thú bao khỏa trong đó xem ra trận chiến đấu này phải có điều kết quả ở giang môn tiết kiệm trong biệt thự thương dịch thủy trung đều đang quan sát chiến trường tình huống xem thấu hết thệ tất cả Rất rõ ràng, hiện thực thế giới hoang cũng không có cô phụ khương dịch kỳ vọng đang ở đại nguy cơ đại khủng sợ ở lần danh sinh t ử thong thả đánh vỡ khóa gen cầm cố trở thành chân chính siêu phàm v õ giả nhưng tình trạng của hắn so với tiến hóa triều dân thời không rõ ràng kém hơn một cấp bậc quá ngắn thời gian tu luyện có thể dùng hiện thực thế giới hoang căn cơ cũng không ổn mặc dù bây giờ có thể mạnh mẽ bước vào siêu phàm sau đó cũng sẽ sở hữu lớn lao di trưởng hai trăm bốn mươi ba cực kỳ đao vô địch chương hai trăm bốn mươi ba cực kỳ đao vô địch song tốt xấu hiện căn cơ sở tại liền ra khương dịch tự lẩm bẩm nhẹ nhàng nâng bắt đầu một ngón tay trên đầu ngón tay xuất hiện một luồng bé nhỏ hạ quang lung lay s ắ p đổ phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắm mất nhưng quan g huy lại tản ra không gì sánh được thịnh vượng sinh cơ dĩ nhiên ở trong gió kiên quyết tựa như những thứ kia huyền huyễn tiên hiệp trong tiểu thuyết kỳ chân dị bảo thương dịch hơi chút nhận rõ một cái chiến trường phương hướng về sau liền đem cái này q u a n g nhẹ nhàng nhìn về phía chiến trường khu vực nhẹ đống nhẹ đống vô thanh vô tức gian liền xuyên thấu không biết bao nhiêu km trực tiếp đi tới vân quốc cửa biệt chỗ tiến vào hoang trong cơ thể vì bộ kia tiềm lực hầu như tiêu hao hoàn toàn tàn phá thân thể rót vào hoàn toàn mới sinh mệnh năng nguyên khiến cho tỏa sáng tân sinh tăng nhanh tế bào sự trao đổi chất tốc độ liên mang thuế biến siêu phàm tốc độ cũng thay đổi nhanh mấy phần không bao lâu hiện thực thế giới hoang có thể triệt để vững chắc hành tinh cấp thực lực trở thành chân thực không giả siêu phàm võ giả xem ra lần này là ổn thương dịch khẽ gật đầu tuy nói hắn ra tay trợ giúp hoang nhưng điều kiện tiên quyết cũng là h o a n g chứng minh rồi tiềm lực của mình giả sử hiện thực thế giới hoang cũng không thể đột phá siêu phàm cùng thôn vệ cự thú tử chiến cũng không có thể biến cưỡng như vậy cũng sẽ không có đầu tư cần thiết hiện thực thế giới hoang trở thành hành tinh cấp või sở hiên cũng gần khai phát ra chân chính thành t h u ộ c khả năng k h ô n g chế phản ứng nhiệt hạch siêu p h à m cùng khoa học kỹ thuật con đường gần song song đi vào quỹ đạo xem ra ở trong một đoạn thời gian rất dài cũng không cần làm sao lo lắng hiện thực thế giới phát triển chỉ cần thường thường thả xuống t r ù n g tộc liền có thể n g ồ i ở biệt thự trên ban công bị ánh n ă n g tám khương dịch đang hưởng thụ khó được n ă n b ì n h h á n tinh thần lực đã không lại chuyên môn quan tâm hoang cùng thôn vệ cự thú chiến đấu bởi vì hắn biết kết quả của cuộc chiến đấu này đã đã đi trước mặc dù là đồng cấp u n g hãn vô cùng nuốt thấu cự thú cũng vô pháp đối kháng tam trọng bá đao mấy chục lần phát lực giới hoang về phần đang thôn vệ c ử thú sau khi chết lần sau lấy cái gì can thiệp vặn vẹo hiện thực loại chuyện đó tự nhiên là đợi đến lần sau sẽ bàn ở hai mươi bốn giờ thôi diễn thời gian cột đổ kết thúc trước k h ư ơ n g dịch trong đầu liền chỉ nghĩ ngủ trưa vương lỏng một chút tâm tình bên kia ở vân quốc cửa b i ể n chỗ lúc này chiến trường sớm đã phá thành mảnh nhỏ khoảng cách chiến trường gần nhất chiến tranh t h á o đài tức thì bị đánh bể thành vô số khối vụn khắp nơi đều là mạo hiểm khói dày đặc tàn hoàn b ứ c tường độ hống thôn vệ cự thú gào thét vỗ lân giáp cánh bằng thịt bay lên trời miệm bộ phận k h á c n h u t một cố hấp lực ở g i o thoa răng nhọn chung dự mấy giây ngắn ngủi liền biến thành che khuất bầu trời cùng long quyển phong vân hội tụ mây đen che đỉnh chu vi địa vực tầng mây toàn bộ bị long quyển phong sức gió kéo mới vừa rồi còn bạo ở t á n sát bừa bãi n g h i ệ t s xúc cho tới bây giờ còn nghĩ vùng vây dây chết sụt đ ộ ngột kèm theo hoang quát mắng một đạo trói mắt bạch quang ở trong báo tố t h i ệ m thước lúc đầu chỉ có đầu ngón tay cao thấp nhưng ngay lúc đó bành trướng đến rồi mấy trục thức dài lóe ra chặt đứt hết thệ phong mang đem cái này liên tiếp thiên địa báo táp chặn ngang chặt đức ngay sau đó đạo thứ hai bạch mang xuất hiện b ổ về phía không trung nặng nề mây đen đem xé rách được nắp ấy lần nữa h i ể n lộ ra cái kia nóng rực liệt nhật thôn vệ cự thú công kích hóa ra là bị hoang hai đao thì thành công bài trừ vô luận thân thể công kích lực độ vẫn là quỷ dị này thôn vệ chi lực đều so với lúc mới bắt đầu yếu hơn không ít xem ra trận chiến đấu này đã có kết quả hoang thân ảnh chậm rãi từ tiêu tán trong báo tố đi ra mâu quang tựa như thần mang nhấp nhân tâm phách mặc dù là hoang mình cũng không rõ ràng vì sao bị trọng thương thân thể ở đột nhiên liền khỏi hẳn qua đây cũng lại đạt được cảng cao tầm thứ lực lượng hắn chỉ có thể là đem đây hết thẻ tất cả thuộc về công với thăng cấp siêu phàm kỳ diệu bên trên cũng thừa cơ đối với thôn vệ cự thú triển khai truy kích đem đầu này không ai bị nổi hành tinh cấp tinh không cự thú đánh cho tan tác hết thẻ đều nên kết thúc để cuộc náo h kịch này nên đón cuối cùng kết thúc ca hoang đạp không m à đ ứng sắc bén trong con n g ư ờ i phản g phất bao quát vô số lộng lây tinh thần từ trên người b ộ c phát ra như như mưa rông gió giật nước cuộn trào khí thế đem hơn phân nửa siêu phàm siêu phàm siêu phàm vô luận là nhân loại vẫn là hứng thú vào giờ khắp này đều không tự chủ c u i đầu thần phục với ghen chỗ sâu sợ hãi hành tinh c ấ p mặc dù là siêu phàm sinh mệnh khởi bước nhưng đối với thường quy sinh mệnh thể mà nói cũng là không cách nào nhìn thẳng thần chém hoang thân hình khẽ nhúc nhích ở trong hư không đi phía trước bước ra một bước nhưng mà chính là như thế một bước liền trên không trung đi ngang qua hàng trăm hàng ngàn thước khoảng cách ở thôn vệ cự thú vô cùng hoảng sợ trong con người chém ra kinh d i ệ m thế gian một k í c h bá đao bá đến thế giới này không cách nào r u n g nạp bá đến quét ngang thế gian toàn bộ ngăn cản bá cực kỳ đao vô địch cảm nhận được cái tia gần trong gang tấp đáng sợ uy hiếp cảm giác thôn vệ cự thú khuôn mặt biến đến hoảng sợ vô ý thức sử dụng thôn vệ c h i lực muốn đem trôi này hợp kim chạm đào cắn mất hết nhưng ở thôn vệ c h i lực mới vừa cuốn đi lên thời điểm liền bị đao phong tự động chặt đứt không phải không có khả năng chính là nhân loại làm sao có khả năng sở hữu như vậy c h i lực thôn vệ cự thú điên cuồng gào thét nó không biết càng không thể nào hiểu được vì sao trước mắt cái này nhỏ như con kiến hôi nhân loại có thể bằng vào cái kia yếu đuối thân thể b ộ c phát ra vượt lên trước nó đầu này thôn vệ cự thú lực loại này điên cuồng cùng hoang mang tràn ngập ở thôn vệ cự thú trong đầu dù cho ở bá đao triệt để chém xuống ý thức tiêu tán một khắc trước thôn vệ cự thú đại não vẫn ở chỗ cũ suy nghĩ vấn đề này t ê lạp kèm theo một tiếng tê thiên liệt địa c u ầ n bạo tiếng rít siêu phàm máu bay là tà đại đ ị a cái thiên địa này r a n ầm vang vang r ộ i lôi mình phản phất là ở gào thét siêu phàm vất lạc nơi này thôn vệ cự thú bất ngờ toàn thế giới một m bảy m ba chín hoan hô sôi trào ở nơi này dài đến mấy giờ trong chiến đấu hiện thực thế giới dân chúng bình thường nhóm đã sớm biết trận này siêu phàm c h i ế hiện thực thế i ớ i dân chúng bình thường n s i ế t trận này siêu phàm tri c h i cũng thời khắc chú ý dù sao cái kia siêu phàm uy áp bao phủ toàn cầu đi thông thời đại mới đội t h u y ề n đã không có có thể chịu t ả i ta cái này lao đầu tử vân quốc thiên long các bên trong lao nhân nhìn hiện trường tiếp s ó n g tới được hình ảnh làm như c ả m khái làm như vui mừng hắn thấy tuổi của mình thật sự là quá lớn căn bản không biện pháp tỏa sáng khí huyết trở thành cái kia đạp thiên ngự siêu phạm võ giả nhưng đáng được ăn mừng chính là hắn không cần lo lắng vân quốc tương lai vấn đề có hoang cùng sở hiên tồn tại vân quốc chỉ biết biến đến càng ngày càng mạnh cho đến x u ấ t lĩnh văn minh nhân loại bước vào vũ trụ tinh không Làm thôn vệ cho t ú được như công cả thành tiêu diệt phía sau, hầu như tất phía hầu nhân sau, l ạ tại i cũng vì đó hoan hô. Vì hoang tồn vì Vì đó hô. dù â n lên như bụng g hộ. Cho sớm d là thời gian dài cùng vân quốc bảo trì trạng thái đối nghịch nước mỹ đều tạm thời bông sở hữu thành kiến cộng đồng chúc mừng hiện thực thế giới văn minh nhân loại tránh được một kiếp nhưng mà ở nơi này toàn bộ làm tinh nhân loại đều ở đây hoan hô thời khắc thương dịch lại l ặ n g lặng ngồi ở giang môn tiết kiệm khu biệt thự bên trong một bên ở trên ban công quan sát giang môn thiếu nhân dân h ư phấn bên yên lặng cùng đợi hai mươi bốn giờ thời gian cột đồ chẳng biết lúc nào hắn đã hoàn toàn siêu nhiên thoát tục với hiện thực cùng chúng sinh có một loại nói không rõ không nói rõ ngăn cách liên phảng phất tại thôi diễn trên thế giới giống nhau trở thành thế giới hát thủ sau màn yên lặng thôi động hết thảy thay đổi trở thành siêu thoát ở thời không bên trên vĩ đại quan c h ắ c giả hiện thực thế giới vô luận xảy ra không s á u dạng gì biến động cũng rất khó gây nên khương dịch tâm tình chậm chờ n g hai mươi bốn giờ thời gian c u ộ t đồ đã đầy xin hỏi ký chủ bắt đầu mới một lần thôi diễn cũng không biết lại đợi bao lâu là m ngày thứ hai thái dương một lần nữa dâng lên nắng sớm chiếu xuống khương dịch trên người lúc hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng hạt tới rốt cuộc có thể tiến hành mới một lần thôi diễn khương dịch thanh âm thập phần đặc nhiên dường như chờ đợi đã lâu hệ thống, tuyển trạch lưu trữ lưu lạc vũ trụ trực tiếp tái nhập lưu trữ tái nhập thành công bắt đầu tiếp tục thôi diễn kèm theo quen thuộc gợi ý của hệ thống thanh âm khương dịch cảnh tượng trước mắt một trận biến ảo hiện thực thế giới toàn bộ vật chất đang nhanh chóng tiêu thất thay vào đó là một mảnh mênh mông vô ngần mênh mông tinh không văn minh nhân loại nhóm tinh hạm đang ở trong tinh không l ạ n lội đường xa chuẩn bị tiến nhập một cái sở hữu ba viên hàng t i n h quái dị hệ hàng tinh cũng chính là khương dịch lần này thôi diễn chủ yếu mục tiêu tam thể tinh hệ hy vọng một lần này thôi diễn có thể để cho ta dò xét rõ ràng tam thể tinh hệ cùng tam thể văn minh chân diện một ca khương dịch ngắm nhìn x là rơi vào rơi cái i v kêu ba như à n tinh, cùng chiến tinh trên n g giới g với hai khỏa cơ ờ i loại Hắn không thể có cảm, có lẽ rõ dự tam vậy ă n minh thủy trung huyền bí, liền ở nơi này viên tinh thần bên trên. Như mấy thủy bí, ở v kế tiếp liền giao cho công cụ người hoang a lấy hoang thiên mệnh c h i tử khí vận có lẽ có thể phát hiện một ít đồ vật lê gớm triệt để đào móc ra tam thể văn minh sau l ư n g bí mật thương dịch lầm bầm thân ảnh từ biến mất tại chỗ tìm không thấy đợi đến lúc xuất hiện lần nữa đã trở về đến rồi thôi diễn thế giới tối cao khung trong khi ngồi xuống thời điểm liền có một tấm vô thượng hư không thần tọa tự động hình thành đây là thôi diễn thế giới không thể biết giải đất chỉ có khương dịch cái này thôi diễn tri chủ mới có thể tiến vào bên trong từ vũ trụ sinh ra bắt đầu mỗi một năm đều có vô số tinh thần sinh ra hoặc tàn biến tương ứng cũng có vô số văn minh những vận mà sinh ở ngắn ngủi hoặc dài dòng văn minh trong lịch trình cuối cùng bước vào hủy diện con đường ở khổng lồ văn minh số đêm c h u n g có số rất ít văn minh phát triển ra cực kỳ sáng chói khoa học kỹ thuật bọn họ nắm giữ chân lý của vũ trụ cùng bản chất có thần minh một dạng vĩ lực bị trong vũ trụ văn minh khắc cộng đồng tôn xưng là thần cấp văn minh nhưng ở cái kia truy đổi trở thành thần cấp văn minh trên đường ngoại trừ lác đắc không có mấy người thành、công. Càng nhiều hơn chính là nhiều hơn những tại h danh thất ứ kia người yên lặng vô b bọn họ cũng tẳng hoàng huy lúc, di a n chấn h quá á một cái hoặc nhiều cái tinh hệ, nhưng thành cái cuối cùng vẫn trở thành dòng trở sản ô n phận, chỉ ở vũ trụ bên trong để lại một chút chứng minh tồn. g lịch lại chỉ chút sử s một một bộ trụ Tại ở vũ để di sản hiện nay vì tránh né tinh tế chủng tộc cùng thái hạ văn minh văn minh nhân loại đánh bậy đánh bạ sông vào tam thể tinh hệ dường như chính là cái này dạng một cái văn minh vỡ tích kèm theo thôi diễn hệ thống cơ giới lợi buộc b ạ c h tiếng khương dịch trước mặt thôi diễn thế giới cũng tỷ chi phát sinh biến hóa ở trải qua dài dòng t i n h tế trôn chết hành trình phía sau văn minh nhân loại biến đến tương đối cẩn thận dù cho không có thấy cùng phát hiện bất kỳ tình huống dị thường tồn tại sở hữu tinh hạm cũng mở ra năng lượng lồng bảo hộ cùng hệ thống vũ khí cảnh giác lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm nhưng qua một lúc lâu dù cho văn minh nhân loại đem tất cả tinh hạm đều lái vào tam thể tinh hệ cũng không có k h ắ c thường tình trạng phát sinh chẳng lẽ tinh hệ này thật không có vấn đề tọa trấn ở nhân loại trong xoáy hạp không k h i nhữ mày tinh hệ này quá mức của á i làm cho hắn không thể không đủ loại cẩn thận nếu không phải hạm đội vật tư gần tiêu hao sạch sẽ hắn làm sao cũng sẽ không tiến vào tam thể trong tinh hệ ở một phen đơn giản dò xét sau đó văn minh nhân loại bắt đầu đối với tam thể tinh hệ tinh thể bắt đầu dò xét bọn họ kinh ngạc phát hiện sở hữu hành tinh mặt ngoài đều che lấp tinh cầu lồng bảo hộ những thứ này lồng bảo hộ cũng không cách t r ở tinh hạm kỳ vọng cũng không chặn lại bất kỳ sinh mệnh có trí tuệ nhân loại cùng dưới trướng sở hữu lệ thuộc văn minh chủng tộc đều có thể thành công tiến nhập bên ngoài ba trăm bốn mươi bài trung chỉ có tinh hệ trung cái kêu ba viên lóng lánh sáng trói hành tinh bên ngoài tán phát nhiệt lượng ở đạt đến hành tinh sau đó sẽ bị tinh cầu lồng bảo hộ suy yếu rất nhiều cho đến có thể được hành tinh bình thường tiếp thu mới thôi. t i như cầu lồng bảo vậy xem ra tam thể văn minh tự hồ đối với những thứ này hành tinh rất quan tâm a nhìn phía dưới tam thể tinh hệ khiêng dịch sờ lên cảm hình như có sở ngộ cho dù đối với tam thể văn minh mà nói tinh cầu lồng bảo hộ cũng không phải bao nhiêu cao khoa học kỹ thuật vật phẩm nhưng là sẽ không vô duyên vô cớ bảo hộ một ít hành tinh từ tình huống hiện tại đến xem có hai cái khả năng tính là tương đối lớn hoặc là tam thể tinh hệ chính là tam thể văn minh mẫu tinh hệ hoặc là tam thể tinh hệ tồn tại có còn lại ý nghĩa trọng yếu vì vậy mới bị tam thể văn minh cường điệu bảo vệ mà là cẩn thận từng ly từng tí tụ tập ở phía ngoài nhất một viên trên hành tinh cái hành tinh này không chỉ có sở hữu thành phiến l ụ c thực càng là có đại lượng thủy tài nguyên có thể nói là một cái thiên nhiên sinh mệnh dung dường có thể kỳ quái là cái hành tinh này cũng không tồn tại bất kỳ sinh mệnh an bình vắng vẻ quý dị dựa theo lẽ thường mà nói như vậy thích hợp sinh mệnh sinh sôi hành tinh mặc dù không có chân chính trí tuệ văn minh xuất hiện cũng sẽ có tương đối nguyên thủy động thực vật xuất hiện hoặc là càng nguyên thủy nhiều tế bào sinh vật cũng mặc kệ nhân loại như thế nào dò xét nên hành tinh bọn họ đều không thể phát hiện bất kỳ dấu hiệu sinh mạng nào quý dị thật sự là thật là quý dị vô luận là khương dịch vẫn là hoang đều đ ố i trước mắt viên này sinh mệnh hành tinh cảm thấy thập phần quỳ dị chẳng lẽ nói đây là tam thể văn minh cố ý hay sao khương dịch nhữ mày thân là cái này thôi diễn vũ trụ chủ nhân hắn so với văn minh nhân loại càng rõ ràng hơn viên hành tinh kia bên trên là thực sự không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại phản phất hết t h ể khả năng tính đều bị bóc chết xem ra ngoại trừ ba viên hành tinh cùng hai khoả hành tinh chiến tinh bên ngoài những thứ này những thứ khác hành tinh cũng muốn riêng mình tồn tại ý nghĩa khương dịch như có điều suy nghĩ hơi giơ tay lên tăng nhanh thôi diễn tốc độ vì bổ sung mới xây tài nguyên văn minh nhân loại phái ra đại lượng không người thu thập hạm hạ xuống cái hành tinh này mặt đất dò xét cũng thu thập lấy nhân loại cần các loại tài nguyên từ thu thập bắt đầu đến thu thập kết thúc toàn bộ quá trình đều hết sức lưu loát cũng không có bất kỳ n g o ạ i ý muốn phát sinh dường như cái này thật chỉ là một cái không có sinh mệnh tồn tại hành tinh rất nhanh bằng vào viên này tài nguyên phong phú hành tinh văn minh nhân loại sở hữu tinh hạm đều bổ sung hoàn tất thậm chí ngay cả cùng là lệ thuộc văn minh tinh hạm đều đồng thời tiếp tế tiếp viện hoàn tất nhưng đối mặt viên này không biết mà lại thần bí hành tinh văn minh nhân loại lại không có lập tức rời đi ý tưởng trải qua hoang cùng cả đám loại cao tầng sau khi thương nghị quyết định phái ra mặt đất dò xét người máy đối với nên hành tinh tiến hành một cái toàn diện quét hình cùng thăm dò nỗ lực tìm được tam thể văn minh di vật hay hoặc là khả năng tồn tại bí mật ở nhân loại toàn lực thăm dò phía dưới bọn họ thành công ở nên hành tinh phía đông nam tìm được rồi một khối t h ạ c h đ ị a đây tựa hồ là tam thể văn minh để lại sản vật b ĩ a đá dáng dấp hết sức cổ quái rồi lại hết sức hòa mỹ vô luận nhân loại đối với nó tiến hành dạng gì chất lượng nó ba bên so với vẫn là tinh chuẩn ba chín kèm theo hệ thống lời bộ bạch tiếng khương dịch cảnh tượng trước mắt cũng ở biên hóa hắn có thể thấy toàn bộ thôi diễn thế giới thời gian vô hình chung nhanh hơn rất nhiều văn minh nhân loại nhóm tinh hạng cấp tốc hoàn thành vật tư siêu tập cũng bắt đầu hành tinh thăm dò làm văn minh nhân loại phát hiện được bia đá thời điểm toàn bộ khoa học giới đều vì thế mà chấn động dù ai cũng không cách nào giải thích trước mắt thực địa ai cũng không cách nào cho ra một cái t h u ậ t nhìn lên có đạo lý giải thích mặc dù dốc hết văn minh nhân loại tất cả kỹ thuật dùng hết tất cả có thể sử dụng vật chất cũng vô pháp chế tạo ra tuyệt đối tinh vi một ba chín vật thể ở tại trị số số lẻ phía sau tất nhiên có nhỏ hơn hiệu số khoa học kỹ thuật văn minh cao độ không ở chỗ có thể chế tạo bao nhiêu lớn công cụ mà ở với đem vi mô độ chính xác làm được tuyệt đối không sai số tam thể văn minh cái này không biết mà lại cường đại khoa học kỹ thuật văn minh bọn họ lấy phương thức đơn giản nhất dùng một cái t h u ậ t nhìn lên bé nhỏ không đáng kể thạch địa t hướng văn minh khắc khoe khoang trình diễn chính mình công nghệ độ chính xác cuồng ngạo triển lộ ra chính mình lực lượng giống như thái hạo văn minh nước kia tích tuần sát hạ một dạng tam thể văn minh khủng bố như vậy k h ư ơ n g dịch đôi mắt hít lại không chút nào keo kiệt chính mình tàn hắn hắn có thể đủ cảm giác được trong tấm bia đá ẩn chứa khoa học kỹ thuật hàm lượng so với dọn nước tuần sát h ạ cao hơn điều này đại biểu tam thể văn minh trình độ khoa học kỹ thuật lúc mới bắt đầu văn minh nhân loại đầu tiên là điều khiển máy nhân cùng các loại cơ giới thiết bị ý đồ đem bia đá tồn tại vận chuyển trở về nhân loại tinh hạng nhưng vô luận bắt đầu sử dụng lớn vực nào hình thiết bị đều không thể lay động thạch bia m ả h may thạch bia phảng phất liền cùng dưới chân hành tinh nối liền thành một thể căn bản bất vi sở động dù cho sử dụng phá hại tính thủ đoạn công kích cũng không có thể ở tại tầng ngoài tạo thành tổn thương cuối cùng hoang chỉ có thể là tuyển trạch tự thân xuất mã chuẩn bị sử dụng nửa bước tinh hà cấp lực lượng mạnh mẽ na di thạch bia văn minh đẳng cấp sự tranh lệch có thể dùng hàng tính cấp tột cùng văn minh nhân loại không cách nào lay động bia đã tồn tại bọn họ vô cùng rõ ràng cái này có thể là trong truyền thuyết tinh hà cấp tạo vận thậm chí tinh vực cấp tạo vận nói không chừng liền ẩn chứa văn minh tấn thăng bí mật song đương nhiên văn minh nhân loại tự nhiên là không nguyện vương tha hoang quyết định tự mình xuất thủ rút ra thạch bia sau khi hoang thân ảnh chân chính đáp xuống trên hành tinh cũng đi tới cái kia hoàn mỹ bia đá trước mặt lúc kinh biến trong nháy mắt phát sinh một c ỗ rộng d à i đến không cách nào miêu tả tinh thần ý chí lại từ trên tấm bia đá lao ra thẳng tắp vọt vào hoang trong đại nao đạo kia tin tức lưu rất là khổng lồ lại không có bất kỳ tính nguy hại đó là một đạo đơn thuần tin tức quán thâu lưu sẽ đem trên tấm bia đá ghi lại toàn bộ nội dung tự phát t r u y ề n cho mỗi một cái đến thạch bia trước mặt sinh mệnh ở nơi này đạo tinh thần ý chí chung hoang biết cũng minh bạch rồi rất nhiều chuyện chính như nhân loại ngay từ đầu phỏng đoán cái dạng nào chế tạo bia đá tam thể văn minh thật là một cái tinh vực cấp khoa học kỹ thuật văn minh bọn họ cường đại bọn họ siêu p h à m bọn họ là tinh thần lĩnh vực gặp may mắn giả mỗi một cái tam thể tinh nhân đều là trời sinh tinh thần lĩnh vực đại sư bằng vào đại não tinh thần cao độ phát triển tam thể văn minh trong thời gian cực ngắn liền đem văn minh phát triển đến rồi tinh vực cấp t ầ n g thứ có lẽ chính là bởi vì tam thể văn minh vô cùng ưu tiên nó ở kéo lên trở thành vũ trụ cấp văn minh trên đường tao nộ rồi chân chính bất thế đại địch toàn bộ văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát tất cả huy hoàng đều hóa thành đã qua chương 243, t a m thể văn minh truyền thừa khảo nghiệm chương 243, t a m thể văn minh truyền thừa khảo nghiệm cái này cái này cái này làm tiếp thu hết tất cả tin tức phía sau hoang khuôn mặt lại cũng bảo trì không được bình tĩnh những tin tức kia ở tinh thần lực d ư ớ i tác dụng hóa thành một màn chân thực không giả ký ức hình ảnh trực tiếp chiếu vào trong đầu căn bản là không có cách quyến mất h o a n g thấy được chứng kiến có ở đây không biết bao nhiêu vạn năm trước cổ xưa trong hệ ngân h à tam thể văn minh đột nhiên xuất hiện b à n g vào bên ngoài cường đại tinh thần thiên phú rất nhanh liền trở thành ngân hạ hệ bá chủ cấp văn minh Nó t h ậ t sự là quá m ạ n h mẽ, c ư ờ n g đại đến s cá nó thắn nói như đ vậy một cái cường đại lại hưng thịnh văn minh cho dù ai đều cảm thấy hội trường tích chữ ở thế gian nhưng rất đáng tiếc là tam thể văn minh xác thực diệt vong ba trăm mười nó tao nộ rồi một cái bất thế đại địch toàn bộ văn minh ở trong khoảnh khắc bị phá hủy hầu như không còn cho dù tung tích của nó đã từng trải rộng tinh h à nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại một cái tam thể tinh hệ có thể chứng minh tồn tại không gian truyền thừa người thừa kế tam thể hoang trong miệng nỉ non hồi ức vừa rồi chỗ đã thấy tin tức tam thể văn minh dường như từ vừa mới bắt đầu cũng biết tự thân không cách nào đối kháng tên đại kia sở dĩ thật sớm liền bày ra chuẩn bị ở sau càng thêm chính xác ra là để lại thuộc về tam thể văn minh truyền thừa căn cứ trên tấm địa đá ghi lại tin tức t a sở hữu muốn i n thu được tam thể văn minh di sản văn minh chủng tộc đều phải đi qua hành tinh chiến tinh cấu trúc không gian thông đạo tiến vào một cái chỉ có vào chứ không có ra kỳ dị không gian chỉ có chịu đựng được tam thể văn minh khảo hạch văn minh t r ủ n g tộc mới có tư cách kế thừa một cái tinh vực cấp khoa học kỹ thuật văn minh di sản khảo hạch k h á c một cái không gian đang âm thầm quan sát thôi diễn thế giới khương dịch nhữ mày trực giác nói cho hắn biết tam thể văn minh thủ đoạn cùng mục đích dường như không phải chọn người thừa kế đơn giản như vậy cũng được vô luận có âm mưu gì quy tích chỉ cần tiếp tục thôi diễn xuống phía dưới toàn bộ tự nhiên đều sẽ biết được khương dịch khuôn mặt rất là bình tĩnh đây cũng là hắn thân là thôi diễn c h i chủ ưu thế có nguy hiểm có âm mưu chỉ cần thôi diễn một lần ở lần thứ hai thôi diễn chung tách ra chính là hệ thống nhanh hơn thôi diễn tốc độ a khương dịch phất phất tay nói rằng tuân theo ý chí của ngài vĩ đại ký chủ ở ngài vô thượng ý chí dưới toàn bộ thôi diễn vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua đều ở đây lặng yên tăng nhanh biết được bia đá hoang cấp tốc phản hồi tinh hạng đem tam thể văn minh tin tức tương quan toàn bộ báo cho biết cho nhân loại còn lại cao t ầ n g đi ngang qua một hồi cẩn thận lại cẩn thận tự hỏi phía sau văn minh nhân loại làm ra một cái to gan quyết định bọn họ quyết định tiếp thu tam thể văn minh truyền thừa khảo nghiệm tiến vào cái kia không biết mà lại thần bí không gian truyền thừa chung hy vọng có thể thu được tam thể văn minh truyền thừa yếu bây giờ văn minh nhân loại thật sự là quá yếu tức liền rời đi tam thể tinh、hệ. đối với thái hạo văn minh cùng tình thế chủng tộc mà nói vẫn là người yếu vì thu hoạch văn minh tấn thăng cơ hội đồng thời cũng là vì nhân loại không lại lưu lạc vũ trụ qua trốn chết một dạng sinh hoạt ở hoa suất lĩnh phía dưới văn minh nhân loại dứt, k h o á t quyết nhiên tiến vào không gian truyền thừa bên trong đó là một cái thế giới hoàn toàn mới toàn thân từ không gian khoa học kỹ thuật cấu trúc m ò thành mà hai khoả hành tinh chiến tinh chính là vững chắc tồn tại năng lượng thiết bị Úng Úng Úng Úng Căn cứ nội dung trên cứ tấm đợi đến khoảng cách thập phần tới gần thời điểm một cỗ mắt trần có thể thấy không gian sóng gợn xuất hiện ở trước mắt đó là rất khó dùng ngôn ngữ đi miêu tả đặc thù quan g cảnh ở một vùng tăm tối yên tĩnh vũ trụ thâm không vô thanh vô tức vô hình vô s ắ c có một mảnh rộng lớn không gian đột nhiên giống như mặt nước một dạng nổi lên quỷ dị liên y l i ê làm văn minh nhân loại tinh hạm c h ầ m rãi xuyên thấu liên y l i ê thời điểm hóa ra là từ vật chất vũ trụ đi trước những không gian khác tiến hành rồi không gian tầm thứ nhảy quả thật là không gian khoa học kỹ thuật xem ra tam thể văn minh xác thực bước vào tinh vực cấp tầm thứ nhìn nối đuôi nhau mà vào văn minh nhân loại tinh hạm th thành cựu tinh vực cấp cường đại văn minh nếu như tam thể văn minh thực sự vẫn tồn tại dù cho chỉ còn lại có một con thuyền tinh hạng đều đủ để treo lên đánh bây giờ nhân loại hạm đội cũng không cần bất kỳ âm mưu q u ỷ kế tổng kết xuống tới chính là nếu như trận này trong truyền thừa có âm mưu tồn tại văn minh nhân loại cần phải đối mặt cũng bất quá là một cái văn minh chết hết lịch sử di tích không có âm mưu tồn tại nói tự nhiên là tốt hơn thật vui vẻ hoàn thành truyền thừa khảo nghiệm thu được tinh vực cấp tam thể văn minh truyền thừa đi lên nhân sinh định phòng chẳng phải đẹp thay ở ký chủ nội tâm các loại đoán thời điểm văn minh nhân loại hạm đội đã hoàn toàn lái vào tam thể không gian hoang kinh ng cái không gian này cũng không phải đơn thuần không gian khoa học kỹ thuật sản vật mà là lấy một đầu tinh vực cấp siêu p h à m sinh vật thi thể làm cơ sở sở cấu trúc khác một cái thế giới chân thật khi bọn hắn tiến nhập tới đây thời điểm sau lưng cửa ra vào cũng biến mất theo ở bên ngoài các loại ẩn dấu không thấy bản nguyên vũ trụ quy tắc ở chỗ này cũng là tương đối rõ ràng hoặc có lẽ là chính là bởi vì cái không gian này quá mức đơn sơ sở dĩ lại chỉ có thể l ọ ạ lỗ ở bầu trời ở giữa ngay sau đó văn minh nhân loại tinh hạm thu đến thứ nhất tin tức thứ nhất đến từ tam thể văn minh trước đó dự lưu tin tức c ặ n kẽ giới thiệu khảo hạch nội dung cùng nước chảy nội dung khảy hạch thập p h ầ n đơn giản tam thể văn minh dự lưu trang bị cơ giới biết cách mỗi một cái tam thể năm tức nhân loại trải qua bên trong mười năm cả cấp cho một lần kiến thức khoa học kỹ thuật cùng tinh thần tu luyện bi pháp chỉ cần ở trong thời gian quy định đem tam thể văn minh cấp cho tri thức toàn bộ hiểu rõ đồng thời sở hữu đủ số lượng tinh thần siêu phẩm giả liền tính là hoàn thành tam thể văn minh truyền thừa khảo nghiệm Trưng 244, Adien, nhân loại tối cường tinh thần sư. Trưng 244, Adien, nhân loại tối cường tinh th cường sư cường Điên, nhân niệm Điên, nhân 244, 244, A A loại loại lần này trong tri thức dung cùng tinh thần tu luyện pháp thập phần đơn giản tất cả đều tại hành tinh cấp phạm vi bên trong cứ việc tam thể văn minh khoa học kỹ thuật hệ thống cùng văn minh nhân loại khoa học kỹ thuật hệ thống mơ hồ có chút bất đồng vậy do mượn hàng tính cấp tột u cùng trình độ khoa học kỹ thuật nhân loại vẫn là hoàn toàn tiêu hóa tam thể văn minh chuyển tới tri thức mặc dù đối với với tinh thần tu luyện pháp tồn tại văn minh nhân loại chẳng bao giờ tiếp xúc qua nhưng hoang lại ngoài ý muốn phát hiện tam thể văn minh tinh thần tu luyện pháp phá lệ phù hợp chính mình võ giả tri đạo không chỉ có là hoang văn minh nhân loại còn lại võ giả tất cả đều có thể un dung tu luyện tinh thần nhân lực phán phất võ giả đoán thể pháp cùng tinh thần tu luyện pháp bản chính là hỗ trợ lẫn nhau vậy kết quả là ở ngắn ngủn thời gian mười năm bên trong văn minh nhân loại liền hoàn thành tam thể văn minh lần đầu tiên truyền thừa khảo nghiệm hệ thống lời b u ộ c bạch tiếng lần nữa chậm rãi vang lên nhưng ngược lại ứng với khương dịch cảnh tượng trước mắt cũng ở thay đổi đối với hoang mà nói khả năng qua thật lâu nhưng theo khương dịch cũng bất quá là ngắn ngủn trong nháy mắt trong khoảnh khắc hắn liền chứng kiến văn minh nhân loại hoàn toàn tiêu hóa tam thể văn minh gởi tới tri thức cứ việc những thứ này hành tinh cấp tri thức không cách nào cho bây giờ văn minh nhân loại mang đến biến hóa về chất lại cho văn minh nhân loại tăng th các võ giả càng là thức tỉnh rồi tinh thần nghiệm lực thao túng phương pháp hoàn toàn có thể nói là mỗi ngày một cái tân khí tượng có lẽ là bởi vì hoàn thành truyền thừa khảo hạch duyên cớ không gian truyền thừa cao thấp lại đột nhiên bành trướng ra cho nhân loại nhóm càng nhiều việc hơn di chuyển không gian mà giờ này khác này đợt thứ hai tri thức cũng bị ẩn tàng tại trong bóng tối tam thể máy tính p h á t tới bị văn minh nhân loại sở tiếp thu không ngoài sở liệu là hàng tinh cấp kiến thức khoa học kỹ thuật cùng tinh thần tu luyện pháp quả nhiên là dựa theo văn minh đẳng cấp trình tự tới để theo tốc độ này sợ rằng văn minh nhân loại không bao lâu có thể tiếp xúc được tinh hạ cấp kiến thức k bởi vì dựa theo bình thường văn minh phát triển tình trạng muốn thu hoạch những kiến thức này thật sự là thật quá khó khăn nếu tam thể văn minh bằng lòng làm người tốt miễn phí biếu tặng những thứ này chân quý tri thức cớ sao mà không làm đâu theo một trăm năm mươi năm trôi qua văn minh nhân loại lần nữa đem tam thể văn minh tặng cho dư tri thức toàn bộ tiêu hoa không còn đại biên độ tăng nhanh tự thân các cơ sở học khoa phát triển trở thành càng thêm cường đại hàng tính cấp văn minh thực đó ra, n lực, lực, lực, lực lại võ g i bắt đầu đột nhiên tăng mạnh một dạng bay vọt ngắn ngủi mấy tháng liền trở thành hàng tinh cấp tinh thần nghiệm sư tinh thần lực siêu phàm thuế biến thậm chí kéo theo thân thể ghen chuyển tiếp khiến cho đồng d ạ n g bước vào hàng tình cấp tầng thứ văn minh nhân loại một trận náo động vì a điên cái này thất hắc mã cảm thấy bất khả tư nghị mọi người đều muốn bên ngoài coi là hoang phía sau tên thứ hai yêu nghiệt tồn tại hoang ở biết chuyện này phía sau chỉ là cười nhạt lập tức hướng toàn bộ nhân loại tuyên bố đem a điên thu làm vị thứ nhất đệ tử thân truyền một trăm năm mươi năm cái tốc độ này ngược lại là so với theo dự đoán phải chậm hơn một chút xem ra tam thể văn minh có hàng tình cấp khoa học kỹ thuật cùng văn minh nhân loại hàng tình cấp khoa học kỹ thuật có rác đại vô cùng kinh ngạc nếu để cho sở hiên đến đây có lẽ không đến một trăm năm bên trong có thể đem những kiến thức này toàn bộ hiểu dọ khương dịch một bên quan sát văn minh nhân loại biến hóa vừa đem ánh mắt rơi vào một vị thiếu niên tóc đen trên người tên của hắn gọi a điên cùng hoang giống nhau đều là thuần chính vân quốc người hiện nay được khen là văn minh nhân loại số hai yêu n g h i ệ tất t h giả nói cách khác tức h văn minh nhân loại đệ nhị cường giả không t ệ không tệ khương dịch thỏa mãn gật gật đầu chỉ dựa vào hoang một cái người chống lên văn minh nhân loại có thể tính không lên cái gì võ giả thời gian tuyến có a điên ra nhập vào văn minh nhân loại cao cấp chiến lược cũng liền càng thêm sung túc kể từ đó lời nói cũng liền tránh khỏi hoang nhất định phải tọa chấn nhân loại đại bản danh không cách nào xuất động làm những chuyện khác tình huống đối với a điên tiềm lực cùng thực lực k h ư ơ n g dịch biểu thị thập phần tán thưởng cứ việc vẫn còn so sánh không lên thiên mệnh c h i tử hoang võ tổ nhưng đợi một thời gian lời nói a điên cũng có thể trở thành một phương siêu phàm bá chủ ở ký chủ suy tính thời điểm theo văn minh nhân loại thành công tiêu hóa hàng tinh cấp tri thức cũng phát triển ra số lượng nhất định tinh thần nhậm sư văn minh nhân loại thành công thông qua tam thể văn minh đợt thứ hai truyền thừa khảo nghiệm toàn bộ không gian truyền thừa đều nên đón một trận kỵ biến văn minh nhân loại kinh nga phát hiện theo không gian truyền thừa tiến thêm một bước mở rộng phía sau bọn họ cứ nhìn thấy được văn minh khắc tồn tại những thứ kia văn minh cùng nhân loại giống nhau ngày đêm điều nghiên tam thể văn minh cấp cho tri thức ý đồ dẫn đầu trở thành đệ nhất danh thu được tinh vực cấp tam thể văn minh toàn bộ di sản văn minh nhân loại cũng không phải là để một cái phát hiện tam thể tinh hệ người may mắn đã sớm ở hồi lâu phía trước liền lục tục có văn minh tiến vào bên trong thực lực của bọn họ tối thiểu cũng là hàng t i n h cấp tồn tại liền nửa bức tinh hà cấp văn minh đều có một cái giờ này khác này những thứ này văn minh đều ở đây nghiên cứu nửa bức tinh hà cấp hoặc là tinh hà cấp tam thể tri thức cùng nhân loại so sánh với những thứ này văn minh thời gian tốn hao thật sự là nhiều lắm mỗi một cái văn minh đều ở đây không gian truyền thừa bên trong ít nhất vượt qua năm trăm năm trở lên t u ế nguyện bọn họ căn bản là không có cách cùng nhân loại một dạng ung dung bồi dưỡng được tinh thần n i ệ m sư tồn tại mà cái này cũng là l o à i người văn minh đổi kịp thẳng lên cơ hội duy nhất ai rất xin lỗi thiếu canh một cùng nữ bằng hữu ngày hôm nay một mực tại cãi nhau rất không nói lại rất ảnh hưởng tâm tình nói ta gõ c h ữ không có cách nào theo nàng chơi game ta thật là vẫn ở mỹ đến bây giờ ba giờ sáng ta còn ở mã cuối cùng chương một viết xong vừa vặn bốn giờ cửa chương hai trăm bốn mươi lăm nhân loại hoặc thành lớn nhất người thắng chương hai trăm bốn mươi lăm nhân loại hoặc thành lớn nhất người thắng rất nhanh thành cựu không gian truyền thừa người trông coi tam thể máy tính cho văn minh nhân loại phát ra nửa bước tinh hà cấp kiến thức khoa học kỹ thuật cùng tinh thần tu luyện pháp cùng hàng tinh cấp chi thức so sánh với nửa bước tinh hà cấp chi thức hiển nhiên t h â m ảo rất nhiều dính đến càng rộng lớn hơn thiên địa cùng trong vũ trụ quy tắc bản chất chặt chẽ tương liên đây là độc thuộc với tam thể văn minh khoa học kỹ thuật là tinh thần lực cùng thường quy khoa học kỹ thuật kết hợp sau hoàn toàn mới sản vật vừa nhận được phần này kiến thức sâu sắc văn minh nhân loại liền không kịp chờ đợi vùi đầu vào nghiên cứu bên trong cùng lúc từ văn minh nhân loại cùng rất nhiều lệ thuộc văn minh tạo thành khoa học ra đoàn thể đối với tam thể khoa học kỹ thuật tiến hành nghiên cứu và phân tích đáng nhắc tới chính là bởi không gian t h u y ề n thừa vũ trụ quy tắc lộ ra ngoài có không ít hành tinh cấp võ giả nhờ vào này trực tiếp nhìn trộm đến rồi quy tắc tiền ảo đột phá trở thành hàng tinh cấp tồn tại văn minh nhân loại nhất phương siêu phạm chiến lược gia tăng thật lớn có thể nói hết thể đều tại triều lấy hài lòng tương lai phát triển cũng không có gì c h ắ t chở trở ngại đáng nói cũng chính là vào lúc này nguyên bản cao tọa ở thôi diễn thế giới tối cao không khích dịch lần đầu tiên có hành động tự mình đến đến không gian truyền thừa nội bộ du đáng ở rất nhiều văn minh trong lúc đó vô luận là cái kia một cái văn minh mặc dù là cái kia đang ở thời gian thực quan trắc truyền thừa tình huống tam thể máy tính cũng vô pháp phát hiện siêu thoát với thôi diễn thế giới khương dịch ở nhiều cái văn minh bên trong tuyển trạch có tiềm lực nhất một cái văn minh thành cựu tam thể văn minh người thừa kế lý do này nhưng cũng nói được bất quá tam thể văn minh thực sự có lòng hào tâm như vậy sao khương dịch ngẩng đầu nhìn đen nhánh không gian truyền thừa bầu trời tại cái kia nhân loại không cách nào dọ thám biết không gian định chót thình lình cất giấu một bộ siêu đại hình tam thể máy tính thời khắc vẫn duy trì vận chuyển bình thường trạng thái cái này đài máy tính cũng không biết dùng loại nào thủ đoạn kỹ thuật nội bộ linh kiện toàn bộ từ tia sáng cùng tinh thần lực cấu trúc mà thành nó là duy trì không gian truyền thừa vận chuyển bình thường cơ sở đồng thời cũng là hai đại hành tinh chiến tinh cuối cùng đầu não đương nhiên cái này đài máy tính nguồn năng lượng tiêu hao hết sức kinh người tam thể tinh hệ bên trong ba viên lộng lấy hành tinh chính là chuyên môn vì cung cấp năng lượng nó mà tồn tại chất n h i lại hình như là tam thể văn minh đối với truyền thừa thập phần dụng tâm cố ý dùng một đài tinh vựa cấp trụ không máy tính thành tựu không gian truyền thừa giữ gìn vận chuyển cơ sở nhưng theo khiêu cũng là tiết lộ ra tràn đầy c ổ a quái không thích hợp thật sự là quá không đúng khương dịch khẽ lắc đầu một cái đột nhiên tao nộ hai hoảng ngập đầu văn minh làm sao có khả năng đem truyền thừa bố trí được như vậy hoàn chỉnh cùng với nói là lâm thời lưu lại truyền thừa chi bằng nói đó là một từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau là tam thể văn minh rất sớm phía trước liền cố ý lưu lại phòng ngừa văn minh hủy diệt sau dự bị thủ đoạn có lẽ cái này không gian truyền thừa tồn tại mục đích đích thật là vì truyền thừa nhưng trừ cái đó ra nó còn có dụng ý khác khương dịch sờ lên cầm suy tư vệ h ắ n quét mắt liếp mắt không gian truyền thừa bên trong rất nhiều văn minh lại nhìn dưới đang cố gắng đuổi kịp các nhân loại thân ảnh loại lên lần nữa về tới thôi diễn thế giới tối cao cong hệ thống nhanh hơn tốc độ thời gian trôi qua lấy tình huống hiện tại đến xem thôi diễn thế giới muốn mới tiến triển ít nhất cũng cần hơn mười 10 trên trăm năm khương dịch cũng không kiên trì chờ đợi đoạn này n h ả m chán thời gian đối với văn minh nhân loại đột nhiên đến không gian c h u y ể n thừa văn minh khác cũng không có cảm thấy kinh ngạc hoặc có lẽ là bọn họ sớm thành thói quen mới văn minh gia nhập vào tất cả văn minh đều cảm thấy văn minh nhân loại bất quá là một cái bình thường không có gì lạ hàng tình cấp khoa học kỹ thuật văn minh cũng không có đem văn minh nhân loại uy hiếp để ở trong lòng rất nhiều văn minh chủng tộc xem ra uy hiếp lớn nhất chỉ có cái kia nửa bước tinh hà cấp văn minh nó đã đem nửa bước tinh hà cấp tam thể tri thức toàn bộ hấp thu đang cố gắng nghiên cứu tinh hà cấp tam thể tri thức căn cứ trên tấm bia đá trước kia cho ra tin tức một ngày có văn minh tiêu hóa xong tinh hà cấp tam thể tri thức cũng sở hữu số lượng nhất định siêu p h à m tinh thần nhậm sư liền có thể thu được tam thể văn minh hoàn chỉnh truyền thừa văn minh khác sẽ bị tự động đào thải tại loại này khẩn trương cảm giác g á p bách phía dưới mỗi cái văn minh đều bạo phát ra cực đại nhiệt tình dường như tham lam suốt điên cuồng hấp thu tam thể văn minh đưa cho dư tri thức rất nhanh thời gian trôi qua dù cho tam thể văn minh đem tất cả nguyên lý tất cả lý luận cơ sở đều toàn bộ dành cho nhưng văn minh nhân loại vẫn là hao tôn ước chừng bốn trăm năm mới đưa tam thể văn minh mấy hạng nửa bước tinh hà cấp khoa học kỹ thuật hoàn toàn nắm dự ở nơi này bốn trăm năm bên trong lục tục lại có mấy cái mới văn minh g i a nhập vào nhưng tương tự cũng có một chút rất sớm phía trước liền tiến vào văn minh bởi vì không có ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành truyền thừa khảo nghiệm d u y ê n cớ hoàn toàn biến mất ở tại không gian truyền thừa bên trong lớn như vậy không gian truyền thừa ước chừng tồn tại hơn mười cái văn minh đang kịch liệt cạnh tranh lấy trước kia chỉ là người mới văn minh nhân loại cũng giữa bất chi bất giác nhảy lên tới gần với cái kia nhất cường đại nửa b ư ớ c tinh h à cấp văn minh ồ đã đệ nhị sao nghe đến đó khương dịch n h ư mày nhưng rất nhanh liền nghĩ đến vấn đề đáp án nói riêng về trình độ khoa học kỹ thuật lời nói kỳ thực tuyệt đại đa số văn minh đều không so với nhân loại sai nhưng không chịu nổi nhân loại võ giả hệ thống cùng tinh thần tu luyện pháp quá phù hợp à. rất nhiều văn minh khoa hai một kỹ năng thiên phú cũng không tệ nhưng chính là thua ở tinh thần tu luyện phương diện này cho dù văn minh đẳng cấp đạt đến nửa bức tinh hạ cấp chỉ cần tinh thần n i ệ m sư số lượng không có đạt tiêu chuẩn giống nhau vẫn sẽ bị tam thể văn minh chuẩn bị ở sau m ặ sát liên cặn bã cũng không lưu lại nói cách khác Bây giờ chương hai trăm bốn mươi sáu vượt tốc độ ánh sáng động cơ thi đại học nội dung mà thôi chương hai trăm bốn mươi sáu vượt tốc độ ánh sáng động cơ thi đại học nội dung mà thôi vì nhanh hơn tiến độ nghiên cứu so với văn minh khác dành trước một bước phân tích hoàn tất tinh hà cấp tri thức văn minh nhân loại khai triển một hồi kịch liệt hội nghị cuối cùng ở hoang sức dẹp nghị luận của mọi người phía dưới quyết định bắt đầu sử dụng sở hữu lệ thuộc văn minh lực lượng làm cho lệ thuộc văn minh khoa học gia cũng đồng d ạ n g gia nhập vào tinh hà cấp t i ế n thức nghiên cứu ở giữa đây là một hạng cực kỳ lớn can đảm cử động ai đều không biết lệ thuộc văn minh có thể hay không học tinh hà cấp khoa học kỹ thuật phía sau trong tương lai một ngày nào đó phản b ộ nhân loại nhưng h o a n nguyện ý làm ra cái này đ ế thử ở hoang mệnh lệnh phía dưới bao quát tội l dân du cư văn minh ở bên trong năm cái lệ thuộc văn minh thành công gia nhập vào làm tinh nhân loại nghiên cứu khoa học trong vòng những thứ này đến từ văn minh khác nhau khác biệt chủng tộc các khoa học gia lợi dụng đặc biệt chế luyện phiên dịch khí trao đổi giữa lẫn nhau xuất phát ra ánh lửa trí tuệ cấp tốc tiêu hóa tam thể văn minh chuyển về tri thức bởi không gian cụm hà t í n h các khoa học gia thường thường không thể ở cùng làm ộ t chỗ công tác tiến hành mặt đối mặt giao lưu vì giải quyết cái tình huống này văn minh nhân loại còn cố ý khai phát ra dành riêng giả thuyết internet cung cấp các khoa học gia sử kèm theo hệ thống sáu lời bộ bài tiếng cả nhân loại văn minh nhóm tinh hạm đều xảy ra lòng trời đại lượng thí nghiệm phương tiện bị mắc đứng lên l i ề n thẳng tắp đặt ở không gian truyền thừa bên trong các khoa học gia mỗi một người đều dường như nhập ma vậy tâm tình cùng nhiệt vùi đầu vào thí nghiệm bên trong như si mê như say x ư a tiêu hóa tam thể văn minh đưa cho dư tinh h ạ cấp tri thức loại này không cần chính mình suy nghĩ l i ề n có thể biết được hiệu thế giới chân lý tham dò khoa học huyền bí cảm giác thật sự là quá sung sướng đối với đám này khoa học gia mà nói thậm chí so với nguyên thủy sinh sôi nảy nợ vui vẻ còn muốn kích thích ở lần này thôi diễn trước khi bắt đầu thương dịch chẳng bao giờ nghĩ tới ở võ giả phát n Vinh Sương tỉnh tiến hóa triều dân thời gian tuyến, cũng có thể chứng kiến như vậy khí thế ngất trời nghiên cứu khoa học chẳng cảnh.、Cứ、như vậy, lời nói, tiến hóa triều dân thời gian tuyến nhân loại đoàn bản, cũng rốt cuộc bị điện vậy triều thời trời lời triều thời hóa thể khí thế khoa học hóa h có cứu cuộc vậy Cứ loại bảo. bị rốt Ở p triển mạnh võ đạo cùng tinh thần tu luyện đồng thời cũng không hạ xuống khoa học kỹ thuật phương diện đề thăng có lẽ siêu phàm cùng khoa học kỹ thuật tề đầu tịnh tiến con đường mới là thích hợp nhất tiến hóa triều dâng văn minh nhân loại dịch hành ở sinh thái nội bộ tinh hạng, thư nguyễn thân thể theo số đông nhiều nhà cao tầng trung xuyên qua ở chỗ này hắn đã có thể chứng kiến văn minh khác nhau khoa học ra lẫn nhau thảo luận cũng có thể thấy nhân loại đại tân sinh ở nỗ lực làm cho nước mạnh ở khoa học kỹ thuật cùng võ giả hai đầu đạo đường trong lúc đó tuyển trạch tương lai ban đầu ở làm tinh bên trên tàn sát bừa bãi nhất thời đám h u n g thú lúc này hóa ra là bị giam ở trong vườn thú cung cấp các đại văn minh tiến hành thưởng thức không biết những thứ kêu các khoa học g i a tình huống như thế nào Khương khoa dịch trong lòng hơi động, trước mắt đột một xuất hiện vệnh ánh sáng bình, hiện ra khoa học gia chuyên giả thuyết、internet、tình huống. Hắn trước tưởng rằng biết tương trong lòng động, ngột sáng dụng internet muốn rằng gia giả mắt đột xuất một biết ra đối qu thêm lên năm cái lệ thuộc văn minh các khoa học ra mấy cái chữ này liền to lớn hơn thỉnh giáo tam thể văn minh cái này vượt tốc độ ánh sáng đi động cơ đến tột cùng là lấy nguyên lý gì khu động mặc dù có cặn kẽ công thức quá trình cùng chữ viết lý luận nhưng ta vẫn có chút xem không hiểu trên lầu chắc là tân nhân a vấn đề này ở phần kết rõ ràng biên soạn tinh hà cấp khoa học kỹ thuật liệt biểu t r ú n g có chút giới thiệu vượt tốc độ ánh sáng động cơ chủ lưu khu động phương thức có lưỡng chủng một loại là thuần túy động lực thúc đẩy một loại là dựa vào h u l u y n không gian độ công đi mà tam thể văn minh vượt tốc độ ánh sáng động cơ chính là độ công động cơ cảm tạ cảm tạ ta đúng là tân nhân Bất biết ta quá làm sao ngươi k ha ô n phần mình g phải h kết à? ha cái này còn phải nói sao những kiến thức này ở nhân loại phần kết rõ ràng trung thuộc về trung học phổ thông bắt buộc môn học nhưng phạm là trải qua trung học phổ thông đã tham gia thi đại học nhân loại cũng biết này trùng thập phần vấn đề trụ cột ha ha không nói nhiều ta nên đi tiếp tục làm thí nghiệm nhật tình dân du cư văn minh khoa học ra thổi qua nếu cái này dạng ta đây cũng đi tiếp tục nghiên cứu vượt tốc độ ánh sáng đi động cơ trong vòng có người ẩn dấu ẩn, ẩn dấu nhìn lấy những thứ này văn minh khác nhau chủng tộc giữa giao lưu thương dịch khẽ gật đầu không nói khác chỉ ít không khí này cố gắng hòa hải c ũ bản bản nếu như hoan g quy tắc lĩnh vực ngưng tụ rất nhanh thậm chí có thể đồng bộ trở thành tinh hà cấp siêu phạm ở ký chủ suy nghĩ thời gian thôi diễn thế giới trong nháy mắt lại qua năm trăm i n h năm ở nơi này năm trăm linh năm chung có mới văn minh tiến vào không gian truyền thừa chung Cũng có cụ văn minh bởi vì không vì làm bởi đối ư ợ c hạch c khảo bị mát sát từ đầu đến u chỉ có với ă n minh nhân loại cùng khác một cái nửa một loại cái khác bức ư c thủ n tinh n bên. Trong từ hà cấp kiến thức tiêu hóa thời gian tam thể văn minh cho ra thời gian hạn chế là hai trăm cái tam thể năm tức nhân loại hai nghìn năm cả nói trưởng cũng dài nói ngắn cũng ngắn bằng vào năm cái lệ thuộc văn minh trí tuệ ngưng tụ lúc này văn minh nhân loại đã nắm giữ đại bộ phận tinh hà cấp khoa học kỹ thuật nhưng hoang cũng không có thả lỏng bởi vì vào giờ phút này ở vào một chỗ khác không gian truyền thừa nửa b ư ớ c tinh hà cấp văn minh ở tinh cầu khác đã ba trăm linh ba đem tam thể văn minh tinh hà cấp khoa học kỹ thuật tiêu hóa s o n g tất chỉ còn lại tinh thần lực yêu cầu chưa đạt được thời gian lại qua một trăm năm khác một cái nửa b ư ớ c tinh hà cấp văn minh như trước không có đạt được yêu cầu nhưng nó hai nghìn năm kỳ hạn cũng đã đến kỳ ở văn minh nhân loại vô cùng hoảng sợ nhìn soi mói cái kia văn minh bị tam thể văn minh thủ đoạn trực tiếp mặt sát kể từ đó nhân loại bắt được truyền thừa khả năng tính cũng rất lớn khương dịch thanh em rất là bình tĩnh hãn quan sát phía dưới thôi diễn thế giới chứng kiến ở cái kia nửa bước tinh hà cấp văn minh tiêu thất trước sắt na có loang o á n g không gian bà động xuất hiện không có gì bất ngờ xảy ra cái kia văn minh hẳn là bị không gian vũ khí mạt s á t ở ký chủ cảm thấy nhân loại hoặc là cuối cùng doanh ra thời điểm sự thật phát triển cũng đúng là như thế ở đại lượng văn minh bị xóa bỏ dưới sự kích thích nhân loại bản liền nhanh chóng nghiên cứu khoa học hiệu suất lần nữa mạnh mẽ tăng lên mười phần trăm tả hữu từ thu được tinh hà cấp kiến thức thời điểm bắt đầu tính tử ở tổng cộng một nghìn ba trăm năm nhân loại thời gian phía sau văn minh nhân loại rốt cuộc tiêu hòa xong toàn bộ tinh hà cấp tri thức trở thành chân chính tinh hà cấp khoa học kỹ thuật văn minh. Mà trước đó, văn minh nhân loại liền hoàn thành tinh thần nghiệm sư truyền thừa yêu cầu nói cách khác văn minh nhân loại thành công thông qua tam thể văn minh sở hữu khảo nghiệm chương 247, giá thi hoàn hồn tam thể văn minh chương 247, giá thi hoàn hồn tam thể văn minh u n g u n g u n g u n g thiên địa k ỳ biến ẩm vang rung động làm văn minh nhân loại hoàn thành tinh hà cấp truyền thừa khảo nghiệm phía sau toàn bộ không gian truyền thừa đều xảy ra kịch biến giống như là kích phát cái gì cơ chế vậy một đạo không gian vết rách l ạ nhiên xuất hiện đem không có gì ngoài văn minh nhân loại bên ngoài chừng hai mươi cái văn minh toàn bộ bao phủ trong đó đó là không tiếng động đại khủng bố đem không gian gãy l i ệ trong t phạm vi vật sở hữu chất cùng nhau liên d i ệ t dù cho là trở thành tinh hà cấp khoa học kỹ thuật văn minh nhân loại ở nơi này tinh vực cấp văn minh độc hữu không gian vũ khí trước mặt cũng là cảm thấy r a đầu tê dại cùng sợn tóc gáy không gian vũ khí khủng bố như vậy ở thôi diện thế giới tối cao khung k h ư ơ n g dịch phát ra từ trong thâm tâm cảm khái cùng sơ nhập tinh tế hành tinh cấp bất đồng tinh vực cấp đã đến gần vô hạn với thần cấp văn minh cùng bất hủ thần linh ở giữa chỉ cách lấy một cái vũ trụ cấp tồn tại có thể nói tinh vực cấp khoa học kỹ thuật vũ khí cùng siêu phạm sinh vật đã có chân chính thần linh một. Hai. v y năng liền tại ký chủ suy tính thời điểm thôi diễn thế giới lại xảy ra biến hóa hoàn toàn mới theo còn lại văn minh hủy diệt lớn như vậy không gian truyền thừa chỉ còn lại có văn minh nhân loại cùng dưới c h ư ớ n g năm cái lệ thuộc văn minh tồn tại tất cả không gian truyền thừa bắt đầu tự chủ dung hợp được trên không gian triệt để dung hợp một khắc kia toàn bộ không gian truyền thừa đều xuất hiện biến hóa kỳ diệu tại cái kia không biết cao cỡ nào xa thiên công chỗ một tòa khoáng đạt kiến trúc đang chậm rãi hiện lên bề ngoài tương tự vô số kim tự tháp trồng chất tạo vật phức tạp tinh mỹ độ chính xác cao đến siêu việt nhân loại tưởng tượng đây chính là tam thể văn minh chủ không máy tính cũng là phụ trách toàn bộ tinh hệ vận chuy thành phiến thành phiến không gian b ể ra vô số nhân loại ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn trước mắt một màn nhất tôn có thể so với đại lục lớn nhỏ cơ giới tạo vật đột ngột hàng lâm ở văn minh nhân loại đầu đỉnh không biết rất cao trên bầu trời dáng dấp quái dị giống như là từ vô số tọa cơ giới kim tự tháp trồng chất tạo vật bên ngoài thân thường t hiện ư ờ n g h lên đường c o n g kiểu lưu quang hiện ra phá lệ bất phảm ngay sau đó cái kêu mênh ngông mà lại khổng lồ tam thể máy tính từ từ mở ra ra một đạo lỗ thủng ở đỉnh chóc chỗ hiện lộ ra một cái triển lắm đài trên sân khấu chứa một cái nho nhỏ màu trắng tinh trong suốt viên cầu bất cứ thời khắc nào tản ra ấm áp quang huy khiến người ta tâm tình thả không nhịn được m u ố n trầm mê trong đó lúc này hệ thống lợi bộ bạch tiến g xuất hiện lần nữa làm văn minh nhân loại đắm chìm trong tam thể máy tính khổng lồ lúc tam thể máy tính hướng văn minh nhân loại phát ra một điều cuối cùng tin tức tuyên bố nhân loại thành công thông qua khảo nghiệm trở thành tinh vực cấp tam thể văn minh người thừa kế kế tiếp nhân loại chỉ cần thao túng sở hữu tinh h ạ n đi trước tam thể máy tính chỗ ở c a o độ liền có thể tiến hành tam thể máy tính cuối cùng nhận chủ nghiệm chứng từ đây văn minh nhân loại chính là tam thể máy tính đệ nhất quyền hạn giả đồng thời còn thu hoạch được tam thể văn minh toàn bộ khoa học kỹ thuật ấy Tinh tinh c một hồi đột nhiên kinh biến xảy ra ở nơi này không thuộc về vật chất vũ trụ không gian truyền thừa bên trong đột nhiên có một cô ý chí lớn lao bay lên cái này cổ ý chí quá mức đáng sợ mênh ô n g như y ế n hải so với tinh thần còn cổ láo hơn mặc dù không có thực thể nhưng chỉ bằng cái kia đáng sợ tinh thần chấn động đều đủ để đảo loạn tinh hạ dung chuyển vũ trụ tý tách Tí tách. lấy tam thể máy tính vì chính giữa lan đến vượt lên trước mấy trăm ngàn mét không gian bao la giờ này khắp này tất cả đều sôi trào đứng lên bởi vì cái kia rộng r i ý chí thức tỉnh mà chiến minh không ngừng khương dịch có thể cảm giác được cổ ý chí này sở hữu tự chủ ý thức nó đầu tiên là quét mắt một lần tam thể máy tính cùng không gian truyền thừa cuối cùng đem ánh mắt tập trung ở tại văn minh nhân loại nhóm tinh hạm trên người dường như còn để lộ ra một cỗ hài lòng tâm tình ba mươi triệu năm ước chừng qua ba mươi triệu năm rốt cuộc để cho chúng ta chờ được thích hợp thể xác cứ việc tại thân thể tương tác phương diện không cách nào cùng nguyên bản thân thể so sánh nhưng thành t i ể u kho mà nói cũng đã được coi không sai cổ xưa tinh thần chấn động truyền vang ở không gian truyền thừa chúng không chút nào tiến hành che lấp nó không phải phải nói bọn họ những thứ này tam thể văn minh cá lọt lưới nhóm ở nhân loại trước mặt hiện lộ ra không thể địch n ổ i tư thái tiện tay nhấc chân gian liền hủy diệt nhân loại sở hữu chống lại mạnh mẽ đến mức tận cùng tinh thần lực số lượng liền vật chất cùng năng lượng đều có thể đơn giản nắp ấy căn bản không phải sơ nhập tinh hà cấp nhân loại có khả năng ngăn trở ở khương dịch quan trắc giới tam thể văn minh tinh thần ý chí càng là phân hóa vạn ngàn mạnh mẽ xâm nhập vào thân thể của nhân loại bên trong tiêu diệt hết nhân loại linh hồn chiếm đoạt thân thể của nhân loại đến tận đây tam thể văn minh chính thức phục sinh văn minh nhân loại hoặc có lẽ là sở hữu tiến nhập không gian truyền thừa văn minh đều cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới cái gọi là truyền thừa khảo nghiệm nhưng thật ra là tam thể văn minh bại bởi khắc một cái văn minh cường đại vậy do mượn cùng thân gọi tới thiên phú tam thể văn minh sớm liền lưu lại cho mình đường lui bọn họ đem một bộ phận tộc tinh thần của người ta an trí ở tam thể tinh hệ chủ khống trong máy vi tính lại không ngừng dụ sử dụng mới văn minh tiến nhập không gian truyền thừa cho đến sàng lọc chọn lựa tiềm lực đầy đủ văn minh chủng tộc thành tựu tam thể người thân thể mới cho đến hôm nay tam thể văn minh rốt cuộc đã tới thích hợp văn minh chủng tộc đó chính là tu luyện võ đạo văn minh nhân loại theo văn minh nhân loại toàn bộ bị tam thể người tiếp thu văn minh nhân loại chính thức tiêu vong thay vào đó là tân sinh tam thể văn minh lần này thôi diễn đến đó vì thế xin hỏi có hay không lưu trữ quả nhiên cái này truyền thừa cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy cấp khương dịch thần tình thổn thức không nớt Hắn vừa rồi chương ứ n g k hai trăm bốn mươi tám á điên tinh thần thiên phú chương hai trăm bốn mươi tám á điên tinh thần thiên phú hệ thống lưu trữ a đem lần này lưu trữ mệnh danh là tiến hóa triều dâng tam thể trọng sinh c á c t mắt liếc mắt bất động thôi diễn thế giới khương dịch mở miệng nói lưu trữ thành công mệnh danh thành công lần này thôi diễn đến đây kết thúc hoan n ê n h túc chủ lần sau sử dụng kèm theo hệ thống trước sau như một cơ giới thanh e m nhắc nhở toàn bộ thôi diễn thế giới bắt đầu sản sinh kịch liệt tăng vỡ từ tam thể văn minh không gian c h u y ể n thừa bắt đầu ngay lập tức liền lan tràn đến rồi toàn bộ thôi diễn vũ trụ phá thành mạnh nhỏ ẩm ẩm sụt xuống tại cái kia không rõ vĩ lực trước mặt cái gọi là vũ trụ cũng bất quá là một cái lớn một chút bọn khí đợi đến khương dịch cảnh tượng trước mắt triệt để ổn định lại lúc sớm đã từ thôi diễn thế giới trở về đến rồi hiện thực thế giới càng thêm nói đúng ra. là ở hiện thực thế giới trên ban công lần này thôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau không gian gãy lịa công kích một lần tam thể văn minh tinh thần tu luyện pháp a điên tinh thần thiên phú không gian gãy lịa công kích đến từ tinh vực cấp tam thể văn minh không gian vũ khí công kích đối với tinh vực cấp trở xuống văn minh vốn có hủy d i ệ t tính đ ạ kích cho dù là tinh hà cấp tồn tại cũng vô pháp từ chính diện ngăn cản tam thể văn minh tinh thần tu luyện pháp bao gồm hành tinh cấp đến tinh hà cấp sở hữu tinh thần lực bí pháp là tam thể văn minh trí tuệ kết tinh tinh thần lực càng là cường đại người công pháp tu luyện hiệu quả một trăm tám mươi ba càng lớn la phong tinh thần t i ê n phú một vị thiên tài tinh thần n i ệ m sư thiên phú cường đại thu được thôi diễn điểm 1.200 không không toàn bộ thường cho cam chịu tổn t r ữ ở hệ thống bên trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra không gian gãy lịa miễn cưỡng c h ắ p và dùng một chút ta khương dịch chân mày cao lại cũng không có quá mức kinh ngạc từ đã từng được qua tinh không quỷ diện siêu đ ạ i hình lỗ đen như vậy bất hủ cấp thường cho khương dịch cũng đã học xong không có chút d u n g động nào ngư u bức ngư u bức nữa có thể có bất hủ cấp công kích ngư u bức so sánh không gian gãy lịa công kích tinh thần tu luyện pháp cùng tinh thần thiên phú ngược lại càng được khương dịch tích đúng rồi hệ thống nếu như ta nhận lấy a điên tinh thần thiên phú sẽ cùng phía trước huyết nhục cự nhân tinh thần mâu thuẫn với sao đang chuẩn bị linh thưởng cho trước khương dịch đột nhiên nghĩ đến hướng về phía trong đầu hệ thống dò hỏi trở về ký chủ tinh thần t i ê n phú linh chỉ biết để cao tốc chủ tiềm n lực cũng sẽ không ảnh hưởng đến tốc chủ tinh thần lực trải qua hệ thống kiểm tra đo lường hai người trong lúc đó cũng sẽ không sản sinh xung đột phản ứng trừ cái đó ra hai người có cực đại s á c xuất phát sinh tốt ảnh hưởng tiến thêm một bước đề cao tốc chủ tinh thần lực hạn mức cao nhất hệ thống giải thích khương dịch khe gật đầu đối với kết quả này cũng không có quá mức kinh ngạc dù sao huyết nhục cự nhân lực lượng thoạt nhìn lên thuộc về ô nhiễm trên thực tế vẫn là nhân loại đồng dạng đều là nhân loại tinh thần lực lại có thể có cái gì xung đột quá lớn đâu tinh thần thiên phú sao theo thời gian tuyến thôi diễn tăng nhanh chỉ sợ ta lấy được thiên phú càng ngày sẽ càng nhiều cũng không biết ở một số năm sau dung hợp rất nhiều thiên phú ta sẽ trở thành vì sao tồn tại s á c thực là khiến người ta cảm thấy chờ mong h ư ơ n g dịch sâu hấp một khẩu khí lập tức nhận lấy hệ thống bảng bên trong tinh thần thiên phú ở mới lĩnh song nháy mắt kia liền có một cỗ cảm giác mát rời từ não bộ tuân ra toàn bộ đại não đều vì vậy mà biến đến thanh tình n h ạ cảm tựa như thể hồ quán đình đại đạo đốn nộ rõ ràng nhất biểu hiện bên ngoài không ai bằng khương dịch tinh thần lực vô căn cứ tăng vọt hai phần mười lại hắn đối với tinh thần lực trưởng không trình độ cũng không có vì vậy mà hạ xuống ngược lại so với trước đây càng thêm nhắn nhủi thành thạo phán phất đây vốn chính là hắn lực lượng như cánh tay giật dây chịu đến này cổ tinh thần lực ảnh hưởng ở biệt thự ban công chu vi t h ậ p p h ầ n đột một nổi lên một trận gió to rõ ràng là tinh nhật lam không gió lại lớn phải n h ư ờ n g người không mở mắt ra được nay cổ đ ề thăng ngược lại là so với ta trong tưởng tượng muốn tới được đại khương dịch nhẹ nhàng n â n tay hôn loạn gió trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh khi hắn đem sở hữu tản ra ngoài tinh thần lực đều thu về trong cơ thể phía sau cả người thoạt nhìn lên đều hết sức bình tĩnh dường như cũng không có bất kỳ chỗ độc đáo nhưng nếu có người có thể đứng ở khương dịch trước mặt tinh tế quan sát mắt mâu lời nói liền sẽ phát hiện có một loại khó có thể phát giác sáng sủa sắc bén cảm giác dường như muốn k h á m phá nội tâm của người vô luận là võ giả cũng hoặc là tinh thần nhậm sư hai người trên bản chất kỳ thực là giống nhau cảm giác trong cơ thể cất g i ấ u vô hạn bàng bạc vĩ lực khương dịch vô ý thức phát ra cảm t h ắ n như vậy võ giả thiên sinh liền sở hữu cường đại tinh thần lực mà tinh thần n i ệ m sư ở thăng cấp sau đó l ụ c thân cũng sẽ tăng cường theo để cao chịu t ả i tinh thần lực hạn mức cao nhất nếu không là muốn nói hai loại hệ thống tu luyện có khác biệt gì không phải là lựa chọn trọng điểm điểm không giống với mà thôi mà giống như hoang như vậy thiên tài yêu nghiệt lại là có thể hoàn mỹ k i ê m dung hai người trở thành chân chính hoàn mỹ tồn tại nói đến đây h ư ơ n g dịch cũng không khỏi cảm khái một chút hoang không hổ là tiến hóa triều dâng thời gian tuyến thiên mệnh tri tử vô luận là thiền tư vẫn là ngộ tính đều là thuộc về tuyệt đối đỉnh cao nếu không phải bị tam thể văn minh âm một cái lúc trước thôi diễn thời điểm hoang tuyệt đối có thể trở thành tinh hà cấp siêu phạm tồn tại lĩnh ngộ ra chính mình quy tắc lĩnh vực bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đến tột cùng muốn thế nào thôi diễn tài năng mới có thể giải quyết khốn cảnh đâu khương dịch nhữ n g mày từ trên ban công đứng dậy đi thẳng tới bên trong biệt thự bộ phận rót cho mình một ly nước lạnh làm cho đại não tư duy biến đến càng thêm lánh tính thanh tình mà một bên hầu gái các người máy cũng bắt đầu hiểu chuyện chuẩn bị cấm nước thành cựu khương dịch tiểu linh thực dùng ăn tuyển trạch trực tiếp ly khai tam thể tinh hệ nói cố nhiên là một cái phương pháp an toàn nhất nhưng đã không có tam thể văn minh kiến thức khoa học kỹ thuật văn minh nhân loại cũng cũng không có biện pháp cấp tốc thăng cấp tinh hà cấp dựa theo bình thường văn minh tốc độ phát triển nhân loại tối thiểu cũng cần số lượng thời gian và năm mới có thể tự hành thăm dò ra hoàn chỉnh tinh hà cấp khoa học kỹ thuật thương dịch xoa xoa nở h u y ệ t thái dương lộ ra không thể làm gì thật t ỉ n h mặc dù nói mất đi tam thể văn minh truyền thừa phía sau nhân loại dập k h u ô n có thể chậm rãi phát triển thành tinh hà cấp văn minh nhưng tuyệt đối không có như vậy cấp tốc có thể tuyển trạch đường t ắ nói tại sao còn muốn từ từ sẽ đến đâu cũng được c ù n g lắm thì để hoang cùng tam thể văn minh chính diện chiến đấu chính là thương dịch đôi mắt hiếp lại dường như có nguy hiểm quang mang đang t i ề m thức ta cũng không tin chờ các loại hoang trở thành tinh hà cấp võ giả sau đó chính là một đám tinh vực cấp v o n g hồn cũng có thể cùng độc đoán vạn của h o a n g võ tổ so với chương hai trăm bốn mươi chín chuyển lên tiến hóa triều dâng tam thể trọng sinh chương hai trăm bốn mươi chín chuyển lên tiến hóa triều dâng tam thể trọng sinh toàn bộ không gian truyền thừa nước chạy xuống tới cái gọi là nguy hiểm đơn giản liền hai cái một cái tam thể máy tính thao túng không gian vũ khí khắc một cái lại là tam thể văn minh còn sót lại tinh thần ý、chí. hai người cường độ đều vượt qua xa tinh hạ cấp nhưng so với toàn thịnh tinh vực cấp lại không đủ khả năng sở dĩ theo khương dịch tam thể văn minh bây giờ uy hiếp cũng liền cùng nửa bước tinh vực cấp không sai bị lắm hoang chỉ cần hoang có thể tấn thăng làm tinh hạ cấp lại tăng thêm diễn thần ngũ sát t ă n g phúc vượt cấp khiêu chiến hoàn toàn không là vấn đề có lẽ có thể trực tiếp lực bính nửa bước tinh vực cấp khương dịch thanh em rất là kiên quyết hạ quyết tâm tiếp tục lấy hoang làm trọng điểm thành tựu kế tiếp đột phá khẩu bất quá ở trước đó tạm thời còn cần hai mươi b ố giờ chờ đợi thời gian hệ thống đem tam thể trọng sinh cái này lưu trữ truyền lên đến khán giả internet tốt ký chủ Lưu trong ữ v i d e đã u y lên thành n c ô Khương dịch gật đầu. Hắn nhìn một cái ngoài gật cái cửa một đầu. sổ lòng i hiện bởi minh đi ngoài đi ệ luyện, t phát bất tu tam thể văn minh duyên cơ hứng thú một dương, duyên nhưng này sáng nếu muốn văn hứng không lớn. Muốn không, đi bên quá lúc lúc cơ bộ sớm, vì v Trong lòng đột n h i ê n dân g lên ý nghĩ như vậy khương dịch đơn giản ăn tươi các người làm chuẩn bị bữa điểm tâm phía sau liền hân nhiên xuất môn dự định đã lâu tiến nhập thế gian giờ này khắc này t u y ệ t đại đa số mọi người đều đắm chìm ở trong vui sướng vì hoang thành công đánh bại thôn vệ cự thú mà cảm thấy hưng phấn cùng mừng rỡ bọn họ sở hưng phấn không chỉ có là hoang thực lực cường đại càng là vì chúc mừng nhân loại xuất hiện đệ một cái siêu phàm võ giả đây là một cái cực tốt bắt đầu có đệ một cái siêu phàm dĩ nhiên là sẽ có cái thứ hai siêu phàm có lẽ dưới một cái trở thành siêu phàm võ giả người may mắn thì sẽ là chính mình đâu không bằng siêu phàm t r u n g vi con kiến hôi ta nhất định muốn trở thành mới siêu phàm trở thành trên vạn người ở nơi này tình cảm quần chúng phấn khởi thời gian vô số thanh niên trong lòng bốc cháy lên một đám lửa tựa như ngày mùa hè chi diễm cháy h ư ơ n ngực nhưng thứ nhất đột nhiên tin tức cũng là cắt đứt mọi người liên hoan g cái này đại công thần đều vì vậy mà tạm ngừng trong tay sự tình khán giả vong đổi mới ngoa tạo quan trắc giả cập nhật gần đây chăm chỉ như vậy sao yêu yêu ra ra mãi mãi có thể ă n ủi cũng không biết hôm nay đổi mới nội dung sẽ là cái k i a một cái thế giới ta nhưng là đối với huyết nhục cự nhân đến tiếp sau hết sức tò mò cũng không biết cái thế giới kia đến cùng sao trên lầu ngươi vận khí thật tốt không sai hôm nay video như trước không phải tả thần xâm lấn thời không cam ta muốn dùng triết học lực lượng chế phụ c ngươi đám bạn trên mạng ở các đại trò chuyện thiên bình đài truyền đạt tin tức cũng không lâu lắm tuyệt đại đa số d â nhưng trên biết mạng đều k á n vong cảng tin tức mới. Bọn họ không giả mới. do tức chút từ t họ dự, r ớ mới trước tới c chơi các kêu khai, du lãm website, vừa mới bắt đầu trò chơi trước mặt ly mặt website, bắt đại i trò vừa đưa đầu t t t e e r r n bình n hậu đài ư ờ lưu lượng giảm xuống. Nhưng xuống. thắng giảm tắp bình đài nhân viên công tác cũng không để ý bởi vì không chỉ là đám bạn trên mạng bọn họ cũng cầm lên điện thoại di động bắt đầu quan sát nổi lên khán giả lưới mới video tiến hóa triệu dân Tam thể trọng tiêu xuất tới vừa đưa đám m sinh. hiện, này Cái video đề nói là văn minh nhân loại hạm đội đến cái kia kỳ quái hệ hàng tinh sao kỳ quái một cái tinh hệ có thể làm sao trọng sinh chẳng lẽ nói chỉ cũng không phải tinh thần cái này tiêu đề để cho ta nội tâm có loại dự cảm bất tưởng có lẽ văn minh nhân loại lại muốn gg ờ ờ ba cái kia thái dương thật sự là quá mức khoa trường ta vẫn luôn cảm thấy có chuyện mọi người kinh nghi bất định một bên thảo luận một bên điểm mở video ra phát hình từng cái quốc gia cùng dân gian nghiên cứu tiểu tổ đều chuẩn bị xong thời khắc nhìn c h ọ g chọc trong video xuất hiện mỗi một cái hình ảnh phòng ngừa bỏ qua cái gì tình báo quan trọng liên bộ phận quốc gia thủ lĩnh cũng rút ra thời gian quý giá rất nhanh Video bắt đầu chỉ thấy ở hoang dưới sự lãnh đạo văn minh nhân loại cẩn thận từng ly từng tí tiến vào tam thể tinh hệ chúng lựa chọn một viên tài nguyên hành tinh tại hành tinh mặt trên tiến hành thu thập bài tập về nhà toàn bộ quá trình đều thuận lợi tột cùng nếu muốn nói có gì đó c ổ quái địa phương cái k i a chính là tốt đẹp như vậy môi trường sinh thái cũng không bất kỳ sinh vật nào tồn tại viên tinh cầu này có m ở ám vô số ngồi ở trước màn ảnh máy vi tính đám người chứng kiến cái này mản không khỏi nhữ mày liên tưởng tới tà thần sâm lấn thời không hủ hóa lam tinh cái k i a đồng dạng là một viên quái đản đến mức tận cùng tinh thần có lẽ viên này tài nguyên hành tinh không có hủ hóa nhưng nó trình độ quỷ dị Cũng thúc, chính không thấp hơn hủ hóa tinh tồn tại ở khán giả nhìn soi mói. trong video văn minh nhân nguyên hành tinh tiến hành rồi một phen dò xét, may mắn giả khi kết thấp hủ hóa thu thập tại tài một xét, mói, lam sau may loại là, soi video đối với rồi ở ở dò bia ọ họ n thực phát h quả ệ n không cùng một dạng cái đạc thạch khối một một đồ đó là một khối thạch địa. Bia đá hình thức cùng nhân loại quen thuộc nghệ thuật phong cách hoàn toàn khác biệt lại tràn đầy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hoàn mỹ cảm giác lệ mỗi một cái chứng kiến nó người đều có chủng mắt thấy vĩ đại tác phẩm nghệ thuật cảm giác ở phát hiện bia đá trước tiên văn minh nhân loại liền đối với bên ngoài triển khai tỉ mỉ nghiên cứu nhưng làm cho khán giả cảm thấy nghi hoặc không hiểu là những thứ kia nghiên cứu bia đá nhân loại các khoa học ra mắt đổ thần tích một dạng lâm vào khó có thể tự kiềm chế khiếp sợ trong trạng thái trong miệng vẫn n h ỉ non mười bà so với k i ể u cái này thứ cho tiểu đệ ngu m ộ i ai có thể theo ta giải thích một chút video bên trong các khoa học ra vì sao đều cái dạng này à chẳng lẽ cái này thạch bia có chỗ kỳ quái gì hay sao đúng đúng đúng ta cũng xem không rõ đây không phải là một khối khá là đẹp đẽ thạch bia sao lam tinh trên có rất nhiều như vậy thạch bia nha thêm một, thêm một. đang ngồi có hay không đại lạc à cho chúng ta giải thích một chút không phải vậy thật sự là quá mơ hồ bình luận khu hỗn loạn tư mừng r ấ trên hiện h n thực tế những thứ kia khoa học ra trong miệng nói một ba chín không có gì bất ngờ xảy ra phải là bia đá d à i rộng cao tỷ lệ khả năng đại gia cảm thấy chính là một khối một ba chín thạch địa hoàn toàn không đáng kinh ngạc cho dù là hiện thực thế giới nhân loại cũng có thể đơn giản làm ra nói như vậy xác thực không sai loại này tỷ lệ thạch bia xác thực không đáng kinh ngạc chân chính khiến người ta cảm thấy kinh ngạc cũng không phải là bia đá tỷ lệ bản thân mà là khi chúng ta đem quan trắc độ chính xác để thẳng tới mức độ lớn nhất phía sau tỷ lệ bản thân như trước không biến hóa chuyện này nói đến đây phổ cập khoa học nhân hơi chút dừng lại một chút tựa hồ là đang chờ đợi khán giả tiêu hóa một cái sau đó mới chỉ có tiếp tục chậm rãi nói rằng ở cuộc sống thực tế ở giữa mặc dù chúng ta dốc hết văn minh nhân loại sở hữu kỹ thuật dùng hết tất cả thích hợp tài liệu cũng vô pháp chế tạo ra tuyệt đối tinh vi một chín có thể chỉ cần quan c h ắ c độ chính xác đủ lớn liền có thể ở càng thêm vi mô cấp độ phát hiện được nhỏ hơn hiệu số đưa tới tỷ lệ không còn là hoàn m ỹ một ba chín mà ở trong video đối mặt tam thể văn minh khối này thật đ ị a vô luận hàng tinh cấp t ộ t cùng văn minh nhân loại như thế nào quan c h ắ c kết quả của nó đều không có phát sinh b i ế n hóa thật kia tỷ lệ thủy chung đều là một ba chín điều này có ý vị gì ý vị này hai cái văn minh tranh lệch vô cùng tự đại nhân loại căn bản là không có cách kiểm tra ra b ị a đá trị số sai biệt nói tới chỗ này tất cả khán giả đều biết tam thể văn minh cái này xa lạ mà lại cường đại văn minh ở tinh cầu khác nó lại không thấy tuyển trạch dùng bao nhiêu khoa trương khoa học kỹ thuật cũng vô ích biết bao biểu hiện chỉ là lấy một khối đơn giản thạch địa liền hướng sở hữu văn minh của n g ạ o phô hiện ra khỏi chính mình lực lượng lấy đơn giản nhất công nghiệp độ chính xác t ù y ý dẫm đạp lấy văn minh khác mặt muối đơn giản vừa thô bạo nguyên lai、like、hàng tinh cấp văn minh nhân loại ở cao cấp hơn văn minh trước mặt như trước yếu ớt như vậy cũng không chịu nổi một cách sao trong lúc nhất thời sở hữu khán giả đều hiểu cũng khác sâu minh bạch rồi tam thể văn minh khoa học kỹ thuật có cường đại c ỡ nào xa xa vượt qua nhân loại tưởng tượng trình độ 13 so với 9 n g h i vấn giải quyết rồi nhưng lúc này khán giả nhưng trong lòng xuất hiện một cái mới nghi hoặc nếu tam thể văn minh cường đại như thế cái kia cái văn minh này bây giờ đi đâu vì sao ngân h à hệ là do thái hạo văn minh nắm trong tay ô m trong ngực khốn hoặc tâm tình mọi người tiếp tục đem video nhìn tiếp chỉ thấy trong video bởi nhân loại không cách nào rời đi bia đá duyên cớ hoang tự mình rơi vào bia đá phụ cận chuẩn bị xuất thủ lại bị một đạo tin tức lưu đánh trúng Bá. Bá! Bá! Bá! Bá! Bá! ở trong nháy mắt đó hoang đầu phảng phất có trăm ngàn đạo lưu quang ở lõe lên liền biến mất mượn thạch đ i a tin tức chạy tồn tại hoang cùng trước màn ảnh khán giả biết rất nhiều sự t ì n h tam thể văn minh khởi nguyên cùng diệt tuyệt không cam lòng văn minh truyền thừa đoạn tuyệt mà đặc biệt khai sáng truyền thừa khảo nghiệm tinh vực cấp văn minh di sản cùng toàn bộ kiến thức khoa học kỹ thuật làm tiêu hóa xong tất cả tin tức sau đó hiện thực thế giới mọi người triệt để kinh sợ biến đến mục trường khẩu nốc đứng lên ngoa tạo nguyên lai tinh vực cấp tam thể văn minh cũng sẽ diệt vong sao tatic quy quy đây chính là có thể sử dụng không gian vũ khí đùa bỡn không gian với lòng bàn tay tồn tại đến tột cùng là dạng gì địch người mới có thể tiêu diệt tam thể văn minh t h ị n h cực tất suy dù có mạnh mẽ đến đâu lại huy hoàng văn minh ở thời gian trôi qua phía dưới cũng sẽ từng bước biến đến suy sụp hoặc hủy diệt so với tam thể văn minh diệt vong ta càng thêm quan tâm cái kia truyền thừa vấn đề trên lầu nói không sai tam thể văn minh diệt vong cũng không trọng yếu trọng yếu là nó để lại tinh vực cấp kiến thức khoa học kỹ thuật có sao nói vậy xác thực tinh hạ cấp thái hạo văn minh đều đủ để x ư ơ n bá ngân hạ hệ nếu như nhân loại có thể có được tinh vực cấp tam thể văn minh di sản có lẽ sẽ trở thành hoàn toàn mới quái vật lớn cái này truyền thừa đối với con người mà nói rất trọng yếu hiểu đều hiểu không biết không thể trả lời chân chính người biết phải không cần hỏi thăm không biết người thấy lại tới hỏi bảy hỏi tám cuối cùng nói với hắn hắn cũng không nhất định có thể hiểu 666, t r ê n lầu lao đã hiểu ở khán giả lưỡi bình luận khu bên trong hoặc là ở các đại trò chuyện thiên bình đại thảo luận tổ lý hầu như mọi người đều cảm thấy tinh vực cấp văn minh truyền thừa có thể gặp không thể cầu văn minh nhân loại có thể lớn mật thử một phen mà trong video hoàng cũng nghĩ như vậy chỉ thấy kế tiếp trong hình hoan xuất lĩnh văn minh nhân loại sở hữu tinh h ạ o toàn bộ lái về phía tam thể tinh hệ một cái không gian cửa vào tiến vào tam thể văn minh không gian truyền thừa bên trong mới vừa tiến vào tam thể văn minh còn để lại chủ khống máy tính liền phát tới tin tức vì nhân loại cung cấp hành tinh cấp kiến thức khoa học kỹ thuật cùng tinh thần tu luyện pháp đối với h à n g tinh cấp tội cùng văn minh nhân loại mà nói tất nhiên là không chút nào độ khó rất nhanh nhân loại liền hoàn thành đợt thứ nhất khảo hạch từ tam thể máy tính trong tay lấy được đợt thứ hai nội dung khảo hạch tức hành tinh cấp kiến thức khoa học kỹ thuật cùng tinh thần tu luyện pháp ừ cái gọi là khảo hạch chính là cho ngươi một đống tri thức cho ngươi đi lý giải cùng tiêu hóa. Tam thể v ă như m i n vậy vô cùng đơn giản quá trình làm cho không ít khán giả cảm thấy đần độn vô vị chỉ có bốn bốn a điên cái này tinh thần nghiệm sư thiên tài xuất hiện làm cho khán giả hứng thú hơi chút tăng lên một điểm cũng may loại này khô khan cũng không có duy trì liên tục lâu lắm video trực tiếp nhảy qua khô khan lại nhàm chán khảo hạch thời gian đi tới cuối cùng kết thúc thời gian điểm ùn g ùn g kèm theo văn minh nhân loại thành công đột phá vòng thứ hai khảo hạch toàn bộ không gian truyền thừa cũng bắt đầu quần quân ba động không cần thiết một hồi liền càng thêm cự đại không chỉ có như vậy văn minh nhân loại bên trong phạm vi tầm mắt còn xuất hiện những thứ khác văn minh bọn họ cùng nhân loại giống nhau cũng là vì tam thể văn minh truyền thừa mà đến cho dù là chú ý tới văn minh nhân loại đến bọn họ cũng không có quá phản ứng lớn như cũng một ngày một đêm điên cuồng tiêu hóa tri thức chỉ vì có thể giành trước một bước trở thành cuối cùng người thắng chương hai trăm năm mươi mốt chuẩn bị đi trước giang môn tiết kiệm hoang chương hai trăm năm mươi mốt chuẩn bị đi trước giang môn tiết kiệm hoang từng cái văn minh trong lúc đó tuy là lẫn nhau có thể thấy được lại bị nhàn n h ạ t không gian lá mỏng cách trở căn bản là không có cách lẫn nhau tiếp xúc sở dĩ ở ngắn mùi hiếu kỳ qua đi hoang cùng văn minh nhân loại liền không để ý đến văn minh khác bắt đầu chuyên tâm bắt đầu nghiên cứu nửa bước tinh hà cấp tam thể kiến thức khoa học kỹ thuật cùng với hoàn toàn mới tinh thần bí pháp ở biết mình có đối thủ cạnh tranh phía sau văn minh nhân loại áp lực đột nhiên tăng cũng không dám n ử a thư giãn xuống tới thì ra là không chỉ nhân loại muốn đạt được tam thể văn minh truyền thựa cũng đúng theo a m t ể tinh hệ liền tồn tại trong phát biết thứ tiến thế tò sát. t liền minh hiện kia minh đội ngân hà, làm sao có khả năng không có văn minh phát hiện qua đâu. Cũng không biết những thứ kia văn minh tiến độ như thế nào. Khán giả tò mò quan hệ hệ hạ, khả h làm sao giả đâu. mò qua có có video tiến độ c h u y ể n r ờ i nội bộ thời gian cũng đang lấy tốc độ thật nhanh trôi qua cũng không lâu lắm đệ một cái bởi vì không có đúng hạn hoàn thành khảo hạch mà bị tam thể văn minh trực tiếp xóa bỏ văn minh chủng tộc xuất hiện đạt hơn hơn một chiếc tinh h ạ m chịu t ả i lấy một ư ơ i tỷ không chỉ người văn minh miệng ở không sau trong nháy mắt đã bị không rõ không gian vĩ lực m ặ sát liền cơ hội phản kháng đều không có không phải phải nói bọn họ không có biện pháp phản kháng ta liền biết lúc trước còn cảm thấy khảo hạch vô cùng đơn giản bọn họ hiện tại đã bắt đầu lo lắng cho văn minh nhân loại sợ hãi văn minh nhân loại đồng dạng không cách nào ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành khảo hạch bị tam thể văn minh mặc sát may mắn là tiến hóa triều dân thời không văn minh nhân loại không có khiến người ta thất vọng bởi văn minh nhân loại cho phép năm cái lệ thuộc văn minh g i a nhập vào đại lượng nghiên cứu hạng mục đều có đột phá mới thậm chí xuất hiện một cái chuyên cung khoa học gia thảo luận học tập giả thuyết internet chỉ bất quá khi thấy tên kia đến từ dân du cư văn minh lên tiếng biết cái gọi là vượt tốc độ ánh sáng động cơ là thi đại học nội dung phía sau hiện thực thế giới sở hữu bạn trên mạng đều nhịn không được cười lên có thật nhiều năm nay vân quốc thi đại học sinh vốn đang đang vì nặng nhọc học tập nhiệm vụ mà phiền áo hiện tại vừa nhìn thấy ở những thứ khác thời không song song chung trung h u c phổ thông học sinh cư nhiên cần học tập cái gọi là vượt tốc độ ánh sáng động cơ phía sau tâm tỉnh trong nháy mắt liền vui sướng hơn、nhiều. bất quá cái này cũng đúng lúc từ mặt bên chứng minh nhân loại đúng là triệt để hấp thu tinh hà cấp tri thức phát triển đến trình độ như vậy văn minh nhân loại đến tột cùng có thể đi được bao xa đâu khán giả nội tâm của nàng dâng lên vô kỳ hạt đợi tiếp tục quan sát nổi lên video bằng vào to gan chính sách cùng với nhân loại võ giả tu luyện tinh thần bí pháp kiêm d u n g tính văn minh nhân loại hóa ra là sau lại đuổi theo ngao chết rồi vô số đi về phía t r ư ớ c giả trở thành sở hữu văn minh bên trong đệ nhị tồn tại chỉ có cái kia sớm đến không gian truyền thừa nửa bức tinh hà cấp văn minh tiến độ so với nhân loại nhanh lên một chút nhưng cũng không lâu lắm cái kia văn minh lại cũng bởi vì thời gian hết hạn nguyên nhân bị tam thể văn minh trực tiếp mặt sát bất chi bất giác văn minh nhân loại liền trở thành sở hữu văn minh đệ nhất nhân ngoa tạo không thể nào không thể nào nhân loại sẽ không thật muốn thu được tam thể văn minh di sản a sáu trăm sáu mươi sáu a ta còn có thể nói cái gì đó hoang cùng a điên không hề làm gì cả vụ ngao chết rồi văn minh khác tồn tại có sao nói vậy vẫn là hoang võ tổ ngưu phê võ giả hệ thống không chỉ có nhục thân cường hãn được một tớt liền phương diện tinh thần cũng không kém chút nào có thể ung dung liền học được tam thể văn minh tinh thần lực pháp môn so với văn minh khác mạnh hơn nhiều trên internet thảo luận biến đến đ ung dung hay theo ý hầu như mỗi một cái người đều cảm thấy lần này tam thể văn minh truyền thừa cuối cùng biết rơi vào văn minh nhân loại trên đầu trên thực tế cũng đúng là như thế đang đến gần 2.000 n ă m dài rằng giặc khảo nghiệm phía sau nhân loại rốt cuộc đánh bại tất cả người cạnh tranh trở thành tam thể máy tính khâm định người thừa kế nhưng mà giữa lúc mọi người đều lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi văn minh nhân loại tiếp thu tam thể văn minh gì sản lúc tràng kinh thiên biến cố đột nhiên xuất hiện cái kia sau cùng xuất hiện tam thể tinh nhân tinh thần ý chí liền giống như một bấm lệ mỗi một cái lòng tràn đầy vui mừng khán giả đều cảm thấy hết sức buồn nôn cùng ác tâm、Cổ. ta muốn đưa cái này dừng bút tam thể văn minh làm t h ị t rồi thật sự là quá ác tâm người này hắn mẹ nó cũng quá cầu đi c ư nhiên dùng ư ớ c chừng ba mươi triệu năm thời gian chọn vật chứa thành tựu chính mình sống lại thân thể mới giao tam thể văn minh toàn ra ta liền biết làm sao có khả năng hảo tâm như vậy không chỉ có t i ễ n tri thức t i ễ n tài nguyên còn miễn phí tặng tinh vực cấp văn minh sở hữu nội t ì n h ta thật là phục rồi những thứ này là âm tiền có người phẫn nộ có người suy nghĩ sâu xa cũng có người bừng tỉnh đại n ộ video phát hình đến nơi đây đã triệt để kết thúc nhưng tam thể văn minh cử động lại cho không ít người mang đến dẫn dắt có lẽ hiện thực thế giới văn minh nhân loại cũng có thể bắt t r ư ớ c cái này tinh vực cấp tam thể văn minh trước giờ chuẩn bị cho chính mình một cái đường lui trong n g á y mắt này không chỉ có là vân quốc vị lao n h â n kia bao quát mỹ quốc đại hùng đảo quốc người lãnh đạo tối cao ở bên trong mọi người đều xuống ý thức liên nghĩ tới vấn đề này cái này liền sáu trăm hai mươi là thân phận địa vị bất đồng đưa đến tư duy khác biệt dân chúng bình thường đang nhìn hết video sau đó chỉ biết phẫn nộ nổ nước bọn tam thể văn minh cầu mà các quốc gia các cao tầng là mất đi tam thể văn minh chuẩn bị ở sau bên trong phát hiện văn minh hẳn là chú ý một con đường khác tức cái gọi là đường lui không có văn minh có thể làm được vẫn tồn tại cũng không có ai dám nói mình sẽ không gặp phải nguy hiểm một cái trước giờ vì mình chuẩn bị tốt đường lui văn minh mới chỉ có có thể làm được chân chính hưng ơ thịnh không suy cùng lúc đó ở vân quốc cửa b i ể n chỗ g i a ngôn tiết kiệm phụ cận nhìn xong video sau hoang chậm rãi để điện thoại di động xuống như có điều suy nghĩ tay chân không tự chùi bắt đầu diễn luyện nhục thân cùng tinh thần thời không song song ta đây đã đi lên con đường như vậy sao không phải hiện tại với ta mà nói còn quá sớm cảm nộ sáng tạo quy tắc mới chỉ có chuyện khẩn yếu nhất hoang thu hồi diễn luyện tư thế không có tiếp tục suy tư tinh thần lực tu luyện hắn lúc này bởi đánh chết hành tinh cấp thôn vệ cự thú duyên cớ ở vân quốc có siêu cao đích nhân khí cùng chính diện hình tượng quốc gia quyết định dẫn sắc khi còn nóng một lần hành động hắn đẩy vì toàn dân thần tượng mà đ ệ một cái địa điểm chính là khoảng cách cửa biển gần nhất giang môn thiếu Trưng 252, quan giả bắt đầu quan hiện thực thế giới rồi hả? Trưng 252, quan giả bắt đầu quan hiện thực thế giới rồi muốn tới Tiết tổ một mặt rồi rồi hướng lượng quan quan hiện quan quan hiện Hoang muốn Giang Môn Chuẩn chúng giả giới giả giới giả đầu đầu chác chác chác chác chức lực hả? hả? hồi Kiệm. đại bị võ trong lúc nhất thời toàn bộ giang môn thiếu cũng vì đó manh động làm khương dịch biết tin tức này thời điểm hắn đang thành thơi thành thơi ngồi ở trong trà lâu một bên, uống trà nóng, một bên chậm rãi hưởng thụ mỹ vị sớm một chút lắng nghe hồng trần khí tức tràn đầy ồn ào náo động tiếng người đối với hoang muốn đến giang môn tiết kiệm tin tức khương dịch chỉ là mịp cười liền tiếp tục hưởng thụ nổi lên chính mình bữa sáng dứt bỏ chính mình quan c h ắ c giả thân phận không nói chuyện cương dịch thực lực sớm đã vô hạn tới gần với tinh hạ cấp đối với thực lực bất quá là sơ nhập hành tinh cấp hoang làm sao cần phải quá mức lưu ý quân cờ trung quy chỉ là quân cờ húng chi hiện thực thế giới hoang cũng chưa trưởng thành đến đầy đủ cao độ cũng không thể làm cho cương dịch vì thế mà t r ò n váng làm cương dịch chậm rãi hưởng thụ xong nữa điểm tâm trở lại biệt thự trong nhà lúc đã là nửa ngày sự tỉnh từ nay về sau hắn đứng ở biệt thự trên ban công quan sát phía dưới giang môn thiếu đô thành ồ hoang nhanh như vậy liền tới giang môn tiết kiệm sao ngược lại là so với ta nghĩ phải nhanh hơn một chút hương dịch ánh mắt nhìn phía xa xa không chỉ có chứng kiến hưng ơ phấn kích động đ o à n người còn chứng kiến hoang tồn tại cùng những thứ kia liền chính thức võ giả cũng không từng bước vào người thường so sánh với hoang liền giống với một bà trong bóng tối ngọn lửa bất cứ thời khắc nào tản ra siêu phàm khí thức là như vậy sáng sủa như vậy lóng lánh như vậy làm người khác chú ý lệnh khương dịch đầu tiên mắt liền từ trong đám người phát hiện hắn cũng không biết hiện thực thế giới hoang cần bao nhiêu cái thời đại mới có thể trưởng thành đến khắc một cái độ cao của hắn có lẽ đến rồi cái kia thời gian ta sớm đã thành tựu bất hủ thần linh a tựa như bao quát lấy một phương tinh thần vũ trụ thoáng cảm khái phía sau hắn liền trực tiếp đi vào trong biệt thự tiếp tục suy nghĩ lấy tương lai thôi diễn phương hướng cùng lúc đó ở giang môn tiết kiệm đô thành lối vào nguyên bản đang cùng giang môn thiếu lãnh đạo nói chuyện với nhau hoàng đột nhiên nghiêm sắc mặt hướng phía bốn phía cảnh giác đánh giá liền phảng phất là đang tìm kiếm cái gì một dạng người chung quanh tuy là cảm thấy kỳ quái nhưng hai mặt nhìn nhau phía dưới cũng không dám tùy tiện bay dối vị này hoàng võ tổ hành ngân qua một lúc lâu h o à mới chỉ có định chỉ cái này nhìn như quái dị tự động ảo giác không phải không đúng hoàng nhữ mày dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá trước mắt g i a ngôn m thiếu ngay vừa mới r ồ i lúc hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ nhìn trộm nhưng này cỗ nhìn trộm lại phảng phất đến từ hư vô chỗ căn bản là không có cách bắt được khởi n g u ồ n thật giống như cho tới bây giờ liền không có quá nhìn trộm chỉ là một lần nho nhỏ ảo giác mà thôi nhưng lúc này trong nhân loại cũng chỉ có một mình ta thăng cấp siêu phàm hông thú chung có thể trở thành siêu phàm tam t r ả o giao long hiện tại từ lâu bị thu phục không nên đột nhiên hoàng ánh mắt trợ to hắn nghĩ tới một cái khả năng một cái đã đủ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi khả năng tính có lẽ đạo kia nhìn trộm cũng không phải đến từ chính thế giới bên trong mà là đến từ thế giới ở ngoài đang nguyên bên trên làm hết thể khả năng đều bị bài trừ phía sau bất luận sau cùng cái kia khả năng tính bao nhiêu khoa trường nó đều là cuối cùng chân tướng xem chắc giả hoang từng chữ từng chữ đọc lên ba chữ này biểu tình hết sức nghiêm trọng quả nhiên hiện thực thế giới sớm đã bị cái kia vị miệng hạ sở chú ý tới sao hoang sắc mặt hết sức khó coi vô luận chuyện này có phải thật vậy hay không cũng không dung có chút coi nhẹ hắn nhất định phải lập tức phản hồi đế đô thiên long các cùng vị lao nhân kia thương thảo một cái kết quả là ở một đám g i a n g m ô n thiếu quan viên mộng bức nhìn soi mói hoang trực tiếp vận dụng hành tinh cấp siêu phạm lực lượng bay lên trời lấy siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ phi hành nhằm phía đế đô sau một tiếng sở h ư u thân ở đế đô vân quốc cao tầng đều thu đến đến từ thiên long các bí mật hội nghị mời mà nguyên bản đang tiến hành nghiên cứu sở hiên cũng đồng dạng thu đến mời hoặc có lẽ là vân quốc cần vị này nhân loại tối cường trí giả đại não đối lần này sự kiện tiến hành phân tích ngoại trừ tham gia hội nghị vân quốc cao tầng bên ngoài không có ai rõ ràng trận này hội nghị triệu khai mục đích là cái gì cũng không biết tại sao phải đột nhiên tổ chức mặc dù mỹ quốc gián điệp thám tử nhiều mặt rõ ó xét cũng vô pháp thu hoạch đến tình báo tương quan chỉ biết là theo hội nghị kết thúc toàn bộ vân quốc chính sách biến đến càng lớn mật phản phất tại ứng phó khả năng nào đó đến nguy cơ ở trong biệt thự nghỉ ngơi khương dịch cũng không biết bởi vì mình một ánh mắt toàn bộ vân quốc đều biến đến thập phần cảnh giác lại mất cảm bất quá coi như hắn biết hơn p h n nửa cũng chỉ là cười nhạt một tiếng cũng sẽ không để ở trong lòng đ à g kiên nhận chờ đợi hai mươi bốn giờ thời gian cuột đổ sau khi kết thúc khương dịch không chút do dự lựa chọn mới một lần thôi diễn hệ thống t u y ể n trạch lưu trữ tiến hóa triều dâng lưu lạc vũ trụ tiến hành tái nhập lưu trữ tái nhập thành công bắt đầu tiếp tục thôi diễn hoan n g h ê n đi tới thôi diễn thế giới phẫn kèm theo thôi diễn hệ thống công thức hóa cơ giới thanh em phía sau khương dịch cảnh tượng trước mắt cấp tốc thay đổi lúc trước vẫn còn ở hiện thực thế giới trong nhà hắn giờ này khắp này đã đi tới mênh mông tinh không mà ở cách đó không xa địa phương có ba viên lộng lẫy hiển hách hàng tinh đang chậm dãi chuyển động nơi này là tam thể tinh hệ dựa theo nguyên hữu kịch tính phát triển văn minh nhân loại sẽ ở tiến nhập tam thể tinh hệ sau đó bắt đầu tiếp thu tam thể văn minh truyền thừa khảo nghiệm cuối cùng trở thành tam thể văn minh trọng sinh trở về thể xác tất cả khảo nghiệm đều chẳng qua là kiểm tra đo lường thích hợp thể xác từng đạo chương trình mà thôi tam thể khương dịch nhị non đối với những người khác mà nói không có khả năng bất quá đối với hoang mà nói muốn đánh tan tàn phế trạng thái tam thể văn minh cũng không phải không có khả năng chương 253, t ạ o ý tức thiên ý chương hai trăm ư ơ tức thiên ý khương dịch rất muốn rõ ràng vô luận là ở khoa học kỹ thuật phương diện hay là đang đơn thuần tinh thần lĩnh vực tạo nghệ văn minh nhân loại cũng không thể có thể so với tinh vực cấp tam thể văn minh hoặc có lẽ là vốn là không thể so sánh mặc dù văn minh nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ mau nữa hiện tại cũng bất quá là chính là hàng tinh cấp đ ỉ n h phong như thế nào cùng một cái ba mươi triệu năm trước liền tồn tại văn minh cổ xưa chống đỡ được sở dĩ đáp án rất rõ ràng nếu văn minh nhân loại không cách nào ở khoa học kỹ thuật một đường thắng được cổ xưa lại cường đại tam thể văn minh cũng chỉ có thể từ còn lại lĩnh vực tìm kiếm phá bước đường võ giả. chỉ cần hoang có thể thành tựu tinh hà cấp siêu phàm võ giả t a m chín phần mười có thể trực tiếp đối kháng tam thể văn minh thế tiến công khương dịch n h ỉ non thân ảnh du tẩu ở tam thể tinh hệ bên trong nhìn lấy văn minh nhân loại hạm đội thong thả lái vào viên kia tài nguyên hành tinh ở hồi lâu phía trước thời điểm khương dịch liền thấy tận mắt tinh hà cấp siêu phàm t à vật lĩnh vực m ê n g ô n g vô ngẩn tinh không đều là quy tắc lực lượng vạn pháp bất xâm không phải cực lực không thể phá hiện đại đa số vũ trụ quy tắc đều bị trực tiếp bài xích chỉ lưu lại dưới ô nhiễm quy tắc ở làn tràn khó có thể tưởng tượng nếu như là làm cho một mình khai sáng quy tắc mới hoang mở ra lĩnh vực của mình sẽ là như thế nào con cảnh bảy trăm mười đến lúc đó hoang có lẽ sẽ trở thành chính mình bên trong lĩnh vực thần cũng không biết huyết nhục cự nhân tấn thăng làm tinh hà cấp sau đó biết ủ n g có dạng nào thần dị ở khương dịch cao cao tại thượng nhìn xung ố dưới văn minh nhân loại dựa theo lần trước thôi diễn tiến trình thành công phát hiện bia đã tồn tại bọn họ t h á n phục bọn họ sợ hãi bọn họ mừng rỡ đối mặt cái này dạng một cái cường đại lại không biết tam thể văn minh văn minh nhân loại lần nữa làm ra đi trước không gian truyền thừa quyết định cũng chính là lúc này khương dịch rốt cuộc có hành động thân ảnh của hắn đi theo văn minh nhân loại hạm đội cùng nhau xuyên qua không gian truyền thừa nhập khẩu đi tới quan g quái lục ly không gian truyền thừa cùng với nói là không gian chi bằng nói là một cái thế giới hoàn toàn mới nơi đây không giống hiện thực vũ trụ khắp nơi đều là tinh thể đông đ ả o tinh hệ có chỉ là một mảnh hư vô nhưng đỉnh đầu bầu trời lại thường xuyên hiện lộ ra quy tắc chi lực trong đó lại lấy kim chi quy tắc rõ ràng nhất rất hiển nhiên trước đây đầu kia bị tam thể văn minh thành tựu cấu trúc không gian tinh vực cấp siêu phạm thi thể khi còn sống tất nhiên là cực kỳ am hiểu kim chi quy tắc hoa l ậ p lạp hoa lạp lạp nhìn lấy đầu đỉnh t o như tinh quan quy tắc chi lực khương dịch khẽ nâng lên tay phải người sau liền bị trong nháy mắt bắt được nên không hổ là tinh vực cấp quy tắc chi lực sao mặc dù trải qua hàng ngàn vạn năm tiêu ma vẫn là mạnh mẽ như vậy lại khủng bố cảm giác trong tay ánh sao vô hạn dâng trào k h ư ơ n g dịch vô ý thức cảm khai nói so sánh tinh hà cấp quy tắc lĩnh vực tinh vực cấp đã đã tới k h á c một cảnh giới đem quy tắc lĩnh vực ngưng thật thành chân chính thế giới quy tắc nói không khoa trương chút nào k h ư ơ n g dịch trong tay những thứ này quy tắc chi lực rõ ràng là hợp thành thế giới căn cơ sở tại mỗi một sợi đều nặng đặt đến tiến quân nếu như không phải sử dụng thôi diễn điểm nói hãn căn bản là không có cách đem tụ lại đứng lên không biết hoang ở thu được những thứ này quy tắc chi lực phía sau sẽ mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao k h ư ơ n g dịch bàn tay mở ra toàn bộ không gian truyền thừa chung tiêu tán quy tắc chi lực đều tự hành bay tới cộng đồng hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn hình thành một viên từ từ bay lên quy tắc tinh thần tinh thần thể tích cũng không lớn tựa như thường quy bóng rổ nó phóng xuất ra vô cùng vô tận sắc bén cùng phong mang cảm giác phản phất từ vạn vạn nói đáng sợ kim chi trùng kích đan vào mã thành theo k h ư ơ n g dịch bàn tay nhẹ nhàng đầy tại chỗ có người cũng không từng nhận ra được dưới tình huống này cái quy tắc tinh thần liền bị đánh vào hoang trong cơ thể bắt đầu chậm rãi dung nhập thân thể của hắn trừ cái đó ra k h ư ơ n g d ị c còn thoáng ảnh hưởng dưới hoang tâm trí. làm cho hoang không nên quá lưu ý tinh thần tu luyện pháp ưu tiên đem tinh lực đặt ở đột phá tinh hà cấp trên người tiến thêm một bước hoàn thiện cái k i a tiềm lực mười phần quy tắc mới hoang cũng đừng để cho ta thất vọng a khương dịch thật sâu nhìn một cái trong tinh hạng hoang phất tay tăng nhanh thôi diễn tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu nổi lên túi xuống bài hát toàn cục quan c h ắ c đi qua nội dung trên tấm địa đá văn minh nhân loại đã biết tam thể tinh hệ chân chính bí mật cũng biết tam thể văn minh đang ở sảng chọn truyền thừa giả vì thu được phần này tinh vực cấp truyền thừa văn minh nhân loại quyết định tiếp thu tam thể văn minh khảo hạch cùng lần trước thôi diễn thời điểm giống nhau văn minh nhân loại mới vừa tiến vào không gian liền thu đến đến từ tam thể văn minh tri thức đây là văn minh nhân loại lần đầu tiên tiếp xúc được tinh thần n i ệ m sư tồn tại dựa theo nguyên bản lịch sử phát triển hoang sẽ đối với tinh thần tu luyện hệ thống hết sức cảm thấy hứng thú do đó chỉ hoán v õ giả đường tu hành tiến độ nhưng bởi lần này túc chủ can thiệp hoang chỉ là tham khảo tinh thần bí pháp bên trong tinh túy cũng không có qua nhiều trầm mê trong đó lúc này hoang sớm đã bước vào nửa bước tinh hạ cấp trong cơ thể quy tắc tinh thần chừng năm mươi chi số cũng có lĩnh vực của mình hình thức ban đầu vì đem quy tắc lĩnh vực triệt để hoàn thiện hoang bắt đầu một thân một mình bế quan cuộc đời kèm theo hệ thống lời bộ bạch tiếng thôi diễn thế gi hắn khi thì bạo phát toàn thân quy tắc chi lực tựa như vô thượng đại đạo đích thân tới lay động nhật nguyệt tinh hà khi thì thiên định vào tĩnh cùng quanh mình thời không hòa làm một thể tuy hai mà một hay hoặc là trắng đêm quan sát đầu đỉnh tinh không cảm nộ phương này không gian c h u y ể n thừa tinh vực cấp quy tắc ở văn minh nhân loại ở tiêu hóa hành tinh cấp kiến thức thời điểm hoang đang tu luyện làm nhân loại tiêu hóa song hàng tinh cấp kiến thức thời điểm hoang hay là đang tu luyện ở nơi này dài dòng trong kiếp sống hoang thủy trung đang suy tư cái này dạng một vấn đề hắn muốn sáng tạo ra một cái dạng gì lĩnh vực tầm thường siêu phàm sinh vật chỉ nắm giữ một loại quy tắc cấu trúc đi ra lĩnh vực tự nhi bài xích các loại vạn đạo nhưng hoang không giống với hắn nói không thuộc về bất luận một loại nào quy tắc rồi lại dung hợp sở hữu quy tắc là một loại xưa nay chưa từng có toàn diện quy tắc mới ở vật chất trong vũ trụ chưa từng có lấy loại này quy tắc sáng lập lĩnh vực tiền lệ làm cho hoang nhất thời không biết nên làm sao hạ thủ rốt cuộc muốn lấy cái gì quy tắc thành tựu lĩnh vực cấu trúc chủ thể đâu không đúng là ta lấy bộ dạng có ở đây không biết bao nhiêu cái nhật m ệ n phía sau hoang bất động bất động thân thể rốt cuộc có chút n ú c n í c trong mắt đục ngầu biến đến trong suốt lại thông thấu ta tức quy tắc quy tắc tức ta nếu cái này quy tắc là ta chế tạo ra như vậy lĩnh vực liền không tồn tại lấy cái gì quy tắc làm chủ thể bởi vì tất cả quy tắc đều là ta nên phải bằng vào ta làm chủ ta ý tức thiên ý